chương 275, l i ệ u ám hoa minh chương 275, l i ệ u ám hoa minh ai huynh đệ người cái này dịch dung bản lĩnh thiên hạ vô song a phong trầm dạ thấy đường viêm đột nhiên thay đổi khuôn mặt khoa trường kêu lên thực lực thấp kém bị sở ra cùng khâu ra đổi u giết không thể không đổi xuống dung mạo đường viêm cười khổ nói phạm lão đợi tí nữa ngươi trực tiếp đi đem sở ra cùng khâu ra diệt đi phong công tử vung tay lên nói các ngươi tại tiểu vị diện giết người sau này đối với tu hành rất có thể sẽ sinh ra tâm a hơn nữa món lợn à y ta nghĩ tự tay chấm dứt đường viêm sát cơ lâm liệt nói nghe đến đường viêm lời nói phong trầm dạ cùng phạm lao đối với đường viêm vừa cào xem vài phần đúng rồi phong huynh có thể hay không nhờ cậy ngươi sự kiện đường viêm hỏi là huynh đệ liền trực tiếp nói sự tình chớ cùng ta dài dòng trầm trạng phong trầm dạ đĩnh đặt nói ta cùng với sở ra có không chết không thôi thù hận sở ra tại ta lúc tu luyện bởi vì tìm không được ta liền l ừ a gạt bằng hữu của ta nghĩ làm con tin bức ta hiện thân bằng hữu của ta không muốn liên lụy ta cùng với hơi say đường viêm lúc này đem ân o á n tỉnh cựu một tia ý thức nói ra nghe phong trầm dạ cùng phạm lao trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thật lâu phong trầm dạ mới giải thở dài cảm t h ắ n nói tuy rằng ta quý vi phong vân tộc thiếu già nhưng ta thực hâm mộ người à vậy mà có thể có tính mạng lẫn nhau nâng bằng hữu nói đi cần gì trợ giúp nghĩ đã thức tỉnh bằng hữu của ta còn có hai vị chủ dược thần phách thảo cùng s o n g hợp quả không có g ô n đủ thính hương quốc suy cho cùng quá nhỏ ta nghĩ để cho phong minh giúp ta tại bắc linh giới tìm xem nhìn xem có hay không cái này hai vị dự t à i đường viêm đời này rất ít cầu người trừ phi vạn bất đắc dĩ lâm đ ô n g kết mệnh đối với đường viêm mà nói quá mức trọng yếu hắn giờ phút này nhìn chằm chằm vào phong trầm dạ sợ hắn không đáp ứng phạm lão cái này hai vị dự tải chúng ta có thể có phong trầm dạ quay đầu nhìn về phía phạm lão phạm lão cũng bị lâm đông t u y ế t hành vi cảm động sớm có trợ giúp c h i tâm cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói nếu như ta không có đoán sai chúng ta phong vân c ó s o n g hợp quả cái k i a thần phách thảo lại là không có nhưng ta nghe nói khí c á c có chỉ là dược liệu này quá mức c h â n quý dự đoán được cũng không phải c h u y ệ n dễ khí c á c ai chỗ kia tài đại khí thô chúng ta cũng không có cái gì có thể đổi tới đây à, phong trầm dạ lúc này cũng có chút bất đắc dĩ vô vô đường viêm bả vai nói huynh đệ s o n g hợp quả ta có thể phái người cho ngươi đưa tới chỉ là khí cắt trong tay thần phách thảo không tốt làm đến ca ca ta hết sức giúp ngươi làm đến nếu như không được đến ngươi cũng đừng trách ta chờ ngươi đến bắc linh giới đã biết rõ khí cắt lại như thế nào tồn tại bất quá ngươi cũng đừng quá nản trí chờ ta đi trở về liền phái người nhiều nhìn chằm chằm vào điểm bắc linh giới tài nguyên so với tính h hương quốc nhiều rất nhiều có lẽ có thể tìm tới thần phách thảo tuất đào tạo phong minh t hiện tay mà thôi đừng k h á c h khí phạm lão khí cắt thật sự có thần phách thảo đường viêm cố nén kích động trong lòng hỏi chín thành năm chắc là có phạm lão nhẹ gật đầu có thể nói đến chín thành liền cơ h ồ là trăm phần trăm có hít sâu một cái đường viêm mới nói song hợp quả là vô cùng vật quý trọng phong huynh tiểu đ ệ có thể cầm xuất thủ đồ vật không có bao nhiêu chờ sau này đi bắc linh giới ổn thỏa thâm tạng cái này chút lấy mọn không được kinh ý dứt lời đường viêm bày ra mấy cái bình xứ đi ra đường viêm ngươi muốn thực coi ta là huynh đệ cũng đừng đi theo ta bộ này cái kêu bài thơ ngươi đều không chút lựa chọn cho ta một gốc cây linh dược tính là cái gì phong trầm dạ không vui nói một bên phạm lao tâm đều đang dì máu cái gì gọi là một gốc cây linh dược tính là cái gì phá ra tri tử ngươi biết song hợp quả nhiều chân quý sao đây là mỹ nhân đ à n làm đẹp dưỡng nhân dùng tin tưởng đối với ngươi có trợ giúp đường viêm chỉ chỉ một cái bình xứ nói ta muốn cái đồ chơi này có cái gì dùng ách cái kia người ca ca này ta liền nhận rồi lời mới vừa nói một nửa phong trầm dạ đột nhiên rất n ộ cái này đ a n dược chỗ nào là cho mình dùng rõ ràng cho thấy làm cho mình tiễn đưa người trong lòng cái này đ a n dược tên là nguyên khí đan chân khí trong cơ thể hao hết có thể trực tiếp khôi phục thể lực thực lực rất cao lời nói có thể một lần phục dụng hai quả hoặc là nhầm ai là một cái bảo vệ tính mạng thủ đoạn đường viêm chỉ vào một cái bình xứ giới thiệu cái này người c a ca này cũng thu phong t r ầ m dạ trong lòng công đoạn đem nguyên khi đan bình xứ cũng thu vào đây là ngưng huyết đan nặng hơn nữa tổn thương có thể trực tiếp cầm máu có lẽ cũng có thể làm bảo vệ tính mạng hoặc là cứu người thủ đoạn được rồi được rồi đều muốn đều muốn rồi nguyên bản còn đây không thèm để ý phong t r ầ m dạng nghe đến đường viêm giới thiệu song công hiệu một kia ý thức toàn bộ thu hồi phạm lao có chút tò mò nhìn đường viêm hỏi tiểu h ư n h đệ cái này chút đan dược đều từ chỗ nào mà có được ta là một gã luyện đan sư cái này chút đan dược có rất nhiều ta lựa chế có rất nhiều gia sư để lại cho ta đường viêm lại chuyển ra này vóc dáng hư nhuật hư hào sư t ô n đến không biết ngươi sư tôn người phương nào nghe đến đường viêm lời nói phạm lao thần sắc cũng nhiều vài phần trinh trọng sư phụ một mực chưa đề cập danh hào một năm trước xem ta học thành liền du sơn ngoạn thủy lại cũng chưa từng thấy qua rồi đường viêm thở dài thần thái vô cùng tình l i ê u nếu lao nhân ra người tại bằng hữu của ta có lẽ sớm tỉnh tiểu h u n h đệ như thế ưu tú nghĩ đến sư tôn cũng định không phải phạm nhân vậy mà không có cơ hội gặp nhau thật sự là đáng tiếc phạm lao tiếp n u i nói sau này sẽ có cơ hội phong h u n h ta nghĩ lại nhờ cậy ngươi sự kiện dứt lời đường viêm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện đồ vật làm nhìn rõ ràng vật này phạm lão cùng phong trầm dạ thần sắc mãnh liệt biến đổi khí truy thẩm sơn phạm lão mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem đường viêm nói không nghĩ tới đường tiểu h ư n h đệ vậy mà cùng thẩm sơn có giao tình cũng chỉ là trùng hợp làm quen thẩm tiền bối cái này thần phách thảo vô cùng chân quý không biết khí cắt có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đợi tí nữa ta viết một lá thư nhờ tệ phong huynh giúp ta chuyển giao khí cắt đường viêm tỉnh cầu nói đây đều là tiện tay mà thôi phong trầm dạ vây vây tay ngay sau đó hiếu kỳ hỏi đường h u n h ngươi cùng khí cắt tại sao biết phạm lao trong mắt cũng tràn ngập hứng thú thân thể không tự chủ hướng phía trước đã ngồi ngồi lúc ấy xem thẩm tiền bối cháu trai thân thể khác thường ta hỗ trợ điều chỉnh một phen thẩm tiền bối không chỉ tặng cùng một thanh vũ khí càng là cho cây truy thủ này coi như tín vật t h ẩ m hạc cái kia bị phán định sống không quá mười tám tuổi thiếu niên là bị ngươi trị hết lúc này đừng nói là phạm lão ngay cả phong trầm dạ cái này quần áo lùa lạ hai mắt đều trận tròn rồi như thế nào có vấn đề gì không nhìn xem hai người kinh ngạc diện mạo đường viêm có chút hiếu kỳ tiểu tử ngươi có biết hay không thầm sơn vì hắn đứa cháu này không chỉ chạy một lượt toàn bộ bắc linh giới thậm chí cao hơn vị diện đều đi qua nhiều như vậy chỗ vô số người tài giỏi đều trị không hết lại bị tiểu tử ngươi trị ngươi có biết hay không đây đối với thẩm sơn mà nói là bao nhiêu ân huệ tự nhận là hàm dưỡng đã thật tốt phạm lão lúc này cũng khó g i ấ u kích động có thể giúp đỡ đến thẩm tiền bối cũng chẳng qua là may mắn thôi đường viêm vẫy vây tay tiểu h u n h đệ ngươi yên tâm chờ ta cùng thiếu già trở lại bắc linh giới lập tức liền đi đến k h các đem tin tức đưa đến ngươi liền an tâm chờ thần phách thảo cùng song hợp quả đi phạm lão cười to nói chương hai trăm bảy mươi sáu cựu ngũ trí tôn vô tả kiếm t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu cựu ngũ trí tôn vô tả kiếm đúng rồi không biết thẩm lão ra t ử cho ngươi là cái gì binh khí phong trầm dạ hiếu kỳ hỏi một thanh trọng kiếm đường viêm đem trọng kiếm lấy ra a thật là có phân lượng trọng kiếm thoạt nhìn rất là khinh bạc không nghĩ tới mới vừa vào tay phong trầm dạ cũng cảm giác trên tay trầm xuống phạm lao tò mò dò xét cái thanh này trọng kiếm rất nhanh trên mặt liền lộ ra khiếp sợ t h ầ n sắc vô tả kiếm vô tả kiếm thế nhưng mà cái kia trong truyền thuyết cựu ngũ trí tôn vô tả kiếm phong trầm dạ kinh ngạt nói đúng vậy chính là phạm lão nhịn không được thổn t ứ c nói lần trước thấy thanh kiếm này vẫn còn là mười năm trước lúc ấy thanh kiếm này có thể để cho bắc linh giới vô số cao thủ trông mà thèm vô cùng vô luận người khác dùng bảo bối gì thẩm lão quỷ chính là không đổi không nghĩ tới ngươi cứu được hắn cháu trai mệnh hắn cho ngươi phần này đại lễ c h â n quý như vậy đường viêm vô cùng kinh ngạc mặc dù biết vô tà kiếm rất tốt nhưng tựa hồ không có phạm lão nói khoa trương như vậy chứ biểu hiện ra xem vô tà kiếm toàn thân đều từ vạn tinh huyền thiết chế tạo kỳ thực bằng không thì tại bên trong vạn tinh huyền thiết vẫn tồn tại vạn linh thiết húng chi còn có khí các bí pháp giá trị t i ể phạm n hiện h đệ t lão đánh giá vô tả kiếm trông mà thèm nói vốn tưởng rằng tính hương quốc độ vật tất cả đều là đồng nát sát vụn không nghĩ tới cùng huynh đệ vừa so sánh với ca ca ta cùng tên ăn mày t ự như phạm lão ngươi muốn thử một chút vô tả kiếm sao phong trầm giá hỏi vực này bảo kiếm sử dụng thời gian càng dài cùng người phù hợp tốc độ lại càng cao từ đó s tạ, ồ nói đến thực lực phạm lao khẽ di một tiếng hắn hiện tại mới phát hiện người trẻ tuổi này chính mình vậy mà không cảm giác được thực lực của hắn hắn không biết tu luyện vô thượng đan kinh đường viêm lại lãnh hội đến thái cực tri tâm song trọng c h e lấp phía dưới dù là thực lực của hắn đã vượt qua thiên liên giai nếu như không đúng đao cây thương thật dò xét căn bản liền nhìn không thấu nhưng phạm lao cũng không chỉ là vì không có dò xét đến đường viêm thực lực mà khiếp sợ mà là vì thời gian lâu như vậy chính mình vậy mà tại theo bản năng xem nhẹ đường viêm thực lực điều này nói rõ đường viêm khí tức gần nấp khả năng đã tránh được ánh mắt của hắn cái này đến rất cường đại tinh thần lực khả năng che lại khí tức của mình tựa hồ thấy được hai người nghi hoặc đường viêm cười nói thực lực của ta khó khăn lắm địa giai cử phẩm còn là vừa vặn bước vào không quá ổ định có thể tại t í n h hương quốc nơi này đem thực lực tu luyện tới địa giai cử phẩm đã hiếm thấy đáng ngưỡng mộ rồi bước vào thiên giai bất quá là vấn đề thời gian phạm l a o tán tưởng nói ba người cơm nước no nê về sau đường viêm liền đứng dậy cáo từ đưa đi đường viêm về sau phong trầm dạ nhịn không được hỏi phạm l a o song hợp quả là vật gì ta như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc nghe đến phong trầm dạ lời nói phạm l a o nhịn không được điên cồn u g mắt t r ợ n trắng tức giận nói đó là chúng ta phong vân tộc bài danh mười thứ hạng đầu linh d ư ợ c ngươi có thể chưa nghe nói qua sao cái gì bài danh mười thứ hạng đầu linh d ư ỡ n ngươi như thế nào không nói cho ta chúng ta có thể lấy ra sao phong vân mặt một suy sụt tộc trưởng ngày thường đối với ngươi liền yêu ái có thửa ngươi cứ việc cầm đi là được phạm lao bất mãn nói hắc hắc vậy là tốt rồi thiếu chút nữa cùng đường huynh mất khoảng phong trầm dạ thở phào một hơi đã quên nói cho ngươi biết nếu như ngươi thực lấy mất tội chết có thể miễn tội sống khó tha đến lúc đó tộc trưởng khởi s ư ớ n g tính k h í đến ngươi cái này mạng nhỏ phải đi nửa cái phạm lao tình bạn nhắc nhở nghe vậy phong trầm dạ dùng mình một cái tuy rằng hắn trời sinh tính quần áo lộ lạ nhưng đối với cha vẫn là hết sức e ngại đến lúc đó thực bị đánh ra chóc thì bong phong trầm dạ dùng mình một cái không dám nghĩ lại phạm lão đến lúc đó ngươi liền nói là ngươi khăng khăng muốn đưa l a o mồ hôi chết nó phong trầm dạ gấp gáp nói phạm lao suýt nữa thổ huyết ngươi ở bên ngoài trang lao sói vấy đôi tại sao lại lại trên đầu ta tới quyết định như vậy đi phạm lão ngươi lớn tuổi cha ta khẳng định xấu hổ trách phạt ngươi phong trầm dạ nói một câu đột nhiên ngữ phong vừa chuyển hiếu kỳ hỏi phạm lão ngày thường ta tiêu ít tiền ngươi đều năm lần bảy lượt ngăn trở hôm nay quý trọng như vậy linh dược ngươi tại sao không có ngăn cả ta ngươi nói ngươi có phải hay không cùng hắn thông đồng tốt rồi phạm lão cởi khổ lắc đầu phía trước ngươi muốn đến tính hương quốc đi dạo ta rất bất man ý không nghĩ tới tại thính hương quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé có thể gặp được đến đường tiểu hình như vậy hay người người suy nghĩ một chút xem có thể chị tốt thẩm sơn cháu t r a i bệnh toàn bộ bắc linh giới cũng không có người làm được chú nhan đan loại vật này ta tại bắc linh giới chờ đợi gần hai trăm năm cũng chưa từng thấy qua thần kỳ như thế chi vật mà cái kia bài thơ mặc dù chỉ là vài đoạn lời nói nhưng ý cảnh phi phạm sâu s ắ c thanh tú lại phổ thông dễ hiểu rõ nét có thể đem lớn tục cùng phong nhã kết hợp ta cũng là lần đầu tiên trong đời thấy một người như vậy lấy ra một cây linh dược đến kết g a o đáng giá dừng một chút phạm lao tiếp tục nói đường viêm tuổi tắc tuy rằng không lớn thậm chí so với ngươi nhỏ rất nhiều nhưng một thân tu vi đã địa giai tự phẩm có thể tại thính hương quốc loại tu luyện này tài nguyên như thế thiếu thôn chỗ đem tu vi tăng lên tới loại cảnh giới này thật sự rất là khác nhau sau này như tiến vào bắc linh giới đã định trước đại phóng dị sắc hôm nay kết cái t h i ệ n duyên có lẽ sau này là ta phong vân tộc một lớn trợ lực ôi chao ngươi như vậy vừa nói còn thật sự là cũng không biết đường huynh như thế nào trưởng thành giống như có chút yêu nghiệt rồi phong trầm dạ trầm n â m nói đại thiếu gia ghen sắc còn cần bản thân cứng rắn tuy rằng lần này đường công tử cho ngươi bày mưu tinh kế nhưng sau này biểu hiện của ngươi nếu như còn giống như cái bao cỏ dù làm ộ n g g i a o đối với ngươi sinh ra hứng thú sau này cũng sẽ dần dần đánh mất hảo hứng a nghe ta một câu lần này trở về hảo sinh tập v õ đọc sách đổi đ ổ i thanh danh của mình sau đó lại đi tìm mộng g i a o xác suất thành công có thể lại đề cao vài phần phạm lao khuyên khuyên đ ủ nói phong trầm dạ lần này sâu sắc chấp nhận lần đầu tuy rằng đường viêm thân phận không bằng hắn nhưng t ừ hắn nhìn đến đường viêm lần đầu tiên lên cũng cảm giác nam nhân như vậy rất có mị lực dù là hắn xuất thân bất phàm đối mặt đường viêm lúc đều có chút tự tì mặc cảm Nếu chương m hai trăm bảy mươi bảy bãi bay ngày lạc chương hai trăm bảy mươi bảy bãi bay ngày lạc báo đại trường lão bắc linh dưới hai người đã rời khỏi mà thiếu niên kia lại không biết ở đâu chúng ta tìm tòi nửa ngày cũng không có lục soát hoài nghi đã trốn sở ra tìm tòi con đối diện sở đại trưởng lão báo cáo lớn như vậy một cái người sống còn có thể bay rồi hả lập tức đi đến cửa thành hỏi một chút có hay không khả nghi nhân viên đi ra ngoài phi hồ chuẩn bị thanh hạng mang tinh binh đi theo ta đi đến rừng không có chủ lúc này mới không lâu sau tiểu tử kia coi như là muốn đi cũng đi một chút xa sở đại trưởng lão phân phò nói rất nhanh ba đầu thanh hạng chở hơn mười người hướng minh thành bên ngoài bay đi đi trước thanh long viện phương hướng đuổi theo một đ u i theo hừ vũ đ ụ c ta sở ra liền muốn chạy trốn thực cho là ta sở ra dễ khi dễ không được s ở đại trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo sắc cơ hạ lệnh hướng thanh long viện phương hướng đuổi theo đường viêm ra khỏi cửa thành liền một đường hướng thanh long viện chạy như điên thời điểm này đường viêm vô cùng hoài niệm thanh h ạ c đáng tiếc bởi vì thanh h ạ c hình thể quá lớn sợ nhận người hai mắt sẽ không mang vào thành chỉ có thể dựa vào chân đi trở về m ị ảnh bộ triển khai tuy rằng đã tới gần buổi tối nhưng đường viêm như trước bước đi như bay ánh chiều tả ở bên trong một đạo hắc ảnh như là t i ề n điện tại rừng không có chủ lý xuyên như thế nào không ai chẳng lẽ còn không có thanh long viện hay vẫn là nói hắn không phải thanh long việc người như thế nào liền cái quỷ ảnh cũng không thấy ngồi ở thanh hạc bên trên sở đại trưởng lão không ngừng nói thầm đột nhiên đại t r ư ở n g lão ánh mắt k hóa chặt lại một cái phương hướng khoe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh đường viêm đang tại chạy băng băng đ ô n g nhiên cảm giác thân thể phát lạnh vội vàng ổn định thân hình một quả nguyên khi đang ném vào trong miệng ngầm đầu nhìn đi làm phát hiện ba con thanh hạc về sau đường viêm tâm x i ế t chặt minh thành người quả nhiên thời gian dài ở vào bên bờ sinh tử vô luận là hành động tốc độ hay vẫn là nhạy cảm tính chất đều không giống người bình thường vậy mà như thế nhanh tìm lên đây đại trưởng lão người này khuôn mặt có điểm giống đường vi một sở gia thị vệ truyền âm nói đại trưởng lao xem đường viêm mặt bản liền có chút quen mắt cẩn thận suy nghĩ một chút truy nã đường viêm bức h o ạ không khỏi ngựa đầu cười to ta liền nói người nào to gan như vậy dám ở bán đ ầ u giá khiêu khích ta sở ra mặt m ũ i thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy đến đến toàn bộ không hưởng phí công phu Đường đại đường đạo, đại ngươi trưởng trưởng nay cùng nhiều viêm, viêm chói, khỏi Liết chói. cuối hôm mắt thúc thủ chịu chói, thà cho chết. thúc thủ chịu chói. Sở đại trưởng lao, lao, l Sở Ta có thể trường biệt, ba có cho chiêu cùng cùng khác như không phải ngươi ngươi đơn Nếu đường viêm đấu. lập trường khác biệt, sở ra cái khắc lúc hộ sĩ lúc này đại ề u muốn tiếng. cười ra tiếng. Sở đ trưởng lao sắc mặt tối sầm quắt một cái địa giai tam phẩm t i ể u tử cũng dám cản d ỡ như thế đợi tí nữa lao phu liền để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết đường viêm nhãn tình sáng lên nhìn đến sở ra thu được tình báo còn dừng lại tại hai tháng trước địa giai tam phẩm vậy thì như thế nào các ngươi sở ra đại thiếu gia không phải đồng dạng bị ta làm chết khô sao đường viêm trả lời lại một cách điểm ai lên sở đại trưởng lao nghe vậy giận dữ lập tức hạ lệnh sở ra bọn này hộ vệ thực lực trên địa d a i lục phẩm đến bắt phẩm trong lúc đó mỗi người đều tại trên vết đ a o sống chiến đấu kinh nghiệm cùng với không muốn sống thái độ đều để cho bọn họ nhiều hơn vài phần nguy hiểm lần trước bởi vì sở tam trường lão đuổi g i ế t một cái địa d a i nhị phẩm nữ hoa vậy mà tổn thất không ít hào thủ để cho sở đại trưởng lão đem cái này giáo hấn nhớ kỹ trong lòng mỗi lần thực hiện nhiệm vụ mặc kệ thực lực đối phương làm sao đều để cho thủ hạ đem hết toàn lực đi chiến đấu nhìn xem hai cái cực lớn thanh điệu từ phía trên không chậm rãi đắp xuống đường viêm cũng không h ă n chiến quay đầu liền chạy cũng không phải đường viêm sợ hại đám người kia đường viêm chân chính lo lắng. là bầu trời sở đại trưởng lão lập ã lão o hoàn toàn trong đầu đại đó đến đó đại thấu. hiểu, xuống này khí tức trên thân, chính mình hoàn toàn nhìn không Còn tên thiên cứng, này trưởng cũng vạn nhất gia hỏa này nhảy xuống cùng mình đại chiến vài là khí phía chỉ hỏa tức trước tìm một một t có có cái cái lúc ra r giả, gia dai sở sợ số n chính mình lại bị đám người kia ngăn chặn, đến lúc đó thật sự có chạy đắng trời rồi. Hiện lên tam giác trận thế vây quanh. Sở đại trưởng lúc có chạy giác thật thế đám tam lại lão l đại kia trời rồi. bị đó ậ sự Sở vây tức hạ lệnh mặt khác hai cái thanh hạ nhanh chóng phân nhánh hướng phía trước bay đi đường viêm mặc dù đối với chính mình tốc độ có lòng tin nhưng trên mặt đất chạy cùng trên bầu trời bay so với tốc độ phần thắng xác thực không cao ổn định tâm trạng đường viêm áp chậm bước chân làm bộ chạy về phía trước rất nhanh hai cái thanh hạc liền ngăn đón ở trước mặt mình theo thanh hạc tốc độ không ngừng giảm xuống đường viêm trong mắt sạch bóng lóe lên quát lên một tiếng lớn trong cơ thể hư không xoay tròn đàn đ i ệ n tại thời khắc này như là như gió lốc chuyển động linh khí tuân ra một đạo rất mạnh lực b ộ c phát từ trên thân đường viêm t h á n hiện hơn hai mươi mét khoảng cách trong nháy mắt đã bị xóa đi chân tại trên một khối nam h t h ạ c h hung hăng giẫm mạnh mượn cái này cỗ s u n g lực đường viêm như là mũi tên rời cung trực tiếp nhảy hướng một cái thanh hạc cái kia thanh hạc bên trên người hoàn toàn không có ngờ tới đường viêm cũng dám xông lên nao nhau, nhau lấy ra vũ khí nên đón địch chiếu vào đường viêm đầu liền bổ tới cảm nhận được năm cỗ lạnh lùng sát ý chuyển đến đường viêm không chút kinh hoàng chiến đấu c h i tâm cùng thái cực c h i tâm đồng thời vận chuyển năm người kia công kích quy tích cũng rõ ràng chuyển vào đường viêm trong đầu nguyên bản xông lên thân thể tại vọt tới thanh hạc bóng ướt lập tức ổn định bay lên thân hình mà hắn động t á c liên tục lập tức lật đến một bên kia dựa thế hướng thanh h ạ c trên lưng nhẹ tới sau lưng các ngươi làm năm người vẫn còn ở ngay người đường viêm tại nơi nào lúc sở đại trưởng lao lớn tiếng mở miệng nhắc nhở bất quá chờ đợi bọn hắn nhưng là một đạo đen xì như mực kiếm ảnh đinh đinh đinh đinh, đinh. tuy rằng năm người phản ứng cũng đầy đủ nhanh chóng nhưng đường viêm tốc độ quả thực quá là nhanh không đợi bọn hắn lực lượng hoàn toàn bộ đánh bay sắt nếu như nhĩ lực đầy đủ kinh người lời nói tức thì sẽ phát hiện cái này một đạo như là lá cây rơi rụng thanh â m nhưng thật ra là từ năm đạo vô cùng ngắn ngủi thanh â m tổ hợp hà thành chỉ là cái này năm cái âm phủ ở giữa khoảng cách gần như là không mới lộ ra chỉ có một tiếng tại đây đạo thanh dứt khoát lưu loát thanh â m phía dưới nguyên bản còn đứng ở thanh hạc trên thân năm người tất cả đều mới ngã xuống đất trong tay đường viêm trọng kiếm này lên một cái ngự thú vòng tay liền từ một người trên tay trọn xuống đường viêm huy vi động ngự thú vòng tay để cho thanh hạc hướng phía trước bay đi bị thuần hóa linh thú chỉ nhận ngự thú vòng tay mà không thèm để y đến tột cùng là người nào cưỡi trên người nó thu được chỉ lệnh nhanh chóng chở đường viêm chạy trốn thấy đường viêm vậy mà chém sở ra năm tên đại tướng đại t r ư ở n g lao hai mắt khỏe mắt nước ra chính mình đường đường thiên giai cao thủ toa c h ấ n lại vẫn bị tiểu tử này thực hiện được rồi hả nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở lại sở đại t r ư ở n g lão cảm thụ được đường viêm phía trước ra chiêu k h í thế s ắ c mặt cũng là khẽ biến địa giai cửu phẩm tình báo có sai địa giai cửu phẩm làm những người khác nghe đến đại t r ư ở n g lão kêu sợ hãi cũng đều là ngẩn ngơ thật vất vả sinh ra chém giết đường viêm lập công ý tưởng trong nháy mắt bị đánh tan sở đại trưởng lão thật sự là săn sóc biết rõ tự ta đi bộ trở về vất vả chuyên đ ư ơ một cái linh hạt tạ liễu bị bị người lạc đường viêm ngửa mặt lên trời cười to cùng sở đại trưởng lão khua tay nói đừng chương hai trăm bảy mươi tám cước đoạt linh hạt chương hai trăm bảy mươi tám cước đoạt linh hạt đuổi theo sở đại trưởng lão l ử a g i ậ n công tâm lần này tổn thất năm tên hảo thủ không nói vậy mà vô cùng chân quý thanh hạc cũng bị bắt đi một cái nếu như thật làm cho tiểu tử này chạy việc này chuyển đi sau này mình tại minh thành như thế nào lan lộn bất quá thanh hạc tốc độ đều không sai bị lắm đường viêm ở phía trước sau lưng hai cái thanh hạc cũng đuổi không kịp liền bảo trì khoảng cách nhất định Như thế quả i một khắc đ nhiên g từng khối, từng khối không, không ra đường viêm dự đoán một tảng đá gào thép mà đến mục tiêu cũng không tại đường viêm mà là đường viêm cưới linh hạt cảm nhận được cái tiêu ẩn chứa thiên giai cường giả chân khí tảng đá đường viêm hít sâu một cái trong tay vô tả kiếm vương vầy lấy thái cực bên trong bốn lạng đầy ngàn cân yếu quyết tại sao lưng sở ra mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong nhẹ nhõm đem khí thế hung hung tảng đá đ ẩ y ra nhìn mình một k í c h không t r ú n g đại trường lao trong lòng càng thêm nhẹ quất trong tay lại nhiều cầm mấy tảng đá đường viêm một mực mật thiết nhìn chăm chú lên đại trường lao tình huống khi thấy trong tay đối phương cầm lấy năm tảng đá về sau tâm cũng hơi hơi trầm xuống vù vù vù vù vù. liên tục năm đạo vạch phá không khí chính là thanh â m chuyển đến đường viêm suýt nữa trách mắng âm thanh đến lao g a hỏa này thực coi trọng mình vậy mà một cái ném ra năm cục hơn nữa nhìn lao g a hỏa kia tư thế cũng không có thu tay lại tính toán vù vù vù vù vù. lại là năm tảng đá gào thét lên theo sát phía sau sở ra một đám thị vệ trên mặt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng bọn hắn không tin đường viêm có thể né tránh thiên giai võ giả ám khí phía trước bị tránh thoát đoan chừng là tiểu tử này mạng lớn mà thôi hiện tại mời khối lăng lệ ác liệt ám khí xem tiểu tử này như thế nào tránh nguyên bản còn thỏa thuê mãn nguyện sở đại trưởng lao khi thấy đường viêm trong mắt r i o h o ạ n tâm không khỏi máy động tiểu tử này lại tại đánh cái gì hỏng chú ý làm tảng đá cùng vô t ả n kiếm sau khi va chạm trong tay đường viêm trọng kiếm lại mượn lực vung lên lấy một cái nhìn xem đẹp mắt đẹp lòng quy tích để cho khí thế hung hăng tảng đá đường cũ đi v à o mèo hướng đại trường lão cơi thanh hạc bay đi thấy đường viêm vậy mà dùng loại phương pháp này phản kích đại trường lão ngoại trừ phiền m u ộ n bên ngoài trong lòng cũng cảm thấy kinh nghi tiểu t ử này cuối cùng dùng cái gì tạp h á p sao có thể có thể tảng đá lực đạo không giảm chỉ là đơn thuần vòng cánh mặt liên tục ba tảng đá phóng tới đại trường lao thanh hạc đường viêm trọng kiếm lại xoay tiễn đưa tảng đá lúc bỗng nhiên cải biến quy tích thẳng đến một cái khác chở sáu người thanh hạc không tốt nguyên bản vẫn còn ở xem cuộc vui sáu người đột nhiên thấy mấy khối khí thế hung hăng tảng đá bay tới tâm đều hung hăng ngày dự làm cảm nhận được vô cùng lăng lệ ác liệt khí thế về sau mấy người biến sắc lại biến vẫn còn có mạnh như vậy lựa đạo frank một tảng đá phóng tới sáu người sáu người vội vàng ngăn cản bất quá tại đường viêm tá lực đả lực phía dưới cái này thiên gia chi y cũng không nhận bao nhiêu ảnh hưởng đám người kia thực lực vốn cũng không cao còn có không có chút nào chuẩn bị lập tức bị cái này chút tảng đá đánh chính là luồn cuốn tay chân lịch một đạo thê thảm thanh â m chuyển đến nguyên bản còn ổn định phi hành thanh hạc thân thể tại thời khắc này vậy mà trực trực đắp xuống mà hắn trên đầu tức thì khả một tảng đá ẩn chứa thiên gia i chi lực tảng đá há lại một cái tam giai phi hành linh thú có khả năng ngăn cản thấy từ không trung rơi xuống sáu người đường viêm cười hắc hắc trong tay trọng kiếm tốc độ không giảm đang đang đang đang đang đang lục đạo tảng đá cùng trọng kiếm tiếng va đập chuyển đến sáu tảng đá như là sao băng hướng sáu người kia phóng đi hết hệ tất cả đều chẳng qua là trong nháy mắt đại trường lao vừa mới đem cái kia ba tảng đá đánh bay không đợi hắn phục hồi lại tinh thần liền thấy bên cạnh người cái k i a thanh hạc bị đường viêm một tảng đá đập chết s ở đại trưởng lão trong lòng máy động thay đổi phương hướng muốn đi nghỉ cách cứu viện sáu người lại thấy sáu cục như là tấm lụa hòn đá hướng sáu người bay đi x u ấ t sinh ngươi dám tức giận mắng một tiếng đại trưởng l a o hướng phía trước mánh liệt vanh ra một trường ý đồ đẩy lui hòn đá cũng đã không kịp mà giờ khác này s ở đại trưởng lão cảm giác trên thân lông tơ dựng lên mánh liệt vừa quay đầu lại liền thấy một bà thiết kiếm hướng chính mình bay vụt mà đến vừa mới đã nén giận xuất trường lúc này đại trưởng lão lực đạo đã lão tận mắt nhìn thấy bộ hạ mình toàn bộ bỏ mình hiện tại chính mình lại bị ám khí tập kích cái này nhanh trong lúc nguy cấp giận dữ công tâm phía dưới đại trường lao chỉ cảm thấy một hồi lòng buồn bực、Phúc. dù là đại trường lao thực lực thâm hậu lúc này cũng rốt cuộc nhịn không được trực tiếp tức giận đến thổ huyết nhìn xem khí thế hung hung thiết kiếm đại trường lao h ừ lạnh một tiếng phất tay h áo vung ra đinh đương dù là đại trường lao đã biết rõ đường viêm thực lực đã địa giai c ử u phẩm nhưng cảm nhận được thiết kiếm bên trên lực lượng đại trường lao trong lòng hay vẫn là cả kinh cái này thiết kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng so với phổ thông địa giai cựu phẩm mạnh mẽ quá nhiều vừa mới vốn là lực đạo đã lao vội vàng phía dưới nhấp lên chất khí vậy mà k h ô sở đại hoàn toàn một cản trưởng lao năm lần bảy lượt chịu đục phẫn nộ quát một tiếng chỉ huy thanh hạc hướng đường viêm bay đi đường viêm cười ha ha trong nội tâm đang nhận được tảng đá dẫn dắt quyết định lần này trở về nhất định chế tạo một chút á m khí đến lúc đó lại bị người đuổi theo cũng tốt có một tiện tay tiến công vũ khí nhìn xem tại sao lưng theo đội không bỏ sở đại trưởng lao đường viêm trong lòng k h é động một bình xứ nhỏ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay không lộ thanh sắt đem thuốc bột đổ ra đường viêm cười to nói sở lao đầu ngươi một mực đuổi theo lại có ý gì chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đuổi theo ta ta đây chỉ tọa kỵ là thanh hạc vương vô luận là tốc độ hay vẫn là sức chịu đựng đều muốn so với ngươi cái kia mạnh mẽ ngươi yên tâm không cần đến thanh l o n g v i ệ n lao phu nhất định có thể đuổi theo ngươi s ở đại trưởng lao trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn đường viêm nghe vậy trong lòng nghệ d ự khá tốt chính mình sớm có chuẩn bị chỉ huy thanh hạc không ngừng hướng không chung bay đi mang to lao đầu lại theo kịp tin hay không tiểu ra đem ngươi tọa kị bắn chết ngã chết ngươi láo già này ngươi có thể thử xem lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có năng lực gì thấy sợ đại trưởng trong lòng đường viêm vui lên trong lòng bàn tay màu trắng thốt bột mượn bóng đêm không ngừng hướng về sau ném v ậ y cuối cùng cái này chút tán linh phấn rồi vậy mà đều bị lao già này lãng phí lần này trở về nhất định phối trí thật nhiều đ ộ c dược hành t ẩ u giang hồ sao có thể thiếu đi mấy thứ này trong lòng đường viêm không ngừng so đo nhìn xem sở đại trưởng lão cùng mình khoảng cách s á c thực bắt đầu gần hơn đường viêm cũng không sợ hãi ngược lại trào phúng đứng lên sở lao nhi ngươi đường đường thiên giai cao thủ mang theo mười một gã cao thủ vây quét địa giai võ giả kết quả mười một ga thị vệ không ai sống sót chính mình còn bị thương nhẹ tin tức này nếu như chuyển tới minh thành sở đại trưởng lão cũng sẽ phong quan một b à đi chương 279, h o à n g hà chi thủy trên trời tới chương 279, h o à n g hà chi thủy trên trời tới lần này tính tiểu tử ngươi mạng lớn không nghĩ tới thực lực đã địa giai c ử u phẩm thiên phú thật là làm cho người kinh ngạc lao phu hiện tại c à n g muốn giết ngươi rồi sở đại trưởng lão trong mắt sắt cơ lộ ra đường viêm chỉ là thanh long viện một gã tân sinh lại có địa giai c ử u phẩm thực lực đợi một thời gian nhất định sẽ trở thành thiên gia i cao thủ như thế tiềm ẩn uy hiếp nếu không sớm làm trừ đi tuyệt đối là sở ra một lớn tâm bệnh sợ đại trưởng lão ngươi đuổi theo ta lại là tội gì khổ như thế chứ các n g ư ơ i sở ra nhân t r e o chọc ta trước đây nhìn thấy ta lần đầu tiên liền muốn đoạt ta đồ vật lấy tính mạng của ta như thế bá đạo một xem các n g ư ơ i đại thiếu ra liền không là vật gì tốt như chuyến này kính sớm muộn dẫn xuất mầm t hai vạn khá tốt gặp phải là ta vạn nhất đụng đến chính là bắc linh giới người sở ra trực tiếp thì xong rồi ta giúp các n g ư ơ i thanh lý gia tộc bại hoại các ngươi không ngừng không cảm kích ta ngược lại còn muốn giết ta các ngươi sở ra quả nhiên từng cái một lang tâm cầu phế nghe đến đường viêm tại đó đổi trắng thay đen sở đại trưởng lao suýt nữa khí ngất đi chờ lao phu bắt đến ngươi nhìn ngươi có thể mạnh miệng bao lâu lần này không chỉ muốn đem mạng ngươi thu các ngươi v ẫ n đỉnh người một cái cũng chạy không được mà ta sở ra cũng sẽ truy xét lưng của các ngươi cảnh đến lúc đó người nhà của các ngươi rất nhanh cũng sẽ xuống dưới cùng các ngươi sở đại trưởng lao khát máu cười nói nguyên bản còn vẻ mặt tràn đầy t r e o tức đường viêm nghe đến sở đại trưởng lão lời nói ánh mắt trong nháy mắt b ă n g lãnh thân nhân cùng huynh đệ không thể nghi ngờ là đường viêm lớn nhất n g h t lân long n g h lân động tới chết ngay lập tức sở đại trưởng lao nên đón đường viêm ánh mắt làm chú ý tới ánh mắt của hắn tập cũng là máy đậu ánh mắt của tiệu tử này vậy mà cho hắn một loại có chút tim đập nhanh cảm giác để cho hắn toàn thân mát lạnh đường viêm s ắ c thực nổi giận trong đầu đột nhiên hiện lên một cái điên cuồng ý niệm sở đại trưởng lão chết sở đại trưởng lão nếu như thời gian có thể đào lưu ta hy vọng có thể trở lại lần thứ nhất gặp được các ngươi đại thiếu g i a vào cái ngày đó đường viêm đột nhiên hé mùng nói sở đại trưởng lão nghe vậy s ữ n g sở sau nửa ngày mới phản ứng tới c ư ờ i lạnh nói đã hối hận nhưng thảm kịch đã đã xảy ra hối hận cũng không có hữu dụng đại thiếu g i a m ệ n h nhất định phải nợ máu trả bằng máu người suy nghĩ nhiều ta nghĩ hồi đến ngày đó một lần nữa giết một lần các ngươi sở gia nhân người nghe đến đường viêm lời nói sở đại trưởng lão chỉ vào đường viêm một hơi lại điểm không có nâng lên đến đại trưởng lão một mực dừng lại ở minh thành trải qua sự tình không nhiều lắm đâu đường viêm đột nhiên hỏi ngươi không có trải qua sự tình lão phu đều trải qua lão phu trải qua sự tình ngươi sau này đều không có cơ hội lại trải qua rồi ngươi đêm nay trốn không thoát lòng bàn tay của ta ngươi làm gì đột nhiên đại trưởng l ã o trên mặt lộ ra một đạo kinh hãi đường viêm trong tay tán linh phấn đã sử dụng hết lúc này hắn đứng ở thanh h ạ c trên thân thanh hạt thân hình còn đang không ngừng bay lên túi đầu liếp mắt theo đội không bỏ đại trưởng lão đường viêm trên mặt lộ ra m ỉ m cười đưa tay cởi bỏ chính mình dây lưng móc ra tôn kia để cho đại trưởng lao xấu hổ vô cùng bà bối hướng về phía vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ sở đại trưởng lao một cái thanh tịnh sáng ngời sông nhỏ lấy đường vòng cung hình dạng hướng đại trưởng lao p h ó n g đi không làm gì cho phía dưới đổ ngốc tắm một cái mặt đường viêm cười ha ha x u ấ t sinh ta muốn giết người khi thấy cái kia sáng loáng cột nước chuyển đến đại trưởng lao tức giận mắng một tiếng lúc này đại trưởng lao thật sự làm n ộ mới bước chân vào giang hồ trên trăm năm lần thứ nhất nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ người đây cũng là hắn lần thứ nhất bị người dùng nước tiểu tưới đại n à trường, trường, ha ha ha ha ha. trường lao thật ã sự là tốt trường pháp tốt một cái quét ngang hoàng thuyền không đợi sở đại t r ư ở n g lao suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra liền nghe đến đường viêm tiếng cười nhạo chuyển đến tiểu tử người chết không yên lành sở đại t r ư ở n g lao trong mắt lựa g dẫn tiêu đốt chức quản tốt chính người đi ba hai một đường viêm thiên vệ một bên tính theo thời gian một bên để cho dưới thân thanh hạc dừng lại thân hình thấy đường viêm dừng lại sở đại trưởng lão trong lòng t â m tình bất an càng thêm kịch liệt vội vàng ổn định thanh hạc còn chưa tới cùng xem xét chuyện gì xảy ra nguyên bản phi hành thanh hạc hai cánh vậy mà không hề huy động trực tiếp hướng mặt đất bên trên tắm xuống vậy mà đã quên cái này gốc khi thấy sở đại trưởng lão thanh hạc vậy mà trực tiếp nghỉ cơm đường viêm trong mắt nụ cười càng tăng lên chính mình d ắ á tán linh phấn bị cái kia thanh hạc hấp thu một bộ phận lúc này thân thể nội lực lượng bị tán linh phấn phong tỏa tự nhiên không có cách nào lại tải trọng phi hành trong nháy mắt này sở đại trưởng lao tâm rốt cuộc hoảng loạn lên c h ắ c không được tiểu tử này bất luận thế nào muốn dẫn chính mình bay cao như vậy túi đầu nhìn xuống cái kia gần nghìn thức không t r u n g cho dù là thiên gia i cao thủ trong nội tâm cũng sẽ nhút nhát thiên gia i cao thủ tuy rằng có thể ngự không phi hành nhưng mình thiên gia i nhị phẩm thực lực chỉ bất quá có thể tầng trời thấp phi hành mà thôi cao như vậy chỗ chính mình liền cái điểm dừng chân đều không có nếu như thật như vậy n g ã xuống đoán chừng quan không chết cũng muốn ngã bị thương đi ra đầu tiên là thiên giai cao thủ dẫn đầu mười một gã thị vệ bị một cái địa giai võ giả chém giết cái sạch sẽ lại là bị tiểu tử kia dùng nước tiểu tưới nếu như lần này mình bị ném tổn thương cái k i a chính mình tấm mặt mo này thật sự không thể nhận rồi vội vàng nhấp lên chân khí muốn ổn định thân hình sở đại trưởng lao tâm rốt cuộc chìm vào đ á y cốc c h ắ c không được chính mình vừa mới cảm giác không đúng cảm xúc chân khí trong cơ thể của mình vận chuyển tốc độ thật không ngờ chậm chạp chính mình vậy mà chút bất chi bất giác trúng độc liên tưởng đến chuyện lúc trước sở đại trưởng lao phía sau lưng trong nháy mắt kinh sợ một thân mồ hôi lạnh vì tránh né chú ý của mình tiểu tử này không ngừng dùng ngôn ngữ đến chọc giận chính mình sau đó tùy thời hạ độc chỉ là thính hương quốc bên trong giống như không có lợi hại như vậy như thế nào chính mình còn không có phát hiện liền trúng chiêu may mà sở đại trưởng lão công lực thâm hậu tuy rằng đan đ i ề n vận chuyển tốc độ chậm lại nhưng còn có thể phát huy ra cái đ ị a u giai cựu phẩm thực lực lúc này sở đại trưởng lao nắm chặt thanh h ạ c trên lưng lông chim đến lúc đó thật sự rơi xuống cũng có thể dùng thanh h ạ c làm hòa hoãn đáng t i ế c tiểu t ử k i a muốn c ơ i thanh h ạ c chạy trốn rồi lần này thật sự là tiền mất tật mang sở đại trưởng lao trong lòng thở dài bất quá đường viêm cũng không để cho hắn như nguyện chỉ huy dưới thân thanh hạt hướng đại trưởng lao nhanh chóng phóng đi khi thấy đường viêm c ư i thanh hạt đang vẻ mặt sát ý nhìn mình lúc sợ trong i điệu giai kinh nghiệm ể thể u Phu huy tử, phát thực thứ tốt tích t dù là Lao Phu chỉ có thể phát huy lực, là lũy. này phẩm phải chỉ nhưng không như có cựu cũng vậy lúc nhất thời sở đại trưởng lao tâm c ầ n thiết nếu như tiểu tử này bị mình giết dù là chính mình tổn thất nhiều người như vậy gia chủ cũng sẽ không thật sự trách tội chính mình tiểu tử có bản lĩnh n g ả y qua đến nhìn xem đường viêm nhanh theo sát chính mình cũng không có đối với hắn phát động công kích sở đại trưởng lao khích t ư ờ n ó i không đội chờ đợi sẽ ngươi té xuống trong n h y mắt ta lại với ngươi đại chiến ba trăm hiệp đường viêm vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại cười đường chúng ta ta chính là như vậy thành thật bất luận cái gì hành động đều trước nói cho người biết vô xỉ sở đại trưởng lão nửa ngày mới từ trong miệng biển xuất hai chữ nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất sở đại trưởng lão tinh thần cũng cao độ khẩn trương ba mươi triệu hai mươi triệu mười triệu năm t r ư ợ n g mắt thấy muốn rơi xuống đất đột nhiên sở đại trưởng lão cảm giác phía sau lông tơ đều bị dựng lên chương hai trăm tám mươi treo ở cửa thành chương hai trăm tám mươi treo ở cửa thành quay đầu nhìn lại một đạo đen xỉ như mực trường kiếm đang hướng chính mình đánh tới nguyên bản còn kéo căng thần kinh chờ đợi rơi xuống đất sở đại trưởng lão lập tức bị đường viêm đánh l é n cắt ngang không phải nói đợi thật lâu lão phu rơi xuống đất đánh tiếp đấy sao như thế nào tại như vậy khẩn cấp thời khắc độc thủ người với người trong lúc đó còn có tín nhiệm có thể nói sao gấp phẫn nộ phía dưới sở đại trưởng lão lần nữa bị đường viêm tức giận đến thổ huyết bức bách tại bất đắc dĩ sở đại trưởng lão đành phải phấn khởi nên đón địch trong tay đại đao lóe lên hướng đường viêm bổ tới hai người chiêu thức đều không có bất kỳ kỹ xảo không có nửa phần sức tưởng tượng hoàn toàn là lực lượng quyết đấu bất quá sở đại trưởng lao áp lực tâm lý nhưng là thật lớn. không chỉ có muốn đối kháng đường viêm còn muốn ứng đ ố i sắp ngã xuống đến mặt đất t h ẳ n g kịch nhất tâm nhị dụng phía dưới lực lượng tự nhiên không cách nào hoàn toàn phát huy đinh cảm nhận được đường viêm trọng kiếm trên truyền lại lực lượng sở đại trưởng lao sắc mặt đ ộ i biến làm sao có thể tiểu tử này lực lượng như thế nào lớn như vậy tại này cỗ manh liệt công kích đến sở đại trưởng lao thân hình lập tức từ thanh hạt trên thân thể đánh bay Phanh. lúc này sở đại trưởng lao hung hăng ngạ trên mặt đất nguyên bản hình thành mặt đất chuyên đến một đạo chấn động thanh âm xuất hiện một cái hô to liếp mắt rơi thất điên bắt đảo sở đại trưởng lao đường viêm thế sông k h n g giảm thừa dịp sở đại trưởng lão còn không có hồi thần công phu trực tiếp vọt tới bên cạnh hắn một quyền nện ở sở đại trưởng lão trên đầu phanh phanh phanh lại là liên tục mấy quyền sở đại trưởng lão vốn là không có sức hoàn thủ đầu nghiêng một cái liền ngất đi đáng thương sở đại trưởng lão đường đường thiên gia i cao thủ cuối cùng bị một cái địa giai mao đầu tiểu tử nhục nhãn đường này sau đó bị vô tình đánh n g ấ t xịu nghĩ diệt người nhà của ta lao t a m a u ngươi thật đúng là không có b u ồ n sự này truy thủ trong tay xuất hiện nhanh chóng xuyên thấu sở đại trưởng lão trái tim hết thể đều kết thúc đường viêm mồi dưới đất miệng lớn thở hồn hệ lần này đối kháng thiên gia cao thủ sở ra cùng khâu ra liên thủ thực lực có lẽ thắng dễ dàng vân i a một bậc nếu như có thể đem vân ra kéo đến chúng ta bên này làm đồng minh lần này tiêu diệt sở ra kế hoạch có lẽ có thể tiến hành xuống dưới đường viêm ánh mắt hàn mang loại lên không có lại sốt ruột phản hồi thanh long viện so đo một hồi đường viêm tính toán trước tiên đem huyết linh tinh cấp luyện hóa được tâm niệm vừa động huyết linh tinh xuất hiện ở trong tay ý a a a a nhiều giống như là người thấy làm cho mình động tâm mùi vị một đạo âm thanh hơi thở như trẻ đang bú chuyển đến ngay sau đó đường viêm phía sau trong bao một cái màu trắng lông x ù cầu phí sức chui ra m ở mị t á n h mắt dần dần định dạng tại đường viêm trong tay huyết linh tinh bên trên nước miếng rầm rầm mà chạy xuống thèm chết ngươi thấy tiểu bất điểm bộ dạng đường viêm không khỏi vui lên móc xuống một chút xíu huyết linh tinh thả ở lòng bàn tay tiểu bất điểm lẻ lưỡi đem n u ố t vào trong bụng nguyên bản vừa mới tỉnh ngủ tiểu bất điểm vậy mà ngáp một cái cô lỗ một cái mới ngã xuống đất trực tiếp đã ngủ đường viêm trận mắt há hốc mồm nhìn xem tiểu bất điểm Gia hỏa này ngủ một ngày. đây cũng đã ngủ thông qua những ngày này cùng tiểu bất điểm ở chung đường viêm phát hiện mỗi lần tiểu bất điểm tỉnh ngủ một giấc tinh thần đô sẽ tốt hơn vài phần lần này một lần nữa ngủ say hẳn là ăn huyết linh tinh giấc ngủ tiêu hóa đi nhìn xem trong tay màu đỏ như máu bảo vật dự tính chính mình có lẽ nên thừa nhận ở mở miệng đem huyết linh tinh nuốt xuống vừa n h vừa nuốt vào về sau đường viêm liền cảm giác máu của mình đều muốn sôi trào lên mà đường viêm sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi lần trước hắn tu luyện khí mạch biến lúc nhớ do phục dụng một giọt thanh long tinh huyết liền tra tấn hắn chết đi sống lại cái này huyết linh tinh cũng là thượng đẳng trí bảo chính mình như thế nào không nhớ ra được phân mấy lần phục d ụ n g đây bây giờ tên đã trên dây đã nuốt vào huyết linh tinh cũng không thể lại n ổ ra bất chấp suy nghĩ nhiều khí mạch biến trong nháy mắt triển khai vô số đạo huyết mạch linh khí từ huyết linh tinh hiện lên vẹn vẹn hai hơi thở cái này chút huyết linh tinh liền hoàn toàn hòa tan thuận theo mạch lạc hướng tất cả xương cốt tứ chi dũng mánh lao tới đường viêm rõ ràng cảm nhận được một cũ có chút lực lượng bá đạo tựa hồ tại cuồng bạo sẽ mở máu của mình cái loại này toàn thân như là con kiến cắn thống khổ để cho đường viêm lông mạch đều có chút và mẹo tại loại này toàn tâm đau lớn phía dưới cái kia cổ bá đạo khí cơ dần dần thẩ làm được chân chính cùng huyết mạch d u n g hợp để cho đường viêm trong nội tâm hơi chút n h ả ra khí chính là huyết linh tinh tiến vào trong cơ thể không hề giống thanh long huyết dịch thể như vậy m á n h liệt tăng thêm chính mình đã đạt đến địa giai cựu phẩm loại này đau đớn tuy rằng làm cho người ta tê tâm liệt phế nhưng ý chí cứng cõi đường đại đan sư cũng không có cùng lần trước như vậy không thể chịu đựng được thời gian từng điểm từng điểm qua huyết mạch bị xé nước cảm nhận sâu sắc cũng không có người gắn liền với thời gian ở giữa má chết lặng to như hạt đậu mồ hôi từ thân thể tràn ra làm ướt quần áo lại bị một cô nóng rực lực lượng h o khô lại bị mồ hôi thâm ướt lại bị h o khô nhiều lần đường viêm đều gần như tạm vỡ nhưng là không thể bung ô tha một khi bung ô tha khí mạch biến nghĩ lại đột phá liền khó như lên trời vì cha mẹ tung tích vì đông tuyết kẻ thù vì tử vận hứa hẹn rất nhiều nhân tố không ngừng khích lệ đường viêm hướng xuống tu luyện ầm ầm như có một đạo buôn lôi t r o người n g nổ phía trước toàn tâm đau đớn đột nhiên vừa mất khó tả nhẹ nhõm cảm giác tràn ngập toàn thân thoải mái đường viêm dài thở vào một cái cẩn thận cảm thụ trong hạ thể trạng thái nguyên bản chất khí hẳn là so với chiếc lại bá đạo vài phần mặc dù có chỗ tăng trưởng nhưng đường viêm biết rõ chính mình khoảng cách khí mạch biến đại thành còn có không khoảng cách ngắn khí mạch biến chia làm hai trọng tuy i ê n kỳ chủ khí, khí y ế rằng chỉ đem khí mạch biến tu luyện tới khí đoạn sơ kỳ vậy do ta hiện trên địa giai cựu phẩm hậu kỳ thực lực dù là gặp được thiên giai sơ kỳ cao thủ cũng có đánh cược một lần lực lượng rồi đường viêm cười cười nhìn xem vẫn còn ngủ say tiểu bất điểm ôm lấy đến nhét vào trong bao lần này đường viêm đổi thân quần áo trang phục thành một người trung niên đại thúc hình tượng sau đó mang theo sở đại trưởng lão thi thể đ h y lên linh h ạ c trên lưng tại đêm đen như mực sắc bên trong hướng minh thành tiến đến hôm sau sáng sớm đường viêm lại đổi bộ y phục trang phục thành một gã thương nhân diện mạo đi tại minh thành trên đường cái võ giả đại đa số lên tương đối sớm hối hả trong đám người đường viêm không đi nhiều sẽ liền nghe đến bốn phía có người ở nghị luận hắc nghe nói chưa sở ra đại trưởng lão tối hôm qua bị người bới quần áo treo ở q u n g trường chết rồi suýt ngươi lớn tiếng như vậy không muốn sống nữa còn cần ngươi nói minh thành còn có người nào không biết việc này người nọ đồng bọn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái thiên gia cao thủ a vậy mà cũng có thể v ỡ lạc không phải nói thiên giai vô địch sao đường viêm tên kia không hổ là bên trên tất sát bảng loại người hung á c giết sở đại trưởng lão không chỉ lưu lại chữ viết nhất định diện sở ra còn lưu lại tên đây là không có đem sở ra để vào mắt a nghe đến bốn phía không ngừng truyền đến nghị luận đường viêm không khỏi vì tin tức truyền bá tốc độ cảm thấy khiếp sợ hướng đông mới nhiều xe a cũng đã mãn thành đ ư ợ biết bất quá loại trạng thái này là đường viêm vui sướng thấy sở ra đại trường lao chết đối với sở g i a đả kích không thể nghi ngờ cực lớn vô luận là nhân khí hay vẫn là chỉnh thể thực lực sở g i a đều muốn trượt một cái bậc thang Trưng Trưng Thành, một ta Tiểu tử chút ra Lưu, hướng phương hướng người định ngày hẹn Vân gia gia chủ. Trưng 281, định ngày hẹn Vân Minh Vân Vân Vân này đứng nhìn cùng minh này khốn Vân gia, lần này gặp báo ứng đi à nhà. Tiểu tử này Gia gia Gia gia Gia. Gia gia gia gia gia, Gia, gặp 281, 281, đi chủ. chủ. chủ chỗ khâu huy hai hợp à à cái kiếp, miêu cao, xa. lúc các mực có c� lầu ở sở Sở sở báo nếu như không phải đường viêm toàn bộ minh thành ngoại trừ ta vẫn ra lại có thể có ai có bực này thực lực có phải hay không là thanh long viện người đang lúc vân lưu suy đoán danh giới một gã thiếp thân thị vệ đi tới b ẩ m báo báo gia chủ bên ngoài có một người cầu kiến hỏi hắn người phương nào không nói chỉ nói muốn cùng người có chuyện quan trọng hợp tác gia chủ người này thấy hay vẫn là không thấy vân lưu trong lòng k h ẽ động cái này mấu chốt thậm chí có người thần bí tìm đến mình mời tiến đến xem một chút đi dẫn hắn đi đỉnh giữa hồ tìm ta nếu như là ăn no no đến lúc đó lại xử trí chí chính là vân lưu p h t tay một cái nói vâng nên thị vệ ứng âm thanh lập tức thối lui đem đường viêm đưa đến bên hồ thị vệ không người nói vị tiên sinh này gia chủ tại trong đỉnh chờ ngươi khổ cực rồi đường viêm gật gật đầu chắp tay dạo chơi hướng đỉnh giữa hồ đi đến vân gia gia chủ hắn tại đấu giá hội bên trên gặp qua vân gia chủ ngưỡng mộ đã lâu đường viêm đi lên chắp tay cười nói nhìn trước mắt thương nhân trang phục t r u n g nhân nhân vân lưu đang tò mò người này là ai chỉ thấy người này tại trên mặt một vòng nguyên bản phổ thông mặt lập tức thay đổi một phen diện mạo mà trên người hắn vốn có thương lượng nhân khí tức cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì thay vào đó chính là t h ô n g d ô n g thoải mái làm cho người ta không thể khinh thường vân lưu trong lòng máy động người này dịch dung kỹ xảo cao như thế v ừ a qua vậy mà giấu diếm được ánh mắt của hắn làm nhìn rõ ràng đường viêm tướng mạo về sau vân lưu ánh mắt cũng trong nháy mắt chừng lớn đường viêm sở ra cùng khâu ra tuyên bố tất s á t lệnh làm cho cả minh thành đều hành động phía dưới đường viêm bức họa cơ hội là nhân thủ một t r ư ơ n g vân lưu nghĩ nhận thức không ra đường viêm gương mặt này cũng khó khăn vân ra chủ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc đường viêm ngược lại không che lấp tự nhiên hảo phóng thừa nhận ha ha toàn bộ minh thành người nào không biết đường công tử cái này bệnh giá trị một ước lượng bà ca giá tiền này coi như là ta đều cực kỳ động tâm vân gia chủ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang đường viêm ám đạo cái này minh thành ở bên trong quả nhiên không một loại lương thiện chính mình hôm nay nếu như không nói ra để cho vân lưu động tâm ý đ ổ đến g i a hỏa này lấy không khéo thực đem mình trói lại đi đổi bạc vân gia chủ nói đùa chút tiền đấy tin tưởng vân gia chủ sẽ không đặt tại trong mắt đường viêm ngữ khí cũng không hoảng loạn nhiều bạc như vậy làm sao sẽ không động tâm hơn nữa sở ra đại trưởng lão còn bị tiểu huynh đệ ám sát sở ra đối với tiểu huynh đệ cái này bệnh có lẽ càng dự đoán được tin tưởng tiểu huynh đệ giá trị con người lại muốn phát triển một đoạn vân lưu chầm rãi đáp lại s ở đại trưởng lão bị người nào giết chết ta tin tưởng vân gia chủ sẽ không tin tưởng là ta nếu như ta dám lưu lại minh thành tự nhiên có an toàn rời khỏi lực lượng lần này tới là muốn cùng vân gia chủ nói cái hợp tác đường viêm nhàn nhạt nói ra nhìn xem đường viêm có chỗ dựa nên không sợ bộ dạng vân lưu nhất thời tìm tòi không rõ đường viêm sâu cạn bất quá đường viêm lời nói lại làm cho hắn rất nhận thức s ở đại trưởng lao thực lực đã thiên gia nhị phẩm tuyệt sẽ không bị tiểu từ này chém giết chỉ sợ tiểu từ này phía sau còn có dấu thiên gia cao thủ chỗ dựa t r á c không được dám quang minh chính đại tìm đến mình Ngay sau đó cũng thu hồi thăm dò tri tâm cười hỏi đường tiểu huynh đệ có kế hoạch gì cứ nói đừng n g ạ i minh thành ba đại đứng đầu thế lực vân gia sở ra khâu gia tuy rằng vân gia thực lực mạnh nhất nhưng ở sở ra cùng khâu ra cùng c h u n g giới áp chế không tốt nhất nhận phải là vân gia p h à m là có một chút cơ hội ví dụ như vân gia tổn thất một gã thiên gia i cao thủ hoặc là bọn hắn nhiều ra một gã thiên gia i cao thủ ta nghĩ vân gia hoàn cảnh đều nếu mà biết thì rất thê thảm đường viêm cũng không nóng này nói đến ý mà là phân tích lên minh thành thế cục ta vân gia thiên gia cao thủ há lại tốt như vậy vẫn l ạ vân lưu có chút không vui Ta t h chỉ chỉ vân, vân lưu trong mắt hiện lên một tiêu mầu lạnh đường viêm theo như lời cũng là hắn một mực lo lắng một khi sở ra hoặc là khâu i a có thể lại mời chào một gã thiên giai võ giả sở ra cùng khâu ra nhất định phải tiêu diệt vân gia sở đại trưởng lao đã chết ta vân ra bây giờ tình huống cũng không có người nói như vậy nguy hiểm vân lưu phản bác khả năng tạm thời an toàn nhưng chỉ cần rõ ràng khâu hai nhà liên thủ vẫn tồn tại thai hoàng ẩm đường viêm cười cười thanh âm cũng lăng lệ ác liệt đứng lên ta lần này đến mục đích tin tưởng vân gia chủ cũng đ o á n được ta và ngươi liên thủ diệt sở ra đường viêm phân tích mỗi một câu cũng không có sai sở đại trưởng lao chết quả thật làm cho vân lưu trong nội tâm áp lực nhẹ nhàng không í t nhưng chỉ cần sở ra cùng khâu ra liên thủ một ngày vân gia liền thời khắc ở vào bị động trạng thái mà hắn cũng đã được nghe nói đường viêm người trẻ tuổi này ba tháng trước lập xuống lời thề ba tháng phía sau diệt sở ra nếu như thật có thể đem sở ra diện đối với vân gia mà nói thật sự là thiên đại h ả o sự nhìn chằm chằm vào đường viêm chừng ba giây vân lưu dài thở hát ra không thể không nói ngươi là ta cho tới bây giờ gặp qua xuất sắc nhất người trẻ tuổi đề nghị của ngươi để cho ta rất động tâm bất quá liền như vậy mạo mội ra tay cuối cùng coi như là thật sự tiêu diệt rõ ràng khâu hai nhà ta vân gia cũng sẽ tổn thất nặng nề nguyên k h í đại thương đến lúc đó vạn nhất có thế lực khác thăm gia ta vân gia vất vả đánh xuống thành quả cũng sẽ trở thành người khắc vật trong bàn tay khâu ra cùng sở ra quan hệ cuối cùng có nhiều kiên cố đường viêm hỏi nghe đến đường viêm câu hỏi Vẫn lần ư cười, như ngươi thư ngươi ngươi. thư. u buồn khâu khâu tiểu khâu qua Khâu tiểu không khỏi không chút minh, vào đem khâu ra đại tiểu thư giết đi. cho cùng đồng bằng rằng giết bỏ coi đại đi, đại có vào là là l ra ra ra ra ra sở sẽ đem này đường viêm cũng có chút mậu đại tiểu thư đây rõ ràng là cái nữ nhân nhưng mình như vậy cũng không giết bất kỳ nữ nhân nào a tâm tế như phát đường viêm rất nhanh liền đoán được sự tình nguyên do chắc không được khâu ra sẽ liên thủ với sở ra tuyên bố tất xác lệnh nguyên lai、like、mấu chốt điểm ở chỗ này lúc ấy nữ nhân kia cùng sở ra cùng một chỗ đuổi giết chính mình nhưng một đoạn đường phía sau liền chống đỡ không nổi không có tiếp tục đuổi khâu ra tại sao phải cho rằng là ta giết khâu t i ể u chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất chính là lăng không suy đoán bởi vì khâu thiểu tại nửa đường bị giết chưa có trở lại khâu ra mà nàng lại cùng sở gia nhân cùng một chỗ đi đến rừng không có chủ sở gia nhân toàn bộ gặp nạn bọn hắn cũng vào t r ư ớ c là chủ cho rằng khâu thiểu bởi vì chính mình mà chết loại thứ hai khả năng chính là sở gia nhân cố ý vu o a n hãm hại đường viêm ngươi có thể tại cái tuổi này liên tục cáp chế giết sở gia nhuệ khí ta rất bội phục ngươi khả năng nhưng thật sự muốn chống đỡ sở ra cùng khâu ra liên thủ ta nghĩ lấy các ngươi vấn đỉnh thực lực còn xa xa chưa đủ coi như đường viêm còn đang suy tư lúc vân lưu thanh âm đem suy nghĩ của hắn cắt ngang chương 282. nói động vân gia chủ chương 282. nói động vân gia chủ s ắ c thực trên lệnh điểm hòa hậu cho nên mới muốn mượn một bả vân g i a lực lượng hơn nữa chúng ta trong lúc đó rất có hợp tác tất yếu vấn đỉnh có thiên giai tứ phẩm cao thủ tòa c h ấ n đến nỗi đ ị a giai võ giả cũng là tinh duệ trong tinh duệ bỏ lỡ chúng ta các ngươi rất khó tìm thêm đến phù hợp minh hữu đường viêm dù dù nói thiên g i a tứ phẩm nghe đến đường viêm lời nói vân lưu trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc Chính mình phía trước tất cả nghi hoặc, tại thời khắc này, tựa hồ cũng có câu mình phía nghi thời hồ này tất tại tựa trả lúc ờ lời i gia giác nói, Nếu như vân gia chủ cảm giác còn chủ chưa h cảm c đủ n g ta ò này có bước tục hóa thể tiến thêm một thủ. tiếp phân đối viêm Đường sung. bổ vân lưu cũng chân chính coi trọng hơn đường viêm người trẻ tuổi này khâu thiểu cũng không phải chết ở tay ta nếu như ta không có đón sai hẳn là bị khâu ra đã hiểu lầm ta nghĩ lấy vân gia chủ thực lực nhất định có thể điều tra ra khâu ra vì cái gì cho rằng khâu thiểu là bị ta giết lúc ấy sở ra lục xoát sở thiếu ra thi quất quần áo bên trong vừa đúng cũng có khâu cô nương quần áo chứng cứ vô cùng xác thực lại có thể có biện pháp gì giải thích vân lưu kiên n h ấ n hỏi như vậy cũng tốt làm nhiều rồi ngày đó ta đường viêm đem lúc ấy chém giết sở ra mọi người tình huống đầu đôi gốc ngọn toàn bộ bàn giao về sau mới lên tiếng dừng không có chủ tản mát không ít người rất có thể có người ở nửa đường nhìn lên đến c â u thiểu dù là không ai thấy ta tin tưởng lấy vân gia chủ khả năng cũng có thể tìm thấy người đến lúc đó vân gia chủ lại đi khâu ra thương nghị việc này dù là không cách nào triệt để phân hóa rõ ràng khâu hai nhà cũng có thể để cho song p ư ơ n g xuất hiện ngăn cách v â n lưu nhãn tình sáng lên đường viêm nói lời s á c thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nếu như thật làm cho khâu g i a trong nội tâm sinh nghi cái k i a vân g i a cùng vấn đỉnh liên thủ công phá sở g i a chỉ sợ khâu g i a cũng sẽ không vận dụng toàn lực đến lúc đó sở g i a tắt một cái khâu g i a tự nhiên không đủ gây sợ toàn bộ minh thành sẽ lấy vân g i a vi tôn ta vân g i a cộng bốn gã thiên giai sở g i a cùng khâu g i a nhưng bây giờ có năm tên tăng thêm các ngươi vấn đỉnh tên kia thiên giai nhân số bên trên khó khăn lắm bất phân thắng bại tiểu h u n h đệ ba tháng trước liền tuyên bố diệt sở ra thẳng thắng nói nếu như chúng ta vấn đỉnh cùng sở ra đối chiến về sau lại đi tiêu diệt sở ra chẳng phải là càng có lợi nhất một chút vân lưu trong giọng nói cũng không có hợp tác mục đích trong nội tâm thầm mắng một câu lão hồ ly đường viêm biết rõ ra hỏa này mặt ngoài xem đã d ậ y chưa hứng thú kỳ thực bây giờ còn có thể cùng mình trò chuyện xung ố dưới nội tâm nhất định sớm đã vô cùng động tâm rồi lộ ra như vậy cái không tình nguyện biểu lộ chỉ bất quá muốn từ chính mình ở bên trong tranh thủ càng nhiều chỗ tốt mà thôi đường viêm nhìn xem vân lưu cười nói vân gia chủ ngươi là người thông minh giữa chúng ta không cần chơi hư nhuận tin tưởng vân gia chủ giải qua chúng ta vấn đỉnh mặc dù chỉ là từ thanh long viện đệ tử tạo thành một b a n phái nhưng chúng ta bây giờ càng có ưu thế chỗ Cũng không phải chúng ũ n g k ô n g phải h c ta võ giả, mà là đại lượng vân õ ra hoàn g toàn ú luyện có thể tại đái vàng bán đấu giá đi mua sắm vấn đỉnh đan dược cùng giá thị trường ngang hàng nhưng có thể cam đoan bán ra mỗi một cái đan dược chất lượng đều là thượng đẳng tiếp theo vấn đỉnh đan dược cũng không phải tất cả đều là nhị giai cũng có tam giai đan dược sau này sẽ có t ứ giai đan dược ngũ giai đan dược thậm chí cao hơn phẩm giai đan dược thứ ba người khác có đan dược vấn đỉnh cũng có thể có người khác không có đan dược vấn đỉnh cũng có đối với nhà mình đan dược đường viêm có tuyệt đối tự tin bất quá đường viêm tự tin ở trong mắt vân lưu lộ ra muôn phần b u ồ n cười đường viêm người nói không khỏi có chút khoa trương điểm thứ nhất có thể lý giải điểm thứ hai các người vấn đỉnh có tứ giai luyện đan sư sao đến nôi điểm thứ ba thứ cho vân mô cảng không thể tin rồi vân lưu không chút khách khi nói đây là chúng ta đẩy ra bạo linh đan vân gia chủ có thể nhìn xem sau đó lại cân nhắc có hay không hợp tác khả năng đường viêm cũng không trực tiếp phản bác mà là lấy ra một cái bình xứ đưa tới vân lưu trước mặt vân gia chủ sau khi nhận lấy mở ra nắp bình đặt ở c h ó t mũi nhẹ nhàng khẽ n g ử i làm cảm nhận được trong bình truyền đến đầy đủ linh khí lúc vân lưu trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc rất nhanh vân lưu liền bình t í n h xuống tỉnh táo phân tích nói linh khí dồi dào xác thực thích hợp tu luyện bất quá như vậy đan dược phẩm giai đã tứ phẩm đi ả nha như thế phẩm giai số lượng bên trên có lẽ không cách nào cam đoan giá cả cũng sẽ không thấp chỉ thích hợp tinh anh sử dụng Không bằng lui cao ầ u quốc công nhận thích hợp nhất võ giả tu luyện tiếp theo, thính thích nhất giả hợp như hương nhận ví võ dụ công linh đan giá cả vừa phải, nghe n được cái này đường viêm nụ cười trên mặt càng sâu cao linh đan là rượu đan phường bán ra đ ạ i vàng bán đấu giá bán ra cao linh đan hẳn là từ nơi khác rượu đan phường chỗ mua sắm sau đó tăng giá bán cho các ngươi mà chúng ta vẫn đ ỉ n h vừa đúng cũng có cao linh đan giá cả cùng rượu đan phường ngang hàng đường viêm tay vừa lộn một cái bình xứ liền rơi trong tay hắn tò mò tiếp nhận đường viêm đưa tới bình xứ vân lưu mở ra nắp bình dò xét bên trong đan dược đối với thiên gia i cao thủ mà nói cao linh đan loại này đan dược rất dễ dàng xem xét chỉ là một cái vân lưu đã biết rõ cái này đan dược giả không được không biết đường huynh cao linh đan giá cả tính toán làm sao bán ra vân lưu hiếu kỳ hỏi v ẫ n đỉnh giá bán là tám ngàn lượng bạc cho các người đánh chín mươi giảm giá bảy nghìn hai trăm l ư ợ n g đường v i ê m báo ra giá cả n g h e vậy vân lưu xứng sở cái giá tiền này so với chính mình mong đợi giá cả còn thấp hơn một chút tuy rằng mấy ngàn lượng bạc đối với vân lưu mà nói không nhiều lắm vốn lấy vân ra tiêu hao đan dược tốc độ mà nói trong lúc này tích lũy kim ngạch cần phải lớn hơn lòng dạ ác độc tàn nhẫn mẹ dựng vân lưu suýt nữa trực tiếp đáp ứng k h i sâu một cái vân lưu lại hỏi không biết đường công tử còn có cái khác đan dược sao đường viêm mỉm cười trong lòng biết hợp tác có hy vọng nói đương nhiên phía trước ta đã nói người khác có vấn đỉnh cũng có thể có người khác không có vấn đỉnh cũng sẽ có trong nháy mắt cầm máu ngưng huyết đan trong nháy mắt khôi phục thể lực nguyên khí đan có thể cho huyền giai võ giả trực tiếp tấn chức một phẩm giai huyền linh đan rèn luyện hồn phách tôi hồn đan cái này chút đều có hơn nữa đây cũng không phải là vấn đỉnh đ ẩ y ra đan dược toàn bộ đợi đến lúc vấn đỉnh cửa hàng phát triển đến minh thành vân gia chủ có thể xem thật kỹ xem vân lưu trong nội tâm đã vô cùng nhiệt tình trên cái thế giới này ngoại trừ tâm pháp tu luyện võ kỹ bên ngoài liền thuộc đan dược trọng yếu nhất nếu như có thể có cái này chút tài nguyên đối với một cái gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là một cái rất tốt phát triển kỳ ngộ cái này c h i ế c khấu độ mạnh yếu không tính lớn nhưng ta không cùng đường công tử trả giá rồi ta chỉ có một cái yêu cầu đến lúc đó vấn đỉnh bán ra đan dược một ưu tiên bán cho ta vân ra không có vấn đề đường viêm vật đầu vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ vân lưu cười to nói chương hai trăm tám mươi ba giao ra đường viêm chương hai trăm tám mươi ba giao ra đường viêm xa xa vân ra một bọn thị vệ nhìn xem gia chủ cười to diện mạo từng cái một cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc gia chủ tựa hồ thật nhiều năm không có như thế thoải mái cười qua đường viêm cùng vân lưu tại đỉnh giữa hồ cẩn thận thương thảo kế hoạch tác chiến tuy rằng vân lưu quý vi vân ra c h i chủ kiến thức n g u ê n bác nhưng nghe đến đường viêm đủ loại chu mật tác bài hay vẫn là để cho trong lòng của hắn rung động xuống gia hỏa này thoạt nhìn tội tắc không lớn nhưng đa mưu túc trí bản lĩnh có thể so với mình không kém từ trước đến nay vân lưu cho tới giữa trưa đường viêm cự tuyệt vân lưu mở thiệp chiêu đ á i cùng vân lưu ký kết một phần đan dược mua sắm hiệp nghị về sau liền dịch dùng rất nhanh hướng thanh long viện tiến đến sở ra cái kia thanh hạc bị đường viêm thả ở ngoài thành vắng vẻ trong rừng vốn tưởng rằng thanh hạc đã chạy trốn làm đường viêm trở lại cái kia mảnh tùng lâm thấy cái kia thanh hạc còn ngoan ngoan đợi chờ trong lòng không khỏi đại hỷ cho ăn một mai đan dược liền nhảy lên thanh hạc mệnh lệnh thanhạc hướng thanh long viện bay đi đến thanh long viện đường hắn lông mày không tự chủ nhăn lại với nhau nghe nói chưa đường viêm giết sở ra đại thiếu gia cùng khâu ra đại tiểu thư hai nhà gia chủ đã đã tìm được thanh long viện nhưng viện trưởng không có đem đường viêm giao ra đây rõ ràng khâu hai nhà đã phát ra lời tuyên bố ba ngày sau nếu như thanh long viện không giao ra đường viêm đem chém giết thanh long viện tại rừng không có chủ tất cả đệ tử hạ gần nhất mọi người nói chuyện không phải đều là việc này sao ngươi nói cái k i a đường viêm cũng thật là chính mình dẫn xuất phiền thoái hà tất đến liên lụy chúng ta đường viêm cũng không biết tránh đi nơi nào thật không là nam nhân chính mình gây ra phiền t o á i không đi giải quyết lúc ấy tuyên bố nói trong vòng ba tháng giết chết sở ra đến bây giờ cũng không có động tĩnh đúng vậy à tất cả mọi người có ý kiến rồi nghe nói tiêm phong hội người muốn dẫn mọi người đi vấn đỉnh lấy cái thuyết pháp đem mọi người nghị luận đủ số nghe phía dưới đường viêm nắm đấm cũng gắt gao nắm cùng một chỗ sở ra cùng khâu ra thực sẽ chơi à vậy mà biết do dùng đạo đức bắt cóc phương thức đến bức bách chính mình hiện thân ta sẽ như các ngươi mong muốn ba ngày ta tiêu chuẩn xác định lúc phó ước mau nhìn tiêm phong hội người muốn đi vấn đỉnh rồi ven đường không biết ai kêu một tiếng đường viêm cũng nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy một đám trùng trùng điệp, điệp đội ngũ nhìn xem cái kia gần vạn người đội ngũ đường viêm ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo tiêm phong hội năm lần bảy lượt tìm vấn đỉnh p h i ê n thoái lần này vậy mà có thể tụ lại nhiều người như vậy nghĩ trước khi đến là làm qua không ít chuẩn bị tuyệt trần sáng nay trương hàn bọn hắn đi bắt lánh ngưng lại bị tiêm phong hội người đạ t h ư ơ n g trải qua tìm hiểu mới phát hiện lánh ngưng đã gia nhập tiêm phong hội lần này bọn hắn cũng đập vào hỏi tội danh nghĩa dẫn người hướng chúng ta cứ điểm đến rồi phương hiên đem mấy người gọi tới n ế u mày nói ra vũ tuyệt trần nghe vậy s ữ n g sở hỏi tội tội gì còn có thể là cái gì chúng ta làm thị sở ra đại thiếu gia cái tia sở ra cùng khâu ra không phải liên thủ nói sao ba ngày sau nếu như thanh long viện không đem viêm ca dao ra đây sau này tại rừng không có chủ rèn luyện người tất cả đều cũng bị g i ế t cái tia tiêm phong hội người liên đập vào cái này danh nghĩa đến thảo phạt chúng ta tới phương hiên trên mặt lộ ra một k i a v ẻ giận dữ lãnh ngưng vậy mà gia nhập tiêm phong hội hh <cười> cái này sở ra còn không có diệt cũng muốn lấy trước tiêm phong hội khai đao đỗ thư ở một bên miễn cưỡng nói ra mời đường viêm đi ra nói chuyện một đạo xuyên thấu lực lượng m ư ờ i phần thanh âm đột nhiên tại bên ngoài vấn đỉnh văng lên vũ tuyệt trần mấy người n h ư mày liếp nhau đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài khi thấy cái tia đông nghịt một đám người lúc vũ tuyệt trần mấy người sợ hết hồn người có phải hay không nhân có phải hay không hơi nhiều rồi làm nhìn xem nhìn không thấy đầu người lúc vũ tuyệt trần trong nháy mắt đeo lên thống khổ mặt nạ nhiều người ít người đều đồng dạng đã mỗi hợp thôi phương hiên đứng ra nhìn xem đối diện người cầm đầu lạnh lùng nói diệp c u n g ngươi không h ả o h ả o tu luyện đi tới nơi này làm cái gì người hôm nay không tu luyện ngày mai chúng ta dương già ý muốn vượt qua ngươi nghe đến phương hiên lời nói diệp c u n g đồng t ử chỗ sâu lộ ra một tiệ kiên kỵ cái này vẫn đỉnh cũng không biết cuối cùng huấn luyện như thế nào ba tháng sau khi đi ra người trên thiên bảng vậy mà đại bộ phận đều là vấn đỉnh thành viên thậm chí không ít luyện đàn sư đều có thể lên bảng quả thực tại thanh long viện n h ấ c lên không ít s ò n g gió dương gia ý tại trên thiên bảng càng là một đường đi cao vậy mà trực tiếp xông đến thiên bảng thứ hai như thế mạnh mẽ thế sông cho diệp không lớn lao áp lực có nên hay không tu luyện còn không cần ngươi khoa tay múa chân mau để cho đường viêm đi ra để cho hắn cho chúng ta thanh long viện đệ tử một cái công đạo bàn giao muốn cái gì bàn giao phương hiên giả ngũ hỏi đường viêm c h ọ c minh thành người hiện tại minh thành sở ra đã tỏ thái độ nếu như không đem đường viêm giao ra đi sau này thanh long viện đệ tử đi ra ngoài rèn luyện đều phải bị rõ ràng c â u hai nhà đổi giết chẳng lẽ thời điểm này đường viêm muốn bởi vì chính mình bản thân â m t h ầ m chỉ hoán toàn bộ thanh long viện học viên tu luyện sao diệp k h u n g tức giận nói đúng vậy a dựa vào cái gì để cho chúng ta đi theo bị tội không thể đi ra ngoài rèn luyện thực lực như thế nào rất nhanh tăng lên mau để cho đường viêm đi ra cho cái thuyết pháp đường viêm lan ra đây lan ra đây lan ra đây bởi vì diệp k h u n g c h i ế m lý tăng thêm tiêm phong hội tại thanh long viện lực ảnh hưởng rất lớn có diệp không dẫn đầu không quan tâm có phải hay không tiêm phong hội người cũng có thể đi theo diệp không cùng một chỗ thống m ạ đường viêm vẫn đ ỉ n h cứ điểm bên này đã loạn thành đoàn mà thanh long viện nghị sự tính lúc này cũng nổ tung nổi viện trưởng người nói cái gì ta lỗ thai vừa vặn giống như xuất hiện n g h e nhầm rồi tính khí vội vàng sao động nhị trường lão lớn tiếng hỏi các trường lao khác cũng không có cười đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem tiêu thương sơn muốn biết viện trưởng đại nhân có hay không đang nói đùa tiêu thương sơn cười khổ một tiếng nói vừa lấy được tin tức này ta cũng tưởng rằng dạ nhưng sở ra đại trường lão quả thật bị đường viêm chấm giết việc này tính là chân thật không thể nghi ngờ ba mẹ nó sinh m á n h n g ư ta một đám trưởng lão hoàng sợ nói lao yêu lúc ấy ngươi thật là nhặt được tốt hạt giống đại t r ư ở n g lao vẻ mặt khẳng định nhìn về phía m ặ c bân m ặ c bân lúc này cũng ý cười đầy mặt lúc ấy chính mình chủ động tiến cử đường viêm còn bị không ít trưởng lao trêu ghẹo hiện tại đường viêm phong mang đã hoàn toàn đem lão sinh p h ụ lên những thời giờ này tuy rằng mặc bân cùng đường viêm gặp nhau lần số không nhiều nhưng đường viêm cũng không có quên mặc bân biết ngộ c h i ẩ n vẫn đ ị n h sẽ thường xuyên đưa cho mặc bân một chút tuyệt thế thần đ n mượn nhờ cái này chút đan dược mặc bân cảm giác lại cho mình một ít thời gian chính mình gông c ù n xiềng xích có thể đánh vỡ viện tr diệp không mang theo thanh long viện gần vạn học viên đi đến vấn đỉnh cứ điểm yêu cầu vấn đỉnh giao ra đường viêm việc này muốn chúng ta thanh long viện ra mặt sao một gã đạo sư tiến đến b m báo tiểu tử kết lại trên quán truyện nghe đến vị đạo sư này báo cáo tất cả t r ư ở n g lao đ ấ y lòng đồng thời toát ra như vậy cái ý tưởng ta đi xem m ặ c bân đứng người lên rất nhanh hướng ra phía ngoài bước đi các t r ư ở n g lao khác lúc này cũng đều ngồi không yên cùng một chỗ đi theo phương hiên cùng diệp không ầm ĩ vài câu liền cảm giác có chút nhức đầu việc này vấn đỉnh xác thực đứng ở thanh long viện đệ tử lợi ích mặt đối lập hơn nữa hiện trường người chân thực nhiều lắm Vạn n h ấ t k h ơ i dậy n h i ề u n g ư ờ i t ứ c giận, r ấ t dễ dàng m ộ tám p h t thể không hồi. văn mươi n bốn khí thôn sơn h ạ liền chờ phương hiên trong lòng bàn tay đổ mồ hôi danh giới chỉ thấy một hôi bảo lão giả từ trên trời giàn xuống mặc bân trưởng lão làm nhìn rõ ràng người tới phương hiên hai mắt tỏa sáng các ngươi đều không đi tu luyện ngăn ở vấn đỉnh cửa ra vào làm cái gì nghe đến mặc bân câu hỏi diệp k h u n g lớn tiếng đem chuyện đã trải qua nói ra hiểu lấy động tình lấy để ý lấy thanh long viện cái nhìn đại cục xuất phát đem đường viêm hình dáng tố cáo mấy t i ê n ngôn tỉnh táo sau khi nghe xong mạc bân thanh n m mới truyền ra làm các ngươi bước vào thanh long viện đại môn đệ nhất khắc thanh long viện liền cùng chư vị cam đoan thanh long viện vĩnh viễn là các người kiên cố nhất hậu thuẫn thanh long viện sẽ che chở mỗi vị đệ tử nếu như bởi vì bị người uy hiếp để thanh long viện đem đệ tử đưa ra ngoài ta nghĩ đây cũng không phải là mọi người hy vọng thấy học viện thấy có mạc bân đi ra giảng hòa phương hiên đám người vừa muốn n h ả ra khí đã bị diệp khung cắt ngang mạc bân trưởng lão chúng ta đây sau này nên tu luyện như thế nào chẳng lẽ cũng bởi vì đường viên một người để cho chúng ta toàn bộ thanh long viện đệ tử đều muốn gánh chịu bị trả thù mạo hiểm sao tuy rằng ta cho rằng học viện cách làm không sai nhưng nếu như bởi vì làm một cái người trở ngại mọi người đi ra ngoài rèn luyện đây là đối với từng học viên không công bằng hy vọng đường viêm có thể chủ động đứng ra không muốn làm r ù a đen rút đầu giao ra đường viêm giao ra đường viêm giao ra đường viêm d i ệ p khung cái này nói cho hết lời lần nữa đã nhận được một mảnh nhận thức â m thanh xem đến mọi người tức giận biểu lộ mặc bân lúc này cũng cảm giác có chút vô lực xa xa tiêu thương sơn đang muốn ra mặt nói vài lời đã bị một bên hỏa lao giữ chặt đừng nóng đội tiểu tử kia tới tại trên mặt một vòng lộ ra ban đầu tướng mạo đường viêm liền đẩy ra đám người hướng trên đài đi đến nhìn xem đứng ra m ặ c bân đường viêm trên mặt hiện ra cảm kích đủ cười mặc lão nhiều tạ liễu ta mà nói đi không cần lo lắng sự tình động tĩnh quá lớn học viện sẽ nhúng tay m ặ c bân thấp giọng nói xong liền n h ư ợ n g ra chỗ đường viêm ngươi còn không biết xấu hổ trở về toàn bộ thanh long viện đệ tử đều bởi vì ngươi không thể ở ngoại vi rèn luyện rồi ngươi đối với lên thanh long viện sao như thế nào còn có mặt mũi đứng ở chỗ này thấy m ặ c bân rời khỏi dưới đài lập tức có một gầy thấp thiếu niên đi ra chỉ vào đường viêm giận dữ mắng mỏ nhìn xem mọi người lòng đầy căm phẫn bộ dạng đường viêm trên mặt bất động thanh sắc hỏi ta đây nên làm như thế nào nếu như ta là ngươi ta liền chủ động đi tìm sở ra tự thú chính mình đắc tội người khác làm cho cả thanh long viện bị ngươi liên lụy ngươi hảo ý tứ sống s ó t sao g â y thấp thiếu niên không ngừng làm nhằm nói diệp khung là ngươi phát động mọi người đến a đường viêm liếc mắt cầm đầu thanh niên trong mắt hàn quang l ó e lên thấy đường viêm ánh mắt sắp bén diệp khung trong lòng máy động ngay sau đó cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi cho là mình không sai sao trọc dẫn rõ ràng k â u hai nhà đều là ngươi đưa tới đi việc này nếu như ngươi không đi chống đỡ chẳng lẽ còn muốn ta diệp mẫu người đi chống đỡ hay sao đường viêm ngươi có xấu hổ hay không minh làm sự tình còn không dám thừa nhận ngươi muốn còn là một nam nhân liền đi ra ngoài tìm sở r a quyết nhất tử chiến đường viêm, đường viêm lan ra thanh long viện đường viêm lan ra thanh long viện đường viêm lan ra thanh long viện đường viêm lan ra thanh long viện vẫn đỉnh cứ điểm cửa ra vào là cái rất rộng rãi đất chống hiện tại đã tụ họp đầy người nguyên bản lấy tiêm phong hội lực ảnh hưởng phát động gần vạn người đã là một cái cực hạn nhưng đường viêm làm những chuyện như vậy s á t thực tổn hại thanh long viện c h ú n g học viên lợi ích để cho một chút hiếu kỳ vây xem tham gia náo nhiệt lúc này cũng đều đứng ở tiêm phong hội trận d o a n h đủ rồi đều mẹ nó i miệng m đường viêm quát lên một tiếng lớn làm cho người ta bày xuất hiện một lát tiến tĩnh chính ngươi đã làm sai chuyện còn mắng chửi người đường viêm hôm nay nếu như ngươi không cho thanh long viện c h ú n g minh đệ tạ tội vấn đỉnh sẽ không tồn tại tất yếu rồi không cần sở ra đậu thủ chúng ta liền đem loại người như ngươi cặn bã giải quyết diệm không chỉ vào đường viêm quát lớn trong nội tâm lại trong bụng nợ hoa đường viêm ngươi nhiều lần không cho ta tiêm phong hội mặt mũi hôm nay để ngươi biết cùng tiêm phong hội không qua được hạ t r ạ n g vấn đỉnh mọi người lúc này cùng nhau tiến lên một bước đứng ở phía sau đường viêm dương c u n g bạt kiếm b ầ u không khí để cho trong tràng có chút kiềm chế đại chiến hết sức căng thẳng đường viêm thanh âm quần quận truyền ra tin tưởng đại bộ phận người đều nghe nói qua ta cũng có người là lần đầu tiên nhìn thấy ta mặc kệ trước kia có chưa từng gặp qua các ngươi nhìn rõ ràng ta gương mặt này ta chính là đường viêm mấy vạn người ngăn ở vấn đỉnh cứ điểm cửa ra vào có phải hay không cảm giác người đông thế mạnh nhưng dù là các ngươi đều là thiên gia cao thủ đường n g cũng không sợ chư vị phong danh con kiến đội một đám chị sẽ g a đình bạo ngược bọn hẻ nhát sở g i a đại thiếu gia là đường mô giết đó là bọn họ xúc phạm ta trước đây ta đường viêm không phải nén giận chủ người nào cùng ta không qua được ta sẽ gấp m ộ ư ơ i lần đánh trở về đừng nói hắn là sở g i a đại thiếu gia dù là hắn là sở g i a gia chủ ta cũng theo giết không sai nếu như bởi vì chuyện này các ngươi sẽ tới trách ta ta chỉ có thể nói không thể nói lý không có đầu góc chư vị đều tại rừng không có chủ rèn luyện chẳng lẽ chưa từng gặp quà đ ị c h nhân ngày nào đó các ngươi bất cứ người nào cùng minh thành vân ra khâu ra hoặc là sở g i a người phát sinh xung đột đến lúc đó bọn hắn tìm tới thanh long viện các ngươi có thể hay không cho là chính mình có sai các ngươi sẽ không ngăn chặn vấn đỉnh cửa càng là buồn cười có phải hay không ta cảm giác vấn đỉnh thực lực yếu dễ khi dễ vì vậy các ngươi mới dám tìm tới tận cửa rồi bởi vì các ngươi cảm giác sở ra lợi hại cũng không dám đi ra ngoài rèn luyện ngu muội ngu xuẩn cái gì gọi là rèn luyện rèn luyện chính là tôi luyện chính mình tìm đến càng đối thủ cường đại đi chiến thắng từ đó để cao bản thân thực lực đây mới là rèn luyện mục đích chính là minh thành một cái gia tộc đều có thể đem ngư ơ i dọa thành chim sợ cảnh quang sau này làm sao đi đối mặt càng đối thủ cường đại tại đây chút huyết tính chất cũng xứng làm thanh long viện đệ tử làm bên ngoài lực lượng khi dễ đến chúng ta thanh long viện trên đầu ý nghĩ của các ngươi không phải đi đối kháng ngoại nhân mà là nghĩ trước tiên đem tà khai ra đi có phải hay không chúng ta thanh long viện người có thể tùy ý bị ngoại nhân khi dễ có phải hay không bị đánh đánh muôn nén giận có phải hay không vất vả khổ cực tại rừng không có chủ đạt được tài nguyên đều muốn ngoan ngoan đưa cho sở ra làm loại này nô t i n h chất trở thành một chủng tập quán minh thành chính là chư vị lật không qua núi cao chư vị mấy vạn người nếu như cùng tiến lên bình định sở ra không thành vấn đề đứng tại sau l ư n g ta chưa đủ trăm người đối mặt chư vị bọn hắn có từng sợ hãi có từng lui ra phía sau nửa bước đây chính là vì cái gì vấn đỉnh thành viên thực lực tiến g i a i nguyên nhân nhanh như vậy chúng ta không ô m đoán không c h ố n g tránh không sợ khó không thỏa hiệp không nói bại núi đ a u hòa hải dũng vẫn còn có thể qua nếu có một ngày có bên ngoài thế lực giống như rõ ràng khâu hai nhà đầu dạng ác ý uy hiếp chúng ta thanh long viện dù là không có quan hệ gì với vấn đ ỉ n h vấn đ ỉ n h như trước sẽ đi theo học viện cùng một chỗ cùng tiến thối giết c ư ờ n g địch bảo vệ học viện vinh quang đánh ra lang lạng thái bình phạm ta học viện người mặc dù xa nhất địch giết điên cuồng hét lên âm thanh từ vấn đỉnh hơn mười người trong miệng hô lên cái loại này khí thôn sơn hà thanh thế làm cho người ta tinh thần chấn động nhiệt huyết sôi trào chương hai trăm tám mươi lăm chính nghĩa thì được ủng hộ chương hai trăm tám mươi lăm chính nghĩa thì được ủng hộ vấn đỉnh tình huống của bên này để cho xa xa thanh long viện một đám cao t ầ n g vẻ mặt biến đổi sau nửa ngày nhị trưởng lão mới thở dài nói nếu như chúng ta thanh long viện đệ tử đều cùng vấn đỉnh như vậy linh viện chi tranh ta thanh long viện lại làm sao sẽ khóa trước kế cuối nhị trưởng lão lời nói có thể không ít trưởng lão mặt bên trên lộ ra nhận thức biểu lộ không biết đường viêm thực lực bây giờ như thế nào thậm chí ư ơ tiêm phong hội một số người trong nội tâm cũng đều nhận đồng đường viêm lời nói diễm khung lúc này cảm giác trên mặt nóng rát đường viêm trực kích linh hồn lời nói như là vô hình tay hung hăng rút tại hắn trên mặt để cho hắn giống như một cái chỉ sẽ gia đình bạo ngược kẻ tiểu nhân thật lâu trong đám người xuất hiện một giọng nói đường h i n h người ba tháng trước nói muốn đi minh thành diện sở ra còn giữ lời sao nghe đến cái này âm thanh câu hỏi diệp không nguyên bản còn đủ rũ trên mặt đột nhiên hiện lên một đạo thần thái đúng vậy tiểu tử này nói khoác mà không biết n g ư ợ n g tuyên bố diệt sở ra đến bây giờ còn không có động tính đây nếu như đường viêm lần này không đi minh thành lời của hắn lại cùng đánh g i ắ m có gì khác nhau đâu cái kia đường viêm vừa rồi lần kia lời nói hiệu quả cũng sẽ trong nháy mắt s ổ đổ lâm đông tuyết v ì không làm con tin trên thân chúng một trăm bảy mươi sáu đạo vết thương trong đó trọng thương năm mươi bảy chỗ đao đao thấy sườn kiếm kiếm xuyên quả thịt vết thương nhẹ một trăm m ư ơ i chín chỗ tại nàng tốt tuổi tác không tiếc lưu lại vô số vết thương phía đi sở ra năm tên tao thủ bây giờ lâm đông tuyết dù là dùng tiên h đ ị a u trí bảo cũng chỉ có thể treo một hơi còn sống nàng liệu mình cứu ta ta há có thể thợ ơ máu của nàng sẽ không chạy vô ích nam nhân hứa hẹn nhất định thực hiện bên trên minh thành diệt sở ra làm sao có thể không đi ba ngày sau vấn đỉnh xuất trinh đường viêm lời nói âm điệu mạnh mẽ để cho không ít người trên cánh tay lên một tầng s ờ n g a i úc đồng thời cũng vì vấn đỉnh ở giữa nghĩa khí rung động thật sâu cái này được bao nhiêu thâm hậu cảm xúc khả năng vì đường viêm thân chúng một trăm bảy mươi sáu đạo thương đường viêm lại phải khua lên bao nhiêu dũng khí một người chân thành quyết nhủ đa tạ vị huynh đệ kia hảo ý vất quá nam nhân một vâng cựu tử không hối hận đường viêm mỉm cười nói con vịt chết mạnh miệng đến lúc đó chỉ sợ kẻ thù không có báo còn dựng bên trên các minh đệ khác đứng ở diệp không bên cạnh thiếu niên đột nhiên chế ngạo nói đường viêm ánh mắt phát lệnh không đợi hắn có chỗ phản ứng hai đạo thanh thúy thanh em đột nhiên vang lên đùng đùng thanh thúy tiếng mặt hai trên bầu trời thanh long viện quanh quẩn mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên sau đó liền thấy một gã cô gái á o tím đứng ở sau lưng đường viêm t ử vận nhìn rõ ràng người tới không ít người kinh hô lên ta v ẫ n đỉnh thực lực làm sao không nhọc ngươi hao tâm tổn trí người cái này mở miệng học sẽ không nói chuyện ta không n g ạ i cho ngươi v i n h viễn câm miệng t ử vận lạnh lùng thanh â m chuyển đến lại để cho người ở chỗ này trong nội tâm hiện lên khác biệt cảm giác thiếu niên kia là tiêm phong hội thành viên tuy rằng trong mắt ngậm lấy phẫn nộ bất quá lại khiếp sợ tử vận thực lực không dám nói chỉ có thể bụng lấy nợ căng đau mặt trầm mặc vấn đỉnh mọi người nghe đến tự vận lời nói lục trường, trường lao kinh ngạc nói thiên gia cao thủ muốn phá bỏ khói như lên trời nàng là làm sao làm được lục trường lao trong mắt cũng đầy là kinh ngạc tiêu thương sơn k h ỏ t miệng phát ra một nụ cười khổ ngày hôm qua nàng phá bỏ lúc vừa đúng ta tìm nàng tán gốc qua dựa theo tử vận lời nói nàng là gia nhập vấn đỉnh về sau bằng vào ba tháng nỗ lực đã đột phá nguyên bản gông cùng xiến xích hơn nữa cũng từ nói dựa theo đường viêm dạy tu luyện của nàng phương thức nàng thực lực tại thính hương quốc tu luyện tới thiên gia i lục phẩm đ ỉ n h phong cũng không có vấn đề gì nếu không phải kéo chẳng được gương mặt này ta đều muốn gia nhập vấn đỉnh rồi lần trước liền có nhị trưởng lão hay nói dỡn nếu như tử vận có thể đột phá dứt khoát cũng gia nhập vấn đỉnh lần này có tiêu thương sơn đề cập không ít trưởng lão mặt bên trên hoặc nhiều hoặc ít có chút ý động mà dưới đài mấy vạn người nghe đến tử vận lời nói trong nháy mắt sôi trào lên ai tử vận thực gia nhập vấn đỉnh rồi hả con tưởng rằng phía trước đồn đại già đây trách không được vấn đỉnh có này đến khí đạt minh thành diện sở ra người rốt cuộc một đạo mềm giòn dễ vỡ thanh âm chuyển vào chúng trong hai người đường huynh nói để cho tiểu nữ thật lòng khâm phục vấn đỉnh hiệp can nghĩa đảm trọng tình trọng nghĩa làm cho người ta kính nghệ hướng về phía đường huynh phần này nghĩa khí t ử diên nguyện mang nguyên lương c ấ t tất cả địa giai lục phẩm trở lên huynh đệ trợ trận đi theo đường huynh cùng tiến lên minh thành dĩ nhiên là t ử diên cô nương thấy cô bé kia trong đám người phát ra trận trận kinh hô đối với t ử diên cái này vũ mị nữ sinh đường viêm rất có ấn tượng lúc ấy vấn đỉnh cửa hàng vừa mới khai trương đỗ thư chỉ có thể đi lôi đài chiến khu bên trong tay mơ khu cử hành đấu giá áp trục dùng chú nhan đ a n chính là bị nàng này ở đi mà tử diên mặc dù chỉ là một nữ tử nhưng thực lực không kém nhớ đến lúc ấy là thiên bảng bà thư hàng đầu một thân tu vi đã bước chân vào địa giai cửu phẩm như thế đường m g tạ ơn tử diên cô nương ý tốt chiến đấu trong lúc đan dược vấn đỉnh sẽ miễn phí đủ số lượng cung cấp v i ê n lương các làm vì huynh đệ ban hội sau này mua sắm đan dược sẽ có quyền ưu tiên cùng tình bạn chiết khấu đường viêm lúc này giúp cho hứa hẹn vậy liền tạ ơn đường hình ba ngày sau ta sẽ dẫn người cùng đường hình tập hợp tử diên doanh, doanh cười một tiếng nàng đến giúp đỡ vấn đỉnh một là kính nể đường viêm là người tiếp theo chính là vụ một bả h u y n lương các sau này tiền đồ như thế hành động vĩ đại có thể nào thiếu đi ta làm kỳ một đạo sản g lãm thanh â m chuyển đến lại để cho không ít người trong lòng n h ẹ dự thấy một thân áo lam thiếu niên đường viêm gật đầu gửi tới lời cảm ơn lam kỳ thực lực tại thiên bảng bài danh thứ sáu một thân tu vi tin đồn liền đến địa giai cửu phẩm lam huynh loại sự tình này không gọi ta cùng một chỗ không trượng n g h ĩ a à lại một nói t h u kệ thanh â m chuyển đến mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn chỉ thấy thiên bảng thứ chín hà băng cũng bước đi đến vấn đỉnh cứ điểm trước cửa hướng đường viêm chắp tay nói hàn băng nguyện trợ trận vấn đình mong rằng đường huynh không muốn ngại kẻ hèn này lực lượng hơi đường huynh n g ư ơ i cuộc chiến này nghĩa tính tình ta lão nhu ứ a thích lần này ta cũng t y n g ư ơ i đi không đợi đường viêm đạo tạ một k h ô i ngô thanh niên ồ mồm đường viêm ánh mắt rơi vào trên người người này thực lực địa giai bát phẩm là thật không sai gật đầu nói hoan g nên đã đến thanh long viện có bọn h ả y nhát nhưng cũng không thiếu vấn đỉnh bọn này ân huệ l à n g ta sói một bội phục cũng dẫn ta bang phái địa giai lục phẩm hướng bên trên thành viên trợ trận vấn đ ỉ n h tuyết lang đoàn thủ lĩnh lang kỵ lúc này cũng đứng dậy chương hai trăm tám mươi sáu kế tiếp chỉ có thể khắc hơn, hơn. lam kỳ cùng hàn băng đều xuất hiện mỗi xuất hiện một người nghĩ gia nhập vấn đỉnh đều rước lấy một hồi tiếng nghị luận bốn phía không ngừng có người đứng ra diệp khung sắc mặt lúc này vô cùng khó coi cho vấn đỉnh trợ trận việc này hắn không làm được nhưng không giúp vấn đỉnh chính mình gia đình bạo ngược tên tuổi thật là muốn ngồi thật rồi trong mắt hiện lên n ồ n g đậm không cam lỏng d i ệ p không thể tay h áo một cái tại mọi người t h ố n thức âm thanh rời khỏi xa xa một mực chú ý sự tình hôm nay kiện các trưởng lao trên mặt cũng đều lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ mặc cho ai cũng không có ngờ tới cuối cùng tình thế sẽ biến thành như vậy đường viêm cuối cùng tuyển một trăm l i n ba người những người này thực lực địa giai lục phẩm đến địa giai cựu phẩm không chờ có những người này gia nhập vấn đỉnh thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc đ ư ờ n g hinh chúng ta liền cáo tử đến lúc đó lại tụ h ọ thấy đường viêm đem người danh sách xác định những người này liền muốn rời khỏi đường viêm trong lòng khé động há miệm giữ lại nói mấy vị ba ngày nay không bằng lưu lại cùng một chỗ huấn luyện đi huấn luyện ta cũng muốn lưu lại sao tự xưng lão ngưu đệ tử cười hỏi nếu như ngưu m i n h vui sướng lời nói hoàn toàn có thể ta sẽ hết sức giúp đỡ ngưu m i n h tăng thực lực lên đường viêm cười cười chẳng lẽ đường h i y n h cho rằng ngươi có thể thắng ta ngưu lan nhìn xem đường viêm trong mắt có chút buồn cười hắn kính nể đường viêm là người nhưng cũng không đem đường viêm thực lực để ở trong mắt ngưu lan lời nói cũng đưa tới mọi người hứng thú tất cả mọi người là người trẻ tuổi người nào cam tâm bị bạn cùng lứa tuổi thậm chí một cái tân sinh đến chỉ điểm hơn nữa đường viêm thực lực, tin đồn chỉ có địa bị đường viêm dạy bảo xác định không phải tại lãng phí bọn hắn thời gian có thể hay không thắng ta không biết nhưng ta nghĩ có lẽ nên để cho lực chiến đấu của các ngươi tăng lên một chút đ ư ờ n g minh không bằng hai người các ngươi luận bàn một phen để cho tất cả mọi người mở mang mắt lam kỳ đột nhiên chen l ờ i miệng lập tức đưa tới không ít âm thanh phụ họa đường viêm biết rõ những người này hoài nghi năng lực của mình cũng không từ chối cười nói mời ngữ lan trứng mắt chính mình cũng chính là thuận miệng vừa nói không nghĩ tới đường viêm thật sự dám đồng ý nghe nói đường viêm thực lực liền địa giai tác phẩm chính mình không phải khi dễ người sao ngữ lan cố gắng lên đánh bại đường viêm sau này có thể nói mình so với vấn đỉnh lao đại còn lợi hại hơn rồi phía dưới lập tức có người ồn ào thật muốn đánh như lan nhìn xem đường viêm hỏi có thể đường viêm cũng không c h ọ n chỗ trực tiếp tại nguyên chỗ kéo ra tư thế vốn không muốn ý thế hiếp người nhưng những người chung quanh làm ổ n cùng với đường viêm tự tin biểu lộ cũng làm cho như lan cảm giác không cùng cái này tiểu t ử đánh một trận không phải chuyện quan trọng đ ư ờ n g minh thực lực ngươi làm sao ta dùng cùng bọn ngươi dai võ lực như lan cũng không muốn chiếm đường viêm tiện nghi lớn tiếng nói không cần như minh đem hết toàn lực là được nhìn xem đường viêm tự tin biểu lộ như lan nói đã như vậy vậy cung kính không bằng tuân mệnh nếu như đường hình có bất kỳ không thoải mái cũng có thể gọi ngừng m ờ i đường viêm ra hiệu để cho ngưu lan xuất chiêu trước cẩn thận rồi ngưu lan không khách khí nữa chân khí trong cơ thể như là thủy chiều phóng ra ngoài địa d a i bát phẩm khí thức để cho không ít người mí mắt chừng này ngưu lan thực lực đã địa d a i bát phẩm viêm ca được hay không được càng khác biệt chừng to mắt hỏi đừng nói là địa d a i bát phẩm coi như là đối diện là v i ệ t trưởng chỉ cần viêm ca nói muốn đánh vậy khẳng định thắng đỗ thư ở một bên tự tin nói càng khác biệt nghe mãnh liệt mắt trợt trắng khắc sâu hiểu cái gì gọi là não tàn phấn nhìn xem khí thế hung hung như lan đường viêm tâm lặng như nước chiến đấu c h i tâm vận chuyển bị ảnh bộ triển khai thong rong nên đón thấy đường viêm vậy mà lựa chọn cùng mình n mạnh kháng như lan trong mắt hiện lên mỉm cười tiểu tử không biết địa d a i bát phẩm mạnh bao nhiêu đúng không hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức không đợi như lan trong mắt tốt sắc hoàn toàn triển khai cặp tiếng như n h ã n liền trong nháy mắt t r n trọn chỉ thấy đường viêm nằm đấm mắt thấy muốn cùng công kích mình đụng vào nhau lại đột nhiên cải biến ra quyền u y tích tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong đường viêm nằm đấm hung hăng đập vào như lan khự tay khớp xương bởi vì đường viêm đánh chính là chỗ đủ trùng hợp đủ chính xác một chiêu sau đó chưa bị coi thường không ít người nhắm mắt vừa mới đường viêm vận dụng lực lượng chỉ bất quá địa danh ngũ phẩm lại cứng rắn đem như lan công kích chống đỡ đỡ được khuyết thiếu cảnh giác sư tử vỗ t h ỏ còn đem hết toàn lực người tốc độ phản ứng cùng lực đạo đều không tại trạng thái tốt nhất đường viêm nhắc nhở như lan trừng mắt xem thực lực ngươi thấp không dùng toàn lực bị ngươi làm nhược điểm cười nhạo có phải không ngay sau đó không phục nói lại đến dứt lời như lan vung quyền lần nữa hướng đường viêm vào tới lần này vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng đều là thanh thế mười phần đường viêm tốc độ rất nhanh không ra như lan dự kiến đường viêm r a chiêu quỹ tích lại biến hóa chỉ là biến hóa phương vị vậy mà không có định hướng đã làm tốt đường viêm còn có thể hướng phía trước vị trí kia biến chiêu n g u lan lập tức tính sai bất quá lần này n g u lan lỏng cảnh giác lại nhấc lên tuy rằng đường viêm chiêu thức quỹ tích có chút biến hóa một chiêu xuống bằng vào thực lực ưu thế như trước dễ dàng chiếm t h ư ợ n g phong không đợi n g u lan đắc ý đ ỗ n g nhiên cảm giác vai trái tóc g á y dựng lên vội vàng xoay vai n ê n đón địch bởi vì không có ngờ tới đường viêm da chiêu tốc độ vậy mà như thế nhanh n g u lan chân khí một cái không có đuổi theo nguyên bản chiếm cứ một chút ưu thế lập tức bị đường viêm cho sai bằng tốc độ chậm hơn nữa ngươi vừa mới đánh ra cái này quyền cũng đem thắt lưng để hở hệ ra đường viêm thanh n â m vang lên cùng một thời gian n h u lan chỉ cảm giác mình thắt lưng lại chuyển tới một đạo kinh phong vội vàng ngăn cản đường viêm chiêu thức đường viêm khỏe miệng lộ ra một đạo nụ cười thời điểm này trái tim của ngươi liền hoàn toàn bại lộ dứt lời đường viêm nhắc tới đầu gối trực tiếp đ ỉ n h tại n h u lan ngực n h u lan kêu t h ả m một tiếng thân hình bay ngược ra ngoài nằm trên mặt đất không cách nào nhúc ních thấy như lan bị đánh bại chung quanh một mảnh xôn xao đường viêm ngươi như thế nào xuống ác như vậy tay nửa ngày như lan mới lấy lại sức lực bóp lấy trái tim phàn ngưu m i n h nếu như vừa mới cùng ngươi đối với chiến không phải ta mà là ngươi đ ị c h nhân ngươi cho rằng vừa mới bắn c h ú n g ngươi ngực là nắm đấm hay vẫn là dao găm đường viêm ngược lại hỏi một câu ngưu lan nghe vậy xứng sở ngay sau đó giải thích chúng ta chỉ là luận b à n mà thôi có thể đồng dạng sao ta cũng không có đem hết toàn lực đường viêm biểu lộ cũng nghiêm túc lên nhìn xem chung quanh hơn một trăm người cất giọng nói ba ngày này trong khi huấn luyện cho cùng vừa mới đối luyện tiếp cận cùng phổ thông luận b à n khác biệt chúng ta muốn hiệu quả chính là từng quyền đến thịt dù là trọng thương đối thủ cũng có thể ta tin tưởng rất nhiều người cùng ngư huynh ý tưởng đồng dạng vừa mới ta cái k i a một dưới gối tay quá nặng nhưng chư vị xâm nhập suy nghĩ một chút nếu như tất cả mọi người chỉ là điểm đến là d ừ n g rất khó khắc sâu làm cho đối phương phát hiện bản thân nhược điểm mà chúng ta bỏ qua nhược điểm một khi bị địch nhân nắm chắc đối với chúng ta mà nói là trí mạng tổn thương vì vậy chỉ có chúng ta đem lẫn nhau đánh tàn nhẫn rồi đánh đau mới có thể làm cho mình chú ý chỗ thiếu hụt sau đó tiến hành sửa lại cũng có thể tăng lên đây mới là đối luyện mục đích thực sự vừa mới bất quá là khai vị điểm tâm kế tiếp h ấ n luyện chị sẽ áp hơn nếu như cảm thấy hứng thú có thể lưu lại nếu như không có hứng thú có thể tự mình tu luyện đường viêm ôn hòa nói qua cũng không có bất kỳ miễn cưỡng phía trước còn đối với đường viêm khinh thường hoài nghi người lúc này trong mắt cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa t h ầ n sắc chương hai trăm tám mươi bảy giết không tha chương hai trăm tám mươi bảy giết không tha nằm trên mặt đất như lan lúc này kịp phản ứng đường viêm dụng tâm lương đau khổ ngay sau đó nhết miệng cười nói đường huynh việc này ta không trách n g ư ờ i bất quá ta không phục vừa mới cái thanh kia không tính là lại tới một lần nhìn xem ánh mắt lộ ra hưng phấn tia sáng như lan đường viêm một hồi nhức đầu cảm xúc người này còn là cái phần tự hiếu chiến chân chính đem đường viêm làm đối thủ như lan cũng t hôm ể hiện hăng hướng lực đại. Trong mặt người đất bên trên sắc, nổ ngục n thắng, thể máu loãng luyện, n h như n g phải lan nhìn về phía đường viêm ánh mắt rốt cuộc thay đổi đường viêm ta lão như phục ba ngày này ngươi liền hung hăng lượt ta như lan hướng về phía đường viêm dơ ngón tay cái lên những người khác ánh mắt cũng là khẽ biến đường viêm vậy mà dùng địa giai ngũ phẩm lực lượng đánh bại địa giai b á t phẩm tuy rằng chính giữa ngư lan cũng không có sử dụng võ kỹ nhưng có thể lấy được như vậy chiến tích đủ để cho mọi người rung động chúng ta dứt khoát cũng không đi rồi viêm ca mấy ngày nay nuôi cơm đi l a m k ỳ cười mở câu trò đùa cơn còn đủ sự tình tuyên bố trước ba ngày này không phải nghỉ phép trái lại các ngươi sẽ rất đau khổ rất m ạ n ta hơn nữa yêu cầu của ta rất nghiêm khắc nếu như không làm được vậy thật có lỗi các ngươi không có ở ta đây tăng thực lực lên khả năng xem đến mọi người cũng không có ý kiến đường viêm cũng không do dự trực tiếp để cho mọi người tiến vào vấn đỉnh tu luyện sân bãi huấn luyện đường viêm cũng không dạy bọn họ cực hạn sáu kiểu trực tiếp để cho bọn họ triển khai đối luyện làm tất cả mọi người tìm đến trạng thái về sau đường viêm chỉ điểm âm thanh không ngừng tại phiến khu vực này quanh quẩn tự n i ê n lực đạo vừa mới dùng nhỏ hơn vừa mới một q u y ề n kia trực tiếp dùng m ộ ư ơ i thành lực lượng hoàn toàn có thể chiếm lĩnh tiên cơ bức bách lam kỷ lộ ra thiếu sót lam kỷ vừa mới chân ngươi đá ra độ cao có thể cao hơn ba tấc có thể đá vào từ riêng ự c trực tiếp bức bách nàng lui về phía sau dù là nàng thực lực cao hơn ngươi một đường ngươi như chức có thể chiếm trước t i ê n cơ tranh thủ càng lớn chiến thắng cơ hội ngưu lan vừa mới lúc xoay người ngươi có lẽ dùng giò đi chống đỡ hàn ban g đầu hàn băng nếu như ngưu lan không nắm lấy cơ hội ngươi đá h ắ n trái thắt lưng một ngày thời gian xuống mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị đường viêm chỉ điểm mà khi bọn hắn đem hôm nay đối chiến quá trình toàn bộ đều sửa sang lại một lần về sau từng cái một trong mắt sợ hai thản phục càng thêm n ồ n g đậm ba ngày thời gian trong nháy mắt mà qua ngày thứ tư sáng sớm vấn đỉnh cứ điểm đường viêm đứng ở vấn đỉnh cứ điểm trước nguyên bản tại thanh long viện bên trong rất hỉ hoan một thân h ấ p ý hắn lúc này một bộ áo trắng đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài nhìn xem giới đ à i gần hai trăm n g ư ờ i đường viêm vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc thanh âm trầm giọng nói lần này hành trình nguy hiểm trùng trùng đặc điểm nếu có người sợ hãi có thể hiện tại rời khỏi ta không ngăn cả ngươi cũng không truy cứu sau nửa ngày giới đ à i không người trả lời đường viêm trong mắt hiện lên hài lòng thân sắc rất tốt cũng cảm tạ đến đây trợ trận bằng hữu lần này chiến thắng trở về vấn đỉnh tất có thâm t ạ n đường viêm ôm q ề n ó i cái kê hơn một trăm người trong mắt lập tức vui vẻ vấn đỉnh tại đại khí thô thâm tạ chắc có lẽ không quá kém đi mà đường viêm muốn đi t r ư ớ c minh thành diệt sở ra chuyện này sớm đã tại thanh long viện truyền ra lúc này mặc dù là sáng sớm nhưng chưa hấp dẫn mấy vạn người đến đây quan sát lần này cuộc chiến vấn đỉnh cũng vì chư vị huynh đệ chuẩn bị một chút ứng phó nhu cầu bức thiết đan dược mỗi người bạo phá đan ba miếng ngưng huyết đan năm miếng nguyên khí đan năm miếng cao linh đan m ộ mươi miếng hiệu quả nhanh tăng khí đan ba mươi mai đường viêm vây tay một cái vấn đỉnh nội bộ luyện đan sư t ừ n g cái một trong tay lấy cái khay phía trên đổ đầy đan dược đem đan dược từng cái phát cho những người này hô hấp đều bắt đầu tăng thêm bạo phá đan n g n g huyết đan, nguyên khí đan Cái này chút cũng được này ngày thường muốn mua cũng mua không mua mua đồ vì ậ t đ ư ờ n vậy mọi à người tại lúc tác chiến không muốn tiết kiệm đan dược thỏa thích dùng chưa đủ còn có sau khi trở về thâm tạng tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng lần này không chỉ là đến chợ c h i ế n người ngay cả vây xem mấy vạn đệ tử trong mắt cũng hiện lên thần sắc kích động ba mẹ nó v ẫ n đỉnh đại thủ bố ta một chút địa giai lục phẩm hướng bên trên người lúc này trong mắt tất cả đều là ảo náo vẻ sớm biết như vậy lúc ấy cũng đi chợ trật rồi đường hình lúc nào xuất phát l a m kỳ hỏi đường viêm lạnh lùng thanh â m chuyên gia ngày đó lạnh ngưng cùng sở ra cấu kết lựa gạt đông tuyết đi ra ngoài dẫn đến đông tuyết thân chúng mai phục suýt nữa chết lương tử kết lâu như vậy cũng nên có một kết thúc trước bài trừ bên trong lưu sầu lại không tính h o ạ vung tay lên lập tức có mấy người hướng ra ngoài phòng đi không nhiều lắm sẽ lãnh ngưng đã bị mấy người cột đi tới vấn đỉnh cứ điểm trước đường viêm nơi này là thanh long viện thanh long viện đệ tử ở giữa không cho phép lẫn nhau giết chóc ngươi dám giết ta chính là hỏng mất học viện quy củ lãnh ngưng trên mặt tre kín kinh hoàng cùng bán độc t h ầ n sắc đang chọn rút ra khú lúc ta bỏ qua cho ngươi một mạng ai ngờ ngươi không biết hối cải lại dám lần nữa hãm hại lâm đông tuyết hôm nay sẽ dùng ngươi vì s u ấ t trinh huyết tế đường viêm sát ý lộ ra cũng không thèm để ý thanh long viện quy tắc ờ thật lớn kiêu n g o ta tiêm phong hội người ngươi cũng dám động một đạo k i n h thường thanh em chuyển đến ngay sau đó một nhóm người tách ra đám người hướng trung tâm đi tới diệp khung diệp khung đến rồi thấy rõ người tới trong đám người hiện lên một tia bạo động k h u n g ca cứu ta thấy người tới lãnh ngưng nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức la lên ta đếm tới ba b u n g ra lãnh ngưng nếu không đừng nói đi diện sở ra cái này thanh long viện ngươi cũng ra không được vừa dứt lời địa giai cựu phẩm đỉnh phong khí thế trong nháy mắt triển khai cái kia lăng lệ ác liệt khí t ứ c để cho mọi người m í mắt trực ngày thật mạnh cái này d i ệ p khung thực lực đã nửa bước thiên giai đi à nhà như lan nếp miệng kinh ngạt nói quả nhiên thật mạnh nửa bước thiên giai so với phổ thông địa giai cựu phẩm mạnh hơn nhiều lắm l a m kỳ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc thời gian dài như vậy có rất ít người chính diện khiêu chiến diệp cung làm diệp không triển lộ ra thực lực chân chính của hắn lập tức để cho tất cả mọi người trái tim chấn động đứng ở trên bậc thang đường viêm giống như là không thấy được tiêm phong hội người giống như vô tả kiếm trong nháy mắt ra tay trực tiếp bôi qua lãnh ngưng cổ lãnh ngưng chừng to mắt nhìn xem đường viêm trước khi chết trong mắt còn tràn ngập khó có thể tin g i a hỏa này cũng dám ngay trước mặt diệp không giết ta hiện trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh cũng không phải mọi người chưa từng giết người mà là tại thanh long viện ở bên trong gần như không có giết người tin đồn hơn nữa đường viêm ra tay như thế còn càng để cho người ở chỗ này cổ mát lạnh cả đám đều dùng mình một cái chương hai trăm tám mươi tám kiếm áp d i ệ p cung chương hai trăm tám mươi tám kiếm áp d i ệ p cung diệp c u n g đồng dạng không có ngờ tới đường viêm vậy mà thực dám giết người thấy lanh ngưng đã khí tuyệt về sau l ử a g i ậ n lập tức hừng hực bốc cháy lên không có nghe được lời của ta nói không diệp c u n g thanh em rất lạnh từng bước một hướng đường viêm đi tới đã nghe được đường viêm rất trả lời thành thật đường viêm thẳng thắn thành khẩn câu trả lời thiếu chút nữa để cho diệp k h n g thổ huyết thanh em càng bằng lãnh đã nghe được ngươi còn dám độc thủ vì cái gì không dám Ta dựa vào cái gì người h e nhanh, nhanh ngươi. ư dám vũ i ê tuyết trần dương gia ý đám người phẫn nộ quát một tiếng muốn ngăn trở d i ệ p k h u n g tại tất cả mọi người trong lòng đường viêm địa giai ngũ phẩm thực lực căn bản không đủ để đối kháng diệt cung bất quá bọn hắn cùng đường viêm có chút khoảng cách muốn ngăn trở đã tới không kịp đường viêm bị đánh bay tình cảnh cũng chưa xuất hiện một đạo cô gái á o tím tay cầm vào kiếm sử dụng kiếm trôi chặn diệp không một trường này có chút kiên kỵ liếc mắt tử vận diệp không dựa thế áp người tử vận cô đương lúc ấy ngươi tới thanh long viện liền cùng ta viện có ước định không cho phép đối với thanh long viện đệ tử đ ộ n g thủ ngươi tại thanh long viện nhiều lần trái với ước định chẳng lẽ còn muốn lại trái với một lần coi như là từ trúc thành thế đại cũng không có thể bỏ qua thanh long viện quy tắc bằng không thì đem ta viện mặt mũi đưa ở chỗ nào thời gian dài cùng đường viêm kết giao tử vận độ nói khoác mà không biết ngượng đắp lễ ta cũng phản đối n g ư ơ i đạo thủ chỉ là ngăn lại công kích của n g ư ơ i mà thôi t ử vận lời nói tuy rằng vô s ỉ bất quá hết lần này tới lần khác tìm không ra ma bệnh rơi vào đường cùng d i ệ p k h u n g ánh mắt đã rơi vào trên thân đường viêm hay nghiệt chế n g ạ o nói chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng v ẫ n đỉnh đều là loại người như ngươi người nhu nhược sao đường viêm nhẹ nhàng đẩy ra t ử vận ôn nhu nói để cho ta tới đi t ử vận trần trừ một chút hay vẫn là theo lời nghe theo cùng đường viêm trung đụng thời gian lâu dài từ vận lý giải đường viêm nếu như hắn thật sự không cách nào thế nhưng dược khung lúc này tuyệt đối sẽ tránh ở sau lưng nàng thấy đường viêm thật sự đi ra mọi người ánh mắt tràn ngập hoài nghi ra hỏa này đầu góc h ỏ n g mất chẳng lẽ muốn dùng địa giai ngũ phẩm thực lực đi chọi cứng n ử a bước thiên giai không khỏi quá ngây thơ r ồ i chút rồi mới miễn cưỡng giống như người đàn ông hôm nay người g i ế t ta tiêm phong hội thành viên chỉ có thể nợ máu trả bằng máu trong mắt diệp k h u n g sát cơ lâm liệt chân khí trong cơ thể vận chuyển lần nữa hướng đường viêm phóng đi thanh thế to lớn một quyền hướng về phía đường viêm đầu đánh tới màu xanh da trời hào quang thoáng hiện cuốn theo vô tận lực lượng làm cho người ta không khỏi vì đường viêm ngắt đem đổ mồ hôi chỉ thấy đường viêm không hề nhuộn bộ chút nào chính diện nên đón tất cả mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt cực độ im lặng lúc nào rồi vẫn cùng nhân ra dùng sức mạnh vậy mà không thay đổi chiêu v ẫ n đỉnh đám người kia vốn tưởng rằng đường viêm còn muốn cải biến ra quyền quy tích nhưng không có ngờ tới đường viêm lần này vậy mà trực lai trực vãng phanh đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên để cho trong lòng mọi người nhảy dựng vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại hả khi thấy đường viêm không nhúc nhích tí nào đứng tại nguyên chỗ tất cả mọi người trái tim đồng thời hung hăng co giục lại mọi người như là đã gặp quỷ giống như t r ư ờ n g mắt đường viêm xa xa một đám trong bóng tối quan sát đường viêm thanh long viện các trường lão trong mắt suýt nữa t r ư ừ n g đi ra g i a hỏa này ba ngày trước không phải là địa giai ngũ phẩm à, nhị trưởng lão rủi rủi con mắt khó có thể tin nói tiêu thương sơn lúc này trong mắt tràn ngập hưng phấn hít sâu một cái cưỡng ép bình tĩnh trở lại du du nói rất có thể đã sớm tiến vào địa giai cửu phẩm chỉ là ngày đó cùng lưu lan tỉ thí lúc không có h i ệ n lộ nghe đến tiêu thương sơn phân tích bọn này trưởng lao thân thân thể chấn động địa giai ngũ phẩm lúc đường viêm có thể đánh bại địa giai bắt phẩm lưu lan mà bây giờ đã địa giai thực lực chân chính lại có thể đi đến cái gì độ cao cựu phẩm dĩ nhiên là cựu phẩm ta lại dám nói khoác mà không biết ngượng tìm viêm ca thì thí không có đánh chết ta thật sự là vạn hạnh như lan lúc này bùng mặt nghĩ đến ngày ấy khiêu khích khinh thường đường viêm tình cảnh trong lòng ngàn vạn dê đầu đàn còn chạy qua d i ệ p không trên mặt kinh nghi bất định khó có thể tin nhìn xem đường viêm ngươi cũng địa giai cựu phẩm thử xem chẳng phải sẽ biết đường viêm k h ẽ quát một tiếng phát động công kích cảm nhận được đường viêm trên nắm tay khí t ứ c diệm k h n g sắc mặt cũng cực kỳ khó coi chân khí nhắc tới hướng đường viêm nên đón vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi cuối cùng có bao nhiều c h ấ lượng Hả? đột nhiên diệp k h u n g biến sắc đường viêm công kích mắt thấy muốn cùng hắn ngạnh k h á một cái nhưng tình cảnh đột nhiên biến đổi đường viêm nằm đấm vậy mà dán chính mình cánh tay bên trong trực tiếp phóng tới cổ họng của mình dưới tình thế cấp bách diệp k h u n g chỉ có thể thu hồi cánh tay phải hai tay chống cự đường viêm nằm đấm phanh hai người chiêu thức rốt cuộc đụng vào nhau chỉ là lần này diệp khung cũng không cùng lần trước như vậy vững như thái sơn mà là đạp đạp đạp đạp, liền lùi lại t ứ bước chưa đứng vững thân diệp khung mỹ mắt lần nữa nhảy dựng chỉ thấy một đạo bệnh sắc bóng người đột nhiên hướng chính mình vào tới trong nội tâm anh kinh gia hỏa này tốc độ như thế nào nhanh như vậy thời gian cũng không cho diệp k h u n g suy nghĩ nhiều chỉ có thể phấn khởi đi cùng đường viêm đối kháng Phan. Diệp Diệp đẹp nhanh, chiêu thức không Khung thái chiêu khí thế hăng Khung, không nhuệ khí. không đánh, Khung hiện chân sau, ban đường trong lúc đó căn bản không cần dừng lại, diệp Khung trạng thái càng bị động đứng lên. Liên tục mấy chiêu về sau, nguyên bản vung đến Bến nước đường nặng trong lên điền cùng, Bởi bị bị viêm lại, trời không kiếm. viêm Diệp vì về vẻ độ đó đã đầu trạm mấy mà sớm Một mực bị đường viêm đánh, diệp Khung trong mắt tốc tục rốt lúc có cuộc quá rốt cuộc ngăn cản không nổi chỉ có thể dùng v õ kỹ tới cái kia bản thiếu ra cũng không chơi với ngươi rồi vô tả kiếm xuất hiện lần nữa trong tay ngay sau đó thân kiếm tia sáng trắng đại thịnh băng sơn đạp lăng kiếm k h ẽ quát một tiếng trọng kiếm nương theo lấy trói mắt b ạ c h quang như là tấm l ù a hướng diệp không nên đón tất cả mọi người dớn ư cổ lên nhìn chằm chằm vào trong tràng thanh thế to lớn cục diện hai đạo kiếm quang bên trên đồng dạng truyền đến khí tức kinh khủng tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú rốt cuộc đụng vào nhau ngay sau đó một đạo kinh khủng khí thế đột nhiên từ đường viêm cùng diệp khung chính giữa n ổ tung phanh t r u n g quanh mảnh đá bay tán loạn mà mọi người cũng thấy diệp khung thân hình như là d i ệ u bị đứt dây bay ngược mà đi、Phốc. một ngụm máu tươi thuận theo trong miệng diệp k h u n g chảy ra nhiễm đỏ trên thân quần áo ngược lại quan đường viêm thậm chí quần áo đều cực kỳ nguyên vẹn sửa sang lại xuống y phục trên người đường viêm đi đến diệp k h u n g bên cạnh diệp、khung、không nghĩ tới đường viêm thực lực thật không ngờ cường hãn thấy đường viêm tới đây diệp không dấy rủi lấy muốn đứng lên lại không nói nổi một tia khí lực mọi người cũng ngừng thở nhằm chằm vào đường viêm không biết hắn sẽ xửi như thế nào di hoặc là đường viêm sẽ hung hăng l ụ c nhã hoặc là sẽ giống như đối đ ạ i lanh ngưng như vậy nhất kiếm phong hầu chương 289. c h ú c các ngươi chiến thắng trở về chương 289, c h ú c các ngươi chiến thắng trở về vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới đường viêm lửa ngồi bắt đầu ở trên thân diệp k h u n g lục lọi đang ăn dược ngân phiếu chữ vật giới chỉ lợi sau đó tìm ra diệp k h u n g tinh bài nhìn xem phía trên một chuỗi d à i tính trị đường viêm trong mắt hiện lên một tia sợ hai t h ắ n phục sung sướng đem tất cả tinh trị soát vào chính mình tinh bài sau đó đem diệp không tinh bài trả trở về cả bộ động tác đi vân lưu nước không chút nào kéo dài t ự không khỏi quá vô sỉ đi à n chỉ có là tốc độ nhanh hơn nữa vô cùng bàn diện thậm chí ống quần bên trên khảm nạ một quả bạo thạch đều bị đường viêm hao sùm dưới giờ khác này vấn đ ị n g ư ờ i đồng thời bộ mặt giả vờ không biết đường viêm mẹ nó quá nhục nhát rồi nhiệm tình ngươi tu hành không đổi hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng hư lạnh một tiếng đường viêm vung tay lên lập tức có tiêm phong hội người tiến lên đem d i ệ p khung nâng đi thấy tiêm phong hội người rời khỏi đường viêm nhìn xem chúng nhân nói tập hợp chuẩn bị xuất phát hơn một trăm n g ư ờ i một lần nữa đứng v ữ n g bất quá lần này mọi người t h ầ n t ỉ n h so với trước muốn phấn khởi hơn đường viêm thể hiện ra thực lực lực á p nửa bước thiên l i ê n d à i tăng thêm vấn đỉnh lại có t ử vận cái này cao thủ tại để cho mọi người dung khí lại tăng lên một cái cấp ở xuất phát đường viêm hét lớn một tiếng dẫn đầu một đoàn người đi ra ngoài tại mấy vạn người nhìn chăm chú phía dưới vấn đỉnh trận doanh gần hai trăm người ngang nhiên đi qua banh banh Vừa cửa tới hôm ọ c v nay bên h các ngươi có dũng khí bước ra cái này cửa sân đi nhanh đón đối thủ cường đại nói rõ các ngươi đã có đủ võ giả tri tâm ta rất vui mừng các ngươi là ta thanh long viện kiêu ngạo yên tâm đi thôi đây là một đám người có chút nghi hoặc đây là học viện cho các ngươi cung cấp xuất hành công cụ mấy ngày nay thanh hạc liền từ ngươi đám chỉ huy tiêu thương sơn đem ngự thú đồng d a o cho đường viêm đường viêm trong mắt hiện lên một tia cảm động lần này chẳng qua là chuyện riêng của mình không nghĩ tới tiêu thương sơn vậy mà cho mình cung cấp lớn như vậy trợ giúp chờ chúng ta tin tức tốt đường viêm cười cười để cho mọi người ngồi trên thanh h ạ c hơn hai mươi đầu thanh h ạ c riêng phần mình trên lưng chở sáu người hướng minh thành phương hướng tiến đến nhìn xem đã biến mất mọi người tiêu thương sơn vung tay lên lập tức có vài tên trưởng lao đứng dậy ngồi ở hai cái thanh h ạ c mau chóng đi theo mà đi đường viêm mệnh lệnh thanh hạt bay rất cao hơn nữa phi hành lộ tuyến cũng không phải thẳng tắp mà là vòng một cái vòng lớn mãi cho đến màn đêm buông xuống mới khó khăn lắm đến minh thành mượn bóng đêm đường viêm trên bầu trời vân ra xoay quanh một lát trong miệng phát ra chiêm chiếp tiêu to không nhiều lắm sẽ vân ra ở giữa liền xuất hiện vài đạo ánh sáng đường viêm nói một tiếng dẫn đầu thanh long v i ệ n mọi người đ ặ p xuống tới nơi này mảnh đất trống đường công tử mấy ngày nay cơm nước không vào có thể tính đem n g ư ờ i trở tới vân lưu cười lớn chạy ra đón chào để cho vân g i a chủ lợi lâu đường viêm mỉm cười giải thích nói trở về chuẩn bị một phen hao tốn không ít thời gian không sao những người này đều là các ngươi vân đình vân lưu nhìn về phía đường viêm sau lưng hơn một trăm người cũng có vài bằng hữu là tới trợ trận đường viêm cười giải thích ân không ít người vân lưu gật gật đầu tra xét rõ ràng những người này cái này một nhìn kỹ có thể không quan trọng vân lưu ánh mắt trong nháy mắt trợ tròn, tròn một cái thoạt nhìn khuôn mặt ngây ngô thiếu niên vậy mà địa giai lục phẩm cái này thực lực dù là đặt ở vân gia cũng là thượng thượng huống hồ gia hỏa này mới bao nhiêu đợi một thời gian v ọ t tới thiên giai khả năng rất lớn vân lưu không có ngờ tới chính mình tùy tiện xem một người liền có địa giai lục phẩm thực lực không tin tả lại nhìn một người vân lưu trong mắt biểu lộ càng thêm đặc sắc hay vẫn là địa giai lục phẩm liên tục nhìn mấy người vân lưu ánh mắt càng trợ n tròn vẫn còn có thất phẩm trong lúc lơ đãng vân lưu ánh mắt rơi vào dương da ý trên thân vân lưu hô hấp có chút rồn rập lên còn trẻ như vậy địa giai cửu phẩm tình báo nhắc nhở đường viêm không phải cái này lần tân sinh sao vấn đỉnh cũng bất quá là một cái bang p h á i mới mọc các loại bang p h á i này sao có thể hấp thu đến như thế ưu tú thành viên làm vân lưu đem cái này hơn một trăm người đều xem một vòng trên mặt ngoại trừ khiếp sợ không tiếp tục lộ ra vẻ gì khác vân gia sở dĩ nguyện ý hợp tác với đường viêm coi trọng nhưng thật ra là thiên gia cao thủ ngoại viện cùng với đường viêm giút cho hắn mua sắm đan dược quyền lợi vốn tưởng r chính mình vân gia nhất định phải làm chủ lực lượng nhưng thấy đường viêm năng lượng về sau vân lưu áp lực lập tức nhẹ n h ó m rất nhiều cao thủ nhiều như vậy cộng lại công phá sở ra s á t suất thành công sẽ gia tăng thật lớn đúng rồi các ngươi thiên gia cao thủ ở đâu vân lưu n g h i hoặc hỏi vị này chính là đường viêm chỉ chỉ tử vận vân lưu ánh mắt rơi vào tử vận trên thân đồng tử hơi hơi co r ụ t lại chính mình vậy mà nhìn không ra tử vận tu vi cái này chỉ có thể nói rõ trước mắt nữ nhân thực lực rất cao không thua kém chi mình tử vận tử vận cũng không dài dòng trực tiếp báo ra danh hảo nguyên lai、like、là tử vận cô đương hả Từ người Thính ư ơ đệ nhất tử. Vân Lưu thăm dò hỏi. Không sai, chính là tử. l sau m h khi đi ta liền liên lạc khâu ra tuy rằng không rõ ràng lắm khâu ra cụ thể thái độ nhưng khâu ra đã phái người đi thăm dò nghe nói đã có một chút manh mối có lẽ rõ ràng khâu hai nhà đã sinh ra khoảng cách đúng vậy vất vả vân gia chủ đường viêm tán tưởng h nói các người tới minh thành không có bị người phát hiện đi vân lưu hỏi yên tâm chúng ta thọa kỵ bay rất cao hơn nữa còn vòng một đoạn đường tất cả mọi người hết sức che đậy khí tức có lẽ không ai chú ý chúng ta đường viêm sự thật đáp Tốt, đêm nay các ngươi ở tạm vân gia ngày mai ta sẽ đem bọn ngươi hiểm hộ đến địa phương khác đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ phối hợp hai mặt giáp công sở ra vân lưu trong mắt hiện lên nồng đậm hưng vấn thắng bại ở đây một lần hành động đường viêm cùng vân lưu nhìn nhau cười một tiếng chương hai trăm chín mươi chiến cho dù là chư thiên tiên vật t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chiến cho dù là chư thiên tiên phật mọi người đang vân ra nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau hướng đông thanh long viện đệ tử trải qua đủ loại kiểu trang trang phục hòa nhập vào minh thành tất cả cái địa phương hoặc đi bộ hoặc xe ngựa khí chất khác biệt thân phận không đồng nhất cuối cùng mọi người đang một chỗ đại viện tụ tập nơi đây không biết là người nào danh nghĩa nơi ở trên danh nghĩa là một cái thương nhân không có gì bất ngờ xảy ra là vân ra che giấu hai mắt người dùng đợi đến lúc mọi người tập hợp xong xuôi đường viêm để cho mọi người đổi về quần áo xuất lĩnh mọi người hướng sở ra bước đi vân ra một các cao thủ lúc này từ ra t à cám đạo đi ra phân tán tại trên đường cái mặt trời lên cao trên đường phố đâu đâu cũng thấy bóng người khi thấy hơn một trăm áo quần có số chỉnh tề người trẻ tuổi người qua đường trong mắt đều hiện lên một k i a kinh ngạc đám người kia là ai muốn làm cái gì ồ các ngươi xem cầm đầu thiếu niên kia có chút nhìn quen mắt một người chỉ vào đường viêm đạo không ít người nhìn chăm chú nhìn lại rất nhanh đã có người điểm ra đường viêm thân phận đây không phải bị sở ra truy nã đường viêm sao giá trị một ước lượng bà ca chúng thân thể người chấn động tin đồn ra hỏa này ba tháng một mực trốn ở thanh long viện bọn hắn nghị ám sát đều không có biện pháp bây giờ lại dám dòng c ố n g khứa chiến xuất hiện ở minh thành nhìn xem đường viêm sau lưng hơn một trăm n g ư ờ i không ít người trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái vô lý tin đồn đường viêm ba tháng trước tuyên bố muốn diệt sạch sở ra cái này tin đồn kỳ thật đại đa số người đều cầm trần c h ờ thái độ nhưng xem cho tới hôm nay tình huống tất cả mọi người cảm giác càng thêm m ộ n g ảo chẳng lẽ những thứ này đều là thật sự vấn đỉnh c ử động hấp dẫn vô số người nhìn quanh. Lão đại, chúng ta lớn phí chu quanh quần áo còn đổi để đổi lại kết quả không làm đánh lén như vậy trắng trận đi sở ra dày vò cái gì đây vũ tuyệt chân nhỏ giọng nói ra đường viêm cơ cười, cười trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang vân ra diện tích lớn hơn nữa có trận pháp che giấu khí t ứ c tại vân gia đặt chân so với tại địa phương khác bí mật hơn lặng lẽ từ vân gia đi ra làm cho người ta không đi hoài nghi chúng ta cùng vân gia kết minh lòng cảnh giác sẽ giảm xuống t r u n g quanh cái này chút người xem náo nhiệt không thiếu vân gia cao thủ lăn lộn ở bên trong chúng ta quang minh chính đại chủ yếu là vì cho vân gia đánh nhậm trợ một minh một m á m đánh sở ra trở tay không kịp vũ tuyệt trấn nghe vậy không khỏi r ỗ i ra ngón tay cái sở ra trong phòng nghị sự bầu không khí vô cùng khẩn trương sở giang lúc này cũng không có ngồi ở trên vị trí mà là trong đại sảnh đi qua đi lại cái kia đường viêm dẫn theo bao nhiêu người sở giang lệnh giọng hỏi tổng cộng một trăm tám mươi người thực lực đều trên địa gia lục phẩm hướng bên trên trong đó địa gia c ử u phẩm bốn người địa gia bát phẩm m ộ ư ơ i sáu người địa gia thất phẩm bốn mươi người còn lại thuần một sắc địa gia lục phẩm thao tử lúc này toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sở giang trên mặt âm trầm như nước gần nhất hắn một mực n h ì n chằm chằm đường viêm hướng đi vấn đỉnh thành viên t r u n g quy nhân số đều chẳng qua chằm như thế nào đột nhiên liền nhạy đáp đến nhiều người như vậy hơn nữa toàn bộ mẹ nó đều là địa gia lục phẩm tại sở da không tại toàn bộ minh thành thậm chí toàn bộ thính hương quốc cũng có thể xưng là lực lượng tinh nhuệ không nghĩ tới đường viêm vậy mà có thể kéo khép lại nhiều người như vậy tuy rằng sở ra tinh nhuệ so với đường viêm bên này đội ngũ nhiều nhưng nếu như cùng đường viêm cứng đối cứng dù là cuối cùng thắng lợi cũng sẽ nguyên khí đại thương minh thành nơi này cũng không phải vùng đất hiền lành sở ra một khi thực lực bị hao tổn tất nhiên sẽ gặp đến gia tộc khác ngấp nghẽ bọn hắn có thể có thiên gia cao thủ sở r a hỏi còn không rõ ràng lắm bất quá tại trong đội ngũ không thấy được thanh long viện bất luận cái gì cao tầng có thể sẽ có thanh long viện trưởng lao ẩn núp trong đám người chúng ta vẫn còn ở toàn lực dò xét thấy đường viêm tới đây sở giang trong mắt hiện lên đậm đặc sắc ý tiểu tử không nghĩ tới ngươi thực có can đảm bước vào minh thành ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả đời trốn ở thanh long viện g ra vẻ đáng thương mối thù giết con để cho sở giang hận không thể sinh ăn hăn thịt sở ra làm tổn thương ta vấn đỉnh thành viên thù này không báo chẳng phải r ế t lạnh ta vấn đỉnh trên dưới tâm đường viêm cười lạnh trong mắt sát ý đồng dạng không giảm ha ha ha ha n g ư ơ i vấn đỉnh tính cái gì giết con của ta các n g ư ơ i vấn đỉnh tất cả mọi người đều chỉ có thể t r ô n cùng đường viêm nhìn xem sát cơ l ấ m liệt sở ra trong mắt hiện lên một k i a giọng đ i ề m a i trấn thanh nói ta giết con của ngươi ba tháng không thấy sở ra phát binh thanh long viện n g ư ơ i đối với con của ngươi còn như thế nếu như là người sở ra những người khác bị giết ngươi có thể hay không đồng dạng cái dám cũng không dám thả người đưa vì người bán mạng sở ra nhân chỗ nào liên bởi vì ngươi là sở gia gia chủ vì vậy ngươi có thể xem hắn sinh mệnh người khác vì cọng dơm cái rất sao nghe vậy sở giang trong lòng h o à n g hốt ánh mặt đảo qua quét qua phía sau mình sở g i a thị vệ trên mặt quả nhiên hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa thậm chí nguyên bản dâng trào chiến ý lúc này đều yếu thêm vài phần thanh long viện trưởng lao rất nhiều thực lực cũng đều đều tiên giai tuy rằng ta sở mộ không sợ thanh long viện nhưng ta sở g i a đệ tử thực lực đều chưa hề đi đến tiên giai thực lực cách xa quả lớn ta không có ngốc đến mang các huynh đệ đi chịu chết ít cùng lao tử miệm đầy nhân nghĩa lạo đức nếu như hoàng gia giết ngươi vấn định người chẳ không hổ là nhất gia tri chủ quả nhiên thật sự có tài lập tức cẩn thận chặt chẽ đem quân tâm kéo trở về thuận thế lại đem đường viêm một quân theo sở giang nói cho hết lời không ít người vây xem cũng đều nhao nhao gật đầu nhận thức sở giang cái này phản bác lời nói tháo lý bất tháo ngươi sẽ không t a sẽ ai dám động đến ta vấn đỉnh huynh đệ cho dù là chư thiên tiên phật ta cũng chỉ sẽ một trận chiến đường viêm cười ha ha tiếng cười thẳng vào vân tiêu tràn ngập hào hùng vấn đỉnh mọi người nghe vậy thân thể khẽ run lên có thể cùng chư thiên tiên phật là địch một câu như là bữa tạ hung hăng nện tại bọn hắn nội tâm mề mãi nhất chỗ cái này là huynh đệ tiểu tử người ở đây k h o á c lác thực lấy vì người khác sẽ t i ngươi n sở giang cười lạnh chất vấn ba tháng trước sở ra làm tổn thương ta vấn đỉnh thành viên ta nói muốn tiêu diệt sở ra tất cả mọi người không đều cho rằng ta đang k h o á c lác đường viêm đồng dạng ngược lại hỏi một câu mọi người nghe vậy không khỏi s ứ n g sở lúc ấy nghe nói thanh long viện có một tân sinh tuyên bố muốn tiêu diệt sở ra thời điểm bị bao nhiêu người lên án thành trò cười ai có thể nghĩ đến ba tháng về sau đường viêm vậy mà thật sự xuất linh bang phái thành viên thực hiện phía trước hứa hẹn cái này hơn một trăm người ở bên trong có không ít người là chủ động tới trợ trận bây giờ nghe đến đường viêm mở miệng trong nội tâm cũng bị hung hăng xúc động thậm chí không ít người trong lòng đã quyết định sau ngày hôm nay liền gia nhập vấn đỉnh nghe đến đường viêm không ngừng mê hoặc sở ra của tâm sở giang trong nội tâm vô cùng phẫn nộ nhưng thế nhưng chính mình nói bất quá đường viêm cái này mở miệng tăng thêm mối thủ giết con một cổ lựa g i ậ n bay thẳng lên nót thực cho rằng mang một ít gà đất cho k i ể n g liền có cùng ta sở ra chống lại thực lực hôm nay ta liền nói cho ngươi biết thiên gia phía dưới đều là con sâu c á i kiến mặc nhi a cha báo thủ cho ngươi đến rồi gào rú một tiếng sở giang trên thân khí thế trong nháy mắt triển khai hướng đường viêm phóng đi chương hai trăm chín mươi mốt đối phó người dư sản chương hai trăm chín mươi mốt đối phó người dư s ả i cảm nhận được cái tiêu kinh người bị áp không ít người trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi thiên gia i chi uy quả nhiên không giống bình thường sở g i a n g tốc độ cực nhanh mấy trượng khoảng cách trong nháy mắt liền vọt tới đường viêm trước người liền chờ tự tay xé nát đường viêm đột nhiên sở g i a n g cảm nhận được một vòng lịch thiên khí thức đột nhiên tại chính mình bên cạnh người xuất hiện thiên gia i cao thủ hà tất tự tổn giá trị con người đối với điệu giai võ giả ra tay một tiếng khét ê ngay sau đó một đạo cô gái áo t í m ngăn tại đường viêm trước người thiên giai c、like、sở giang càng đánh càng kinh hãi trước mắt cô gái này tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn nhưng một thân thực lực lại không thua kém chi mình thậm chí so với chính mình còn muốn lăng lệ ác liệt vải phần tuy rằng lực lượng trên có trách lệnh nhưng sở giang cũng không hoảng loạn mình ở minh thành cùng mấy lớn thiên gia cao thủ tranh đấu gây gắt nhiều năm như vậy chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu trí chi thức tạo nghệ cực cao vốn định tại chiến đấu kinh nghiệm bên trên để đền bù lực lượng bên trên chưa đủ nhưng rất nhanh hắn liền phiền muộn phát hiện chính mình tác chiến kỹ xảo như trước không bằng cô gái trước mắt nhị trưởng lão cùng một chỗ bắt lại cái này yêu nữ sở giang hét lớn một tiếng sở ra nhị trưởng lão nhìn ra sở giang rơi xuống hạ phòng ngay sau đó cũng không chậm trễ thân hình hóa thành thiện hướng từ vận phóng đi cùng một thời gian đường viên bị ảnh bộ nhanh chóng triển khai c ả lại sở nhị trưởng lão không biết tự lượng sức mình khi thấy người tới sở nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng nói gia chủ chờ ta một lát ta trước tiên đem tiểu x u ấ t sinh này làm thịt t ố t vung tay đi giết sở giang thấy đường viêm tiến lên trong lòng lập tức vui vẻ tử vận nhất thời nửa khắc không làm gì được hắn chỉ cần nhị trưởng lão có thể đem đường viêm giải quyết hai người liên thủ tất nhiên có thể đem nữ nhân này giải quyết mà tử vận lo lắng đường viêm an nguy cũng chia một tia tâm trạng đi chú ý đường viêm bên này có thể sở giang áp lực nhỏ hơn vài phần sở đại trưởng lão bị đường viêm chém giết sở ra chỉ còn hai gã thiên dài cao thủ tử vận cùng đường viêm thành bại cũng liên quan đến hai phe cánh thắng thua đường viêm v ừ a kết quả sau cùng chính là sở nhị trưởng lão liên thủ sở giang đối kháng tự vận sở ra thắng nếu như đường viêm có thể đánh thắng không có thể kéo ở sở nhị trưởng lão thắng lợi cán cân sẽ gặp hướng đường viêm phương này nghiêng mọi người chừng to mắt nhìn xem đường viêm cùng sở nhị trưởng lão lúc này sở nhị trưởng lão nằm đấm như là mặt trời phát ra tia sáng trói mắt t r ự c t r ự c phóng tới đường viêm cảm nhận được cái tia trên nắm tay truyền đến kinh khủng khí thế đường viêm trong lòng cũng là cả kinh sở nhị trưởng lão khí tức cùng nửa bước t i ê n giaiêm không lẫn nhau so sánh cao hơn hoàn toàn không chỉ một cái cấp bậc bất quá đường viêm cũng không né tránh trực tiếp liên tiếp mọi người vây xem nhất thời có chút há hốc mồm chỉ thấy đường viêm tuy rằng da chiêu rồi nhưng da chiêu l ự c đạo không khỏi quá mềm yếu chút cái k i a mềm nhũng bộ dạng làm cho người ta không chút nghi ngờ đường viêm sẽ bị một quyền đánh chết sở nhị trưởng lao trong mắt hiện lên một k i a hưng phấn cùng tàn nhẫn tựa h ồ một giây sau đường viêm thân thể cũng sẽ bị hắn đánh thành mạnh vỡ nhưng rất nhanh tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn chỉ thấy đường viêm tay khoác lên sở nhị trưởng lao trên nắm tay về sau vậy mà thần kỳ hướng phía bên phải lệ lạc sau đó tay con dán sắt vào sở nhị trưởng lao cánh tay thuần thế hướng về sau kéo đi thái cực chi tâm du du vận chuyển mọi người không thấy rõ ràng cuối cùng chuyện gì xảy ra liền thấy sở nhị trưởng lão một q u y ề n k i t như là đánh vào trên bông sau đó bị một c ô không hiểu lực lượng lôi kéo thân thể hẳn là một cái lảo đảo bao gồm đại chiến say x ư a tử vận cùng sở giang lúc này tâm đều hung hăng nhạy dự tiểu từ này dùng cái gì y ê u pháp sở nhị trưởng lão không có ngờ tới đường viêm vậy mà có thể né tránh hơn nữa như thế nhẹ nhõm thẹn qua hóa g i ậ n phía dưới sở nhị trưởng lão lần nữa hướng đường viêm vào tới như cũng là khắp nơi tiên d i ệ u mắt k i a s á n g trắng tản ra khí thế cường đại đem đường viêm bao phủ đường viêm cảm giác một cố cường đại khối không khí như là sao băng hướng hắn vọt tới điểm tĩnh phất tay lần nữa đem sở nhị t r ư ở n g lão công kích tránh khỏi thấy đường viêm liên tục hai lần hóa giải sở nhị t r ư ở n g l ã o tiến công tử vận cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra toàn lực đối kháng sở giang sở nhị t r ư ở n g lão cùng đường viêm ngươi tới ta đi càng đánh càng rất t ấm ức tiểu tử này chiêu thức vô cùng kỳ dị lại có thể lấy một loại thần kỳ xào kình đem lực lượng của mình toàn bộ tháo bỏ xuống ngưng tụ hoa hạ mấy nghìn năm võ đạo kết tinh tại cái này trận chiến đấu đại tuy rằng đường viêm thực lực không bằng sở nhị t r ư ở n g lão nhưng ngăn chặn hắn đã dư x à i thời gian từng giây từng phút trôi qua sở giang tại tử vận gió t á p mưa rào tiến công phía dưới dần dần lộ ra chống đỡ hết nỗi trạng thái nhị t r ư ở n g lão người bên kia có thể hay không nhanh lên sở giang thúc giục nói sở nhị t r ư ở n g lão trong lòng sớm đã vô cùng bị đè nén ngay sau đó hít sâu một cái nhìn về phía đường viêm ánh mắt càng hung á c ư n g vô c i u tiên gầm lên giận dữ một đạo nhàn nhạt hư ảnh hiện lên tại sở nhị trường lao thân trước theo sở nhị trường lão không ngừng ở bên trong rót vào chân khí đạo kia hùng ưng hư ảnh hình ảnh dần dần rõ ràng. cũng chậm rãi mở ra đường viêm hai mắt hướng tụ thiên gia i cao thủ v õ kỹ ẩn chứa lực lượng không phải phổ chiêu có thể hóa giải khí mạch biến tại thời khắc này trong nháy mắt triển khai chân khí trong cơ thể như là thủy chiều tuân ra kinh mạch trong nháy mắt k huyết trương đường viêm chân khí vận chuyển tốc độ so sánh với vừa rồi nhanh g ấ p ba viêm b ạ o trưởng màu đỏ t h ắ m hảo quang thuận theo đường viêm toàn thân tỏa ra ngay sau đó như là dòng suối hướng nắm tay phải hội tụ linh khí trong thiên địa tại đây trong nháy mắt cũng hướng trên thân đường viêm tụ lại một đạo hơi thở nóng bỏng từ nắm tay phải tỏa ra một cái dương cánh hùng h n g hai cánh triển khai thân cao hai triệu mang theo ngập trời khí thế hướng đường viêm đánh tới đường viêm gầm nhẹ một tiếng trong tay hồng mang loại lên quang diễm trói mắt màu đỏ thắm hướng c á i kia hùng ưng đánh tới Kết, bốn phía đất nay tại thời khắc này dạn n ớ c như là mạng nhện giống như hướng bốn phương tám hướng quyết tán、Phang. một tiếng vang thật lớn chuyển đến vô số đạo kình phong xuất hiện nâng lên vô số s a trần đăng đăng đăng đường viêm liền lùi lại ba bước mà đã thiên giai sở nhị trưởng lão thình lình cũng lui một bước sở nhị trưởng lão kinh nghi bất định nhìn xem đường viêm gia hỏa này võ kỹ vậy mà có thể có cường đại như thế lực phá hoại ổn định thân hình về sau trong lòng đường viêm không khỏi t h ẳ thán viêm bảo trưởng thức thứ nhất cũng như này người tiên nếu như có thể tu luyện ra đệ nhị trưởng uy lực chỉ sợ lại muốn tăng lên gấp bội rồi lần này trở về nhất định phải đem đệ nhị trưởng học được tiểu tử người khí cơ đột nhiên tăng gọn có lẽ dùng bí pháp gì đi ta ngược lại muốn nhìn người dùng bí pháp có thể chi chống bao lâu s ở nhị trưởng lao quát lên một tiếng lớn lần n ữ a quát tương vô cựu thiên hùng hưng thân ảnh xuất hiện lần nữa tại sở nhị trưởng lao thân trước đường viêm lao miệng thuận thế vụ trộm tại trong miệng đút mai nguyên khí đan n ư ờ i lạnh nói đối phó ngươi dư sải dứt lời viêm bảo trưởng lần nữa thi triển chương hai trăm chín mươi hai đánh chính là tiêu hao chiến chương hai trăm chín mươi hai đánh chính là tiêu hao chiến có nguyên khí đan t r è o trống đường viêm cũng không lo lắng chân khí tiêu hao lần này ngoại trừ màu đỏ thám hảo quan g bên ngoài một đạo màu ư u lam hòa diễm cũng sẽ đường viêm nắm tay phải bao bọc làm đạo kia ư u lam sắc quan g man g xuất hiện lúc sở nhị trưởng lao tâm đột nhiên nảy dựng hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác đạo kia màu ưu lam hòa diễm tựa hồ có thể gây tổn thương đến hắn bất quá loại cảm giác này tại sở nhị trưởng lao trong lòng dâng lên về sau liền bị hắn ép xuống một cái địa giai võ giả lại có thể mang đến cho mình cái uy hiếp gì đây lần đụng c h ạ m này về sau nguyên bản liền dạn nước mặt đất cắt đá cồn bạo về r a m á n h liệt kình phong gió thổi qua để cho không ít người tóc phiêu đãng một chút cảm giác lực tương đối cao người có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai người lần này sinh ra ảnh hưởng uy lực tựa hồ so với lần trước càng mạnh hơn nữa một chút đợi đến lúc đ u ổ i mù t a n hết sở nhị trưởng lão mặt bên trên đã che kín vẽ mặt kính sợ lần này vũ kỹ của mình không chỉ bị tiểu t ử này, này đồng dạng đều bị đẩy lui ba bước lại đến lần này không cần thiết sở nhị trưởng lão độc thủ đường viêm chủ động nên đón viêm bạo trưởng thấy đường viêm ra chiêu sở nhị trưởng lão trong nội tâm cảm giác b u ồ n c ư ờ i chẳng lẽ một cái đ ị a giai cựu phẩm võ giả muốn cùng thiên giai võ giả bỏ đi hao tổ n chiến đường viêm võ kỹ đồng dạng sẽ tiêu hao lớn số lượng c h r ợ khí tăng thêm đường viêm còn vận dụng bí pháp sở nhị trưởng lão tin tưởng nhiều nhất năm lần đường viêm sẽ bị chính mình kéo suy sụp bất quá mọi người rất nhanh bị đường viêm cử động điên cuồng rung động đến chỉ thấy đường viêm cùng sở nhị trưởng lão liều mạng một cái về sau lại một lần dùng ra viêm bạo trường một lần lại một lần rất nhanh hơn m ư ơ i lần đỉnh cấp võ kỹ đội bính cứ như vậy đi qua tiểu từ này có cổ cái a như thế nào còn có lực lượng nhìn xem trên mặt cũng không lộ ra vẹn m ệ t m ỏ i đường viêm sở nhị trưởng lao trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kiên kỵ làm nối kháng hai mươi lần về sau đường viêm trên mặt như t r ư ớ c treo nhẹ nhõm thân sắc mà sở nhị trưởng lão mặt bên trên lại toát ra rất nhỏ mồ hôi bên cạnh sở giang lúc này một nước vô ý phía dưới bị tử vận một t r ư ở n g đập bên vai trái thân thể cũng bị thương không nhẹ cứ như vậy phát triển tiếp sở ra bị thua cũng ở đây hợp tình lý khâu ra như thế nào không ai đến trợ rút sở tam trưởng lao g à o thét hỏi báo khâu ra cự tuyệt trợ rút một tên thám tử lúc này đi ra bờ báo sở ra thám tử thanh â m tuy rằng không lớn nhưng sở giang thực lực đã thiên liệt g i thám tử thanh â m một chữ không lọt rơi tại hắn trong thai một cô m a n h liệt t ứ c giận tại sở giang đáy lòng nhiệt lên cự tuyệt trợ r ú t khâu minh huy đ ấ u góc ngươi là bị lửa đ á sao vân ra thực lực tại minh thành vốn là áp qua hai chúng ta nhà sở ra nếu xong đời ngươi khâu ra lại có thể có cái gì tốt trái cây ăn quả thực heo đồng đội p h giận dữ phía dưới chính mình ra chiêu xuất hiện lần nữa thiếu sót lại bị tử vận chờ đến cơ hội một trưởng đánh tại hắn bụng dưới một ngụm máu tươi phú da nhiễm đỏ sở giang quần áo toàn bộ độc thủ chém giết đối phương một người ban thường trăm vạn lựa bạc sở giang giận d ữ hết t r o n g thường phía dưới sở ra bọn thị vệ tinh thần chấn động hai mắt trong nháy mắt đỏ thâm đứng lên các vị các huynh đệ lần này diệt sở ra về sau lấy được tài sản chúng ta chia đều ta cam đoan thu hoạch của mỗi người sẽ không thấp hơn ngàn vạn lựa bạc đường viêm cũng giống một câu để cho các học viên tinh thần cũng là chấn động đường viêm lời nói rơi vào sở ra võ giả trong lỗ t a i trong nháy mắt liền không rõ tư vị rồi không biết đủ thói hư tật xấu cũng hiện lộ ra đều đến lúc này giết một người, người tài trí một trăm vạn lựa bạc nhân ra nhưng là phải chia đều sở ra tài sản a sở giang trong lòng càng nhẹ khuất tiểu tử này nói mỗi một câu cũng làm cho hắn có thổ hết xúc động nhưng vào lúc này một đạo sản g lãng thanh â m chuyển đến đường công tử thật có lỗi vừa đụng tới khâu ra chủ hàn huyến sẽ thoáng đã tới chầm hội sở giang quay đầu nhìn lại thâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc dĩ nhiên là vân lưu sở giang con của ngươi bị người giết ngươi vì bản thân âm thầm không tiếc giết khâu ra đại tiểu thư dùng cái này vu h o a n đường viêm loại này mượn đao giết người cho hề dùng tại đồng minh trên thân nhân thần c ộ phẫn ta vân ra đối với loại này vô xỉ hành vi căm thủ đến tận sương thủy hôm nay tới này thay trời hành đạo Chu lúc này g ư sở giang đã trọng thương cũng vương bỏ ngăn cản nằm trên mặt đất ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường viêm trong mắt đều là thê lương chi ý không nghĩ tới ta sở m ẫ i cả đời đến cùng hẳn là như vậy hạ tràng tiểu tử nếu ngươi ngày đó không giết hải nhi của ta thật tốt vậy ngươi kiếp sau muốn dạy sinh đẻ tốt con mình đường viêm đáp lại một câu trong tay trọng kiếm run lên nhẹ nhàng lướt qua sở gian g cổ h ọ n minh thành lúc này hoàn toàn yên tĩnh nhìn xem đầy địa huyết dịch thể mọi người đột nhiên ý thức được sở ra triệt để tại minh thành xóa tên sau này minh thành đã định trước sẽ lấy vân gia vi tôn nguyên bản đứng sai đội gia tộc lúc này trong mắt đều là mặt mày ủ r ũ nghĩ đến kế tiếp làm như thế nào phát triển mà một mực cùng vân gia giao hảo gia tộc trong mắt đều là vui vẻ nhiều năm như vậy cùng không ít người đều có hợp tác nhưng cùng đường huynh hợp tác là vân m ô kiếp này thích nhất nhanh đến một lần hợp tác vân lưu đi đến đường viêm bên cạnh cười to nói sau này minh thành là vân gia thiên hạ rồi chúc mừng vân gia chủ đường viêm cũng cười chúc phúc vân lưu khoát tay khiêm tốn nói vô chủ chi thành nếu như xưng là vô chủ sẽ rất khó cải biến nó đặc tính bên trong thế lực rắc rối phức tạp hiện tại vân gia chỉ là tạm thời không có đặc biệt nguy hiểm đối thủ mà thôi đối với cái này đường viêm cũng không dị nghị vô chủ chi thành loại địa phương này sẽ không ngừng hội tụ đủ loại nhân sĩ không chừng liền lẫn vào một phương tiêu hùng nhưng tương lai vài năm Tuyệt đối là vân Gia rất nhanh phát triển giai、đoạn. Không biết đường hàng, triển biết nhanh cửa rất phát tính đoạn. huynh vẫn đỉnh cửa hàng, đánh lưu ú c nào tại Minh Thành Vân tại mở ra. l chờ mong hỏi h ắ n c ũ n g ý thức được vân g i a kế tiếp sẽ càng p h u n thịnh đối với đan dược có rất lớn nhu cầu nhanh thì m ộ ư ơ i ngày chậm thì một tháng đường viêm cấp ra một cái thời gian phạm vi lạng chờ tin lành vân lưu gật đầu những thứ này đều là từ sở g i a lục xoát đến mọi người phân ra đi đường viêm đem dược liệu toàn bộ chứa vào chính mình chữ vật giới chỉ ma tiên vật đan dược chờ mấy thứ này vung tay lên trực tiếp phân ra xuống dưới sở ra tại minh thành thâm căn cố đế tích lũy tại phú số lượng kinh người đống tia thành núi cao vàng bạc châu báu và bối đăng dược không ít người trận lên mắt vốn là thu đường viêm không ít chỗ tốt mà bây giờ lại còn có như vậy thù lao các học viên vội vàng khoát tay cự t u y ệ t nhưng ở đường viêm kiên trì phía dưới hay vẫn là thu vào viêm ca ta tính toán gia nhập vấn đỉnh có thể chứ l a m kỳ đột nhiên hỏi ta cũng muốn gia nhập n h ư n lan cũng không l ạ c hậu viêm ca ngươi xem ta được không gia nhập vấn đỉnh ý niệm từ lúc đại chiến t r ư ớ c mọi người trong nội tâm liền xông ra bây giờ làm kỳ bắt đầu mọi người nao nao tỏ thái độ chương hai trăm chín mươi ba toàn lực bồi dưỡng chương hai trăm chín mươi ba t o à nếu lực bồi d như g còn có người nguyện ý gia nhập vấn đỉnh sau khi trở về trực tiếp tìm phương hiên đăng ký vấn đỉnh hoan nghênh mỗi một vị ưu tú cao thủ gia nhập nguyên lai、like、đường huynh có bực này trí hướng ta tử diên tuy rằng lực lượng mỏng nhưng là nguyện đi theo đường h u y n h đi càng lớn thế giới xông xáo sau khi trở về ta liền tìm phương hiên đăng ký một đạo tiếng cười như trung bạc chuyển đến t ử diên tỉ ngươi không quan tâm ta đám à nha huyên lương các một nữ hải hoàng sợ nói huyên lương các ta sẽ tìm người quản lý các ngươi có thể cùng một chỗ đi theo ta gia nhập vấn đỉnh hoặc là tiếp tục lưu lại v i ê n lương các bất quá làm cho các ngươi đ ạ i tỉ ta đề nghị các ngươi nếu như muốn tại võ đạo một đường có tốt hơn phát triển có thể đi theo ta cùng đi vấn đỉnh t ử diên không e rẻ nói nghe đến tử diên lời nói không ít ban phái đầu lĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa thanh long viện bên trong nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng l ã o xuất hiện ở viện t r ư ở n g thư phòng hai n g ư ờ i tại sao trở về rồi hả tiêu thương sơn trừng mắt hỏi đã không cần nhị trưởng lão cười khổ nói tình huống như thế nào nói nhanh lên tiêu thương sơn vội vàng thúc giục tiểu tử kia sớm có chuẩn bị đầu tiên là ly dán khâu ra cùng sở ra quan hệ sau đó liên thủ vân ra cùng một chỗ diệt sở ra một trăm tám mươi học viên không một vất lạc sau nửa ngày tiêu thương sơn trong thư phòng đều không có thanh âm tiêu thương sơn cảm giác đại não chưa đủ dùng đường viêm lần này mang đệ tử xuất t r i n h mặc dù có không ít địa giai tinh nhuệ nhưng cao thủ đứng đầu số lượng nhưng có chưa đủ nhất là thiên giai chỉ vẹn vẹn có tử vận một người vốn tưởng rằng vấn đỉnh lần này xuất chiến kế hoạch trước tiên lại ám sát sở ra cao thủ đứng đầu sau đó lại từng bước tăng giã không nghĩ tới sự tỉnh vậy mà thuận lợi như vậy đường viêm tiểu tử kia có thể nhìn ra thực lực của hắn sau nửa ngày tiêu thương sơn mới hỏi tiểu tử kia ỵ có đan dược trong người căn bản không lo lắng trong cơ thể linh khí chưa đủ dùng cương đại nhất võ kỹ một mực cùng sở nhị trưởng lão bỏ đi hao tổ chiến Tuy r ằ n sau i khi trở về đường viêm có bất kỳ nhu cầu toàn bộ cho thực hiện toàn lực đưa hạn chế tạo thành thiên giai cao thủ tiêu thương sơn quyết đoán phân phó bành bành bành chờ đường viêm một đoàn người trở lại vấn đỉnh vạn vang pháo trúc âm thanh truyền ra hoan nên mọi người chiến thắng trở về trở về Mà trong lúc nhất thời đường viêm thành không ít học viên tấm gương cách dai mặc dù như anh chị em cùng cha khác mẹ nhưng vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không cách nào thực hiện theo đường viêm tiêu diệt sở ra đỗ thư cũng vui vẻ không ngậm được lần này vấn đỉnh danh vọng tại thanh long viện một đường đi cao rất nhiều thực lực cường đại võ giả cùng với thiên phú rất mạnh luyện đan sư nao n h a o gia nhập vấn đỉnh đ ỗ thư rốt cuộc to gan làm ra quyết định đi ra thanh long viện đem vấn đỉnh cửa hàng chính thức tại minh thành thành lập phân bộ đ ỗ thư cùng phương hiên v ị cửa hàng mang lý mang ngoại đường viêm cái này vung tay trường quầy lúc này đi tới rừng không có chủ một chỗ đất trống viêm bạo trưởng thức thứ hai đường viêm chính thức bắt đầu tu luyện theo chính mình tầm mắt cùng thực lực không ngừng tăng lên đường viêm phát hiện trước kia chính mình đối với viêm bạo trưởng hay vẫn là nhìn sai rồi viêm bạo trưởng thức thứ hai hoàn toàn có thể cùng thiên giai võ kỹ sánh ngang anh, liên tục mấy ngày làm đường viêm rốt cuộc đem viêm bạo trưởng thức thứ hai a n h ra về sau trước mắt một màn để cho đường viêm mở to hai mắt nhìn chỉ thấy một đạo cự đại hố sâu cứng rắn bị hắn oanh đi ra lực lượng này nếu oanh tại trên người người tại trên người nhân dù là thiên gia i nhất phẩm v õ giả cũng phải tạm lánh phong mang đi đường viêm nhìn trước mắt hố sâu trên mặt hiện đầy nụ cười ta tại thanh long v i ệ n phát triển tiềm lực cũng không cao chờ ta bước vào thiên giai có thể cân nhắc rời khỏi cung tử vẫn ước định còn kém một bước hơn nữa nghe ngự khí của nàng ta đến thiên giai cũng chỉ có biết được nàng nỗi khổ tâm tư cách nàng thực lực đã thiên giai ngũ phẩm đều không thể giải quyết phiền phức của mình ta còn có rất đường dài muốn đi cũng không biết phong trầm dạ có hay không đem tin tức đưa đến khí cắt đông tuyết tổn thương một ngày không tốt lòng ta một ngày khó có thể bình an cũng không biết lúc nào có thể tìm tới cha mẹ biểu hiện ra xem đường viêm trên thân hào quang đã thập phần trói mắt vấn đỉnh c h i chủ đối kháng thiên giai trở nhưng người nào lại biết rõ một thân vinh quang phía dưới cuối cùng ẩn giấu bao nhiêu không muốn người biết áp lực thật lâu đường viêm thu hồi suy nghĩ hướng học viện bước đi tiểu g i a hỏa đến chuyến ta thư phòng đường viêm vừa tới thanh long viện tiêu thương sơn thanh â m liền rơi vào trong thai hắn trong lòng k h a động hiếu kỳ tiêu thương sơn tìm chính mình chuyện gì bước nhanh đi đến viện trường thư phòng viện trưởng người tìm ta vừa mới vào thư phòng đường viêm cười hỏi láo giả trước mắt ngồi tiêu thương sơn thân thiết để cho đường viêm ngồi ở đối diện nói tiểu giang hỏa gần nhất tiến độ tu luyện cảm giác làm sao có cái gì cần phải trợ giúp đấy sao đường viêm bị hỏi xứng sở có chút không biết do viện trưởng ý tứ hàng hồ ứng đối nói khá tốt gần hai tháng có thể không thể tiến vào thiên giai liết mắt viện trưởng đường viêm lại từ giống như trong mắt thương sơn nhìn ra một đạo trờ mong nhịn không được hỏi tu luyện chuyện này ai cũng nói không chính xác viện trưởng có chuyện gì người cứ việc nói thẳng đi được rồi ngươi có thể nghe nói qua linh viện chi tranh không có đường viêm thành thật trả lời linh viện chi tranh là thính h ư ơ n g ba lớn học viện ở giữa so đấu hàng năm từng viện trường học đều sẽ phái ra đại biểu tiến hành t ỷ thí so tài nội dung không xác định giống như sẽ có hai ba hạng nhưng vô luận là loại nào đều có một hạng cái tiêu chính là học viện người thứ nhất ở giữa quyết đấu thanh long viện người thứ nhất danh lệch ta tính toan cho ngươi nếu như ngươi có thể đi vào thiên giai phần thắng sẽ lớn hơn nhiều tiêu thương sơn sự thật nói cho ta đường viêm trừng tóm mắt đúng vậy ngươi tại thanh long viện tuyển chọn khu lúc liền biểu hiện ưu tú h ỏ a lão cùng trận lao để cử ngươi làm hạt giống t h ứ khi đó lên ta cũng một mực tại chú ý ngươi năm nay linh viện chi tranh chẳng biết tại sao nói trước hai tháng may mả của ngươi phát triển tốc độ để cho ta rất vui mừng tiêu thương sơn nhìn về phía đường viêm ánh mắt tràn đầy nụ cười vì vậy học viện sẽ cho ta cung cấp lớn nhất trợ giúp để cho ta tấn thăng đến thiên giai đường viêm nhãn tỉnh sáng lên đúng vậy ngươi muốn bất luận cái gì trợ giúp cũng có thể sách thậm chí trực tiếp hướng học viện muốn bất luận cái gì tài nguyên tiêu thương sơn gật gật đầu chương hai trăm chín mươi bốn g ư ơ i muốn tử bỏ sao chương hai trăm chín mươi bốn g ư ơ i muốn tử bỏ sao nếu như không có tương tự k i ể u h ữ hỏa hải loại tu luyện này bảo địa cái khác tài nguyên ý nghĩa không là rất lớn ta bây giờ là địa gia i cựu phẩm hậu kỳ muốn lại tân chức rất là khác nhau nhưng nếu như có thể có đối thủ cường đại không ngừng kích thích ta có lẽ có thể kích phát tiềm năng của ta vì vậy ta nghĩ cùng chư vị trưởng lão làm trò chơi đường viêm quyết định nói trò chơi giống như trong mắt thương sơn vô cùng hào hứng hiếu kỳ hỏi người nói xem ta hy vọng có thể có vài tên trưởng lão có thể làm ta bồi luyện đường viêm nói thẳng bồi luyện người cái này bồi luyện cấp bậc thật không tha tiêu thương sơn c h ừ n mắt giữa học viên rất khó lại có thích hợp bồi luyện các t r ư ở n g lão đối lập nhau thích hợp hơn nữa có nhiều tên t r ư ở n g lão tham dự lời nói có thể đối mặt khác biệt phong cách tiến công phương thức đối với ta chiến đấu khả năng sẽ có rất lớn tăng lên đường viêm cứ nói nói đối với cái này tiêu thương sơn có chút nhận thức có những t r ư ở n g lão này hạ tràng đối với đường viêm mà nói đúng là phi thường không tồi tu luyện tài nguyên chỉ là các t r ư ở n g lão không nhất định vui sướng nhìn đến muốn hào hảo khuyên đủ điều kiện này có thể thỏa mãn ngươi mỗi ngày lúc nào bồi luyện có yêu cầu sao tiêu thương sơn lại hỏi ta có hai cái đề nghị loại thứ nhất mỗi ngày bên trên buổi chưa tiến hành đối luyện loại thứ hai tại thời gian khác để cho các trưởng lao đối với ta tiến hành ám sát thời gian bất định hai loại phương thức đều không cần điểm đến là rừng chỉ có trải qua đau đớn mới có thể có khắc sâu giáo hấn ngay vậy tiêu thương sơn nhìn về phía đường viêm ánh mắt nhiều hơn vài phần thưởng thức như thế ma luyện chính mình tiểu tử này tu luyện tới hôm nay thực lực cũng không phải ngẫu nhiên tốt cụ thể có nào trưởng lão hội làm ngươi b ồ i luyện hôm nay có thể xác định ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện tiêu thương sơn quyết định nói đ à tạo viện trưởng đường viêm vội vàng nói t ạ chờ đường viêm đi rồi tiêu thương sơn lấy ra một cái chôn bạc một đạo chân khí hướng bên trên bắn g i liền hướng nghị sự thính bước đi rất nhanh thanh long viện các trưởng lão đều tại nghị sự thính tập hợp viện trưởng lại có cái đại sự gì t i n h tình vội vàng sao động nghị trưởng lão tỷ lệ hỏi trước có một nhiệm vụ giao cho các ngươi tiêu thương sơn cười cười cũng không thừa nước đục thả câu nói gần nhất hai tháng ta chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng đường viêm chạy nước rút một cái thiên giai đường viêm yêu cầu các ngươi làm bồi luyện hiện tại gọi các ngươi đến là muốn hỏi một chút chữ vị ai nguyện ý làm đường viêm bồi luyện xem đến mọi người đều tại trầm ặ c tiêu thương sơn bổ sung nếu như không ai vui sướng vậy cũng chỉ có thể bốc thăm rồi đối luyện là điểm đến là dừng sao nhị trưởng lão hỏi không phải lấy đường viêm ý tưởng đến xem chỉ cần cho hắn lưu lại khẩu khí tùy tiện đánh tiêu thương sơn cân nhắc một lát độ sâu giải đọc đường viêm ý tứ ta đây có thể thử xem nhị trưởng lão làm ra quyết định ta cũng tham gia đi ta cũng tới bồi dưỡng học viên trách nhiệm sao có thể ít rồi ta nguyên bản còn cho rằng sẽ n h ạ t n h ẽ o kết quả lại lớn lớn vượt quá tiêu thương sơn dự kiến một ư ơ i ba tên trưởng lão vậy mà toàn bộ tham dự các n g u y ê đều tham dự tiêu thương sơn kinh ngạc nói không sai m ư ơ i ba tên trưởng lão đồng thời gật đầu nhị trưởng lão ngươi như thế nào cũng tham gia náo nhiệt phía trước không phải nói gần nhất m u ố n bế q u a n sao tiêu thương sơn hỏi nhị trưởng lão trời sinh tính ngay thẳng bất thiện nói dối nói quanh con nửa ngày mới nói ra tình hình thực tế coi như là ta bế quan cũng rất khó phá bỏ mà tử vận thực lực chỉ cùng đường viêm ba tháng liền tiến dai rồi vì vậy ta nghĩ tìm đường viêm đối luyện thử xem vạn nhất đây tiêu thương sơn nghe vậy xứng sở nhìn lại một chút các trường l ã o khác ánh mắt tựa hồ cũng đều là ý tứ này khi sâu một cái viện trưởng làm ra quyết định dễ dàng âm thanh nói chư vị tích cực bồi dưỡng học viên nhiệt tình để cho ta vô cùng cảm động vậy đối với luyện chuyển này ngày mai từ ta bắt đầu mỗi người một ngày nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão đường viêm thiết lập hai cái nội dung cái thứ nhất mỗi ngày buổi sáng đối luyện loại thứ hai là ám sát mỗi người cũng có thể không định giờ đi ám sát đường viêm bất quá ám sát thời gian tốt nhất đừng quá tập trung nếu không sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả tiêu thương, thương sơn lo lắng có người nhường từ đó ảnh hưởng đường viêm tiến độ tu luyện phối hợp thêm tết bước thiếu chút nữa đã quên đường viêm nói tuy rằng thực lực các ngươi đều là thiền giai nhưng ở chiến đấu kinh nghiệm bên trên các ngươi chưa hẳn có thể theo kịp hắn cũng cho các ngươi cẩn thận một chút vạn nhất bị hắn đánh chuyến đi chư vị mặt sẽ không trô đạt rồi còn có hắn còn nhắc nhở hoan g n ê n mọi người đi quan sát hắn quần đầu thanh long viện trưởng lão tiêu thương sơn cái này nói cho hết lời mọi người ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn cỏ tiểu t ử này cánh cứng cắp rồi lại muốn quần đầu thanh long viện trưởng lão hoan g n ê n quan sát không được kiêu ngạo như vậy nhất định phải đem hắn đau nhức nằm bẹp dí một hồi cho hắn biết trời cao đất rộng cho hắn biết thanh long viện trưởng lão cũng không phải là minh thành những cái tia gà đất chó kiểng có thể so sánh phía trước còn có chút không hạ thủ, trước còn có b ân y giờ h ì n lắng.、Tạm、trường là lo láo ta Tam quá chuyện ư ờ i ắ hắc, c hắc, có chút hồ h tựa trở mong đi thu thập tình cảnh. h đường Ơn, viêm c u này là đường viêm lặng lẽ cùng ta nói các ngươi biết rõ liền tốt cũng đừng có sẽ cùng hắn đề cập ngày mai ta trước đi thu thập hắn một phen hôm nay liền đến nơi đây đi tiêu thương sơn phất tay một cái tỷ lệ rời đi trước nghị sự tính sau khi rời khỏi tiêu thương sơn trên mặt lộ ra một đạo âm hiểm nụ cười tiểu tử hy vọng ngươi chịu được vừa tới cựu u hỏa hại đường viêm không k h i dùng mình một cái đường viêm không khỏi có chút kỳ quái cựu u hỏa hải nhiệt độ cao như vậy làm sao lại vẫn cảm giác có chút l á n hôm sau sáng sớm đường viêm từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại liền đi ra c ử u hưu hỏa hải đi đến thanh long viện sau cùng phía tây một chỗ tu luyện tràng địa phương đợi không lâu sau liền cảm nhận được một c ô không kém khí tức chuyển đến nhìn rõ ràng người tới về sau đường viêm trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc viện trưởng thật không có ngờ tới cái thứ nhất dĩ nhiên là ngươi đường viêm cười nói tiểu thương sơn giải thích nói trưởng lão viện nhất trí quyết định mỗi người đều tham dự buổi luyện từ ta bắt đầu chúng ta bắt đầu đi đường viêm ngay xong trong nội tâm một hồi kinh hỉ có những trưởng lão này làm buổi luyện chính mình tu vi nhất định có thể nhanh chóng tăng trưởng viện trưởng cẩn thận rồi nhắc nhở một câu đường viêm thân hình liền hóa thành một đạo thiểm điện hướng tiêu thương sơn phóng đi thật nhanh cảm nhận được đường viêm tốc độ tiêu thương sơn trong lòng cả kinh chân khí trong cơ thể vận chuyển cùng đường viêm đối với bắt đầu luyện tiêu thương sơn tự nhận là đối với đường viêm chú ý đã rất nhiều nhưng thực cùng đường viêm giao thủ về sau mới phát hiện mình một mực đánh giá thấp đường viêm thực lực vô luận là tốc độ hay vẫn là lực đạo đường viêm biểu hiện đều sâu sắc ngoài hắn mong đợi dù là cả đời chiến đấu vô số nhưng cùng lĩnh mộ chiến đấu thái cực chi tâm đường viêm mà nói kinh nghiệm của hắn cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào Tiêu t h ư ơ n g Sơn rất dứt k hai trăm t h ự chín lực mươi năm h h bức cách viện t r ư ờ n g vận i ê m n dụng toàn i ê u thương lực chương n h n hai t r ê m chín mươi năm bức chân viện trưởng vận dụng toàn lực xuống tay đường viêm nết miệng cười một tiếng lại bởi vì nụ cười biên độ quá lớn tác động trên mặt vết thương đau đớn kịch liệt để cho đường viêm ngược lại hít vào một hơi bất quá hắn cũng không có chút nào e ngại thần tình ngược lại vẻ mặt nhẹ nhõm rất thoải mái thi triển rất mở cũng bại lộ ta không ít được điểm bất quá lần này không có đem ta luyện ngược lại huấn luyện cường độ hay vẫn là yếu đi điểm nhìn xem toàn thân ngoại trừ mạnh miệng địa phương khác đều mềm đường viêm tiêu thương sơn khỏe miệng co giật vài cái cái này còn mạnh hơn tốc độ chưa đủ ta biết được tiêu thương sơn gật gật đầu tin tưởng kế tiếp đối luyện sẽ không để cho người thất vọng ngươi nghỉ ngơi cho tốt ta đi trước t u t đa t ạ viện trưởng tuy rằng ngoài miệm nói tạ nhưng đường viêm trong nội tâm lại càng kỳ quái viện trưởng thời điểm ra đi như thế nào trên mặt còn lộ ra một k i a âm hiểm nụ cười lắc đầu đường viêm cho là mình hoa mắt ăn b ả o mấy mai đ a n d ư ợ c về sau liền đi tiến c ử u hữu hỏa hải bắt đầu khôi phục thân thể màn đêm bung ô xuống đường viêm từ c ử u hữu hỏa hải đi ra còn chưa đi đến ký túc xá đột nhiên trong lòng một lông mặc dù mình cũng không tận lực mở ra thái cực chi tâm nhưng độ mẫn cảm hay là bởi vì lãnh hội thái cực chi tâm mà trở nên mạnh mẽ vẹn vẹn trong nháy mắt đường viêm thân hình liền nhanh chóng hướng trái trệ hướng vài phần cùng một thời gian một thanh trường kiếm xuất hiện ở đường viêm vừa mới chỗ chỗ đứng một kích về sau đường viêm không có quay đầu lại trực tiếp một trưởng hướng về sau bổ tới lúc đầu vốn chuẩn bị vung kiếm công kích người bị ép từ tiến công đ ổ i thành phòng thủ tiểu tử phản ứng không sai tiêu thương sơn thanh â m từ phía sau đường viêm văng lên ngay sau đó thân hình hóa thành một đám khói nhẹ biến mất tại màn đêm s á c thực thực kiếm trực kích muốn hại ám sát đặc biệt chân thật đối với ở hôm nay huấn luyện đường viêm trong lòng cũng là hết sức hài lòng trở lại ký túc xá về sau đường viêm bắt đầu tổng kết hôm nay h u n luyện chưa đủ không hề đứt đoạn suy diễn hoàn thiện phương pháp nguyên bản đường viêm còn lo lắng kế tiếp h u n luyện các trưởng lão sẽ đối với chính mình lưu thủ nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa những trưởng lão này như là ă n xuân dược giống như xuống tay với chính mình tàn nhẫn liền đường viêm đều cảm thấy kinh hãi con b à n ó mỗi lần cùng các trưởng lão đối luyện xong xuôi mình cũng bị đánh chỉ còn một hơi treo để cho đường viêm tò mò là những trưởng lão này mỗi lần đem chính mình thu thập xong về sau đều có một loại có chút thỏa mãn k có ý như là đã báo đại thù giống như điều này làm cho trong lòng đường viêm lần nữa h o á n thầm mình cùng bọn này trưởng lão không có nửa phần cựu hận những trưởng lão này sẽ không đều có hành hạ người háo sắc đi đường viêm chết cũng sẽ không minh m ạ c h tiêu thương sơn vì các trưởng lão khác có thể bung ô tay bung ô chân cùng đường viêm đối luyện đã sau lưng đen đường viêm chẳng được ba lượt tại cao như vậy cường độ dưới việc tu luyện đường viêm tiến độ tu luyện không tăng lên nửa tháng thời gian trong nháy mắt m à qua c ử u hữu hỏa h ả i bên trong sáu tầng phức đường viêm cảm giác được rõ ràng trong đan điền tựa hồ có một đạo bình chướng bị một cô tinh thuần lực lượng khổng lộ xuyên phá kiềm chế bế tắc chất khí tại thời khắc này cũng trở nên vô cùng thoải mái thư không đan điền như là hải d rộng rãi mênh mông hùng hồn cuồn cuộn thiên giai l i ê n chờ đường viêm muốn đứng dậy đột nhiên thân thể của hắn hơi k h ẽ chấn động đem ý thức chìm vào tiên h địa tạo hóa đỉnh hỗn độn không gian nhìn xem trồng đủ loại linh dược đường viêm thậm chí có một loại cùng những linh dược này tương liên cảm giác mỗi g ố c linh dược trạng thái hắn đều có thể rõ ràng đem khống chế những linh dược này căn cơ tự a hồ cùng chân khí của mình có một chút liên hệ tự a hồ tại từ chính mình chân khí ở bên trong hấp thu nhẹ nhẹ chất dinh dưỡng phát hiện chi tiết này về sau đường viêm trong lòng khé động nếm thử phân ra một đạo chân khí hướng hẳn viêm hoa hợp thành đi kế tiếp tình cảnh. x u ý t nữa để cho đường viêm kinh hô lên c h ỉ thấy đã thành thục hàn viêm hoa lúc này hơi hơi run lên một đạo thật nhỏ trồi thuận theo gốc sông ra mặc dù nhưng cái này trồi chỉ vẹn vẹn có ngón đút bên trên móng tay mảnh lớn nhỏ nhưng hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt sinh trưởng tốc độ có chút mịt thiên hàn viêm hoa đối với chính mình mà nói có thể nói đại bộ chi vật phía trước v ô tới cái này gốc hàn viêm hoa lúc còn đang suy nghĩ nếu như có thể vô hạn thúc đẩy sinh trưởng thật tốt không nghĩ tới bây giờ vậy mà thực hiện lại thử hồi lâu đường viêm tâm tỉnh kích động rốt cuộc bình phục lại lúc này hắn đã xác định theo thực lực của chính mình đi đến thiên gia đã lấy được thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn không gian bên trong linh dược khả năng con b à n ó đã lâu như vậy thiên địa tạo hóa đỉnh nuốt chính mình bao nhiêu bà bối rốt cuộc lần nữa hồi quỹ một cái thực dụng thần thông bất quá đường viêm đắc y không lâu sau mặt liền đau khổ số dưới tuy rằng hỗn độn không gian bên trong đồ vật có thể thúc đẩy sinh trưởng nhưng đối với chân khí tiêu hao cũng phi thường lớn vừa mới liền khảo thí như vậy một hồi chân khí trong cơ thể của mình thình lình tiêu hao hơn một nữa muốn đem một cây linh dược hoàn toàn thúc đẩy sinh trưởng thành t h ụ đến tiêu hao bao nhiêu linh lực c ũ may có thể thúc đẩy sinh trưởng là chuyện tốt nghĩ đến thực lực đi vào thiên gia đường viêm khỏe miệng không khỏi nâng lên mấy ngày nay chư vị trưởng lao giống như cùng ta có cựu đoán đồng dạng thiên gia i nhất phẩm đánh không lại sẽ dùng thiên gia nhị phẩm thậm chí còn có người dùng thiên gia tam phẩm thực lực không nên đem ta hành hạ một hồi mới vui vẻ không biết từ hôm nay trở đi loại trạng thái này có thể hay không thay đổi tưởng tượng chính mình đem một ít trưởng lao đánh cho mặt mũi bầm d ậ p bộ dạng đường viêm h ắ t h ắ t v u i cười ra tiếng mang chờ mong tâm tình đường viêm nhịn đến sáng sớm cùng dĩ vãng đồng dạng đường viêm đi tới đối luyện khu về sau cũng không lâu lắm tiêu thương sơn đã tới rồi liếp mắt đường viêm tiêu thương sơn ôn hòa cười nói tiểu gia h gần nhất cảm giác có hay không tiến bộ thưa ông viện trưởng đồng ý bồi luyện tình cầu mỗi ngày ta đều cảm giác thực lực tại tăng lên đường viêm sự thật nói t ố t cho ta xem xem gần nhất thực lực ngươi biến hóa làm sao tiêu thương sơn cười cười cũng không sử dụng toàn lực trước dùng thiên giai nhất phẩm hậu kỳ thực lực cùng đường viêm đối luyện đường viêm như trước dùng địa giai cửu phẩm cùng đường viêm qua một k h ắ c đồng hồ trái phải chiêu giống như trong mắt thương sơn tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ đường viêm tại chiến đấu bên trên so sánh với lần trước lại là tăng lên không ít dù là hắn đã đem thực lực tăng lên tới thiên giai nhị phẩm sơ kỳ nghĩ toàn diện ngăn chặn đường viêm như trước rất khó liền chờ tiêu thương sơn chuẩn bị nên đón đường viêm một cái lúc nguyên bản còn vẻ mặt thản nhiên biểu lộ lúc này đột nhiên biến đổi một đạo nguy hiểm cảm giác chuyển đến tiêu thương sơn chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt phanh một đạo nặng nề g h âm thanh chuyển đến tiêu thương sơn thân ảnh hơi hơi lui về sau nửa bước mà đường viêm thân hình tức t h ì như là rượu bị đứt dây bay ngược ra ngoài tùy theo phiến khu vực này chuyến gia tiêu thương sơn vừa mừng vừa sợ thanh âm người thiên gia rồi hạ nằm trên mặt đất đường viêm chỉ cảm thấy toàn thân như là mẹt dã cả g ờ i giống như toàn tâm đau đớn để cho hắn ngược lại h ú t miệng khí lạnh nhịn không được kêu dên nói viện trưởng ngươi đây là muốn đánh chết ta à thiêu thương sơn nghe vậy trên mặt hơi có chút nóng lên hắn căn bản sẽ không ngờ tới đường viêm thực lực đã đến thiên giai mà đường viêm giá hỏa này sức chiến đấu lại không thể riêng lấy tu vì phán định vừa mới đường viêm một cách kia x ả o trá thai quái vô luận là tốc độ góc độ hay vẫn là độ mạnh yếu đều đến vô cùng kinh khủng tình trạng cho hắn một loại nếu như không phản kháng sẽ trọng thương cảm giác dưới tình thế cấp bách xuất phát từ bản năng trong nháy mắt toàn lực phản kháng cũng may mắn chính mình phản ứng kịp thời hơi chút thu, thu thực lực nếu không đường viêm cứng rắn chịu được lần này đ o á n chừng phải nằm trên giường mấy ngày thất thủ người không sao chứ tiêu thương sơn vội vàng lấy ra một quả đan d ư ợ c cho đường viêm ăn vào chương 296 t ử vận bí mật chương 296, t ử vận bí mật đường viêm hít sâu một cái k h o á t tay một cái nói không có việc gì bất quá đến điều dưỡng một ngày cũng tốt hôm nay liền đến đây là kết thúc ngươi nghỉ ngơi cho tốt có chuyện gì tùy thời tìm ta tiêu thương sơn thấy đường viêm không có trở ngại cũng yên lòng bàn giao vài tiếng liền rời đi nơi đây kế tiếp làm cho người ta không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra bình thường mà nói các trưởng lão cùng đường viêm đối luyện bình thường sẽ không có người vây xem nhưng từ khi tiêu thương sơn lần trước cùng đường viêm đối luyện về sau loại này cục diện liền dần dần cải biến đại trường l ã o chuẩn bị cùng đường viêm đối luyện lúc khi thấy một bên vây xem tiêu thương sơn trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ bất quá đại trường l ã o cũng không có h ỏ i nhiều chuyên tâm cùng đường viêm đối luyện làm đường viêm thể hiện ra thực lực là thiên giai về sau nguyên bản cùng đường viêm đối luyện còn thành thạo đại trường lão lập tức bị đánh trở tay không kịp thời điểm này Đại t r ư ờ ngày Lao rốt cuộc biết cuộc h n n g g à phải giải xử lý, q u y ế thứ rất n i việc viện đại nhân, tại sao phải triển rồi, Tiêu ề u quan muốn xấu công có cảm xúc chính được. trường nhân, phần này lòng dạ thanh thản đến quan đến mình hơn đúng Thương Sơn Ghê thấy mặt. tẩm thật thấy t dạ sao là là, là Ngày bị ba đại trường lao yên lặng phục hồi tiêu thương sơn cùng một chỗ tham chiến nhị trường lão cùng đường viêm ở giữa đối luyện đường viêm tâm tế như phát tự nhiên có thể đoán ra viện trưởng cùng đại trường lao ý đồ trong lòng cũng không khỏi vì hai người hành vi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i ngày thứ m ộ ư ơ i bốn là mặc bân cùng đường viêm đối l u y n xong xuôi về sau mặc bân bụng lấy bị đánh thanh cai chán chừng cách đó không xa cười n g a tới n g a lui rất nhiều các trường lão im lặng nói ta liền nói n g ư ơ i đám như thế nào đều tại vây xem nguyên lai là muốn nhìn ta xấu mặt bất quá các ngươi càng như vậy càng có thể nói rõ các ngươi đã bị thua thì ta dù sao ngươi không thấy được cựu trưởng lão lung túng phản bác ngươi mặc bân chừng mắt nhìn cựu trưởng lão không biết làm sao tiếp gốc ta chỉ là có chiến đấu c h i tâm phụ trợ vì vậy chiếm chút tiện nghi hơn nữa các vị trưởng lão niệm ta là văn bối khẳng định đều không dùng toàn lực hơn nữa giữa chúng ta đối luyện cũng đều không vận dụng lợi hại võ kỹ nếu như không có cái này chút hạn chế ta chỉ có ngược đại phẩn đường viêm nỗ lực vì mấy người vãn hồi mặt núi nghe đến đường viêm lời nói các vị trưởng lao mới cảm giác trong nội tâm thoải mái nhiều rồi mẹ nó những ngày này bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít tại trong tay đường viêm ăn chút thua thiệt mặt mò sớm nhịn không được rồi ngươi thực lực bây giờ đã thiên giai cũng giải quyết xong ta một cái cọp tâm nguyện nếu như tiếp tục đối với luyện chứ vị trưởng lao có thể vận dụng vũ kỹ những ngày này ngươi hảo sinh củng cố thực lực mấy ngày nữa chúng ta muốn lên đường đi đến hoàn g thành thiều thương sơn cười nói linh viện chi tranh tại hoàng thành cử hành đường viêm hiếu kỳ hỏi đối với linh viện chi tranh hắn hiểu rõ không nhiều lắm tiêu thương sơn giải thích nói tại thính hương quốc mấy đại thế lực chỗ giao giới cử hành như vậy có thể hấp dẫn tất cả đại thế lực vây xem mà với tư cách thính hương quốc hạch tâm linh viện ở giữa chiến đấu m u ố n lúc trước hướng hoàng thành tiến hành đăng ký hoàng gia cũng sẽ phái cao thủ giám sát lần này tác chiến công chính tính chất còn có cái tin tức tốt linh viện chi tranh thời gian lại bị đổi thành dĩ vãng thời gian bởi như vậy ngươi còn có hơn hai tháng thời gian làm chuẩn bị đây đối với thanh long viện mà nói là tin tức tốt tiêu thương sơn rõ ràng đường viêm thiên phú kẻ này thiếu nhất chính là thời gian đường viêm đối với cái này cũng không ý kiến thấy đường viêm không có vấn đề khác tiêu thương sơn liền nói sau này ngươi nghĩ tìm các trưởng lao đối luyện có thể trực tiếp liên hệ trừ vị trưởng lão đúng vậy muốn luyện có thể tùy thời tìm chúng ta nhị trưởng lão sảng khoái đáp ứng những ngày này cùng đường viêm đối luyện cũng không phải chỉ có đường viêm tại tăng lên bọn hắn những trưởng lão này tại trên v õ đạo cũng đã lấy được đại lượng dẫn dắt đường viêm tạ i ơn trừ vị trưởng lão liền rời đi nơi đây đi tới ký túc xá tiểu viện đường viêm mới phát hiện tử vận cũng không có đi ra ngoài mà là ngồi ở trong viện đánh đàn tiếng đàn du du mang theo nhàn nhạ sầu bi nhìn xem tử vận gầy bên mặt ôn l u y n thanh tú cùng với một tia thương cảm đường viêm tâm hơi hơi tê dần c u ngày tử vận định, ở giữa ước l thời điểm thực hiện rồi. Tử t hiện h Đường điểm rồi. viêm. vận. ấ đối p hôm ư người đường ơ n đồng miệng g hai thời há viêm n nói, người nói trước đi. Tử vận hòa phía đi. dưới, trước Tử do dự ớ i dài, ta gần nhất liền muốn rời đi. Trong lòng đường viêm cả kinh, vội vàng hỏi, vì cái khẽ thở nhất hôm ta Trong vàng gần lòng đường gì? Ngày muốn vì cả qua thu đến g i a tộc tin tức truyền lệnh ta trở về cha ta sẽ đích thân tới đón ta hai ngày này liền đã tới rồi trở về cũng tốt tự trúc thành tài nguyên có lẽ thích hợp hơn người tu luyện đúng rồi người tại thanh long viện tu luyện tài nguyên có lẽ xa không kịp tự trúc thành người tại sao lại muốn tới nơi đây đường viêm hỏi một mực dấu ở trong lòng vấn đề vì tử vận phức tạp nhìn đường viêm một cái lại không biết làm sao mở miệng trước k i a tử vận cũng không hiểu tại sao mình muốn tới thanh long viện chính mình hoàn toàn có thể đi hoàn thành hoặc là ba đại linh viện bên trong cái khác viện trường học nhưng làm chính mình muốn rời khỏi thanh long viện thời điểm tử vận đột nhiên ý thức được chính mình sở dĩ đến thanh long viện nguyên nhân lớn nhất chính là muốn gặp đến đường viêm chính là muốn nhìn ngươi một chút chính là như vậy đơn giản được rồi chờ thực lực ngươi đến thiên giai lại nói tử vận thở dài tâm đoạn như ma ta đã đến thiên giai rồi đường viêm ôn nhuận thanh em vang lên để cho tử vận không khỏi s ư ơ n g sở vội v a n g thò ra một đạo t h ầ n n i ệ m do xét đường viêm khí tức đường viêm lúc này cũng bông ra che lấp rất nhanh tử vận trên mặt liền che kín vẽ mặt kinh sợ gia hỏa này vậy mà thật sự trong vòng nửa năm đặt đến thiên giai vốn tưởng rằng lúc ấy chỉ là một cái cho đùa gia hỏa này vậy mà thật sự làm được nghĩ đến một năm trước đường viêm còn muốn nghĩ hiện tại tử vận không khỏi một hồi hoảng hốt t h ứ nguyên giai đến thiên giai một năm thời gian toàn bộ thính hương quốc thiên tài như vậy đều mới nghe lần đầu gia hỏa này cuối cùng là như thế nào yêu nghiệt Người. ba năm g d ậ trước đây bắc linh giới tam thiếu gia vừa đúng đi tới thính hương thuận đường bài phóng tử trúc thành không nghĩ tới rời đi về sau bay tới t r u y ề n thư cùng gia phụ đề cập muốn kết hôn ta cũng chưa từng hỏi đến ta ta tử trúc thành có đồng ý hay không nửa năm trước bọn hắn phái người một lần nữa đề cập hôn nước minh u cốc nhà lớn thế đại ta tử trúc thành khó mà đối kháng gia tộc cao tầng sau khi thương nghị liền quyết định đáp ứng hôn nước tuy rằng không cam l ò n g nhưng vì gia tộc căn nguy cái này hôn nước ta phải tiếp nhận đường viêm minh m ạ c h tử vận là gia tộc vận mạ vật hy sinh vì gia tộc căn nguy vì không bị đại thế lực hủy diện dù tử vận một người bảo toàn tử trúc thành thậm chí có thể được đến càng nhiều tài nguyên không thể nghi ngờ rất có giá trị so với nhưng thật sự chính xác sao ngay tại hai người trầm mặc t r ố n g không một đạo có chút khổng lồ khí tức đột nhiên trên bầu trời thanh long viện hiện lên chương hai trăm chín mươi bảy ta sẽ không đi chương hai trăm chín mươi bảy ta sẽ không đi đạo này khí tức rất mạnh cũng rất bị t mờ rất nhỏ đến chỉ có thiên gia i cao thủ khả năng phát hiện mà giờ khác này một đạo tiếng cười từ thanh long viện phía trên truyền đến tự trúc thành t ử h i ể n đặc biệt đến quái dày quý viện nghe được thanh â m này t ử vẫn sắc mặt m á n h liệt biến đổi phụ thân ngươi đường viêm hỏi từ vận gật gật đầu có chút phức tạp nhìn đường viêm một cái nói khẽ ta rời đi dứt lời lưu cho đường viêm một đạo màu t í m bóng lưng thanh long viện trong quảng trường lúc này đã hội tụ rất nhiều người rất nhiều đệ tử to mò dò xét bọn này khách tới thăm đại bộ phận người cưỡi tứ giai gió k h á c mà làm đầu một gã khôi ngô tuấn lang hán tử tọa kỵ rõ ràng là ngũ giai linh thú nam thả i diên cái này là tử trúc thành trận chiến sao không hổ là thính hương ba đại thế lực một trong chỉ sợ hoàng thành đều không thể áp chế bọn hắn đi thanh long viện đệ tử đối với bọn này khách không mời mà đến chỉ trò các ngươi nhìn chị nam thả diên là bị thuần hóa ngũ giai phi hành linh thú giá trị có thể nói lên thành gia tộc bọn ta tất cả tài lực cộng l một một thương sơn khắc một thân áo bào khí luận võ đạo thiên phú thính hương còn phải nhìn ngươi từ hiền cảm nhận được tiêu thương sơn khí tức cũng âm thầm kinh hãi không biết tử huynh lần này tới có thể có chuyện gì quan trọng tiêu thương sơn cũng không tránh kiêng kỵ đệ tử nói thẳng hỏi những ngày này tiểu nữ cho quý viện thêm không ít phiền t h o i đi lần này đến đây đặc biệt mang tiểu nữ trở về từ hiền nói do ý đồ đến t ử vận cô nương thiên tư chắc tuyệt làm cho người ta sợ h ã i t h ắ n g p h ụ một thân tu vi sâu không lường được tại thanh long viện đảm nhiệm danh dự đạo sư cũng chỉ điểm không ít đệ tử vì thanh long viện làm ra cực lớn công hiến cũng không phiền thoái vừa nói tiêu thương Sơn cười cười tiếp tục nói tử huynh không xa vạn g i m tới đây không bằng trước dài bước uống chung chém trả không được sự tình khẩn cấp hôm nay liền không nhiều lắm lưu lại đợi chút nữa lần lại tới bãi phòng tiêu hình t ử hiền vẫy vẫy tay cũng không chuẩn bị chờ lâu như thế tiêu m ẫ cũng không m g h i ê m cưỡng t ử vận thân ảnh lúc này xuất hiện ở cái mảnh này quảng trường thấy người tới về sau doanh doanh c h à o vẫn nhi gặp qua phụ thân đại nhân thấy con gái t ử hiền trong mắt hiện lên một đạo hay náy đột nhiên t ử hiền lông mày trao trọn thất kinh hỏi ngươi đã thiên giai ngũ phẩm rồi hả trước đó vài ngày may mắn đến đường công tử chỉ điểm may mắn phá bỏ t ử vận thành thật trả lời nghe đến tự vận lời nói tự hiền muốn mày suy tư một lát liền nghĩ tới thế nhưng mà cứu ngươi chính là cái tia đường viêm đúng vậy thực là không sai nhìn đến đường công tử cùng ta tử trúc thành hữu duyên lại thiếu hắn một cái nhân tình t ử hiền suy nghĩ một chút mới nói vận nhi ngươi đi hỏi hỏi đường viêm có nguyện ý hay không đi theo ta cùng đi tử trúc thành tu luyện tài nguyên tử trúc thành sẽ toàn bộ phương vị cho hứa hẹn hắn ba mươi tuổi trước có thể bước vào thiên giai n g h e đến tử hiền hứa hẹn tất cả đệ tử trong mắt đều hiện lên nồng đầm hâm mộ trước ba mươi tuổi bước vào thiên giai cái này nhiều l ắ m lớn cơ duyên mới có thể làm được cách giai như anh chị em cùng cha khác mẹ rất nhiều người cùng cực cả đời đều chỉ có thể dừng lại trên đ i ệ giai cựu phẩm đỉnh phong bên trên liền một chút như vậy điểm độ cao sẽ không có thể vượt qua dù là dương gia y thực lực cũng đã địa giai cửu phẩm n h ư trước không n ắ m chắc không biết trước khi nói ba mươi tuổi trước bước vào thiên giai cứ như vậy một đạo hạng làm khó bao nhiêu người bây giờ lại có người hứa hẹn có thể ba mươi tuổi tiến lên vào thiên giai điều kiện này không thể bảo là không có sức hấp dẫn tuy rằng rất nhiều đệ tử trong mắt hiện lên nồng đ ầ m cực kỳ hâm mộ nhưng một đám trưởng lao trong mắt lại lộ ra mỉm cười ba mươi tuổi đến thiên giai tại đây về nhà chơi b u ồ n đi thôi ta sẽ không đi một đạo ôn hỏa nhưng không mất hữu lực thanh â m tại trên quảng trường quanh quần ngay sau đó một g á áo đen thiếu niên xuất hiện ở p h í a khu vực này lập tức hấp dẫn ở tầm mắt của mọi người từ hiền liếc mắt đường viêm khí chất tự tin trầm ổn không khỏi thầm khen một tiếng bất quá khiến t ử hiền rất ngạc nhiên chính là chính mình vậy mà nhìn không thấu tiểu tử này thực lực có thể là người man g dị bảo đi vậy mà có thể che giấu hơi thở thu liêm tâm tư t ử hiền cười hỏi ngươi chính là đường viêm là ta đường viêm gật đầu thừa nhận vì cái gì không đi từ t r ú c thành vô luận là tu luyện tài nguyên hay vẫn là bồi dưỡng phương thức ta cũng có thể cho ngươi tốt nhất trợ giút từ hiền có chút nghĩ hoặc mình mở điều kiện này cũng không phải không có sức hấp dẫn xem chung quanh các học viên biểu lộ rõ ràng cả đám đều vô cùng trông mặt thèm điều kiện như vậy tại sao lại bị đường viêm tự tuyệt t ử trúc thành âm khí quá nặng không một n ă m nhi ta sợ tại t ử trúc thành sống lâu rồi biến thành đàn bà đường viêm lời nói như là sấm xét tại thanh long viện nổ tung rất nhiều đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán cuối cùng diễn biến thành nhiệt liệt nghị luận có người thở dài đường viêm không công bỏ lỡ tấn thăng cơ hội có người thầm mắng đường viêm không biết điều càng nhiều người thì tại hiếu kỳ đường viêm tại sao phải đục nhã tử hiền dù là tử hiền bụng dạ sâu đậm lúc này trong lòng đều có chút tức giận chính mình hào tâm bồi dưỡng ngươi ngươi nhục mạ tử trúc thành lại là ý gì khi sâu một cái tử hiền trên mặt không vui trợt lóe lên bình t ĩ n h hỏi tử trúc thành sừng s ư n g thính hương mấy nghìn năm còn lần thứ nhất bị loại này đánh giá không biết đường công tử cớ gì nói ra lời ấy đường viêm trong lòng có lửa không khách khí nói nghe nói minh nú cốc cưỡng ép tử trúc thành đàn ữ tử trúc thành đồng ý tử gia chủ ngươi luôn miệng nói tử vận là ngươi hòn ngọc quý trên tay thật là đem nữ nhi mệnh làm trở lại sự tỉnh lấy tử vận ngạo liệt tính tỉnh b ư c nàng lập gia đình hay vẫn là thiết thất ngươi bởi vì nàng sẽ xuống t ạ tử cô nương tốt tuổi tác đối với nhân sinh tình yêu có bao nhiêu tốt đẹp chính là ước mơ cuối cùng hạnh phúc của mình lại bị nàng sùng bái nhất tin tưởng nhất người tự tay trôn vùi nữ nhi của mình bị chính mình giống như vật phẩm đồng dạng giao dịch đi ra ngoài đổi được sống tạm hơi tàn ngươi là nam nhân sao t ừ h i ê n lúc này nổi giận ngươi cho rằng lao tử nghĩ có biết hay không minh lưu cốc mạnh cơ bao nhiêu một trận quan hệ thông gia đổi lấy t ử trúc thành hơn m ộ ư ơ i vạn người an toàn cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi biết cái gì hết ngồi đ á y giếng kiến thức nông cạn ngu mụng ốc tịch liệt hô hốt mấy cái cuối cùng là đối với con gái có chỗ mắc nợ đường viêm cũng có ân với con gái để nén trái tim lửa giận tử hiền không có sóng không lan thanh â m chuyển đến ngươi tâm tư l ơ n thuần không hiểu giang hồ h u n g hiểm ta không trách ngươi nhưng đây chính là nhà tộc đường viêm cười lạnh nói phong vân thính hương chính chuyện ghi chép tử trúc thành mười ba lần trải qua sinh tử hảo kiếp là tử ra các vị tổ tiên hung hạn không sợ chết tuyệt không khuất phục dùng huyết đánh ra tử trúc thành uy danh hiền hách bắt phương không dám t ớ i phạm tử ra tổ huấn bi văn cho biết hậu nhân nếu không sợ cường quyền cà eo thẳng tắp cả tộc chi lực thủ hộ mỗi người mỗi một tập đất có lẽ chưa để cập bán nữ cầu vinh mới là gia tộc bây giờ bởi vì minh lũ cốc thế đại tử trúc thành vậy mà trên giới một lòng tập thể tr Đem nữ nhân chương o i n bảo vệ gia tộc n hai trăm chín t mươi tám vấn đỉnh nhiều nam nhi chương hai trăm chín mươi tám vấn đỉnh nhiều nam nhi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thậm chí mọi người hô hấp đều dừng lại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đường viêm g i a hỏa này vậy mà tại gian dạy từ trúc thành thành chủ nguyên bản trong lòng liền tràn đầy vết thương tử vận nghe đến đường viêm lời nói nước mắt lập tức như là cắt đứt quan hệ chân trâu ba tháp ba tháp rơi xuống trên thân quần áo choáng váng nhuộm nhiều đoá tách ra hoa dù là tử vận tâm tính cứng cỏi dù là thực lực sớm đã thiên giai ngũ phẩm dù là hiểu chuyện biết rõ lấy gia tộc làm trọng lúc này đều cảm giác vô cùng lòng chỗ sót bất quá khi nàng nhìn thấy đồng dạng trầm mặc không nói phụ thân thấy trong mắt của h ắ n tự trách lúng đau thường tử vận trong đầu chuyện khi còn bé phụ thân đem nàng đặt ở trên cổ đi dạo chợ đêm mức quả kẹo đường phụ thân chỉ điểm nàng tập võ thường chiêu t ừ n g thức dốc hết tâm huyết phụ thân mang nàng du lịch thiên hạ danh sơn đại xuyên kiến thức từng cọng cây ngọn cỏ các nơi phun hoa phụ thân vì cho nàng tìm kiếm tu luyện linh dược treo non lội suối chăm tay nhìn đắng đau khổ tìm tòi thiên địa d ị bảo hai mắt đ ấ m lệ ở giữa tử vận ánh mắt liền rơi vào phụ thân tóc mai một tia tóc trắng tâm không hiệu tê dần nước nợ nói đường viêm ngươi đừng nói nữa đ ư n g nói nữa đây đều là ta tự nguyện đây đều là ta tự nguyện tự hiện thân thể chấn động mạnh một cái nhìn xem con gái trên gương mặt vệ nước mắt lúc đầu vốn hẳn nên c ư ờ i tươi như hoa khuôn mặt lúc này chỉ có tuyệt vọng cùng cam chịu số phận đã bị đường viêm nói đến lòng tràn đầy h a y náy tử hiền nghe con gái hiểu chuyện tâm như là bị xé mở t ê tâm liệt phế đau từ vẫn đúng là hắn yêu nhất con gái vô luận là tướng mạo tu vi hay vẫn là tính cách vẫn luôn là tử hiển trong lòng tiêu ngạo mà chính mình đã từng cũng phát qua thể đời này nhất định phải làm cho con gái làm thế gian sau cùng người vui sướng nhưng lúc này chính mình vậy mà bởi vì nhất thời nhất an cứng rắn đem nữ nhi của mình hạnh phúc cho vui con gái vẫn còn ở khắp nơi bảo vệ cho hắn chính mình tính là nam nhân sao hay vẫn là người cha tốt sao nhưng nếu như đi bảo đảm tử vận hạnh phúc cái kia tử trúc thành hơn mười vạn người an nguy lại làm làm sao trong lúc nhất thời ngàn vạn tư vị vọt lên tử hiền trái tim thấy tử hiền không nói gì đường viêm cắn răng nói vấn đỉnh tất cả mọi người ra khỏi hàng b á một hồi thanh â m rồn rập chuyển đến hơn hai trăm người đều nhịp xuất hiện ở sau lưng đường viêm từ gia chủ từ hôm nay từ vấn đỉnh bảo hộ tử vận tử vận cùng tử trúc thành hôm nay lại không cái gì quan hệ như có bất kỳ người tìm tới tử trúc thành phiền thoái có thể để cho bọn họ tới tìm ta vấn đỉnh chỉ cần ta đường viêm đứng vấn đỉnh vẫn còn ở tử vận liền không sẽ phải chịu bất luận cái gì cướp ép vấn đỉnh bất diệt vĩnh viễn không thỏa hiệp vấn đỉnh hơn hai trăm n g ư ờ i đồng thời giống to khi thế thẳng lên cựu tiêu làm cho tâm thần người kịch chấn nguyên bản còn hai mắt đ ấ m lệ tử vận thấy vấn đỉnh thành viên trên mặt kiên nghị thân sắc trong lòng mềm mại nhất chỗ đột nhiên bị xúc động nước mắt càng thêm máy liệt loại này phía sau có dựa vào cảm giác thật tốt chỉ là chính mình hạnh phúc lại làm cho mình đến thân nhân đi thừa nhận nguy hiểm lớn hơn nữa chính mình lại thế nào ăn xuống được tâm ta tử vận vừa muốn nói chuyện đã bị tử hiền cắt ngang vận nhi là phụ thân sai rồi sau nửa ngày m tử vận mới từ vui mừng bên trong phục hồi lại tinh thần ngẩng đầu hỏi phụ thân cái kêu minh ngũ cốc làm cái gì chỉ làm một việc hậu sự tuy rằng minh ngũ cốc so với chúng ta từ chúc thành mạnh hơn một chút nhưng bọn hắn tại bắc linh giới cũng có không ít đối thủ không có khả năng đem hết toàn lực đến đối phó chúng ta nếu như chúng ta thể sống chết chống cự chưa hẳn sợ bọn hắn t ử hiền vỗ tử vận phía sau lưng ă n ủi ngay sau đó t ử hiền quay đầu nhìn xem đường viêm hãy náy cười nói đường viêm lần này đa tạ ngươi sau này nếu có khó khăn có thể tùy thời đến t ử trúc thành t ì m ta t ử g i a chủ không cần chú ý t ử vận là ta vấn định thành viên thực sự có người cùng với t ử vận không qua được cái k i a chính là cùng ta vấn định không qua được việc này ta vấn định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đường viêm kiên định nói minh u cốc không phải là các ngươi có thể đối kháng chuyện này giao cho ta tự trúc thành xử lý là được nhìn xem đường viêm cùng sau lưng của hắn hơn hai trăm n g ư ờ i cái loại này nhuyệt khí cái loại này không sợ thật sâu cảm hóa t ử hiền mà thực lực của những người này toàn bộ trên địa giai lục phẩm hướng bên trên càng làm cho t ử hiền kinh ngạc dừng một chút t ử hiền khích lệ nói các ngươi h ả o h ả o nỗ lực sau này thành liền không thể h ạ l ư ợ g đường viêm khí tức trên thân thả xuống thiên giai thực lực triển khai để cho t ử hiền mí mắt run lên kinh ngạc nhìn xem đường viêm vài giây mới nói đường công tử thiên phú thật là làm cho người sợ hai thán phục ư ờ i cười đường viêm mới nói t ử gia chủ ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết tuy rằng mình lũ cốc cường đại nhưng cũng không có cường đại đến không thể dung chuyển một năm trước thực lực của ta mới nguyên giai nhất phẩm cũng là ở đẳng tiên năm đan điền bị người c h ấ m vỡ may mắn gặp được một chút cơ duyên vừa rồi đem đan điền chữa trị người nào cũng sẽ không nghĩ tới ta một tên phế nhân có thể tham gia thi đấu đạt được thanh long viện trúng cử tư cách về sau học viện bảo đ à n các nghĩ đạp chúng ta tiêm phong hội nghĩ đạp chúng ta nhìn như đối thủ cường đại cũng bị chúng ta từng cái vượt qua lại về sau ta cùng với minh thành sở ra là địch người nào đều cho rằng ta điên rồi cho rằng vấn đỉnh điên rồi nhưng về sau vẫn bị vấn đỉnh diệt chỉ cần chúng ta có dũng khí đi giải quyết mà không là gặp được cường địch liền thỏa hiệp chúng ta cuối cùng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa tất cả khó khăn sẽ chỉ là chúng ta tiến lên bàn đạp không thỏa hiệp đường viêm loại này hăng hái không sợ để cho t ử hiền không tự chủ nghĩ đến chính mình thiếu niên lúc tâm không khỏi hung hăng khẽ động mà chính mình một mực mắc kẹt cái của mình tại thời khắc này cũng run lên bần bật, bật bắt đầu đung lỏng t ử hiền trong lòng vui vẻ không nghĩ tới lần này hành trình lại vẫn có thể có bực này cơ duyên tối tăm ở bên trong tự hiền cảm giác một cái phá bỏ điểm đã cách mình không xa chỉ cần mình bắt lấy cơ hội này nhất định có thể đột phá không đợi t ử hiền phục hồi lại tinh thần lại có một giọng nói đột nhiên vang lên tìm bá với tư cách la sát môn thiếu chủ ta đại diện toàn quyền la sát môn toàn lực hiệp trợ tử trúc thành đôi kháng minh ngũ cốc chỉ cần bọn hắn d i m đến la sát môn lập tức phát b i n h tuyệt nghiêm túc t ử hiền trong mắt lại là một hồi kinh ngạc chừng to mắt nhìn xem vũ tuyệt trần tiểu tử này giữa lông mày quả nhiên có vũ lao tặc mấy phân t h ầ n sắc chỉ bất quá tiểu tử này thoạt nhìn so với hắn lao tử thuận mắt nhiều rồi đang định cùng vũ tuyệt trần nói vài lời lời nói lập tức bị một giọng nói cắt ngang ta lấy con trai trưởng thân phận đại biểu rõ ràng a o quan triệu gia toàn lực h chỉ cần minh lũ cốc dám đến người định để cho bọn họ có đến mà không có về ta nguyên hóa nuôi tu r a cùng tử trúc thành cùng tiến thối mẹ nó một cái từ bên ngoài đến thế lực còn có thể chúng ta thính hương quốc nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa v ẫ n đỉnh tu thành đi ra ta tần hoa vườn tần r a nguyện hiệp trợ tử trúc thành liều chết bảo hộ tử vận cô nương ta bên trên hiên khe mạnh ra cũng không ra vẻ đáng thương tử vận tỷ có phiền thoái mạnh r a định phát bình hiệp trợ chương hai trăm chín mươi chín đuổi ra ngoài chương hai trăm chín mươi chín đuổi ra ngoài tuy rằng thính hương quốc địa phương nổi danh nhất là hoàn thành ba đại linh viện cùng ba đại thế lực nhưng gia tộc khác năng lượng cũng không thể khinh thường ví dụ như tu gia bên trên hiên khe mạch gia vấn đỉnh tất cả đến từ gia tộc dòng chính thành viên đều đồng ý hiệp trợ từ trúc thành nguyên bản vẫn chỉ là cảm động từ hiền lúc này đã vẻ mặt tràn đầy rung động tuy rằng một cỗ lực lượng không có ý nghĩa nhưng nhiều như vậy c ổ lực lượng cộng lại một kích toàn lực phía dưới chỉ sợ từ trúc thành cũng phải tạm lánh phong mang đương nhiên càng làm cho từ hiền rung động chính là chính mình sống mấy chục năm thường thấy bao nhiêu minh hữu trở mặt thành thụ đã trải qua bao nhiêu ngơi lửa ta gạt nhưng hôm nay loại này khí mỏng trời cao cảnh tượng từ hiền cẩn thận một lần nghĩ chính mình vậy mà chưa bao giờ trải qua thật sâu liếc mắt đường viêm t ử h i ề n ý thức được chính mình còn đánh giá thấp thiếu niên ở trước mắt một cái tuổi tắc không đến hai mươi thiếu niên thậm chí có cường đại như thế đích nhân cách bị lực có thể làm cho nhiều người như vậy khăng khăng một mực cùng hắn k ề vai sát cánh thiếu niên này sau này nhất định nhiều đất r ụ ộ t võ cái này vẫn đỉnh sau này nhất định đại phóng dị sắc khi sâu một cái t ử h i ề n hướng mọi người chắp tay nói tạng tím một đa tạ c h ư vị sau này như đến t ử trúc thành tím một định thịnh phản đãi ngay sau đó từ hiện ánh mắt rơi vào từ vận cùng trên thân đường viêm hướng về phía hai người cười cười từ hiện vừa quay đầu lại n ả y lên năm thả diên đường ra t i ể u tử chiếu cố tốt ta khuyên nữ bằng không thì bắt ngươi là hỏi thương sơn làm p hiền t ử hiền nói một tiếng dẫn người rời khỏi nhìn xem t ử hiền rời khỏi bóng lưng t ử vận nụ cười trên mặt rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều mà đứng tại t ử vận bên cạnh đường viêm lúc này trên mặt nhưng là ngẩng ngơ một mực tâm sự nặng nề t ử vận đem tâm lý bao phục toàn bộ tháo bỏ xuống về sau trong cơ thể kiềm chế lắng động linh khí lúc này cũng sinh động đứng lên vừa vừa bước vào thiên giai ngũ phẩm không bao lâu tự vận khí tức trên thân tựa hồ lại có phá bỏ dấu hiệu ta muốn bê quăn một đoạn thời gian tiểu vận từ này đĩnh mình đạt n g i trong lòng muốn m gặp bọn họ lao ra tử nếu không phải xem tại hắn là phong vân tộc thiếu ra trên mặt mũi chỉ sợ liền khí các cửa cũng sẽ không để cho hàn tiến mà tiểu từ này tại bắc linh giới cũng là nổi danh hiếm thấy ngày thường tuy rằng cũng tu luyện bất quá cái này thần kinh không ổn định chút hơn nữa cái này nha miệng cũng quá tổn hại nôn hành cử chỉ vô cùng tùy tính thường xuyên gây chuyện thị phi nếu như không phải phong vân tộc tại bắc linh giới còn có chút uy danh chỉ sợ tiểu tử này sớm bị người làm thịt mà hắn tuyên bố muốn đuổi theo bắc linh giới n g u y ệ t thần điện mộng dao thiên tử cũng một trận trở thành không ít người đ à m tiếu hắn không thể tìm nước tiểu vàng thử tình hắn cũng không nhìn một chút hắn đ ứ c hạnh còn truy mộng ở đây bất quá làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là gần nhất đồn đại mộng dao cùng gia hỏa này đi còn rất gần cuối cùng là vì cái gì cũng thành bắc linh giới một lớn bí ẩn mặc kệ cái này thanh danh giống như hôn t h ế tiểu ma vương cũng không nhận khí các hoang n ê n tiểu tử ngươi nếu không nói chuyện gì đừng vội trách ta đem n g ư ơ i đánh văng khí các các chủ thẩm đàm trên mặt đã lộ ra một tia không vui coi như là ta đã nói với ngươi ngươi cũng không làm chủ được chuyện này nhất định phải thẩm lão ra từ khả năng quyết định phong trầm dạ cười hắc hắc đối với thẩm đàm lời nói không thèm để ý chút nào nhìn trước mắt không có đăng hình ra hỏa thẩm đàm có chút đau đầu tiểu tử này ăn non no đến tìm thú vui a ngay sau đó không vui nói đuổi ra ngoài ai thẩm các chủ ngươi xem một chút cái này thấy thẩm đàm triển khai thật sự phong trầm dạ tay vừa lộn một con dao găm liền rơi trong tay hắn mọi người ánh mắt không khỏi trường lớn tiểu tử này tại sao có thể có thứ này nhìn xem chung quanh dừng lại mọi người phong trầm dạ ti tiện cười nói ta đã nói rồi chuyện này đến tìm lao gia tử mới được mặc dù đối với phong trầm dạ bất cần đợi thái độ vô cùng nén giận nhưng cây trùy thủ này nhưng là lao gia tử cấp bậc cao nhất tí n vật nếu như tiểu tử này mang theo dao găm đến đây nghĩ đến ứng với có chuyện quan trọng bọn ngươi lui xuống ta đi gọi lao gia tử dứt lời thầm đàm tiếp nhận thanh trùy thủ kia tự mình hướng bước ra ngoài không nhiều lắm sẽ thầm đàm liền đi tới một chỗ b ệ n việ một chỗ bên cạnh hồ trên đất trống nhìn xem lão gia tử đang dạy thẩm hạc võ học thẩm đàm trên mặt lộ ra mỉm cười thấy thẩm đàm tới đây thẩm sơn để cho thẩm hạc hảo sinh tu luyện quay đầu hỏi chuyện là gì p h ụ thân đây không phải người tín vật sao hôm nay phong vân tộc tiểu tử cầm lấy thứ này tới tìm ta g a o găm như thế nào rơi trên tay hắn rồi hả thẩm đàm tò mò đem một con dao găm đưa tới khi thấy cây trụy thủ này về sau thẩm sơn thân thể chấn động vội vàng hỏi vội tiểu tử kia ở đâu tại đại điện đây đi dứt lời thẩm sơn thân hình run lên liền biến mất ở tại chỗ thầm đàm trận mắt há hốc mồm nhìn xem láo gia tử trong lòng không khỏi máy động cuối cùng là chuyện gì vậy mà để cho t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ cũng không thay đổi sắc phụ thân lộ ra như thế kịch liệt phản ứng hít sâu một cái thầm đàm thân hình nhoáng một cái gắt gao đi theo tiểu tử con dao găm này ngươi từ đâu đến đến nguyên bản còn đĩnh đạt ngồi ở trên mặt ghế phong trầm dạ đột nhiên bị một cố lực lượng cường đại khé hấp thân thể lập tức bay ngực ra như là con gà c o n giống như bị người cầm lên cổ cường đại u y áp để cho phong trầm dạ cảm thấy một hồi hít thở không thông nhanh cung tay đây là đường viêm cho ta phong trầm dạ vội vàng kêu、lên. đường viêm cho ngươi đường công tử hắn thế nào thẩm sơn cũng không b u ô n g tay tiếp tục truy vật nói hắn không có việc gì sống thật tốt theo phong trầm dạ cái này nói cho hết lời thẩm sơn tay cũng rốt cuộc b u ô n g ra ngươi xác định đường viêm hảo hảo cái kia con dao găm này tại sao phải trong tay ngươi thẩm sơn ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m vào phong trầm dạ s ờ lấy bị bóp đau cổ phong trầm dạ bất mắn nói liền không nói cho ngươi nói mau thẩm sơn trừng mắt phong trầm dạ bất mắn nói ta nói ta nói ta nói ta nói đường minh xác thực gặp chút phiền t o á i yêu cầu thần phép thảo đặc biệt để cho ta mang theo cây trùy thủ này tới tìm kiếm trợ giúp thần phách thảo nghe đến cái này linh dược mọi người không khỏi ngược lại hút miệng hơi lạnh thần phách thảo công hiệu vô cùng n g ý tiên một cái rất nhiều chỗ tốt liền là có thể tăng cường người hồn phách lực lượng đối với một chút tu luyện công pháp cần cường đại hơn hồn lực người mà nói là hiếm có linh dược hơn nữa thần phách thảo đối với một chút mất hồn người hoặc là trời sinh hồn lực bạc lực yếu kém người cũng có không sai diệu dụng mũi này linh dược càng là không ít luyện đan sư truy cầu bà bối nói là giá trị liên thành không chút nào có đáng đường viêm dùng cái này thần phách thảo có tác dụng gì thầm sân hỏi đường viêm cùng một cái gia tộc phát sinh ma sát đến không chết không thôi tình trạng đường viêm một người bạn bị đối phương g â y quanh vì không làm con tin phong trầm dạ đem chuyện đã trải qua đầu đôi g ố c ngọn nói ra trong đại điện cũng hoàn toàn yên tĩnh sau nửa ngày một gã lao giả mới thở dài nói không nghĩ tới nơi chật hẹp nhỏ bé thính hương quốc còn có như vậy vui buồn lẫn lộn tình nghĩa t r ư ơ n g ba trăm người giết ngươi t r ư ơ n g ba trăm người giết ngươi đường công tử là một cái diệu nhân đúng rồi đường viêm thực lực như thế nào thẩm sân hỏi hơn hai tháng trước ta nhớ được là địa giai cựu phẩm có hay không phá bỏ ta còn không rõ ràng lắm phong trầm dạ sự thật nói một ga hôi bảo lão giả lập tức đáp vừa vặn đường huynh còn thiếu xong hợp quả một phần thứ này ta để cho phạm lão tiến đưa hai ngươi vừa vặn đồng hành phong trầm g i đúng lúc chen vào nói như thế việc này không nên chậm trễ chuẩn bị một chút đợi tí nữa liền lên đường thẩm sơn phân phó nói đại điện bên ngoài thẩm đàm đi theo thẩm sơn đằng sau nhỏ giọng hỏi phụ thân đường viêm tuy rằng cứu được hạc nhi nhưng ngươi không phải đem vô t à kiếm đưa cho hắn sao vô t à kiếm tại bắc linh giới đều thuộc về trí bảo đi đến thiên cấp giả sử dụng c à n g là d ư ợ u dụng vô cùng nhân tình này chúng ta cũng coi như trả sạch thần phách thảo chân quý như thế cứ như vậy đã đưa ra ngoài thẩm sơn nghe vậy hung hăng trừng thẩm đàm một cái hạc nhi m ệ n h được cứu trở về liền đã quên người khác c ân tình nhân mạng lớn hơn trời nếu như không có gặp được đường viêm hạc nhi bệnh ai có thể chưa tốt đừng nói một quả thần phách thảo coi như là đem toàn bộ khí các đưa ra ngoài lại có ngại gì phụ thân giao hơn chính là thẩm đam biết vâng lời nói thở dài thẩm sơn tiếp tục nói hơn nữa đường công tử thực lực hai tháng trước cũng đã địa giai c ử u phẩm rồi thấy thẩm sơn tựa hồ đối với cái này thực lực rất hài lòng bộ dạng thẩm đàm hiếu kỳ nói phụ thân địa giai c ử u phẩm mà thôi đến nỗi như thế coi trọng sao người biết cái gì h u n g hăng chừng thẩm đàm một cái thẩm sơn giải thích nói lần trước nhìn thấy hắn thực lực của hắn chỉ bất quá huyền giai tứ phẩm lúc này mới mấy tháng không gặp hắn cũng đã địa giai c ử u phẩm ta tin tưởng bây giờ đ ư ờ n viêm dù là không có phá bỏ đến t i ê n giai cũng khoảng cách t i ê n giai không xa rồi nghe đến thẩm sơn lời nói thẩm đàm miệng không khỏi mở lớn mấy tháng từ huyền giai tứ phẩm đến địa giai tự phẩm tốc độ này không khỏi quá nghịch thiên đ i nay thiên phú dù là tại bắc l i n h giới cũng có thể xưng là thiên tài thầm đam sợ hai thà nói n phụ thân nhân tài như vậy ngươi lúc ấy như thế nào không có mời chào đến chúng ta khí các đến ngươi tin tưởng tự học thành tại sao thầm sơn đột nhiên hỏi thầm đam nghe vậy khẽ giật mình ngay sau đó lắc đầu thành đại tài rất không có khả năng vô luận mạnh bao nhiêu thiên phú nếu như không có cao nhân chỉ đạo tự hành lục lọi rất khó có chỗ thành cựu đường viêm tuổi tắc không đến hai mươi lại tinh thông ý thuật biết rõ đan đạo tu vi càng là trong vòng một năm đạt đến điệu giai cựu phẩm ta phía trước cùng hắn chuyện phía qua vô luận là tâm tính hay là đối với nhân sinh k i ế n l u ế n giải đường viêm đều có được độc đáo giải thích để cho ta đều cảm thấy kinh ngạc một người như vậy ngươi cho là hắn phía sau có hay không cao nhân chỉ điểm thẩm sơn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem thẩm đàm cẩn thận dư vị phụ thân l ờ i nói thẩm đàm lại là cả kinh người như vậy đặt ở bắc linh giới cũng có chút hiếm thấy nếu như nói sau lưng không có cao nhân chỉ điểm đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng dù là thực lực bây giờ không cao nhưng sau này tiềm lực không thể hạt lượng có thể sử dụng thần phách thảo cùng với giao hảo k không h không tuy rằng đã xuất hiện ở thanh long viện khu vực hơn nữa quang minh chính đại đứng ở nơi đó vậy mà không có khiến cho thanh long viện cao tầng chú ý ngươi nói đường viêm tiểu tử kế ẩn nút đi đâu rồi phạm lão hỏi hướng một bên lôi hộ pháp nghe đến phạm lao nghi vấn lôi hộ pháp không khỏi trận mắt chừng một cái cái này lao tạp mao gần son thì đỏ gần mực thì đen cùng hắn cái ngốc kia thiếu ra chờ cùng một chỗ thời gian lâu dài thần kinh cũng đại điều ngươi mới là gặp qua người đường viêm sau đó hỏi ta đường viêm ở đâu đây không phải là kéo con b ê sao không đợi hắn tới kịp phát giận lôi hộ pháp ánh mắt liền đã rơi vào thanh long việc góc ánh mắt đi theo bừng sáng chỉ chỉ nói tiểu tử kia trong tay cầm không phải là vô tả kiếm sao thuận theo lôi hộ pháp chỉ phương hướng phạm lao trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười đúng rồi phía trước lao ra tử để cho ta dò xét xuống ra hỏa này tiến bộ đến một bước kia rồi ta trước sẽ đi gặp hắn lôi hộ pháp dứt lời thân hình liền biến mất ngay tại chỗ đường viêm đang luyện luyện tập trụ cột kiếm pháp đã thiên gia i đường viêm cũng dần dần tìm tòi ra vô tà trọng kiếm chỗ tốt cái này trọng kiếm vậy mà thật sự có thể làm chân khí chất dẫn đem chân khí rót vào thân kiếm phát huy ra thực lực dĩ nhiên là t r ư ờ n g kiếm bình thường vài lần hơn nữa h uy lực này tựa hồ sẽ theo mình cùng vô tà kiếm phù hợp tốc độ tăng cao mà trở nên mạnh mẽ đối với thẩm sơn cho mình phần này đại lễ lại nghĩ tới chính mình hướng khí các đòi lấy thần phách thảo đường viêm ý thức được chính mình đòi lấy hơi nhiều rồi hơn nữa nhiều ngày như vậy qua khi các không có đem thần phách thảo đưa tới, coi như là cự p xuất phát từ bản năng thân hình hướng về sau rất nhanh lui một bước trong cơ thể chiến đấu tri chi tâm cùng thái cực tri tâm đồng thời vận chuyển tay phải nhìn như chậm c h ạ m như mây như xương giống như lệ da ngay sau đó chân khí trong cơ thể mãnh liệt đến chấn động liền đem một đạo cường đại vô cùng lực lượng cho cởi giới đi mà giờ khắp này đường viêm cũng ánh mắt cẩn thận nhìn trước mắt người cái này đầu tóc hoa dâm có lẽ đã qua trăm bất quá khí tức trên thân lại cực kỳ cường đại trong cơ thể làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng tinh thần phân chấn một thân tu vi càng là sâu không lường được người là ai đường viêm ánh mắt nhìn chằm chằm láo giả thân hình kéo căng như là dã thú tùy thời đều có thể bộc phát ra một k í c h mạnh nhất trên người người này sát ý tràn ngập mang đến cho hắn cực kỳ cảm giác bị đẻ nén đường viêm dám xác định người này tuyệt đối không phải thanh long về người chẳng lẽ là sở ra d ư n h i ệ t lối hộ pháp tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại vô cùng rung động nghe nói đường viêm thực lực có khả năng đi đến thiên giai chính mình cũng dùng thiên giai nhất phẩm hậu kỳ lực lượng tăng thêm mình là đánh lén hắn dám cam đoan cho dù là thiên giai nhị phẩm người không có chút nào chuẩn bị xuống cũng sẽ bị ăn phải cái t h i ệ t t h o i lớn kết quả lại bị tiểu tử này cho tránh đi qua vốn là muốn nói rõ ràng thân phận lôi hộ pháp trong nháy mắt đối với đường viêm thực lực tràn đầy hứng thú ngay sau đó l ạ n h giọng nói người giết người những lời này mới ra cửa chính mình còn không có động tác chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện hướng chính mình vào tới tốc độ cực nhanh lực bộ p h á t mươi phần hơn nữa xác định là đối địch quan hệ về sau quyết đ ị chương t h h n n c ba trăm linh một do xét đường viêm chương ba trăm linh một do xét đường viêm đột nhiên lôi hộ pháp đồng tử co giục lại mắt thấy hai người chiêu thức muốn đụng vào nhau tiểu tử này nằm đấm vậy mà vô cùng quỷ dị lệch lạc hướng chính mình ngược đánh tới lôi hộ pháp bị ép biến chiêu phanh hai người công kích đụng vào nhau đường viêm thân hình lập tức rút lui một bước mà lôi hộ pháp thân hình tuy rằng không nhúc nhích tí nào bất quá lôi hộ pháp lại biết rõ vừa mới quyết đấu là hắn thua tiểu t ử này khí tức t r ê n thân rõ ràng cũng chỉ có thiên gia i nhất phẩm sơ kỳ mà chính mình vừa mới sở dĩ ngăn lại đường viêm tiến công thực là bởi vì vận dụng thiên gia i nhị phẩm lực lượng chính mình vậy mà thua ở một thiếu niên trong tay thúc có thể chịu đựng thầm không thể chịu đựng lôi hộ pháp lập tức nổi giận cũng không để ý chính mình lấy lớn h i p nhỏ trực tiếp sẽ dùng thiên gia nhị phẩm thực lực cùng đường viêm đánh nhau cùng đường viêm càng đánh càng kinh hãi Cung hư hư thật thật tuy i ể tử n à qua rằng lôi hộ m pháp vô cùng kinh ngạc trong lòng đường viêm không phải là không nhắc lên thao thiên cự lãng mình đã đem chiến đấu c h i tâm toàn diện mở ra lại vẫn bị lao ra hỏa này để n ặ n g đánh cái này lao tạc mao thực lực thực không phải là dùng để chứng cho đẹp vô luận là chiến đấu kinh nghiệm hay vẫn là chiến đấu kỹ xảo đều đến lô hỏa thuần thanh tình trạng tự mình nghĩ cải biến khắp nơi bị áp chế cục diện cũng chỉ có thể c h i ế n khai thái cực c h i tâm hoặc là khí mạch biến rồi hai người càng đánh đều là càng kinh ngạc mà xa xa x e m cuộc chiến phạm lão sớm đã vẻ mặt tràn đầy nước trệ tại t h í n h hương quốc cái này xa xôi chi địa vẫn còn có đường viêm loại này chiến đấu cao thủ đường viêm thể hiện ra chiến đấu kỹ xảo quả thực hắn lớn mở rộng tầm mắt ta x lôi hộ pháp trong nội tâm vô cùng phiền muộn chính mình dùng thiên gia i nhị phẩm thực lực lại vẫn không cách nào nghiền ép đường viêm phạm lao cái k i a tạp mao quay đầu lại nhất định sẽ chế nhạo chính mình nghẹn khuất phía dưới thiên gia i tam phẩm thực lực cũng trong nháy mắt triển khai cảm nhận được cái k i a bàng bạc lực lượng chuyển đến trong lòng đường viêm cả kinh lao gia hỏa này đến tột cùng là thần t h á n h phương nào vậy mà che giấu thực lực lao gia hỏa này thực lực nếu như rất cao hơn nữa thật muốn lấy tính mạng mình lời nói vì sao không trực tiếp vận dụng một cách mạnh nhất chỉ là sự tình khẩn cấp đường viêm cũng không kịp nghĩ nhiều khí mạch biến trong nháy mắt triển khai trong cơ thể hư không xoay tròn đan điền vận chuyển tốc độ đ ố n g nhiên tăng nhanh bàng bạc c h â n khí trong nháy mắt từ trong cơ thể dâng lên lên ra không chút do dự hướng phía trước oanh ra một q u y ề n phanh làm hai người chiêu thức đụng vào nhau về sau lôi hộ pháp suýt ngưỡi nhảy dựng lên chửi mẹ rồi con mẹ nó tiểu tử này thoạt nhìn cũng liền mười bảy mười tám tuổi thực lực đạt đến thiên giai đã đủ người tiên át chủ bài như thế nào nhiều như vậy một cái thiên giai nhất phẩm g i a hỏa vậy mà bức bách chính mình vận dụng thiên giai tam phẩm lực lượng tiểu tử này coi như là từ trước tới nay cái thứ nhất rồi vậy mà tu luyện bực này bị pháp chất khí trong nháy mắt tăng lên vài lần thực là không sai đáng tiếc đến đây chấm dứt rồi lôi hộ pháp rất dứt khoát đem thực lực từ thiên gia i tam phẩm sơ kỳ nhắc tới tam phẩm trung kỳ thực lực cách xa quá lớn đường viêm thế cục dần dần rơi xuống tầm thường xem chính xác một thời cơ lôi hộ pháp hai mắt nhữ lại nắm tay phải như là thiểm điện hướng đường viêm chạy đi một chiêu này vừa nhanh lại m á h liệt vừa đúng tại đường viêm mới ra chiêu khâu cuối cùng đốt ngay cả ẩn nút trong bóng tối phạm lão lúc này cũng nhận định đường viêm phải thua nhất là thấy đường viêm tay vậy mà chậm chạp đi ngăn cản càng làm cho hai vị lão giả trong lòng thở phào một cái con bà nó cuối cùng kết thúc tiểu tử này nếu lại no x u n dưới vậy cũng quá yêu nghiện rồi hả không đợi hai người hoàn toàn t r ầ m t ĩ n h lại hai người ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn chỉ thấy lôi hộ pháp vô cùng hung hãn một quyền tại đường viêm nhẹ phiêu phiêu đ ẩ y phía dưới lại bị hắn cho đẩy ra rồi mẹ nó thực bị tránh đi qua dù là lôi hộ pháp định lực kinh người nhưng vừa mới chính mình như là đánh vào trên đông cảm giác vô lực để cho hắn phiền muộn muốn thổ hết u y ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu lôi hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng thiên giai tam phẩm hậu kỳ thực lực đủ số triển h a i tại lực lượng tuyệt đối trước mặt tất cả kỹ xảo đều thùng rông teo to rất nhanh đ ư ờ mặc dù mình dùng thiên gia tam phẩm thực lực mới đưa đường viêm giải quyết nhưng dù sao mình chỉ là muốn kiểm tra đo lường xuống đường viêm thực lực cũng không có sử dụng võ kỹ nếu như có thể vận dụng võ kỹ làm lôi hộ pháp đem thực lực tăng lên tới thiên gia i nhị phẩm trung kỳ hoặc là hậu kỳ thời điểm liền hoàn toàn có thể lấy đắc thắng lợi một cái thiên gia i sơ kỳ tiểu tử có thể làm được một bước này quả thực vô cùng lịch thiên đường viêm nằm trên mặt đất lao đi khỏe miệng vết máu lạnh n h ạ t nói tiền bối lần này đến đây chẳng lẽ chỉ là muốn cùng ta đánh một trận mới hai tháng không thấy đường công tử thực lực thật là làm cho người mở rộng tầm mắt một giọng d á n m u ô i truyền đến lập tức để cho đường viêm n g ầ n ngơ phạm lão đường viêm kinh h ỉ nói vị này chính là k h í các lôi hộ pháp ngươi đừng nóng giận lôi hộ pháp chỉ là muốn thăm dò xuống thực lực của ngươi cũng không ác ý phạm lão giải vây nói lúc này đường viêm hiệu được c h ắ c không được trước mắt lao giả không có bắt đầu liền vận dụng tuyệt đối lực lượng cũng một mực không vận dụng võ kỹ nguyên lai chỉ là muốn thăm dò một chút chính mình nội tình bất quá đường viêm cũng không tức giận vừa mới một trận chiến này đánh chính là sung sướng vui vẻ chính mình mơ hồ trong đó đối với chiến đấu kỹ xảo lại có càng sâu một tầng lý giải ngay sau đó chắp tay nói không có từ xa tiếp đón mong rằng tiền bối thứ cho quái gì. phía trước hiếu kỳ thẩm lão vì sao đối với đường công tử như thế tôn sùng hôm nay vừa thấy quả thực làm cho người ta thàn phục không nghĩ tới thính hương quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé còn có đường công tử nhân tài như vậy nếu như n g u y n nguyện ý đến ta khí cát, khi các định toàn lực bồi dưỡng ngươi lôi hộ pháp ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m vào đường viêm trong mắt tán thưởng không che giấu chút nào đường công tử làm quyết định cần phải thận trọng a đến chúng ta phong vân tộc ta hoàn toàn có thể làm chủ an bài cho ngươi dòng chính đệ tử tất cả tu luyện tài nguyên phạm lao đối với đường viêm tiềm lực đồng dạng vô cùng xem trọng ngay sau đó cũng không c h ầ m trễ trực tiếp mở ra điều kiện ta nói lao phạm ngươi cái này không có phúc hậu a thứ tự đến t r ư ớ c và sau đạo lý hiểu hay không lôi hộ pháp hung hăng trừng phạm lão một cái hh công bằng cạnh tranh để cho chính đường tiểu huynh t u y phạm lao tự biết với lý n ư ờ i hh nói nhìn xem cãi lộn hai người đường viêm cười khổ một tiếng nói ta tạm thời không có đi nhờ v à biệt địa ý tưởng nếu như sau này không có chỗ để đi đến lúc đó còn hy vọng có thể lưu lại cái thu xếp chỗ cái này dễ nói bất luận cái gì thời gian có ý nghĩ cũng có thể tới đây lôi hộ pháp cùng phạm lao nhao nhao ưng thuận hứa hẹn hai vị tiền bối không xa vạn d ặ m tới đây thế nhưng là có linh dược tin tức đường viêm chờ mong hỏi chương ba trăm linh hai khách hàng tiềm năng chương ba trăm linh hai khách hàng tiềm năng lôi hộ pháp cũng không thừa nước đục thả câu cười ha hả từ chữ vật trong không gian lấy ra một gốc linh hảo đưa tới đường viêm trước mặt phong trầm dạ mang theo thẩm lao tín vật nói đường công tử cẩn thận p h á c h thảo thẩm lao lúc này quyết định đem linh dược đưa tới hy vọng không có tới chế. đường viêm tâm á n h liệt đ ả y dựng chỉ là nhìn một cái dược liệu này đường viêm liền xác định dược liệu này là thật sự phía trên truyền đến hùng hậu hồn phách chi lực không phải hàng giả đường công tử cái này là trước kia đáp ứng ngơi ư song h o ặ quả xin hãy nhận lấy phạm lao cũng không c h ấ m chế, lấy ra một quả hình tròn cây tiếp nhận cái này hai quả dược liệu cảm giác trong cơ thể thiên đ i ệ tạo hóa đỉnh bắt đầu kịch liệt chấn động tâm n i ệ m vượ động liền đem hai vị linh dược thu nhập hỗn độn không gian hai vị lão giả cho rằng đường viêm đem linh dược thu vào chữ vật không gian cũng không nghi ngờ gì khi sâu một cái cố nén trong lòng kinh hỉ đường viêm chắp tay nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được phần nhân tình này ta đường viêm ghi nhớ sau này nếu có cần núi lao b i ể n l ử a v ạ n chỗ không chối tử nghe đến đường viêm hứa hẹn phạm lao cùng lôi hộ pháp trong lòng bung lòng bọn hắn lớn hao tâm t ổ n chí huyết không phải là nghị kết xuống đường viêm phần này thiện duyên sao đường tiểu huynh nói quá lời sau này như đến bắc lênh giới cần phải nhiều đi vào một chút lôi hộ pháp cười nói đường viêm gật gật đầu liền dẫn hai người hướng vấn đỉnh cứ điểm bước đi hôm nay hảo hảo vì hai vị tiền bối mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần đối với cái này hai người cũng không ý kiến chờ đến vấn đỉnh cứ điểm cửa ra vào hai vị lao giả không khỏi bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn hôm nay là mới đan dược ra lò thời gian đi ta lần trước dự tính một quả tôi hồn đan một quả ngưng huyết đan có sao ta lần trước dự định hai quả ngưng huyết đan để cho ta hôm nay tới lấy ba miếng bạo phá đan một quả tôi hồn đan một quả bạo phá đan vấn đỉnh trong cửa hàng lúc này đã đầy ấp người mà ngoài cửa càng có một đống người xếp hàng chờ đợi đây là cái gì tình huống lôi hộ pháp kinh ngạc hỏi c h ế cười ban phái chúng ta bán ra một chút đan dược tương đối nhận đệ tử truy cầu đường viêm cười cười, cười lơ đến nói đan dược võ giả đối với cái này đồ vật có thể nói thập phần mất cảm dù là đan dược phẩm dai lại thấp nhìn thấy nhiều người như vậy tranh mua cũng khơi gợi lên nhị lao hào hứng liếc nhau hai người vậy mà đồng thời hướng trong đại điện chen lấn đi làm đường viêm kịp phản ứng lúc hai vị lao giả đã đâm đến trong đám người đi hai vị lao giả thực lực cũng đã đặt đến cực hạn không phải thanh long viện bọn này đệ tử có khả năng bằng được chỉ là thả ra một chút khí thế người chung quanh liền không tự chủ nhượng ra một chút không gian bất quá dù là như thế lại bởi vì trong đại điện chân thực quá chen l ớ n muốn không bị người phát hiện trên đến phía trước hai người phí hết không ít công phu thối nguyên đan cải thiện nhân thể đan điền mạch lạc hiệu quả nhanh tăng khí đan rất nhanh để cao đan điền chân khí linh tâm đan rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định cao linh đan cổ vũ linh khí thích hợp hoàng giai cao phẩm huyền giai địa giai võ giả tu luyện bạo linh đan thích hợp địa giai võ giả liên tục nhìn năm cái đan dược hai vị lao giả không khỏi nhịu nhữ mày cái này chút đan dược cũng liền bạo linh đan coi như không tệ bất quá đối với bọn hắn mà nói tác dụng cũng không lớn liền chờ hai người chuẩn bị rời khỏi ánh mắt lại đã rơi vào mọi người tranh mua c h i ế c quầy thấy được một chút đan dược giới thiệu tôi hùn đan gian luyện hùn p h á c h cải thiện h g ồ n lực đối với tùy ý phẩm giai võ giả hữu hiệu, hiệu hiệu quả không đồng nhất bạo phá đan đốt trong đan điền chất khí để cho võ giả sức chiến đấu thời khắc bảo trì tại đ ỉ n h phong trạng thái ngưng huyết đan nhanh chóng cầm máu nội ngoại thương đều có thể phục dụng thấy xương thương thế dây khôi phục nguyên khí đan thiên giai phía d ư ớ i trực tiếp khôi phục thể lực thiên giai phía trên xét khôi phục huyền linh đan vô điều kiện tăng lên huyền giai võ giả một phẩm giai không hàng chú nhan đan chú nhan hai mươi năm làm đ v i n h viễn chứa chống đỡ giả yếu công hiệu không hàng nhìn xem cái này chút đan dược phạm lao khá tốt suy cho cùng đường viêm lần trước đã cho phòng trầm dạ một chút đan dược hắn được chứng kiến một bộ phận bất quá lôi hộ pháp ánh mắt lúc này đã chừng quay tròn tròn cái này chút đan dược ví dụ như bạo phá đan chú n h ă n đan đều là hắn mới nghe lần đầu đan dược mà cái này tôi h ù n đan không phải có lẽ ít nhất ngũ giai đan dược khả năng có như thế nghịch thiên công hiệu sao như thế nào nhỏ như vậy thính hương quốc đã có người bắt đầu bán ra hai vị trong chúng ta trò chuyện đường viêm rốt cuộc chui vào liếc mắt đang vẻ mặt kinh ngạt nhìn chằm chằm vào những cái kia đan dược hai、người. có chút bất đắc dĩ lắc đầu tựa hồ cũng là tự kiềm chế thân phận lôi hộ pháp cùng phạm lão không c ó ở chính sành chờ lâu đi theo đường viêm đi tới nội bộ một cái phòng vừa ngồi xuống lôi hộ pháp liền nóng bỏng hỏi đường công tử những cái kia đang dược trong tay ngươi có thể có đường viêm cười bày ra một hàng bình xứ ra hiệu hai người xem qua nếu có ưa thích đang dược có thể cùng ta nói ta đây bên cạnh có thể đưa tặng một chút bất quá phẩm giai khá thấp đối với nhị lão mà nói tác dụng khả năng không là rất lớn lôi hộ pháp hiếu kỳ cầm qua một cái bình xứ cẩn thận xem xét sau đó lúc đầu vốn cả chút hoài nghi trên mặt liền nhiều hơn vài phần trịnh trọng lôi ạ i cái mai dám dược, khác mấy định đan l hộ pháp hít s vung viêm, cái c này h tay đ n ngươi cung n dược, các có thể cung cấp bao nhiêu? Có thể bao lên g Đường à i bán. vô ê cùng hào khí nói cái này chút đan dược chúng ta phong vân tộc cũng lớn số lượng bất kể giá cả bất luận phạm lão vội vàng đuổi theo như thế nào cái nào đều có người lao phạm người mủ lẫn vào cái gì lôi hộ pháp lần nữa chừng phạm lão một cái trong mắt toán ký mười phần đường công tử là việc b u ô n bán cười nên đón bắt phương khách ta như thế nào không thể mua phạm lão cười t ủ n g tìm tranh luận nguyên bản đường viêm nhìn hắn hai đối với đan dược có hứng thú quyết định nếu như bọn hắn có hợp ý đan dược có thể đưa tặng một chút không có ngờ tới nào đến bây giờ vậy mà cho vấn đỉnh kéo đến hai cái lớn người mua do dự phía dưới đường viêm mới nói v ẫ n đỉnh cửa hàng sau này nhất định sẽ chạy đến bắc l i n h giới bất quá các ngươi bây giờ nhìn đến cái này chút đan dược chỉ có thể coi là là trung đẳng chất lượng chờ chúng ta chân chính bước vào bắc l i n h giới đến lúc đó còn có thể đẩy ra phẩm giai cao hơn đan dược đến lúc đó lại nói chuyện hợp tác cũng không mượn phương diện giá tiền v ẫ n đỉnh nhất định sẽ giúp cho lớn nhất ưu đãi cái này chút đan dược tuy rằng không thích hợp cao thủ đứng đầu sử dụng nhưng đối với vu gia tộc trụ cột nhân tài bồi dưỡng vẫn có rất lớn tác dụng nếu như hiện tại dễ dàng có thể nói nói cái này chút đan dược hợp tác đợi ngày sau các ngươi bước vào bắc kinh giới chúng ta lại tiến hành độ sâu hợp tác giá cả ngươi có thể tùy ý mở chỉ cần không qua trường cũng có thể tiếp nhận khi các có lẽ tài lực kinh người lôi hộ pháp rất có thổ hào phàm mà. tốt lao lôi đường viêm ba phái có lẽ cất bước không bao lâu một cái học viện đan dược cung cấp đều có chút cố hết sức liền đừng đề cập chúng ta không bằng cho đường viêm một chút chuẩn bị thời gian phạm lao ở một bên q u y nhủ chương ba trăm linh ba cấp sạch vấn đỉnh chương ba trăm linh ba cấp sạch vấn đỉnh lôi hộ pháp cảm thấy có lý lành phải gật đầu nói xem ra là ta quá nóng lòng lôi lão nhanh thì bốn tháng châm thi nửa năm vấn đỉnh cửa hàng nhất định sẽ bước lên bắc linh giới đường viêm cười nói nghe vậy lôi hộ pháp cùng phạm lao nhãn tình sáng lên nửa năm này thời gian ngược lại có thể tiếp nhận cái kia đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện lôi hộ pháp cười t o nói cùng hai người nói trong chốc lát đường viêm đột nhiên hỏi đúng rồi các ngươi có thể nghe nói qua minh ngũ cốc hai người thần sắc k h ẽ động sau nửa ngày phạm lao mới có hơi kinh ngạc hỏi ngươi cùng nơi này cũng có cùng xuất hiện không có ngẫu nhiên nghe nói qua cái thế lực này đặc biệt hỏi một cái đường viêm cười nói minh ngũ cốc tại bắc linh giới vùng phía nam tính là có chút bản lĩnh lôi hộ pháp cho một cái khách quan đánh giá trong lòng đường viêm máy động có thể bị lôi hộ pháp nói có chút bản lĩnh nhìn đến nơi này thật đúng là có chút khó giải quyết đường viêm không biết ngươi sư thừa nơi nào lôi hộ pháp đột nhiên hỏi cái này thật không biết sư phụ lao nhân ra người mai danh nhận tích không màng danh lợi chuyển ta một chút võ học công pháp về sau liền nhanh nhẹn rời đi đến nội danh hảo chưa bao giờ cùng ta đề cập ta cũng chỉ là một năm trước gặp qua gia sư đến nay lại không thấy được qua đường viêm thở dài nói có lẽ sau này thực lực lại để thăm chút còn có thể dò thăm sư phụ một chút tin tức quả nhiên là cao nhân ngươi cũng đã biết sư phụ ngươi thực lực như thế nào lôi hộ pháp truy vấn thực lực cụ thể không rõ ràng lắm nhưng sư phụ ta mơ hồ để cập hắn là kiểu giai đan sư vê anh nghe tới đường viêm lời nói về sau lôi hộ pháp cùng phạm lao thân thể chấn động kiểu giai đan sư toàn bộ thiên hạ lại có thể có mấy cái lôi hộ pháp cùng phạm lao lướt nhau đều là phát hiện lẫn nhau trong mắt rung động thật lâu phạm lao mới nói không nói bắc linh giới liền là toàn bộ thiên hạ kiểu giai đan sư số lượng cũng cực thưa thớt chờ thực lực ngươi đủ rồi lại đi tìm sư phụ ngươi tung tích liền đơn giản nhiều rồi đà tạ cắt ôn đường viêm ngoài miệm nói tạ nhưng trong lòng cười thầm mình coi như đạm phá giải sát đ ờ i này cũng tìm không thấy sư phụ rồi đường viêm tâm buộc lại lâm đông tuyết t h ị h tình tiếp đãi qua nhị l a o về sau liền để cho đô thư hảo sinh hầu hạng chính mình tức thì vội vàng hướng đan phòng chạy tới hiện tại l u y ệ n chế thần phách đan dược liệu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng mình bây giờ muốn luyện đan cứu sống lâm đông tuyết đi tới đan sau phòng trực tiếp quan trọng đại môn đem đan đỉnh cất kỹ về sau tâm niệm vừa động khí mạch biến trong nháy mắt triển khai thực lực càng cao luận chế thần phách đan sát xuất thành công lại càng lớn mặc dù chỉ là tứ giai đan dược nhưng luyện chế trình tự lại cực kỳ phiền t o á i hơn một trăm vị dự tài từng cái bị đường viêm ném vào đan đỉnh bên trong nếu như hỏa láo ở chỗ này nhất định sẽ vô cùng giật mình bởi vì đường viêm luyện đan kỹ thuật vậy mà lại để cao một cái trình độ tại ném dược liệu khoảng cách ở bên trong còn có thể phân ra mấy đạo thần nghiệm đồng thời rèn luyện sách lấy dược tài làm như vậy chỗ tốt có thể vì đường viêm tranh thủ một chút rèn luyện thời gian đối với một cái ưu tú luyện đan sư mà nói mỗi lần nhiều nhất một giây có thể gia tăng đan dược không ít sát xuất thành công khác biệt dược liệu phân lượng hoặc nhiều hoặc ít đổ vào đan đỉnh người khác nhìn vào hoa mắt làm dược liệu toàn bộ để vào đan đ ỉ n h đường viêm tinh thần cũng độ cao tập trung lại tất cả hồn lực thẩm thấu tiến đan đ ỉ n h bắt đầu nhanh chóng lại đâu vào đấy rèn luyện đường viêm có thể dám cùng ta một trận chiến v ẫ n đỉnh cửa hàng bên ngoài một đạo thanh âm hùng hậu chuyển đến v ẫ n đỉnh mọi người nghe đến đạo này thanh âm tất cả đều phun ra bất quá bây giờ tại cứ điểm người đại đa số đều là đàn sư không ít người đã đi ra ngoài tu luyện ngay cả đỗ thư cũng mang theo phạm lão cùng lôi hộ pháp đi bãi phòng viện trưởng đám người đi ra nhân thủ ít đến thương cảm diễm cung nhìn rõ ràng người tới vấn đỉnh thành viên trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc đúng vậy là ta diệp k h u n g ngạo nghễ gật đầu đường viêm đây để cho hắn lăn ra đây diệp khung lần này dẫn theo không ít tiêm phong hội người đến lúc này bọn hắn cũng kêu la muốn gặp đường viêm vấn đỉnh bên này dương gia Ý thực lực cao nhất lúc này tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào diệp khung cười lạnh nói viêm ca tại luyện đan làm sao có thời giờ cùng ngươi làm cản ngươi nếu m u ố n đánh không bằng hai ta trước qua mấy chiêu dương gia ý ngươi cho rằng gần nhất nhảy đến địa giai t u phẩm chính là ta diệp mua đối thủ ta đếm tới ba đường viêm không đi ra chỉ có thể ta đi vào tìm hắn rồi liết mắt dương gia ý diệp khung trong mắt hiện lên một tia khinh miệt khí tức trên thân tăng vọt một đạo uy áp liền hướng dương gia ý b ả o phủ mà đi dương gia ý cảm giác bả vai trầm xuống trên thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng n h ẹ n nào kêu lên ngươi thiên gia i rồi ta khuyên ngươi ngoan ngoãn lui ra không nói thiên gia i coi như là ta phía trước thực lực ngươi cũng đánh không lại ta diệp k h u n g nhìn về phía dương gia ý ánh mắt dần dần có chút không kiên nhẫn vậy thử xem dương gia ý trên thân khí tức thả xuống địa gia cựu phẩm thực lực cũng trong nháy mắt triển khai diệp không n ừ lạnh một tiếng gầm nhẹ nói không biết tốt xấu dứt lời thân hình liền khi thân mà lên một trưởng hướng dương gia ý bổ tới Cảm thụ được cái chiếu, một mừng thụ thế khí hung hung một chiều, dương gia ý vui mừng không Dương sợ, Gia vui này Ý làm ú c n y nên Phanh. tiếp. l à hai người một chiêu đấu với về sau diệp k h u n g thân hình không nhúc nhích tí nào mà dương g i a ý thân thể tức thì đang đang đăng rút lui ba đại bước cách dai như anh chị em cùng cha khác mẹ thiên gia cùng địa giai trên lệnh cách xa và giảm bất quá chính mình một k í c h toàn lực chỉ là đem dương g i a ý đẩy lui ba bước diệp k h u n g trong lòng cũng là máy đậu dựa theo bình thường suy luận chính mình một trưởng không nên đem dương ra ý đánh bay mới đối với sao tuy rằng trong lòng diệp không kinh ngạc nhưng trong lòng dương ra ý càng là vô cùng n h ẹ t u ấ t chỉ hận mình không phải là viêm ca nếu đ ổ i thành v i ê m ca há có thể bị chó này dưỡng cho đẩy lui nhìn ngươi có thể chống bao lâu phẫn nộ quát một tiếng diệp k h u n g thân hình lần nữa tiến lên liên tục b ả y chiêu về sau đối mặt diệp k h u n g cùng phong bạo vũ công kích dương g i a o y rốt cuộc ngăn cản không nổi thân thể bị diệp k h u n g đẩy lui mà diệp khung cũng thừa thắng s n g lên một cái huyền giai thượng phẩm võ kỹ trong nháy mắt thi triển thiên giai cường giả thi triển ra võ kỹ lực phá hoại càng thêm kinh khủng dương d a y vội vàng p í a dưới nhất thời không cách nào ngăn cản lập tức bay ngược ra ngoài trùng chung, chung điệp điệp nện ở vấn đỉnh cửa hàng trước trên cây cột、Phúc. một n g u ồ máu tươi từ dương dao nhiễm đỏ màu trắng áo dài không biết tự lượng sức mình diệp k h u n g cười lạnh một tiếng điềm như nói kẻ ngăn ta chết ngăn hắn lại dương giao ý khó khăn từ trong miệng phun ra ba chữ lại bởi vì sốt ruột tức thì nóng giận công tâm phía dưới lần nữa phun ra một ngụm máu tươi thiên gia huy áp để cho tất cả mọi người cảm giác hô hấp cứng lại nhưng cũng không có dội tắt vấn đỉnh thành viên chiến ý lên vấn đỉnh thành viên nổi giận gầm lên một tiếng nhao nhao xông tới trên đỉnh diệp không vung tay lên tiêm phong hội rất nhiều cao thủ lập tức hướng vấn đỉnh công tới vấn đỉnh cửa hàng bọn này luyện đan sư tu vi vốn cũng không như thuần túy võ giả chương n cũng có k ô n g ư ờ i ba trăm h linh bốn quái dây luyện đan chương ba trăm linh bốn quái dây luyện, luyện đan đối với cái này diệp khung cũng không ngăn trở đi nhanh hướng vấn đỉnh cứ điểm bên trong nước đi đường viêm lan ra đây thanh â m như là sấm xét tại phiến khu vực này quanh quẩn bất quá vấn đỉnh trong cửa hàng kiến tạo cái này chút đan phòng cách âm hiệu quả hết sức rõ ràng thân ở đan phòng đường viêm cũng không có nghe được động tĩnh bên ngoài lúc này đường viêm đã đem đan dược tiến hành đến dung đan hậu kỳ dung đan sau khi hoàn thành là được tố đan thành hình rồi Phan, hợp cùng một chỗ, đường viêm đang muốn chăm chú tiến hành tố đan lúc. Trên cửa đột nhiên chuyển đến một tiếng chầm vừa đan đang đan cửa toàn dung cùng đường muốn tiến trên đến tiếng viêm mới đem một một đột đ dược lúc, tố bộ vừa thông qua cái kia r u lên để cho đan điền phát ra chân khí quá mạnh nếu như thật sự để cho cổ này chân khí đụng vào đan dược bên trên ban đầu hình thức ban đầu đan dược quá mức yếu ớt tất nhiên cũng bị nổ nát đường viêm trong nội tâm cực kỳ sợ hãi cực nhanh đường viêm nghiến răng lần nữa phân ra càng mạnh hơn nữa chân khí đem vừa mới bất ổn chẳng lẽ chân khí toàn bộ ngăn lại bởi vì là bản thân chân khí v ậ t nhau căn trả lực lượng lập tức để cho đường viêm chịu đựng không nổi một n g ụ n máu tươi thuận theo k h e miệng chạy xuống thân hình hơi hơi n o á n g một cái suýt nữa ngã tại mặt đất lại toàn bộ nhờ một cỗ chất nhưng đường viêm như trước tiếp tục luyện đan thậm chí ngay cả quay đầu lại tinh lực cũng không có thân phách đan đã đến một bước cuối cùng nếu như bởi vì một bước cuối cùng đã thất bại còn muốn gom đủ dược liệu khó như lên trời không nói đối với chính mình sau này tu luyện cũng sẽ sinh ra một chút t â m ma người cả đời này sợ nhất có lưu tiết m ố i nếu như lâm đông tuyết bệnh tình bởi vì này lần không có bắt kịp đan dược thế cho nên hương tiêu ngọc vẫn chính mình cả đời cũng khó khăn lấy an tâm Phan, không th đường đợi viêm một cỗ mánh liệt sắt ý thuận theo thân thể tràn ngập t ả n g ra mặc kệ ngươi là ai ta đều hy vọng có thể cho ta một cái hài lòng bàn giao phanh phanh phanh bên ngoài xô cửa thanh n â m không ngừng toàn bộ đan phòng đều theo phía ngoài va chạm mà không đoạn chấn động lúc này đường viêm cũng thầm than chính mình lúc trước sáng suốt nhớ đến lúc ấy bố trí đan phòng lúc đường viêm chuyên môn nhắc nhở đan phòng nhất định phải kiên cố bất quá đô thư tựa hồ cũng hoàn toàn không có ngờ tới sẽ có người tới đan đ ỉ n h cứ điểm não sự càng không có nghĩ tới có người dám kiêu ngạo nện đan phòng cửa tuy rằng đã dùng hết tinh sát làm cửa nhưng cái chốt cửa chỉ là phổ thông tinh cương cái chốt ở bên ngoài liên tục mấy lần va chạm phía dưới cái chốt cửa cũng dần dần trở nên u ốn lượn rốt cuộc làm cái chốt cửa u ốn lượn đến một cái đường cong cũng lại ngăn ngăn không được cửa sắt cửa phòng lập tức t h ị h một tiếng bị đánh văng ra nguyên lai một mực trốn ở chỗ này diệp k h u n g lành lạnh thanh n â m vang lên đường viêm như trước chăm chú lượn đan cũng không để ý tới dường như căn bản không thấy được diệp k h u n g giống như ngươi cho rằng giả ngây giả dại ta cũng sẽ không đọc thủ thấy chính mình lại bị bỏ qua diệp không trên mặt lộ ra một đạo tức giận ở ngoài cửa nói đường này phát hiện bên trong đường viêm không giận giữ cũng nhìn không được nữa muốn chết hét lớn một tiếng liền chém ra một trưởng hướng đường viêm đánh tới đã lĩnh nộ g thái cực c h i tâm đường viêm dù là không cần ánh mắt nhìn không cần tận lực đi rõ xét như trước có thể cảm nhận được nguy hiểm tới gần chỉ là thố đan chỉ kém một bước cuối cùng né tránh đan hủy chính mình an toàn lâm đ ô n g tuyết sinh mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai không tránh đan thành chính mình có lẽ sẽ trọng thương nhưng lâm đ ô n g tuyết sinh mệnh đem lần nữa có được tân sinh hai loại lựa chọn đường viêm gần như không có cân nhắc lựa chọn không tránh vốn chỉ là nghĩ thăm dò xuống đường viêm nhưng làm đến đường viêm trước người phát hiện ra hỏa này vậy mà như trước không để ý tới mình diệp khung hai mắt đều có chút đỏ thấm vấn đỉnh không thành lập trước tiêm phong hội tại thanh long viện địa vị số một không người dám cùng với tranh phong lại bởi vì này sao một tân nhân ban phái dùng chuyển tiêm phong hội tại thanh long viện tuyệt đối bá quyền địa vị dù là thánh đan minh tại thanh long viện thuộc về đệ nhất lớn đan dược ban phái nhưng đối với tiêm phong hội như trước khách khí đan dược còn đủ giá cả cũng so với giá thị trường muốn thấp hơn không ít thanh danh tại cũng có đầy đủ đan dược tài nguyên tiêm phong hội một trực thuộc ở ngọn gió sau cùng kình phong thế lực hết thể lại bởi vì vấn đỉnh xuất hiện mà thay đổi thanh long viện đàm luận nhiều nhất chủ đề đã trên thiên bản chính mình hao hết tâm tư mời chào người tự tuyệt chính mình thời điểm đều nói qua sẽ không dễ dàng gia nhập bang phái sau đó quay đầu liền dễ dàng gia nhập vấn đỉnh thậm chí thanh long viện người thứ nhất như trước tại vấn đỉnh thói quen cao cao tại thượng thói quen phong vân một khói đột nhiên tất cả hào quang bị một tân nhân thay thế diệm cung tâm đã tràn đầy ghen ghét mà lần trước cùng đường viêm chiến đấu kết quả dĩ nhiên là mình bị đánh bại đây càng để cho diệp không cảm thấy mặt mũi mất hết đánh bại đường viêm tiêu diệt vấn đỉnh giống như có lẽ đã thành diệp không tất cả mục tiêu đang là vì có cái này động lực diệp không điên cuồng tu luyện hai tháng vậy mà thật sự bị hắn đánh vỡ bình cảnh bước vào thiên giai làm đi đến thiên giai về sau diệp không lập tức bị kích động tìm đường viêm đến khiêu chiến dùng cái này để chứng minh mình mới là thanh long viện người thứ nhất lúc này thấy đường viêm trước mặt đối với công kích của mình vậy mà như trước trầm tâm luyện đan tựa hộ nhận định chính mình không dám đọc thủ loại này y mắng trầm mặc như là hữu lực coi thường hung hăng kích thích đã bị ghét c á n g váng đầu ó c diệp c một trường này vừa vội lại m á h liệt r ắ n r ắ n chắc chắc quanh tại trên thân thể đường viêm mà cùng một thời gian đường viêm trong mắt cũng hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng tay v ũ mạnh một cái đan đỉnh một quả xanh biếc đan dược liền rơi vào trong lòng bàn tay sau đó nhanh chóng bị thu tiến chữ vật không gian phanh nhẹ nhàng thở ra đường viêm thân thể cũng chịu trọng kích nhanh chóng bay ngược ra ngoài hung hăng nện ở trên tường đường viêm khó khăn đứng dậy ánh mắt định dạng tại trên thân thể d i ệ p khung rất tốt thấy đường viêm rốt cuộc có đáp lại diệp khung cười nhạo nói phía trước nghĩ đến ngơi tàu hỏa nhập ma đây mới động thủ đem ngươi đã thất tỉnh không có làm bị thương ngươi đi không cần cám ơn ta đến đây đi đi ra chúng ta quan g minh chính đại đánh một trận để cho thanh long viện người chứng kiến phía dưới ai mới là thanh long viện hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất dứt lời cười lớn một tiếng dạo chơi hướng ra ngoài lao đi k h i sâu một cái đường viêm ăn vào hai mai đang ăn dược khí mạch biến cũng không có thu hồi nhanh chóng đi theo mà giờ khác này một chút nhận được tin tức vấn đỉnh thành viên nhanh chóng hướng cứ điểm chạy đến gia ý viêm ca đây xảy ra chuyện gì vậy đỗ thư lớn tiếng hỏi dương gia ý lúc này vừa mới đứng người lên chỉ vào bên trong nói chương n h đi, Diệp ba trăm linh năm z diệp cung chương ba trăm linh năm t diệp cung lúc này vẫn đỉnh cứ điểm trước cửa tụ tập không ít người thấy diệp k h u n g trong lòng mọi người máy động trong đám người chuyển đến một đạo kinh hô diệp không thiên giai rồi thiên giai không nghĩ tới thanh long huyện cũng có thiên giai võ giả tuy rằng đường viêm lần trước tại tử hiền trước mặt bạo lộ qua thiên gia i khí thức nhưng là vẹn vẹn đối với tử hiền biểu hiện ra mà thôi rất nhiều người cũng không hiểu biết đường viêm tài nghệ chân chính bây giờ phát giác được diệp khung thực lực không ít bên ngoài trong mắt người chất động lên hưng phấn hào quang lần này chỉ sợ không thể thiếu một phen trò hay nhất định có thể mở rộng tầm mắt một bộ áo trắng phương hiên lúc này trong mắt hàn mang đại thịnh viêm ca luyện đan là muốn cứu lâm đ ô n g tuyết há lại cho bị quấy dày mặc kệ diệp không có hay không q ấ y dày đường viêm luyện đan đều xúc phạm vấn đỉnh n h ị lân luyện đan sư lui ra phía sau tất cả võ giả đi theo ta đánh chết diệp cung phương hiên giống to lùi ra phía sau lại một nói thiên gia i khí t ứ c từ vấn đỉnh bên trong cứ điểm chuyển đến sau đó đường viêm chắn phương hiên trước mặt mọi người một t r ư ờ n g hướng diệp không đập đi thiên giai cảm nhận được đường viêm thực lực mọi người chung quanh ngược lại hút miệng khí lạnh diệp không cảm giác mình như là bị hung thú nhìn thẳng lông tơ không khỏi dựng lên bất quá vừa bước vào thiên giai hắn thực lực tăng vọt chính là bành trướng thời điểm c ư ờ i lạnh một tiếng cũng không hoảng loạn n â ă n quyền hướng đường viêm đập tới những người chung quanh lúc này n g n thở gắt gao nhìn chằm chằm vào trong tràng sợ bỏ qua từng cái chi tiết thiên giai chi tranh loại này tình cảnh cũng không thấy nhiều Phanh. phát nhanh, hai người chiêu thức đụng vào nhau, phát ra người đụng Cực vào một đạo động đột tại nặng nghề ngắn ngủi thanh âm. Diệp Khung thân thể, tại mọi người rung động dưới ánh mắt, đột nhiên n thể, mắt, Diệp mọi dưới bay âm. ư ợ chiêu mà đi, đó ngay sau c điệp điệp chỉ một chiêu mọi người đồng tử mãnh liệt co g i ú lại đối với đường viêm thực lực cũng đều một lần nữa bắt đầu ước định đường viêm tốc độ như là ưu linh không cho diệp k h u n g bất luận cái gì cơ hội phản ứng nắm bắt diệp khung cổ một bà cầm lên bàn tay tựa như cùng hạt mưa rơi xuống suy sụp ba ba ba đùng đùng dù là vây xem đệ tử nhân số đã mấy nghìn người nhưng cái này cục sân bãi lại yên tính đến cây kim rơi cũng nghe tiếng chỉ có thanh thúy tiếng bạt hai không ngừng q u e n q u ầ n ba ba ba trong trước mắt diệp khung mặt liền xương p h ồ n g lên chính mình quý vi tiêm phong hội thủ lĩnh chưa từng bị qua như thế khuất đ ủ hung á c nhìn xem đường viêm diệp k h u n g quát dám đánh ta mặt ta diệp mô cùng ngươi không đội trời chung đường viêm ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp khung bình tĩnh nói lâm đồng tuyết ngươi b i ế t đi vấn đỉnh t r ă m c â y nhìn đắng không tiếc ước vạn tiền tài lại thiếu thiên đại ân huệ rốt cuộc gọp đủ cứu chữa nàng dược liệu tại luyện nàng cứu mạng đan một bước cuối cùng ngươi lại dám đánh yêu ta nếu như không phải ta thừa nhận nội lực tán trả cái này mai đan dược đã bị ngươi hủy. ngươi vậy mà tà tâm không chết phá cửa mà vào thừa dịp ta luyện đàn công phu tại trên người ta hoành một trường lâm đ ô n g tuyết vì ta thân chúng gần hai trăm l ạ o g tường dù là ăn vào thiên địa trí bảo hiện tại như trước hôn mê bất tỉnh phần ân tình này như biển như núi từ ngươi xuất hiện ở vấn đỉnh bắt đầu t hơi có không thuận ta tất cả nỗ lực đều công thua thiệt tại bại ta cả đời này đều muốn vì chuyện này lưu lại tiết m ố i n g ư ơ i biết mình hôm nay có nhiều đáng hận sao n g h e đến đường viêm chất vấn diệp k h u n g chỉ cảm thấy bị rót một chậu nước lạnh trong nháy mát mát từ đầu đến chân đối với đường viêm đối thủ này diệp không đem sự tích của hắn sớm đã điều tra rõ ràng rõ ràng sợ lâm đông tuyết đối với hắn cỡ nào trọng yếu hắn tự nhiên sẽ hiểu g i a hỏa này hôm nay lượt đàn dĩ nhiên là trị liệu lâm đông tuyết dược nếu như mình thật sự đem cái kia đàn dược hủy diệp k h u n g đã không dám hướng xuống nghĩ người chung quanh nghe đến đường viêm l ờ i nói nhìn về phía diệp k h u n g ánh mắt trong ánh mắt chỉ có đáng lợi hai chữ người nào không biết lâm đông tuyết vì không làm áp chế đường viêm có tin liều chết d i ệ t sở ra năm người chính mình lại thân chúng hơn một trăm đạo tổn thương lừng lây sự tích người nào không biết đường viêm vì báo thù cho lâm đông tuyết tỷ lệ vấn đỉnh diện sở ra cả nhà chơi tạo nghiệp trướng vẫn còn có thể thứ cho t ự gây n h i ệ t không thể sống Đường viêm một một c tuy rằng đường viêm bị khí tức cường đại tập trung nhưng đường viêm như trước không có thu tay lại ý tứ thiên địa tạo hóa hỏa mánh liệt một đốt đạo kia khí tức trong nháy mắt bị cháy sạch sẽ giặt giặc, giặc. một đạo thanh thúy nước xương âm thanh truyền đến mọi người chừng to mắt nhìn xem trong tràng chỉ thấy đường viêm bàn tay như lao tại diệp khung cổ hung hăng vừa bổ mà diệp khung đầu cũng trong nháy mắt đạp xuống dưới đường đường thiên d a i cao thủ tiêm phong hội người cầm lái thanh long viện ngọn gió sau cùng tỉnh phong nhân vật một trong vậy mà tại thời khắc này vẫn lạc bất quá không ít người trong mắt nhưng không có rất là tiếc chỉ là thở dài t h a n h như đường viêm nói tự gây nghiệt không thể sống nếu như là bình thường khiêu chiến thì thôi nhưng diệp khung hôm nay là một chuyện không khỏi hơi quá đáng chút không phải cho ngươi rừng tại sao tiêu thương sơn lúc này cũng không có ngày xưa ôn hòa nhìn xem đường viêm nổi giận mắng n h ì n không được đường viêm nhún n h ú n v a i nói hắn suýt nữa hủy lâm đông tuyết cả đời người đi theo ta tiêu thương sơn hung hăng chừng đường viêm một cái cầm lấy đường viêm liền hướng xa xa lao đi đợi đến lúc sau khi hai người đi lôi hộ pháp cười tủm tỉm nhìn xem nằm trên mặt đất dịch h u n g nói chân thực nhiệt tình trọng tình trọng nghĩa quyết đoán tàn nhẫn đường tiểu h u n h không hổ là lao ra tử xem người tốt có huyết tính quả thật không tệ bất quá nhìn viện trưởng ý tứ cái này bị giết thiếu niên thân phận chỉ sợ rất là không đơn giản đường tiểu h u n h khả năng lại trên quán sự tỉnh rồi phạm lao cũng hắc nợ nụ cười viện trưởng đại nhân diệp k h u n g là cái gì thân phận đường viêm hiếu kỳ hỏi k hít sâu một cái tiêu thương sơn mới nói ra ba chữ tụ tiên cung ngay vậy đường viêm mí mắt không khỏi nhảy dựng thính hương quốc dưới hoàng thành còn có ba đại thế lực tử trúc thành la sắt môn cùng với tụ tiên cung tử trúc thành tại ba đại thế lực ở bên trong mặc dù có đỗ trạng nguyên ý tứ nhưng cũng không có nghĩa là tụ tiên cung thực lực liền yếu xem ra là chọc tới phiền bái không nhỏ diệp không là tụ tiên cung người nào đường viêm hiếu kỳ hỏi tuy rằng không phải trưởng tử nhưng cũng là dòng chính đệ tử tụ tiên cung gia chủ thứ tử người xúc động nhất thời có thể chọc tới phiền thoái không nhỏ tiêu thương sơn thở dài tụ tiên cung thực lực như thế nào đường viêm hỏi trọng điểm tuy rằng không có tử trúc thành danh k h í thịnh nhưng tuyệt đối là tử trúc thành cũng không muốn trêu chọc tồn tại thiên gia cao thủ mười tám người hơn nữa hắn cung chủ thực lực tin đồn đã nửa bước tiến thiên địa gia tinh nhuệ võ giả càng là nhiều vô số kể thở dài tiêu thương sơn mới nói diệp k h u n g lần này đúng là lòng dạ nhỏ một chút nhưng tội không đáng chết tụ tiên cung thế tất sẽ truy xét việc này ngươi sau này nhớ lấy cẩn thận thì tốt hơn đường viêm nghe vậy cả kinh thiên g i cao thủ mười tám vị so với thanh long h u ệ n còn nhiều hơn thụ tiên cung lực lượng s á c thực không thể khinh thường nửa bước tiên tiên là tu vi gì đường viêm trong mắt hiện lên một t i ê n n g h i hoặc chương ba trăm linh sáu rừng đông tuyết t h ứ c tỉnh chương ba trăm linh sáu rừng đông tuyết t h ứ c tỉnh người bây giờ đã thiên giai một ít chuyện ngược lại là có thể biết rõ tại đây đại thế giới có vô số c ư ờ n giả g thiên giai cũng không phải võ đạo đầu cối thiên giai phía trên chính là t i ê n thiên cảnh giới đi đến tiên tiên là được câu thông thiên địa đạt được thiên địa ưu hái càng có thể bằng vào cơ duyên thức tỉnh một chút đặc thù khả năng tiều thương sơn giải thích nói thiên tiên cảnh giới câu thông thiên địa nghe được cái này đường viêm tâm không khỏi r u t lên cuối cùng nhiều lắm mạnh lực lượng khả năng cùng tiên h địa c â u thông mà cái k i a đặc thù khả năng lại chỉ nào trong lúc nhất thời đường viêm đối với thực lực khát vọng chưa từng có tăng vọt bất quá ngươi cũng không cần quá phận lo lắng chỉ cần tại thanh long viện bên trong ta viện sẽ gặp bảo đảm ngươi an toàn tiêu thương sơn ngữ khí rốt cuộc bình tĩnh trở lại đường viêm cảm kích cười một tiếng vội vàng nói tạ tốt rồi ngươi lại trở về đi tiếp qua năm ngày cùng một chỗ khởi hành đi đến hoàn thành là báo danh linh viện chi tranh sao đường viêm hỏi ân tiêu thương sơn gật đầu đường viêm đáp ứng lui ra về sau liền về tới vấn đỉnh cứ điểm lão đại tình huống như thế nào thấy đường viêm trở về đỗ thư đám người lập tức liên tiếp không có việc gì trước đi xem đông tuyết đường viêm cười cười chuyển hướng chủ đề mọi người tinh thần chấn động nhao nhao đi theo đường viêm hướng tứ tinh ký túc xá tiến đến lôi hộ pháp cùng phạm lão cũng tò mò đường viêm cuối cùng luyện chế cái gì đan ngay sau đó cũng đi theo t ử vận tiểu viện ý a a a a nhiều tiểu bất điểm mỗi ngày đều tại trưởng thành càng lúc càng nhà thông thái tính chất lấy nó trí lực rất nhẹ nhàng ý thức được đường viêm cùng tử vận quan hệ không nhỏ cho nên khi đường viêm bắt nó nhét vào tử vận lúc này tuy rằng nó không vui vẻ nhưng cũng không có cự tuyệt thấy đường viêm tới lập tức từ tử vận ôm ấp dãy r u a trực tiếp lẻn đến đường viêm trong ngực đan dược luyện tốt rồi hả thấy nhiều người như vậy tìm đến tử vận lên tiếng hỏi thăm tốt rồi đông tuyết còn tốt đó chứ một mực không cách nào tỉnh lại toàn bộ nhờ đan dược kéo dài tánh mạng tình thế không thể lạc quan chứ ăn vào thần phách đan thử xem đi tử vận thúc giục nói đẩy ra lâm đông tuyết cửa phòng nhìn xem nằm ở trên giường em nữ hải lúc này đã vô cùng gầy sắp mặt tái nhập như tờ giấy chỉ có hơi yếu hô hấp chứng minh lâm đông tuyết còn sống đông tuyết n h ữ n g thời giờ này vất vả ngươi đường viêm thanh n â m lưu h ò a lấy ra trang bị thần phách đan bình xứ nhổ nắp bình đan d ư ợ c liền vào trong miệng lâm đông tuyết dẫn một cái chân khí đem đan d ư ợ c vào bụng đường viêm liền toàn lực giúp đỡ lâm đông tuyết thuốc hoa dược lực thời gian một chút xíu qua mọi người nhìn về phía lâm đông tuyết ánh mắt cũng càng khẩn trương Mười mươi Một viêm thấm Đường hơi hai hơi thở, hai hơi thở.、Một、khát đồng hồ. Đường viêm trong tay đồng đã đ lòng bàn đường ồ n nhất định sẽ tốt. Vạn ở một bên nhẹ giọng an trong giọng nói run bán rẻ nội tâm của nàng đồng dạng khẩn g tuyết tốt. một bất tâm t quá dày, phỉ sẽ lại ở ủi, rẻ r của ơ n Ơn. g đ ư viêm khẽ gật đầu anh một đạo thanh âm rất nhỏ chuyển đến lại như là âm thanh thiên nhiên để cho trong phòng nhận tâm bên trong vui vẻ đông tuyết, đông tuyết, đường n đồng g tuyết, tuyết, đ viêm rất người h h a n kêu ọ i đ n g v ê m như g ư ơ i n thế nào cũng ở đây mơ mơ màng màng ở giữa lâm đông tuyết lông mi r u lên chậm rãi mở to mắt khi thấy đường viêm gương mặt đó tâm không khỏi r u lên vội vàng hỏi ngươi cũng không có tránh được sở ra đổi rét nghe vậy đường viêm không khỏi c ư ờ i khổ nghĩ đến đông tuyết cho rằng đây là âm gian đây nghĩ gì thế chúng ta đều sống sót ngươi đều ngủ m ấ y tháng sẽ không tỉnh lại chúng ta cần phải bị ngươi vội muốn chết đường viêm tìm t ò i lâm đông tuyết cái chán cười nói đem những n à y trời chuyện đã xảy ra hêm hai nói tới lâm đông tuyết rốt cuộc đem chân tướng sửa sang lại rõ ràng xem ra chính mình thật sự sống sót có thể còn sống có thể lại nhìn nữa người yêu loại cảm giác này thật tốt cái kia sở ra gần nhất có thể đi tìm các ngươi phiền thoái lâm đông tuyết hỏi sở ra đã hủy d i rồi sau này hảo hảo tu luyện chính là ngươi xem vũ tuyệt trần thực lực đều địa giai cựu phẩm rồi Vạn phỉ cũng cửu phẩm sơ kỳ, phương hiên phỉ phẩm cựu sơ kỳ, đ ị a g i a i b với lâm đồng tuyết h không chủ ư t võ học thiên phú cho dù là đường viêm đều cảm giác kinh diễm cười nói hào hào tu luyện ta sẽ cho ngươi phối hợp đ ă n g lượng tranh thủ ba tháng đuổi theo ân lâm đ ô n g tuyết nhu thuận lần đầu lâm đông tuyết tức tỉnh lại có phong vân tộc khi các hai vị tiền bối tại đường viêm tại vấn đỉnh cứ điểm xếp đặt tiến hội một bữa cơm khách và chủ toàn bộ vui mừng đường viêm chúng ta so so chiêu ta xem một chút chính mình cái gì trạng thái lâm đông tuyết gọi lại đường viêm đường viêm lý giải lâm đông tuyết cùng vũ tuyệt trần thực lực bọn hắn cách xa quá lớn trong nội tâm có tranh lệch tuy rằng đã mấy tháng không vận dụng qua trợ khí vậy do mượn trác tuyệt thiên phú nửa canh giờ lâm đông tuyết liền đem không lưu loát chiêu thức nhặt được trở về tại đối luyện quá trình bên trong đường viêm khẽ to mày tỉnh lại lâm đông tuyết chiêu thức bên trên thậm chí có một loại đặc biệt mùi khác nhưng cụ thể là cái gì bởi vì lâm đông tuyết thực lực bất ổn nhất thời không tốt phán đoán lôi hộ pháp cùng phạm lão nhàn rỗi vô sự dứt khoát ăn hoa quả ngồi ở một bên xem hai người đối luyện cái con bé này ra chiêu ngược lại có vài phần đường viêm bóng dáng lôi hộ pháp nhìn xem lâm đông tuyết cười nói nàng trước kia cũng hẳn là chiến đấu cao thủ chỉ là thời gian dài không có luyện tập ngượng tay rồi phạm lão nhìn về phía lâm đông tuyết ánh mắt cũng bạn có vài phần kinh ngạc thiên phú quả thật không tệ mới nửa cách giờ chân khí có thể thuần không chế đoán chừng nhanh đi đến đỉnh phong tài nghệ hai người lúc h này g ta đột nhiên chừng tóm mắt gác gao nhìn chằm chằm vào lâm đông tuyết cảm nhận được lâm đông tuyết hung hãn một cách trong lòng đường viêm vui vẻ nàng phủ đầy bùi mấy tháng đan điện rốt cuộc có thể thuần thục nằm trong tay mà trong chiếc nhóm này đường viêm rõ ràng cảm nhận được lâm đ ô n g tuyết chân khí ở bên trong xen lẫn một cỗ lực lượng thần bí loại lực lượng này tuy rằng không mạnh nhưng làm cho người ta một loại có thể phá khai thiên điệu tất nhiên khí thế đây là không đợi đường viêm nói chuyện liền nghe hai đạo gào to chuyển đến đạo chi chân khí đạo chi chân khí đó là cái gì đường viêm cùng lâm đ ô n g tuyết thu tay chứng to mắt nhìn về phía lôi hộ pháp phía trước ta nhưng đã nói rồi không cho phép ngươi cùng ta đọc ta cũng không để ý tới đường viêm lôi hộ pháp trước tiên nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ vào phạm lao cảnh cáo chương ba trăm linh bảy hào môn đầu phú chương ba trăm linh bảy hào môn đầu phú phạm lao cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém như là trọi gà giống như chừng mắt lôi hộ pháp trầm d ọ n nói ta có nói qua không muốn sao ta chỉ là không quen nhìn ngươi thấy được thứ tốt liền hướng các ngươi khí các g ặ t dựa vào cái gì ta nói lao phạm ngươi đường đường tiên tiên cao thủ nói chuyện vậy mà không làm m ấy lận lọng cẩn thận tâm ma lôi hộ pháp ác độc nguyền rủa tâm ma không nhọc ngươi lo lắng các ngươi khí các chính là rèn sát bồi dưỡng võ đạo thiên tài cái nào có chúng ta phong vân tộc đáng tin cậy ngươi cũng đừng dạy hư học sinh rồi nữ hải tử ra ra cầm lấy thiết truy giống như lời nói sao phạm lao vô tình trả phúng ai nói tiếng khí cắt phải lượt khí chúng ta bồi dưỡng v õ đạo thiên tài chỗ nào không được ngươi muốn hay không cùng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân lôi hộ pháp nổi giận hỏi thử xem liền thử xem phạm lao không khoan l ư ợ n g rất có là một cái xu thế nhìn xem cãi và hai người đường viêm cái chán không khỏi che kín hát tuyến vội vàng khuyên ngủ được rồi được rồi các ngươi trước tiên nói một chút về cái gì là đạo chi c h â n khí đường công tử ta đã nói với ngươi đông tuyết tiềm lực là ta cái thứ nhất phát hiện lao ra hỏa này chính là mù tham gia náo nhiệt bị đường viêm giữ chặt lôi hộ pháp trong miệm như trước lạy nải trong lòng đường viêm phát điên n ô n ngữ đã không cách nào cầu thông sao lâm đông tuyết còn chưa nói có nguyện ý hay không đây chữ bát cũng không có nhích lên hai người này ngược lại tranh giành đi lên tiền bối cái gì là đạo chi chân khí lâm đông tuyết nháy mắt to nhìn về phía lôi hộ pháp phía trước vẫn cùng phạm lão làm cho túi đụi trên mặt càng là nổi giận đùng đùng thậm chí đối với đường viêm đều hờ hững lôi hộ pháp nghe đến lâm đông tuyết câu hỏi trên mặt tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói trên mặt chất đầy nụ cười hiền lành biểu lộ biến hoa cực nhanh để cho đường viêm n ẹ n họng nhìn chân chối cái này người với người ở giữa tranh lệch thế nào lớn như vậy chứ tiểu nha đầu trước khi hôn mê lần kia đại chiến trong lòng đích thị là không sợ hãi sinh tử không để ý coi như là cơ duyên xào hợp cái loại này quyết nhiên tinh thần bị vùi sâu vào đàn điển gieo xuống đạo tâm vì vậy linh khí ở bên trong sẽ có một loại miệt thị sinh tử khí thế linh khí bên trong sen lẫn đặc thù lực lượng chính là đạo chi c h â n khí ngoại trừ đoạt thiên địa đại tạo hóa người dù ai cũng không cách nào chân chính lĩnh nộ đạo chi c h â n khí sau này tiểu nha đầu tu hành con đường chỉ cần dựa theo chính mình bản tâm hướng xuống tu luyện sau này thành liền không thể hạn lựa a nghe đến lôi hộ pháp giải thích trong lòng đường viêm vui vẻ h ư ớ n về phía lâm đông tuyết cười nói không nghĩ tới ngươi còn nhân h ò a đắc phúc lâm đông tuyết trên mặt cũng vui dạo d ự c hỏi tiếp vừa mới ta quả thật có cảm giác trong cơ thể có một loại thần kỳ lực lượng không biết loại lực lượng này có hay không phương pháp tu luyện xúc tiến nó tăng trưởng phạm lao tiếp nhận lời nói giải thích nói đạo chi c h â n khí là mình cảm n g ộ xuất lực số lượng chỉ cần có thể kiên định cái này cố tín nhiệm tại sau này tu hành ở bên trong cố lực lượng này tự nhiên sẽ tùy theo tăng cường lôi hộ pháp bổ sung không sai bất quá còn có một loại biện pháp chính là sau này tâm pháp tu luyện vó kỹ tật khả năng tu luyện tương tự phong cách ta khí các có không ít cái này vó kỹ tiểu nha đầu không biết ngươi có bằng lòng hay không gia nhập khí cát tuy rằng thực lực ngươi bây giờ không kịp ngươi những cái kia bằng hưu nhưng ta cam đoan ngươi sau này thành tựu nhất định sẽ vượt xa bọn hắn đến bắc linh giới ngươi chỗ đối mặt đối thủ chính là bắc linh giới thi ê n tài đông tuyết cô đ ư ơ n g ngươi muốn đến ta phong vân tộc sau này thành tựu tất nhiên sẽ ở ta phía trên phạm lao gấp vội mở miệng nghe đến hai người cam đoan đường viêm trong nội tâm hơi kinh ngạc dưới không nghĩ tới hai người đối với lâm đông tuyết thật không ngờ coi trọng lâm đông tuyết do dự phía dưới lại nhìn một chút đường viêm túi đầu nói ta muốn lưu ở vấn đỉnh hai vị lão giả người giả mà thanh tinh làm sao có thể nhìn không ra lâm đông tuyết đối với đường viêm vô cùng ý lại lôi hộ pháp kéo xuống đường viêm nói đường công tử nếu như ngươi muốn cho đông tuyết thực lực càng tiến một bước cần phải làm cho nàng gia nhập khí c á t đường viêm phong thiếu ra đi rồi liền một mực tại ta bên thai nhắc tới nói cùng ngươi mới quen đã thân lần này để cho ta tới thính hương quốc cũng có muốn ngươi mời về phong vân tộc ý tứ lần này coi như là ngươi không cùng ta hồi phong vân tộc cũng muốn để cho đông tuyết theo ta đi tốt xấu để cho ta có một bàn giao à. phạm lao đã ra động tác cảm xúc bài đường viêm không khỏi có chút nhức đầu nhìn về phía đông tuyết hỏi đông tuyết ngươi hợp ý chỗ nào ta, ta liền muốn lưu ở vấn đỉnh lâm đông tuyết túi đầu nhìn xem mũi chân nhỏ giọng nói qua hai vị lao giả lập tức quý lên nao nhao cho đường viêm n g á y mắt ta ngày thường dạy tu luyện của ngươi phương thức ngươi đều đã học được không sai bị lắm dừng lại ở vấn đỉnh muốn nhanh chóng tăng lên rất khó tất cả mọi người đồng dạng đang cố gắng ngươi nghĩ đuổi theo kịp vũ tuyệt trần bọn hắn cũng khó đi đến bắc linh giới có thể đạt được tu luyện tài nguyên so với dừng lại ở thanh long viện muốn nhiều rất nhiều lần dừng một chút đường viêm lại nói nhiều nhất nửa năm ta cũng sẽ đi đến bắc linh giới đến lúc đó toàn bộ vấn đỉnh đồng dạng sẽ tiến quân bắc linh giới nếu g giải Bắc linh Giới, ư trước ơ i nói Linh Bắc đ n cùng vấn đỉnh lúc có có c đó thể thể h i ế ứ như g lẫn n a u Nếu n h ngươi nghĩ đối với tại trên võ đạo có tốt hơn phát triển ta đề nghị ngươi chọn một lâm đ ô n g tuyết cắn ngôi nửa ngày mới ngập đường nói ngươi thực sẽ đi b ắ c linh giới không có gà ta t nhiều nhất nửa năm ta làm sao sẽ l ừ a ngươi đường viêm trịnh trọng cam đoan đối với đường viêm l ờ i nói lâm đ ô n g tuyết từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ hơn nữa mình ở võ đạo bên trên xác thực cũng có truy cầu đối với khí các cùng phong vân tập mời trong nội tâm cũng có chút ý động sau khi suy tính mới hỏi viêm ca ta đi chỗ nào chính ngươi tuyển đi ta liền không đ h ú n g tay vào rồi loại này đắc tội với người lựa chọn đường viêm cũng không dám giúp n à n g định hơn nữa cái này hai nhà thực lực có lẽ cũng tiếp cận tiểu nha đầu ta phong vân tộc ở bên trong có không ít địa giai võ kỹ thiên giai võ kỹ nếu như biểu hiện sông ra lời nói thậm chí có thể tiếp xúc đến linh giai võ kỹ ngươi đồng dạng được hưởng dòng chính đệ tử tu luyện tài nguyên có thể vào ta phong vân bí cảnh tu luyện ta cam đoan không gian nửa năm ngươi là được bước vào thiên giai trong vòng mười năm toàn lực bảo đảm ngươi đi vào thiên thiên phạm lão mở ra phong phú điều kiện lôi hộ pháp cố nén hướng phạm lão bạo thô xúc động mặt mũi hiền lành nhìn xem lâm đông tuyết cười nói đông tuyết ta khí các tại bắc l i n h giới được sửng tụng đại môn nhà giàu tu luyện tài nguyên bên trên so với phong vân tộc chỉ mạnh không yếu đến khí các về sau thiên gia i công pháp tùy ngươi chọn tuyển ngươi bây giờ còn không có tiện tay vũ khí đi ta khí các tại luyện khí bên trên rất có tạo nghệ đến lúc đó ta liền dẫn ngươi đi khí các bảo khố chọn lựa một kiện tiện tay thượng thừa vũ khí ngươi yên tâm có thể tồn tại vào ta khí các bảo khố binh khí tùy tiện lấy ra một bả đều là để cho bắc kinh giới chịu chấn động thần binh lợi khí n bị tại tỉnh hương ư ờ quốc thiên giai võ ký đều rất khó tìm được linh giai võ ký càng là hư vô mở mịt công pháp vì vậy phạm lao cho ra điều kiện vô cùng lâu dài cùng mở mịt mà lôi hộ pháp trực tiếp là thiên giai võ ký tùy tiện chọn lại cho một kiện thần binh lợi khí khách quan tại hai người mở điều kiện không thể nghi ngờ lôi hộ pháp điều kiện càng tiếp đất khí một chút chương ba trăm linh tám linh hoang đan điển chương ba trăm linh tám linh hoang đan điển Quả ngay h i ê n n do dự o t r chốc lát, Lâm Đông Tuyết liền Tuyết t mở miệng Đông nói, Ta đi khí cắt. Lôi khí hộ Pháp cắt. tức mặt lập m à hớn hở như nhận hiếm thấy chân đứng lên, Đông Ngay đã được Lâm là kéo bảo. qua Tuyết, sau đó ánh mắt lại là sáng lời giống như là cố ý nói cho phạm lao nghe tựa như trong miệng chật chật có tiếng dĩ nhiên là thượng đẳng tiên h phú đến lúc đó dùng bí pháp lại cải tạo một cái sau này lại là một cái uy c h ấ n bắc linh giới cừng giả phạm lao lúc này mặt có chút biến thành màu đen hung hăng chừng lôi hộ pháp một cái nghiêng đầu sang chỗ khác một mình sinh hờn rỗi đường viêm cười cười nói phạm lao phong vân tộc gia đại thế đại muốn tìm thiên tài hạt giống rất dễ dàng người ngàn vạn đừng chú ý lâm ô i cười tủng tìm rội lên nước lạnh. thiên tài cái nào dễ dàng như vậy tìm đến. Lao à, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hộ pháp lạnh, như phạm nghĩ nước tủng tìm tìm lên nào dàng đến, lao l à, dễ vậy đó bỏ ý đông tuyết nội tâm vô cùng t h i ệ t lương nhìn xem phạm lao phiền muộn bộ dạng nhất thời có chút đồng tình nhỏ giọng nói qua vạn phỉ tỷ tỷ thiên phú cũng rất không tồi võ kỹ thi triển tốc độ so với người bình thường phải nhanh gấp ba còn nhiều đây nàng ở nơi nào phạm lao cùng lôi hộ pháp quay đầu trừng mắt lâm đông tuyết thấy hai người kích động bộ dạng lâm đông tuyết bị sợ hết hồn đường viêm cười giải thích chúng ta vẫn đỉnh có một cô đương đối với võ kỹ rất có nghiên cứu võ kỹ thi triển tốc độ so với bình thường người phải nhanh nhiều lắm hơn nữa võ đạo thiên phú cũng không kém ở đâu ở đâu đường công tử nhanh mang ta đi tìm nàng phạm lao nguyên bản còn xa suốt tâm tình trong nháy mắt ngẩng cao đứng lên ta đi gọi nàng lâm đông tuyết dứt lời liền nhanh chóng hướng cứ điểm chạy đi ta nói lao lôi ngươi đã dẫn theo tốt hạt giống rồi cái này người không cho phép ngươi cùng ta đoạn lâm đông tuyết vừa đi phạm lao hung á c nhìn xem lôi hộ pháp cảnh cáo lôi hộ pháp bất vi sở động d ễ c ậ n nói người nào sẽ ngại nhân tài nhiều nghi các ngươi phong vân tộc nếu ghét bỏ nhân tài có thể đem các ngươi trong tộc thiên tài đều đưa đến khí các đến chúng ta có thể không chê người, Phạm Lao các h hộ h ỉ vào lôi p p nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nếu lời là ù ngươi ta đoạt, đừng trách ta đừng không n khách khí. Lôi hộ pháp khí. hộ h Lôi trước không ai bị nổi tư thái, hai ta đều là tiên thiên, ư không hai nổi n g ai bị đều là có khó thể làm khó dễ được ta. Các đã ư ngươi ợ c Các ta. đ chiêu đông tuyết nhiều hơn nữa bồi dưỡng một thiên tài tài nguyên khẳng định theo không kịp chúng ta phong vân tộc ngược lại có thể toàn tâm toàn lực bồi dưỡng phạm lao có r ồ i r à o cấp người lý do l i ê n ngươi cái này trí lực vạn phỉ ngươi cũng đừng hy vọng rồi bị nhà của ngươi thiếu ra lây bệnh đi à nha chúng ta khi các nhà lớn nghiệp lớn nhiều thiên tài như vậy đều bồi dưỡng rồi nhiều người chúng ta liền chiếu cố không tới lẽ nào lại như vậy lôi hộ pháp tiếp tục trào phúng người khác cũng không biết nghĩ như vậy đến lúc đó chỉ cần ta hào hào thuyết phục khẳng định cùng ta hồi phong vân t ộ c rồi ta khuyên ngươi đợi t í nữa không cần nói miễn cho lãng phí nước miếng phạm lao cái nghe hai người lại bắt đầu nói nhau nhau đường viêm không khỏi có chút nhức đầu hai cái này lao đầu tử như thế nào lời nói so với nữ nhân còn nhiều rất nhanh lâm đông tuyết lôi kéo vạn phỉ hướng bên này đi tới đông tuyết vội vã như vậy đem ta gọi tới đến cùng chuyện gì vạn phỉ hiếu kỳ hỏi đợi t í nữa sẽ biết lâm đông tuyết nhìn về phía hai vị tiền bối dứt khoát â m thanh nói cái này là vạn phỉ tỉ, tỉ. tuy i ể nha hướng ta tiến công, vận dụng hướng vạn thể Phạm phía phỉ ta lao đầu, có võ về v kỹ. tay. Phỉ, hai vị tiền thực tay Tuy hai hòa Vạn vị việc viêm muốn nhìn xuống thực lực ngươi, ngươi buông buông chân. Đường viêm ôn nhắc nhở. phỉ, bồi lực cứ rằng không biết cụ thể tình huống như thế nào vạn phỉ cũng không có hỏi đến nếu như đường viêm nói có thể b u ô n g tay b u ô n g chân vạn phỉ ngay sau đó không do dự trực tiếp phóng tới phạm lão phanh phanh đánh lên hai quyền để phạm lao có chút kinh ngạc vốn tưởng rằng vấn đ ỉ n h chỉ có lâm đông tuyết là chiến đấu cao thủ nhưng vạn phỉ chiến đấu khả năng vậy mà cũng không thể so với lâm đông tuyết trên lệ hơn nữa nhìn vạn phỉ chiến đấu kỹ xảo vậy mà cùng đường viêm cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tâm thế như phát phạm l a o lúc này nội tâm vô cùng khiếp sợ có thể có loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm cái k i a chính là các nàng chiến đấu đều bị cùng một người chỉ điểm qua chẳng lẽ chỉ điểm các nàng người là đường viêm phạm lao tuổi tác so với vạn phỉ lớn xấu hổ lấy lớn h i ế p nhỏ cũng dùng địa giai cựu phẩm thực lực cùng nàng đối luyện bất quá rất nhanh phạm lao liền phát hiện mình sai không hợp thói thường tại vạn p h trận bao tiến công phía dưới dù là chính mình có trăm năm chiến đấu kinh nghiệm nhưng trước cảm giác nghĩ áp chế vạn p h rất không dễ dàng sáu chiêu về sau phạm lao tâm ánh liệt xích chặt một đạo nguy hiểm khí t ứ c đột nhiên từ trên thân vạn phỉ chuyển đến phạm lao trong nội tâm lúc này vừa mừng vừa sợ kinh hãi là vạn phỉ cái này k h í t h ế hung hung m ộ t quyền dĩ nhiên là huyền giai thượng phẩm võ k ỹ tốc độ thi triển cực nhanh thậm chí nhanh đến vượt ra khỏi hắn dự phán vui mừng chính là cô bé này là hàng thật giá thật thiên tài phạm lao trong nội tâm âm thầm thể vừa mới không có bắt lấy lâm đông tuyết lần này nhất định phải đem vạn p h mang về phanh phanh phanh không lâu sau phạm lao liền lúng túng không có chút nào giữ lại vạn p h võ ký như là thủy triều hiện lên võ ký cùng chiêu thức u y lực vốn là có cách biệt một trời một vực lần này bạn còn vận dụng địa giai cựu phẩm cùng vạn phỉ đối luyện phạm l a o lập tức bị đánh mộng vòng rồi rốt cuộc phạm lao ngăn cản không nổi vạn phỉ thế công c h â n khí trong cơ thể mánh liệt bộc phát dùng thiên giai lực lượng khó khăn lắm đem vạn phỉ đầy lui cũng đình chỉ thăm dò lúc này phạm lao cảm giác mặt mo có chút nóng rát không nghĩ tới chính mình lại bị một cái địa giai võ giả bức có phải hay không không sử dụng thiên giai lực lượng ra hiệu nàng không nên lộn xộn phân ra một tia chất khí rót vào vạn phỉ trong cơ thể rất nhanh lôi hộ pháp kinh ngạc há to miệm Linh lôi i điển. n hoang đan h l hộ pháp nghẹn ngào kêu lên hả phạm lao kinh sợ kêu một tiếng cùng lôi hộ pháp đồng dạng bắt lấy vạn phỉ cánh tay nhắm mắt lại cẩn thận dò xét lôi hộ pháp cái gì là linh h o a n g đan đ i ể n đường viêm hỏi lôi hộ pháp nhìn về phía vạn phỉ hỏi ngươi có phải hay không khi còn bé tu luyện tấn chức tốc độ liền nhanh hơn người khác nhưng theo tuổi tăng trưởng tốc độ tu luyện rất chậm đồng dạng tiến d a i người khác cần m ộ mươi mai đan dược có thể tiến dài một lần ngươi cần năm mươi mai thậm chí một trăm l mai khả năng đi đến giống như người khác hiệu quả vạn p h mở to hai mắt nhìn nhẹ gật đầu đỏ mặt nói đúng là như vậy tu luyện tới huyền giai về sau đan dược với ta mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn có một đoạn thời gian ta đều hoài nghi mình có phải hay không không cách nào hấp thu dược lực cũng may gia nhập vấn đỉnh về sau đan dược cung ứng tương đối đủ tiến giai tốc độ không có rơi xuống may mắn ngươi vận khí không tệ nếu chưa đi đến vào vấn đỉnh ngươi tiến giai muốn bị kéo dài rồi lôi hộ pháp không thể không cảm thán vạn phỉ v ậ n khí linh h o a n g đan đ i ể n đối với đan dược nhu cầu số lượng lớn như vậy có chỗ tốt gì sao đường viêm lại hỏi phạm lao lúc này cũng kiểm tra đo lường xong xuôi lên tiếng giải thích nói mặc dù đối với đan dược tiêu hao số lượng nhiều nhưng cũng không thể nói lãng phí tài nguyên linh hoang đan đ i ể n bản thân liền cần đại lượng linh khí đến trèo chống tu luyện nếu như đan dược có thể cung ứng bên trên có linh hoang đan đ i ể n bõ giả giống như sẽ rất ít xuất hiện bình cảnh trạng thái sau này thành tựu đồng dạng không thể hạt lượng nhưng nếu như đan dược cung ứng không được có loại này thể chất rất có thể kẹt tại huyện liền giai cả đời cũng khó khăn lấy t i ế n thêm đồng dạng dưới thực lực linh hoang trong đan đ i ể n có thể để dành bộc phát linh khí so với bình thường người muốn nhiều hơn nữa chân khí bộc phát ra tốc độ cũng so với những người khác nhanh đây cũng là vì cái gì vạn p h võ kỹ có đối với võ giả mà nói đan dược chỉ là thứ yếu bản thân mình phương thức tu luyện mới là thực lực tăng lên trọng yếu thủ đoạn hơn nữa ta khi các thiếu nàng điểm ấy đan dược lục giai trở xuống đan dược hoàn toàn có thể cung ứng lên lôi hộ pháp vung tay lên như bước ngút trời lời hứa không phải nói cho ngươi không nên cùng ta đọc sao các ngươi khí các có đan dược chúng ta phong vân tộc cũng có đi đi đi đi một bên phạm lao đem lôi hộ pháp hướng bên cạnh đầy kéo qua vạn phỉ nói tiểu cô đ ư ơ n g ngươi tới ta phong vân tộc lời nói đan dược không là vấn đề thiên giai võ ký tủy ngươi chọn vạn phỉ lúc này cũng hiểu rõ rồi hai người kêu mình tới là muốn mời chào chính mình lúc này cự tuyệt nói đường viêm đối với ta có ân cứu mạng tấn trinh ngộ ta sẽ không rời khỏi vấn đỉnh phạm lao trong lòng q u ý lên bất động thanh sắc đá đường viêm m ộ t cước r a hiệu hắn k u y n đ không phải cho ngươi thoát ly vấn đỉnh mà là tại bắc linh giới ngươi có thể đạt được tốt hơn tu luyện tài nguyên trước tiên có thể đi tu luyện một đoạn thời gian nửa năm sau ta sẽ bước lên bắc linh giới đến lúc đó chúng ta gặp lại hợp đường viêm khuyên nhủ đúng vậy vạn phỉ tỉ tỉ ta cũng muốn đi bắc linh giới nữa nha chúng ta trước tiên ở bắc linh giới tu luyện một đoạn thời gian đến lúc đó vấn đỉnh phát triển đến bắc linh giới cũng tốt có một tiếp ứng ngay vậy vạn phỉ trên mặt cũng lộ ra một đạo ý động bất quá nhưng có chút do dự tiểu cô nương có khác băn khoăn gia nhập vấn đỉnh cũng có thể gia nhập phong vân tộc chỉ cần đừng q ê n phong vân tộc thân phận là được phạm lão vẻ mặt tràn đầy mịt cười nỗ lực lôi kéo không đ ợ i phạm lao c ư ờ i xong, vạn phi thanh em liền chuyển ra, phạm lao nụ cười trên mặt lập tức cứng đơ. đ ô n g tuyết, n g ư ơ i đi chỗ nào. Ti tì t u y n g ư ơ i cùng đi, lẫn nhau cũng tốt có thể c h i ế u ứng lẫn nhau. Vạn phi nhìn về phía lâm đ ô n g t u y ế t nói. Tốt ta cùng lôi hộ pháp cùng đi k h í các, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Lâm đ ô n g t u y ế t n h ã n tình s á n g lên, vô tay bảo hay. Lao phà a không muốn khổ sở, tất cả đều làm mày a, lôi hộ pháp vô phạm lao b ả vai an ủi trên mặt nếp may nhanh cười thành một đoá cây hoa cúc. đi đi đi đi một bên phạm lao cảm giác mình nhận lấy mấy vạn điểm tổn thương đường viêm cũng có chút đồng tình phạm lao bất quá loại sự tình này không cưỡng cầu được vì vậy rất lựa chọn sáng suốt trầm mặc không nói hôm sau phạm lao cùng lôi hộ p h á p liền từ biệt đường viêm mang theo vạn phỉ cùng lâm đông tuyết ly khai thanh long viện hai ngày sau chính là đi đến hoàng thành thời gian đường viêm suy nghĩ một chút chính mình còn đáp ứng thanh tuyển chờ mình đi đến hoàng thành lúc sẽ đem cựu chuyển trọng tố đan cho nàng thiết đ ư a nửa năm thời gian cũng không còn nhiều lắm đã tới rồi mình bây giờ thực lực đã thiên giai băng vào kiếp trước kinh nghiệm còn có khí mạch biến chân khí gia trì luyện chế cái này mai đang dược có lẽ không nói chơi đi tới đan sau phòng đường viêm đem khí mạch biến triển khai về sau liền bắt đầu luyện đan ngũ giai đan dược muốn luyện chế thập phần khó khăn nhất là cựu chuyển trọng tố đan dược liệu cần thiết cao tới hai trăm linh ba vị cũng may mà thanh long viện đệ tử đều mơ tưởng vấn đỉnh hội viên điểm tích lũy vì vậy từ riêng phần mình gia tộc thậm chí cái k h á c con đường vơ vét không ít dược liệu bán cho vấn đỉnh điều này cũng làm cho vấn đỉnh miễn cưỡng đem phức tạp dược liệu không đủ làm đường viêm đem tất cả dược liệu toàn bộ rèn luyện rút ra xong sôi về sau thời gian đã qua ba canh giờ kế tiếp là càng dài d ò n buồn chán dung đan quá trình cũng không biết trải qua bao lâu. đường viêm trong lòng k h ẽ động vỗ lò đan một quả màu tím đan g dược liền đột nhiên bay đến không t r u n g đường viêm trong nội tâm đại hỷ thành nhanh chóng lấy ra một cái bình xứ đem đan dược cất kỹ đường viêm tâm một mảnh nhiệt tình một nửa nguyên nhân là bởi vì đan dược thành công một nguyên nhân khác là vì chủ dược vật liệu linh tâm ngọc thủy chính mình chỉ dùng một nửa còn có một nửa còn thừa linh tâm ngọc thủy vốn là thiên địa trí bảo đối với chính mình sau này tu luyện có trọng dụng đợi đến lúc đường viêm ra đan phòng nhìn xem đỉnh đầu cực lớn thái dương mới phát hiện mình đã tại đan phòng chờ đợi một ngày nhiều mới từ đan phòng đi ra không bao lâu đỗ thư liền đi tới khoa trương kêu lên viêm ca ngươi lại luyện chế ra cái gì bà bối tại đan phòng chờ lâu như vậy không có gì trước kia đáp ứng một người bạn muốn luyện chế một mai đang dược lần này đi hoàn thành vừa vặn cùng một chỗ mang qua đường viêm thuận miệng giải thích còn tưởng rằng có cao hàng đây đỗ thư cái này tham tiền có chút thất vọng ngay sau đó nhắc nhở viện trưởng đại nhân cho ngươi sáng mai đi tìm hắn tuất ta nhớ được rồi đường viêm suy đoán phải đi hoàn thành sự t ì n h gật gật đầu lại hỏi v ẫ n đỉnh cửa hàng bất chi bất giác đã hơn nửa năm kế tiếp ngươi có cái gì phát triển quy hoạch nói tới công tác đỗ thư lập tức tinh thần tỉnh táo p hai í trước ta trước t hoạch, sơ bộ kế ê n là q u é tháng ngang t h n phát triển tại chúng ta xác tại minh thành Kế hoạch buôn bán h chán à n h h đã cùng thanh long viện lượng tiêu thụ ngang hàng tại minh thành chúng ta cũng đẩy ra hội viên chế độ hiệu quả thần kỳ tốt gần hai tháng dược liệu bắt được số lượng cũng rất khả quan hết thể đều tại quỹ đạo bên trên vì vậy phát triển kế hoạch bước thứ hai chúng ta cũng đã đi đến thanh long viện nhị giai cùng t r ở lên luyện đan sư tám phần đều gia nhập vấn đỉnh tại minh thành chúng ta cũng chiêu đến một ư ơ i ba tên luyện đan sư để chống đỡ, vì minh thành tiêu thụ điểm giảm bớt không ít áp lực minh thành làm thí điểm nơi làm thí điểm thành công chứng minh chúng ta vấn đỉnh có tại thanh long viện ngoại trừ chỗ phát triển thậm chí có thể nói chúng ta vấn đỉnh cửa hàng đã tìm tòi ra tại bất kỳ địa phương nào phát triển phương pháp chỉ cần chúng ta có thể tại một chỗ lên một cái đầu liền nhất định có thể đánh mở khu vực này đan dự trợ không bao lâu nữa chúng ta đem bước lên khu vực khác phát triển nói tới buôn bán đỗ thư khí chất trên người trong nháy mắt biến đổi hãn giờ phút này cơ t r í tự tin chỉ trích phương h ư ớ n g t ụ trên thân như là có ánh sáng n g h e đến đỗ thư báo cáo đường viêm không thể không đội phục đỗ thư đầu góc buôn bán rất không tồi so với ta mong đợi còn muốn xuất sắc kế tiếp muốn đi đâu mà phát triển có kế hoạch sao đường viêm cời ư hỏi hiện tại có hai cái sách lược đầu tiên là từ tiểu thành thị bắt đầu một chút xu í hướng bên trên bò tốt như vậy chỗ là ổ n thỏa có thể bảo chứng vấn đỉnh có thể làm đứng lên loại thứ hai là trực tiếp vào cục đại địa phương hướng đánh ra danh khí về sau sau đó hướng xung q u n phóng xạ phát triển loại phương pháp này mặc dù tốt nhưng là dễ dàng bị đại thế lực chèn ép ta sợ còn không có phát triển đã bị bóp chết trong trứng nước cụ thể như thế nào tuyển ta còn chưa nghĩ ra đang chuẩn bị tìm phương hiên thương lượng xuống đỗ thư xoắn suýt nói đường viêm đề nghị địa phương nhỏ bé giống như sẽ có cố định đan dược thế lực người đi như trước sẽ gặp đến nơi đó thế lực chèn ép đ ạ i thành thị cạnh tranh tuy rằng kịch liệt nhưng đối lập nhau công bằng vừa mới xuất hiện thế lực mới khó khiến cho đại thế lực coi trọng có thể thừa dịp đường người đều không tạo ý chống không nhanh chóng dựng tốt sân bãi nhân thủ trờ trụ cột phương tiện chờ chúng ta tiệm lộ ra phong mang người khác còn muốn giao động chúng ta căn cơ liền không dễ dàng như vậy rồi hơn nữa tại đại thành thị phát triển về sau trong chiều khu vực nhỏ phóng s ạ quá trình sẽ càng đơn giản chương ba trăm mười nguy hiểm từ phía chương ba trăm mười nguy hiểm từ phía đúng cái này chút ta đều có cân nhắc chỉ là không muốn như vậy thấu triệt viêm ca ngươi cái này buồn bán t i ê n phú một điểm không thể so với ta yêu a không bằng ta ca hai song kiếm hợp ích cùng một chỗ kinh thương được đỗ thư ti tiện cười nói lan ta nếu kinh thương còn muốn ngươi làm cái gì đường viêm tức giận nói hhhh ta liền nói, nói. đ độ ân g rồi lớn mật đi làm cần gì ủng hộ cứ việc nói với ta đường viêm giúp cho khẳng định đô thư không khỏi ngẩn ngơ chính mình vừa mới nói xong cũng có chút hối hận suy cho cùng mục tiêu s á t thực quá lớn chút vốn tưởng rằng sẽ gặp đến đường viêm phản đối thậm chí q u ả t r á c h không nghĩ tới kết quả sau cùng nhưng là đường viêm tuyệt đối ủng hộ một đạo dòng nước cấm tại trong lòng nước qua đỗ thư sửa sang lại suy nghĩ tự tin nói chúng ta hiện hữu đang dược mặc dù là tuyệt thế thần đan nhưng tam giai đan dược số lượng vẫn còn có chút ít nếu như có thể đến điểm tam giai đan dược có thể xúc tiến linh khí tăng trưởng mở ra cao trung thấp từng cái đẳng cấp trợ cho dù là hoàn thành chúng ta nghĩ phát triển cũng có tuyệt đối ưu thế đây là bốn loại tam giai đan dược đan p ư ơ n g sáu cái nhị giai đan dược đan p ư ơ n g nhớ lấy cái này chút đan phương vô luận loại nào đều vô cùng chân quý làm sao phân phối chính ngươi cân nhắc đường viêm tử trong chữ vật giới chỉ lấy ra phía trước chuẩn bị tốt đan phương đưa tới đô thư kích động tiếp nhận đan phương làm nhìn rõ ràng đan dược tác dụng về sau tâm trong nháy mắt phấn khởi đứng lên lớn tiếng kêu lên viêm ca có cái này chút đan dược tại toàn bộ thính hương chúng ta đều có tuyệt đối sức cạnh tranh ngươi yên tâm nếu v ẫ n đỉnh tại thính hương làm không lớn ngươi chém ta đầu được rồi được rồi ta muốn đầu ngươi làm gì tranh thủ thời gian đi mau lên ta ngày mai đi hoàn thành bên kia kinh doanh hoàn cảnh ta sẽ chuyển tin cho ngươi đường viêm cười nói Tốt, t h a ngày h l o n viện bên n ta sẽ mau sẽ c hôm ó n an đáng, chuẩn xong, liền Ngày g giết thỏa sau ta qua. bài bị khi đi tức h lập sau đường viêm sớm đi tới quảng trường phát hiện tiêu thương sơn đã ở nơi này đợi đồng hành còn có nhị trưởng lão mặc bân trưởng lão cùng tử vận mấy người bên cạnh ngừng lại năm con thanh hạc đi thôi đi hoàn thành tiêu thương sơn cười văn nói vẫy vẫy tay mấy người liền bước lên thanh hạc cùng một chỗ hướng hoàng thành phương hướng bay đi viện trưởng lần này đi ngoại trừ báo danh còn có sự t ì n h khác sao trong mắt đường viêm có chút tò mò có lẽ không có chuyện gì khác bất quá đến lúc đó sẽ có thái tử tự mình triệu kiến mở tiệc chiêu đãi bốn phương khách đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ phát sinh một chút xung đột tiêu thương sơn nhắc nhở xung đột đường viêm có chút kinh ngạc thái tử mở tiệc chiêu đãi cũng dám có người náo h sự d à i thở dài tiêu thương sơn mới nói bây giờ hoàn thành đương gia cũng không phải là hoàng gia bên trong thế lực rắc rối phức tạp đến lúc đó không muốn dễ dàng đứng thành hàng chúng ta học viện công bằng rời xa triều đình khả năng bo bo giữ mình đường viêm khẽ gật đầu cho biết là hiểu tất cả mọi người là thiên gia cao thủ dọc theo con đường này cùng một châu nghiên cứu thảo luận kiến thức võ đạo cũng là không tỉ mịch hai ngày tốc độ cao nhất phi hành tiêu thương sơn chỉ vào phía trước nói nhanh đến đến rồi còn có hơn trăm dặm chính là h o à n thành ước định giờ tị gặp mặt ấn cái tốc độ này năm nay chúng ta khả năng cái thứ nhất đến nhị trưởng lão cười nói không sai bị lắm tiêu thương sơn nhẹ nhõm đáp lại còn muốn thời gian đang gấp đường viêm có chút nghi hoặc hỏi ba đại linh viện khoảng cách hoàng thành khoảng cách cung cấp giống như hoàng thành sẽ sớm cho biết học viện cụ thể xuất hành thời gian ba đại linh viện người tại cùng thời khắc đó xuất phát vậy cũng là một cái nho nhỏ đ ỏ xước không thấy được chúng ta lần này xuất hành thanh hạc tất cả đều là thanh hạc vương cấp cái khác sao từ vận giải thích nói không đúng mấy người đang khi nói chuyện đường viêm thái cực chi tâm đột nhiên nhảy lên lập tức mở miệng cắt ngang mọi người tiêu thương sơn mấy người có chút tò mò ngay sau đó tiêu thương sơn trong nội tâm một cái lục bộ lập tức nói cẩn thận có đ ị c h nhân siêu siêu siêu vài đạo rất nhỏ tiếng xe gió từ phía dưới chuyển đến mọi người kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy mấy chi lăng lệ ác liệt mạnh mẽ mũi tết nhọn đang gào thét hướng bọn họ phong tới mấy người nhanh chóng chỉ huy thanh hạc tránh né binh khí trong nháy mắt nắm trong tay một chút tránh không khỏi mũi tết nhọn bị mấy người nhanh chóng đẩy ra đinh một đạo thanh thúy thanh âm chuyển đến tiêu thương sơn lớn có không phát ra hơi thở vũ khí mọi người cẩn thận mà trong c h ố p nắm h này mặc bân dưới thân thanh hạc đột nhiên kêu thả một m tiếng đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại thình lình phát hiện một chi trong suốt mũi tên d à i đã xuyên thấu thanh hạc thân thể mặc bân thân hình mất thăng bằng lập tức hướng xuống nga đi siêu siêu siêu siêu vụ vụ liên tục lục đạo trưởng tiễn đồng thời hướng trên thân mặc bân vào tới sáu chi mũi tên d à i cực kỳ xảo diệu phong tỏa ở mặc bân tranh né phương hướng tuy rằng đã thiên gia nhưng giữa không trung đột nhiên không có điểm dừng chân mặc bân n h ị khống chế cân bằng cũng không dễ dàng tránh đi cái này chút mũi tên g i i càng lộ ra chật v Đường v i ê một đưa đã dưới thương qua, thanh tầm mắt nhìn qua, liền thấy bân dưới thân vết toàn mặc miệng nhìn liền bân hạc, b hư h thanh h ạ c cánh cũng h o à n t o à n c ứ n g nề g tiếng ắ nhắc c Lớn nhở v sau, huy liền chỉ huy thanh hạc đạo vào tới.、Phúc. Một nhâm ặ n n g thanh chuyển đến mấy người vội vàng nhìn lại chỉ thấy nhị trưởng lão toạ kỵ lúc này cũng thân trúng một mũi tên nhị trưởng lão thân thể cũng nhanh chóng ngã xuống siêu siêu siêu siêu vụ vù, vù lại là sáu chi mũi tên dài hướng đường viêm nhị trưởng lão cùng trên thân mặc bân phong tới lao yêu dưới thân có không phát ra hơi thở mũi tên tiêu thương sơn hét lớn một tiếng m ạ c bân nhìn xem dưới thân truyền đến sáu chi mũi tên dài cùng với sáu chi mũi tên dài xuống còn trốn tránh một chi trong suốt mũi tên trong nội tâm không khỏi kinh hãi mạnh liệt hít một hơi trong tay trường đao lập tức đem trùng quanh hai cây mũi tên dài cắt ngang sau đó theo chính xác không phát ra hơi thở mũi tên chính là một đao đinh một tiếng giòn vang m ạ c bân chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tan rã thân hình lập tức rơi xuống lại có mấy chi mũi tên dài mục tiêu tất cả đều là m ạ t bân nhìn xem gần như muốn tới mũi chân sáu chi mũi tên dài trong lòng mặt bân cả kinh đang chuẩn bị liều chết đánh đấm d a n h giới đột nhiên cảm giác thân thể chật nhẹ ngay sau đó liền đã rơi vào một cái thanh h ạ c trên lưng đinh đinh đinh đinh liên tục bốn âm thanh truyền đến chỉ thấy đường viêm treo ngược tại thanh h ạ c móng v u ố t bên trên trong tay trọng kiếm đã đem chúng quanh mũi tên giải toàn bộ đ ẩ y ra hướng bên trên bay tiêu thương sơn đón nhị trưởng lão quyết định thật nhanh hạ lệnh làm đến nhất định độ cao về sau ngồi ở thanh h ạ c trên lưng m ặ t b ầ n không khỏi miệng lớn thở dốc lòng còn sợ hay nói lần này may mắn mà có đường viêm thiếu chút nữa bị cái này chút mũi tên đ ó n chết như thế nào đột nhiên sẽ có người tập kích chúng ta đường viêm nghi hoặc hỏi t i ba trăm mười một đến hoàng thành chương ba trăm mười một đến hoàng thành đợi đến lúc tiêu thương sơn rơi xuống tầm bắn pha vi lục đạo trưởng tiễn gào thép mà đến thẳng đến tiêu thương sơn tiêu thương sơn hít sâu một cái hai tay vung lên mũi tên giải lập tức bị hùng hồn chân khí đánh bay bất quá rất nhanh lại có sáu chi mũi tên giải hướng tiêu thương sơn bay tới làm tiêu thương sơn lần nữa đem phía sau mũi tên d à i đánh bay cái này chút phía dưới bắn tên phương thức đột nhiên biến đổi đ ổ i thành ba chi ba chi liền nguyên bản liền nhanh n được vũ điểm mũi tên d à i lần này trở nên càng thêm nhanh chóng cái này chút mũi tên giải uy lực kinh người đối với t i ê n d à i võ giả không nhỏ uy hiếp hơn nữa mũi tên d à i ngâm độc mang cho tiêu thương sơn không ít lực cản như là như mưa rơi tiến công phía dưới tiêu thương sơn nghĩ lao xuống đi độ khó rất lớn đường viêm trong lòng k h é động cầm trong tay chỉ huy thanh hạc vật giao cho m ậ bân nói hai vị trưởng lão chúng ta hiệp trợ viện trưởng ta hỗ trợ ngăn cản mũi tên giải, các đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên tiêu diệt đối thủ dứt lời thả người nhảy lên đi mặc bân đối với đường viêm tương đối lý giải trong lòng biết hắn không phải lỗ mãng người ngay sau đó cắn răng một cái chỉ huy thanh hạc hướng xuống phóng đi hồ đồ thấy đường viêm vậy mà xuống tiêu thương sơn không khỏi giận giữ đường viêm với tư cách lần này thanh long viện dự thi đệ tử nếu như ở chỗ này ra ngoài ý mớn đối với thanh long viện mà nói là tổn thất thật lớn đinh đinh đinh nhìn xem liên tục ba mũi tên hướng chính mình phóng tới đường viêm cười lạnh một tiếng giơ tay lên chân khi thuận lấy trọng kiếm mánh liệt phun trào lập tức đem ba chi mũi tên dài đáy bay Một một m、so、lúc này tiêu thương sơn cũng hoàn toàn yên lỏng lãng cười một tiếng nói nhị trưởng lão mạc bân hai người nhìn thẳng đường viêm một khi có đột phá tình huống lập tức áp dụng biện pháp đường viêm hai ta liên thủ một lần xem nhìn phía dưới đến tột cùng là phương nào kẻ trộm đi đinh đinh đinh đinh đương không ngừng chuyển đến kim loại giao thoa thanh âm mắt nhanh, thấy ê u ư ơ n g s cùng mặt đất khoảng cách chỉ còn bảy tám mét nhị trưởng lão cùng mạc bân cũng đã nhận ra di động nơi phát ra đồng thời hét to từ thanh hạt trên lưng ngậy xuống một loại rất tinh tường nguy hiểm khi thế đột nhiên từ mặt đất chuyển ra đường viêm sắc mặt lập tức kịch biến điên cuồng hét lên nói cẩn thận phía dưới có chất võ vừa dứt lời chỉ thấy một đạo đại trận mở ra cảm nhận được để cho thiên giai võ giả đều tâm trạng sợ run khí thức nhị trưởng lão cùng m ặ c bân trong nội tâm cả kinh nghẹn ngào kêu lên tam giai t r ậ n võ mà lúc này sáu chi mũi tên giải nương theo lấy hai chi không phát ra hơi thở mũi tên như là sao băng bắn về phía hai người đường viêm cắn ra một cái khí mạch biến triển khai chân đạp bị ảnh bộ hướng hai người phóng đi đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh liên tục tám đạo thanh âm đường viêm khó khăn lắm đem cái này chút mũi tên nhọn ngân lại mà chính hắn cũng theo nhị trưởng lão cùng mạc bân cùng một chỗ đã rơi vào trong đại trận đường viêm chỉ cảm thấy trúng quanh khí th lầy、e. thời gian vội vàng phía dưới đường viêm cũng không kịp nghĩ nhiều trong cơ thể thiên địa tạo hóa hỏa trong nháy mắt mồ hôi tuân toàn thân viêm bạo trưởng thức thứ hai cũng trong nháy mắt triển khai kinh thiên khí thế từ trên thân đường viêm tỏa ra mọi người chỉ cảm thấy lấy đường viêm làm trung tâm màu đỏ xanh hai loại hào quang giáo hội xoay tròn không hăng hướng một cái phương hướng đánh tới mà một đạo tự ảnh lúc này cũng từ trên trời giang xuống một đạo hung hãn công kích hung hăng nện ở cái này đại trận phía trên phanh lấy đại trận làm trung tâm một lớp cường đại s ó n g khí lấy gọn sóng hình dáng hướng bốn phương tám hướng dung manh lao tới kích liệt phản chấn để cho đường viêm n g ư c như gặp phải b a tạng một ngụm máu tươi lại cũng không cách nào ức chế lập tức phun ra mà mặc bân cùng nhị trưởng lão tại này c ố cường đại trùng kích phía dưới cũng lộ ra t r ậ t vật không chịu nổi từ vận trở về bị thương đường viêm chợt h ấ y bên cạnh màu tím bóng người l o a lên trong lòng nhất thời cả kinh từ vận thực lực mới thiên giai ngũ phẩm đối phương nếu như dám đến ngăn cản thanh long viện nói do đối phương có tuyệt đối cao thủ áp trận nhưng tử vẫn thấy đường viêm bị thương trong nội tâm trong cơn giận dữ chỗ nào nghe được tiếng đường viêm khuyên can mà tiêu thương sơn cũng ở đây cùng trong nháy mắt thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng cái kia nhóm người đ u ổ i theo viện trưởng thời gian nhanh không kịp rồi đừng đ u ổ i theo gọi tử vận trở về đi đường viêm nhắc nhở tiểu tử không cần để ý nghĩ giờ t ỷ đi đến đã không thể nào để cho viện trưởng đ u ổ i theo đi nhìn xem có thể hay không tìm một chút manh mối không minh bạch bị người an toàn cái này cựu toán làm sao có thể dễ dàng không tiến hành nữa nhị trưởng lao trong mắt lộ ra lăng lệ ác liệt sắc khí chúng ta mau chóng tu trình đường viêm n g ư ơ i bị thương nghiêm trọng sao m ặ c bân sầu lo liếc mắt đường viêm ta không sao đường viêm lấy ra hai mai đan dựa c ắ n vào nguyên bản trong cơ thể vô cùng quay cùng trạng thái rốt cuộc bị ép xuống suốt đầu một khắc đồng hồ tiêu thương sơn cùng tử vận trở về bất quá hai người sắp mặt đều khó coi đối phương có cao thủ tốc độ không chậm nghĩ đuổi theo kịp thập phần khó khăn tiêu thương sơn trong giọng nói có chút thiệt ạ i viện trưởng có hỏi nghi mục tiêu sao nhị trưởng lao nhữ mạnh ỏ i mặt bân trầm giọng phân tích như thế chú tâm chủ hạch sắc cục nhất định là sớm có dựng ư t o à như bộ t í n h h n g q vậy vũ khí không quá giống là mặt khác hai nhà linh viện trận võ sư phẩm giai không thấp hơn nữa cái kia không phát ra hơi thở mũi tên cũng là chân quý đồ vật người bình thường dự đoán được cũng không dễ dàng ấn cái này chút manh mối truy xét xuống dưới tin tưởng nhất định có thể tìm ra phía sau màn độc thủ trước đi đường đi chờ từ hoàng thành trở về ta sẽ trả rõ mấy người gật gật đầu ly khai nơi đây bởi vì chỉ còn ba con linh hạt đường viêm cùng tử vận cùng chung thừa lúc một cái ba người đi đến hoàng thành cẩn thận rất nhiều may m à không tiếp tục gặp được phiên thoái rất nhanh một tòa tráng lệ thành trì liền chiếu vào mấy người tầm mắt nhìn xem cái kia đất đai cực kỳ rộng lớn khu kiến trúc dù là đường viêm thường thấy lớn về đời cũng không thể không cảm thán hoàn g thành hương thịnh tiêu thương sơn nói một tiếng liền hướng xuống trước mặt bay đi đến cửa thành tiêu thương sơn cùng trước mặt lồng ngực năm đen hộ vệ tướng lĩnh lên tiếng chào hỏi đem tay trùng tín hàm đưa tới tiêu viện trưởng năm nay đến có chút chậm trệ a tướng lĩnh cùng tiêu thương sơn tương đối quen thuộc mệnh lệnh một hộ vệ đem thanh long viện thanh hạc lĩnh đi liền cười cùng tiêu thương sơn chào hỏi tiêu thương sơn cười khổ nói nhận được tin tức liền xuất phát không nghĩ tới trên đường ra chút ngoài ý mớn chậm trễ thời gian thì ra là thế ta liền nói thanh long viện bao năm qua coi như là không phải cái thứ nhất đến từ trước đến nay cũng sẽ tuân thủ thời gian bất quá tiêu v i ệ t trưởng các ngươi đã liên tục ba lần xếp chót lần này còn đến như vậy muộn thái tử bọn hắn khó tránh khỏi sẽ xảy ra khi a ngăm đen tướng lĩnh nhỏ giọng nhắc nhở chương ba trăm mười hai cáo trạng thanh long viện chương ba trăm mười hai cáo trạng thanh long việ không có ngờ tới trên đường gặp được phục kích không phát ra hơi thở pháp khí đều xuất hiện lần này có thể an toàn đến hoàng thành đã không đổi tin tưởng điện hạ sẽ không trách tội tiêu thương sơn bất đắc dĩ nói không phát ra hơi thở vũ khí nghe đến tiêu thương sơn lời nói ngăm đen tướng lĩnh biên sắc thấp giọng hỏi có thể biết là ai cụ thể còn không rõ ràng lắm chỉ có thể chậm rãi điều tra tiêu thương sơn lắc đầu ngăm đen tướng lĩnh cũng thở dài ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào đường viêm cùng tử vận trên thân ánh mắt lập tức sáng lời các ngươi hẳn giống thế nhưng là cái con bé này lao chu lần này ngươi có thể mắt vụng về rồi ngươi nhìn kỹ một chút vị cô nương này có thể nhìn quen mắt t i ê u thương sơn n ở nụ cười cố ý bán đi cái chỗ hấp dẫn ngăm đen tướng linh ngay vậy t o mò dò xét một cái tử vận ngay sau đó giống như tựa như nhớ tới cái gì ánh mắt mánh liệt t r ậ t to thính hương đệ nhất tử tử vận cô nương không nghĩ tới có thể bị nhận ra đúng là vinh hạnh tử vận tự nhiên hào phóng thừa nhận ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay vừa thấy quả nhiên tên tuổi không hưởng ngăm đen tướng linh r ứ t lời ánh mắt mới rơi vào trên người được viêm phía trước thấy đường viêm ánh mắt rất dễ dàng liền xem nhẹ qua hiện tại lại nhìn ngăm đen tướng linh ngưỡng mày ngay sau đó lại nhiều nhìn mấy lần trong lòng lộp một cái ám đạo một tiếng nhìn l ậ m rồi tiểu t ử này đứng ở chỗ này làm cho người ta cảm giác cực kỳ tự nhiên dường như nên đứng ở chỗ này giống như không đột ngột bình thường rất dễ dàng bị người xem nhẹ nhưng khi hắn cẩn thận do xét đường viêm lúc thình l i n h phát hiện chính mình vậy mà không cách nào từ cái này trên người thiếu niên cảm nhận được bất luận cái gì linh lực chấn động lao chu ta hôm nay có thể không chỉ một lần nhìn l ậ m à tiểu huynh đệ ngón này che giấu khí tức tuyệt học đem ta đều lửa gạt đi qua ngăm đen tướng lĩnh vô đường viêm bả vai tán dương đường viêm cũng cười cười bả vai rất tự nhiên run lên phía dưới ôn hòa nói một chút thủ đoạn nhỏ không lên được trên mặt bàn mà ngăm đen han tử nhìn về phía đường viêm ánh mắt lại nhiều vài phần ngưng trọng chính mình vừa mới đập đường viêm cái kia hai cái dùng một phân chân khí đường viêm nghĩ muốn thừa nhận xuống cũng tất nhiên muốn dùng chân khí ngăn cản vốn tưởng rằng có thể dễ dàng dò xét ra đường viêm thực lực không nghĩ tới l ự c đạo của mình lại bị đối phương dùng một cỗ xảo k ì n h cho cởi đi lao tiêu các ngươi thanh long viện có thể tính cái làm cho người ta cảm thấy hứng thú tiểu tử chu linh cũng không tức giận cười nói tốt rồi chúng ta tranh thủ thời gian đi lại điện đi sẽ không đi đoán chừng thái tử muốn lấy tiêu tan các ngươi tranh tài tư cách đi tiêu thương sơn quyết định thật nhanh mời đến mọi người đi theo chu linh hướng nội thành đi đến đường viêm trong lòng k h ẽ động nhớ rõ thanh tuyển nói qua nếu như mình luyện chế được cựu truyền trọng t ố đan đến hoàn g thành trực tiếp liên hệ cửa ra và hộ vệ là được nếu như tới không bằng cùng nhau ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài nói chu tướng quân trước đó vài ngày đụng tới một vị bằng hữu nói nếu như ta đến hoàn g thành có thể mang cái này ngọc bài tìm nàng người có thể nhận thức cái này ở phía trước dẫn đường chu linh miệng n i t lên lười b i ế n nói hoàn thành thế lực rất nhiều có lệnh bài người đến không hết ta cái nào nhận thức toàn bộ mấy thứ này nhìn xem chu linh căn bản sẽ không xem đường viêm cũng không giận chỉ là thầm nói ta đây liền ném đi đi phía trước cùng ta đã nói chỉ cần tới hoàng thành giao cho cửa ra v à hộ vệ sẽ có người mang ta đi tìm n à n g xem ra là lựa gạt của ta dứt lời đường viêm lưu loát cầm trong tay đồ vật trực tiếp ném vào sông đào bảo vệ thành nguyên bản con hồn không thèm để ý chu linh nghe đến đường viêm lời nói như là bị kẹp lấy cái đ u ô i mèo lập tức nhảy dựng lên hướng đường viêm quát cái gì ngọc bài cầm cho ta xem một chút vừa bị ta chấn vỡ ném sông đào bảo vệ thành đi đường viêm chừng to mắt nhìn xem chu linh yêu kỳ hỏi làm sao vậy ném đi người khác cho đồ đạc của ngươi ngươi sao có thể tùy tiện chấn vợ ném đi rất không lễ phép a cái k i ê m ngọc bài hình dạng thế nào có thể có thanh t u y ề n hai chữ chu linh vội vàng hỏi nửa năm qua này hoàng cung thường xuyên đến t h ú c hỏi có người hay không đưa tới một khối ngọc bài phía trước một vòng tới hỏi một lần từ khi tháng trước bắt đầu gần như mỗi ngày đều sẽ có người tới hỏi một lần có thể thấy hoàng gia đối nghịch có cục k i ê m ngọc bài nhiều người sao coi trọng nếu hoàng gia tìm chính là đường viêm lại bị chính mình bỏ lỡ hoàng gia thật muốn trách tội ra rồi nhìn xem chu linh vội v à diện mạo đường viêm tự nhiên biết rõ trong lòng của hắn gấp cái gì đường viêm có thể từ thanh tuyền khí thế an nói cử chỉ các phương diện đoán được thanh tuyền có lẽ xuất từ gia đình giàu có mà một thành trì cửa thành thường thường đều cần trọng binh canh gác giống như có thể ra lệnh cho cửa thành hộ vệ người thân phận càng sẽ không thấp nhưng đường viêm cũng không phải tốt tính khí chủ vừa mới ngơi ư đối với ta xa cách bây giờ lao tử ngươi c h è o cao không nổi nhãn châu xoay động cười nói lớn như vậy phía trên có một d ừ n g chữ dứt lời đường viêm lấy tay qua tay múa chân cục gạch lớn nhỏ hình dáng ngay vậy chu linh nhẹ nhàng thở ra không vui nói toàn bộ hoàng thành người ta q u n biết sẽ không có dùng lớn như vậy lệ bài ngươi bằng hữu k i a không dễ tìm a cái k i a lần này rút xong ta lại tại hoàn g thành hảo hảo tìm xem đường viêm cũng không thèm để ý dù sao thanh tuyển phụ thân có băng tâm ngọc t ù y chống đỡ cũng không vội tại cái này nhất thời ngồi ở nhị giai linh thú tốc độ gió câu trên xe một k h ắ c đồng hồ chi phối liền đến hoàng gia phạm vi hoàng cung tránh điện một phong thần tuấn lãng thiếu niên ngồi ở một bả trên ghế rồng mà thiếu niên bên cạnh tức thì có một chỗ bình phong nếu như nhìn kỹ còn có thể mơ hồ thấy sau tấm bình phong có một người người mặc áo choàng thấy không rõ cụ thể khuôn mặt ngoại trừ còn thân bên ngoài tương đối dễ làm người khác chú ý chỗ thì là sau cùng tới gần trước ghế rồng hai chương b ằ n g d à i những người này chưa xuyên qua t r i ề u p h ủ c h í n h là ba đại linh viện cái khác hai viện đội ngũ trong hoàng cung lúc này thanh â m hơi có vẻ ở mỹ thái tử điện hạ thanh long viện không khỏi quá mức cuộc vọng cái này đều giờ tị rồi lại vẫn không tới hoàn toàn không đem hoàng gia để vào mắt tạ tướng bất m ặ n nói tạ tướng vừa dứt lời phía d ư ớ i lập tức nên đón không ít tán thành â m thanh trên ghế rồng thiếu niên vốn định trách cứ vài câu chỉ thấy trên bản nhiều ra một cái tờ giấy nhỏ hít sâu một cái thái tử dễ dàng âm thanh nói thanh long viện vốn là đường xá xa, xa xôi đến chậm một lát theo như tình lý chư vị lại chờ một chút tả tướng trong mắt hiện lên một tia tinh mang lớn tiếng nói ba đại linh viện cùng ta hoàn thành khoảng cách cung cấp linh võ viện cùng thiên huyền viện đều sớm đã x i n đ ợ i duy chỉ có thanh long viện chậm chạp không đến rõ ràng coi thường hoàng t ộ c quy nghiêm đề nghị từ xử phạt nặng thái tử điện hạ trạch tâm nhân hậu là chúng ta phúc phận nhưng một mặt p h o n g túng xuống dưới một số người sẽ thị sủng mà kiêu n ạ o thời gian dài dĩ vãng rơi đích là hoàng tòa u y nghiêm thượng tư triệu nho tiến lên hát đệm làm bộ thái tử trong nội tâm cười lạnh một tiếng. ba trăm chỉ một bị h ư mươi n ba trục h ngũ sai b lung tung hai t h tử người h vô luận đắc tội phương nào cũng không phải cử chỉ sáng suốt tiêu thương sơn chuyển âm cho đường viêm đạo đường viêm khẽ vất tầm tiêu thương sơn tỷ lệ thanh long viện mọi người đi tới hoàng trong điện tiêu thương sơn n g ư ơ i thật to gan quy định giờ tị t r ư ớ c phải có mặt ngươi vậy mà để cho thái tử điện hạ chờ các ngươi nửa canh giờ như thế miệt thị hoàng quyền phải bị tội gì thấy tiêu thương sơn người tiền đến tả tướng lập tức chỉ vào mấy người quát lớn thanh long viện mấy người vừa mới vào đến đã bị người chỉ vào cái mũi mắng tuy rằng bên ngoài m ắ n g chính là tiêu thương sơn nhưng lúc này tiêu thương sơn đại biểu là cả thanh long viện với tư cách thanh long viện một phân tử đường viêm cùng thanh long viện là nhất vinh câu vinh quan hệ chặt chẽ thanh long viện mấy người sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt đường viêm đánh giá người này người cao đầu bả vai rất rộng thoạt nhìn vô cùng khôi n ô phương kiểm mắt to mắt h ổ môi d à y rất có kiêu hùng c h i tướng nhìn hắn chỗ đứng đường viêm lập tức hiểu rõ người này hẳn là tả tướng rồi tiêu thương sơn cung kính nói vừa lấy được điện hạ truyền tin ta thanh long viện liền ngựa không dừng vó chạy đến chỉ là trên đường đụng tới kẻ trộm đánh lén chậm c h ễ một đoạn thời gian mong rằng điện hạ thứ cho quái dị không sao có việc trí hoãn hợp tình lý thái tử rộng lượng nói điện hạ thần cho rằng thanh long viện lần này tới trễ có miệt thị ta hoàng thành n ạ i nếu không trách phạt nhất định lòng ta hoàn thành luật tả tướng như trước bắt lấy việc này không thả không ít người nhao nhao gật đầu đầu mâu trực chỉ thanh long viện đường viêm liếc mắt trong điện mọi người đại bộ phận người lập trường đứng ở tả tướng bên này đương nhiên cũng có chút người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau có lẽ còn thuộc về hoàn thành thế lực phụ họa tả tướng người chiếm nhiều hơn nữa từng cái một thân chức vị cao nhìn đến hoàng gia tình cảnh cũng không phải rất hay nhưng nếu như bởi vì thế lớn liền muốn chỉ vào thanh long viện đ ụ c mạng không khỏi quá coi thường đường đại đan sư rồi điện hạ đều đã nói không sao ngươi còn nữ lấy thanh long viện không thả chẳng lẽ ngươi tại chất vấn thái từ điện hạ lợi nói chẳng lẽ ngươi quyền lực so với thái tử điện hạ còn lớn hơn đường viêm tiến lên một bước chỉ vào tả tướng h é t lớn ngươi là muốn tạo phản a t trong đại điện tất cả mọi người ngược lại hút miệng hơi lạnh tả tướng cũng không có ngờ tới thậm chí có người dám cho mình đập lớn như vậy một mũ lưỡi chai ngắn ngủi khiếp sợ về sau lập tức cả giận nói đánh giám ngươi lại vu hoan trần tướng có tin ta hay không chém ngươi kim loan điện bên trong chẳng bất luận kẻ nào đều cần điện hạ tới định chính là tả tướng lại dám vượt quyền trần ta ngươi đây làm ư u n g h tội đương lúc tắt cựu t ộ a điện hạ tả tướng người này nghi ngờ có dị tâm thảo dân đề nghị không c h thu tài i tội tà tà ế t là là có nghĩ h ô n lớn g đến cái này mao đầu tiểu tử đánh bậy đánh bạ xuống đâm đến cái đề tài này lúc này tạ tướng không thể không rõ ràng thái độ của mình lớn tiếng nói dương mẫu cả đời vì nước làm sao sẽ tạo phản ngươi lại miệng đầy nói b ậ y ta chỉ có thể làm cho điện hạ vì lao phu lấy cái công đạo thái tử nhìn xem tả tướng vẻ mặt kinh ngạc diện mạo trong nội tâm nhất thời một thoải mái nhìn về phía đường viêm ánh mắt càng thuận mắt mặt băng bó vỗ bàn một cái cả giận nói cãi nhau còn thể thống gì tả tướng cả đời vì tính hương cúc cung tận tụy há có tạo phản vừa nói việc này đừng vội nhắc lại tốt rồi nếu như ba đại linh viện đều đã t ề tụ liền nói một chút linh viện chi tranh tả tướng tuy rằng một bụng r ư n rỗi nhưng cũng không thể tránh được linh võ viện cùng thiên huyền viện người thấy thanh long viện thật không ngờ dễ dàng bị bông thà song p ư ơ n g trong mắt xẹt qua thất vọng thân sắc Từ tới tuyên hái khanh, người đọc lần này cử hành thi đấu thứ nhất là đối với tất cả viện dạy học năng lực kiểm tra đo lường thứ hai chính là tuyển chọn trong đó tài tuấn lần này giải thi đấu chia làm ba hạng hạng thứ nhất là cá nhân chiến từng viện trường học tuyển chọn một gã đại biểu tiến hành quyết chiến cuối cùng căn cứ người thứ tự tỷ số. hạng thứ tự t ba như trước vì đoàn chiến bất quá so tài nội dung thì là học viên kiến thức đến lúc đó giám khảo xảy ra để từ võ học trật pháp đa đạo thậm chí nhân văn chờ từng cái phương diện bắt đầu tiến hành khảo hạch thành tích cuối cùng căn cứ đáp để tốc độ chính xác tỷ lệ tiến hành ước định từ đại học sĩ nhìn xem mọi người nói các ngươi có gì dị nghị không như thế tranh tài rất là công chính nội dung cũng rất đầy đủ có thể phản ánh một cái học viện tổng hợp trình độ ta linh võ viện không có bất kỳ ý kiến linh võ viện viện trưởng trinh v u a hải cười nói thiên h u y ề n viện viện trưởng đoạn tiên n g a i cũng gật đầu nói như thế rất tốt ta thanh long viện cũng không ý kiến tiêu thương sơn tỏ vẻ ủng hộ không biết mấy vị đối với năm nay thi đấu có thể có lòng tin tạ tướng cười ha hả nhìn xem ba lớn viện trưởng trinh v u a hải ngẩm đầu đỡ ngực ngạo nghê nói linh võ viện phong thủy tốt dễ dàng nhân trung long p ư ợ n g so sánh thi đấu tự nhiên có lòng tin tạ tướng đại nhân lời này có lẽ chuyên hỏi tham tiêu viện trưởng mới đối với thanh long viện liên tục ba lần linh viện thi đấu kế cuối chuyện này mọi người cũng đều rõ ràng kim loan điện bên trong lập tức phát ra một hồi cười vang không có đợi có người tiếp gốc một đạo thanh âm thong thả từ đường viêm trong miệng t r u y ề n ra chỉ có hoàng gia đệ tử khả năng xưng là long phượng các ngươi linh võ viện sẽ không muốn tạo phản đi thanh âm không lớn nhưng có thể bảo đảm mỗi người đều nghe được rõ ràng nguyên bản còn có chút tiếng động lớn náo kim loan điện lần nữa trở nên vô cùng yên tĩnh trinh vô hải lúc này cái mùi suýt nữa khí l ậ ra chính mình bất quá tại khoa trương học viện đệ tử như thế nào tại tiểu tử này trong miệng cựu thành tạo phản cái này c h ụ t mũ hắn thật là không phải đều dám mang ngay sau đó chỉ vào tiêu thương sơn cả giận nói hoang đường tiêu thương sơn cái này chính là các ngươi thanh long viện dạy dô đệ tử đối với đường viêm lời nói tiêu thương sơn trong nội tâm cũng cảm giác có chút im lặng ngươi tiểu chấp cũng quá có thể ngắt lấy nhân ra lời nói lời nói đều có thể cùng tạo phản d ự bên cạnh chờ hồi học viện nhất định phạt ba chén rượu trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười tiêu thương sơn nói thân đang không sợ bóng dáng lịch ra ngươi chột dạ cái gì chẳng lẽ thực có vấn đề trinh vô hải chừng to mắt nhìn xem tiêu thương sơn nhất thời khí huyết sôi trào mẹ kiếp thanh long viện quả nhiên đều không phải là cái gì tốt chim lòng ta h ư nhượt cái gì cái này c h ụ t mũ muốn đập ngươi trên đầu ngay trước cả triều văn võ trước mặt người nào trong nội tâm không hưởng tiêu thương sơn các ngươi thanh long viện khóa trước kế cuối cảm xúc đệ tử đều luyện một mép công phu rồi trinh vô hải chỉ vào tiêu thương sơn nói cụ thể luyện cái gì thi đấu bên trên có thể thuộc hạ thấy chân trương tiêu thương sơn cũng không nổi c á o trên mặt như trước treo cười ôn hòa cho cải lương không bằng bạo lực hôm nay tới hoàng đình đều là tất cả viện người thứ nhất đi tôn mẫu nghĩ linh giáo một cái quý viện người thứ nhất đến tội cùng là chỉ có ngoài miệm công phu hay vẫn là thật là có bản lĩnh một thiếu niên đứng ra v ẽ nghĩa đường viêm đạo chương ba trăm mười bốn đàn ông phải cờ mở nợ thế chương ba trăm mười bốn đàn ông phải cờ mở nợ thế ngay vậy mọi người ánh mắt lập tức sáng lời dĩ vang ba đại linh viện báo lại t ớ n lúc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma sát bất quá đại đa số là n ô n ngữ bên trên công k í c h hơn nữa trở ngại thể diện n ô n tử cũng không sắp bén tại chỗ thấy chân trường tình huống chưa bao giờ phát sinh không v ộ i ở cái này nhất thời hai tháng về sau thanh lạc phong chân đến lúc đó tái chiến đi thái tử trấn âm thanh p â n phó đối với thái tử lời nói linh võ viện không muốn ngẫu nghịch linh võ viện người thứ nhất mặc dù đối với đường viêm bất mãn nhưng cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nếu như chư vị so sánh thi đấu quy tắc không có có dị nghị vậy liền mời ba đại viện viện trưởng tới đây thẩm tra đối chiếu ký tên hai tháng sau linh viện chi tranh chính thức bắt đầu thái tử phất tay một cái ra hiệu bái triều trong lòng đường viêm điên cùng nói ra rất xa chạy tới liền vì mấy phút đồng hồ này khá tốt chính mình đến hoàn g thành có chuyện quan trọng ra đại điện tiêu thương sơn nhìn về phía đường viêm thở dài lần này đem tả tướng các tội sau này ngươi cắt phải cẩn thận làm việc ta biết rồi đường viêm trần chờ phía dưới nói ra viện trưởng đại nhân theo lý coi như là chúng ta tới đã m u ộ n tình huống bình thường có lẽ để cho chúng ta nói rõ nguyên nhân làm sao lại trực tiếp trách cứ tả tướng đối với chúng ta thanh long viện địch lý rất lớn a tiêu thương sơn thở dài nói tả tướng những năm này tiêu viện trưởng xin dừng bước tiêu thương sơn lời mới vừa nói một nửa đã bị một đạo bén nhọn chính là thành âm cắt ngang quay đầu nhìn lại lại phát hiện là một gã t h á i giám đang vội vàng chạy đến tiêu thương sơn nhận ra người này chắp tay cười hỏi ngụy công công không biết gọi tiêu mộ chuyện gì vị này thế nhưng là đường viêm ngụy công công ánh mắt rơi vào trên người đường viêm hỏi chính là tại hạ nguy công công t ì m ta đường viêm có chút nghi hoặc thái tử điện hạ mời đường công tử vào thư phòng lại nói nguy công công cung kính nói tiêu thương sơn mấy người nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc tử vận càng là trực tiếp hỏi đường viêm ngươi cùng thái tử điện hạ là quen biết cũ ta lần đầu tiên tới hoàn g thành chỗ nào gặp qua thái tử đường viêm lắc đầu vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ hỏi nguy công công người cũng biết thái tử gọi ta chuyện gì tập ra không biết bất quá thái tử có lệnh kính xin đường công tử g i i bước nguy công công thúc giục nói tiêu thương sơn p ấ t tay một cái nói đi xem liền biết ngươi lại đi thôi đường viêm g ậ t gật đầu đi theo sau ngụy công công tại trong hoàng cung q u ẹ o trái q u ẹ o phải nửa ngày rốt cuộc tại vào thư phòng trước dừng lại đường công tử thái tử điện hạ đang ở bên trong người trực tiếp đi vào tạp ra cũng không đi theo rồi đường viêm đạo tiếng cảm ơn ám đạo sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy dạo chơi hướng vào thư phòng bước đi vào thư phòng bên phía nam thái tử điện hạ đứng ở trước bàn có chút hứng thú đang l ự n chữ thấy đường viêm t i ế n đến cũng không mời đến đường viêm không n g ờ lúng túng không có quấy dày thái tử hào hứng bừng bừng quan sát lên vào thư phòng hoàng gia đọc sách chỗ quả nhiên không đơn giản nhìn xem rực rỡ muôn màu thư tịch trong lòng đường viêm cảm thấy sợ hai thàn phục nơi đây thư tịch bao quát vật tượng nhân văn địa lý b à n môn tà đạo d ư ợ c điện sách thuốc võ học công pháp cái gì cần có đều có n g ư ờ i ngược lại là thú vị người khác tới đều là ở một bên đứng chờ chỉ có n g ư ờ i giống như tiến vào nhà mình đồng dạng thái tử rốt cuộc quẳng xuống bút nhìn xem đường viêm cười nói đường viêm không biết thái tử cuối cùng ý gì là đang khen chính mình vẫn còn là chờ mình thừa nhận sau đó lại cho hắn áp đặt một cái không tôn hoàng thất tội danh thái tử nhân hậu yêu dân làm cho người ta như tắm gió xuân vì vậy không có cảm giác xa lạ chỗ thất lễ kính xin điện hạ thứ tội đường công tử không cần công nghệ nhìn ngươi tương đối hợp ý liền bảo ngươi tới đây tùy tiện tâm sự ngươi xem chữ bột cung viết như thế nào thái tử chỉ vào trên b à n chữ hỏi đường viêm quét mắt cái bản chỉ thấy phía trên viết chỉ riêng treo đ ô n g c ả n h chỉ đợi theo gió lên chữ là chữ tốt chỉ là cái này tiểu chữ không khỏi quá huyện chuyển hàm xúc chút tuy rằng cái này chữ không ngay thẳng nhưng là rất có hàm xúc ngay sau đó khen chữ tốt hướng sâu nói nói đến bổn cung trong nội tâm trùng trùng điệp, điệp có phần thưởng có phần thưởng nói s ố n đi đường viêm trên mặt lộ ra một đạo nụ cười vội vàng hỏi cái gì trọng thưởng Thái tử không có ngờ tới không ngờ có đường viêm thật không ngờ trực tiếp, hơi sở, ngay sau đó nhịn không hơi ngờ sửng sốt u phía dưới ánh mắt lần nữa rơi trên giấy nói chữ là chữ tốt hơn nữa ký thác chờ thời trí tồn tại cao xa ý chí phi thường tốt tại đây thái tử lựa chọn l ô ngày m không vui nói định m ặ t từ không có phần thưởng ép mở thể chất dễ nghe không thích nghe đúng không đường viêm dễ dàng dễ dàng tâm trạng tiếp tục nói điện hạ đ ư n g nội vừa rồi chỉ nói một nửa điện hạ chữ s ắ c thực tốt nhưng ít thêm vài phần m i ệ n khí hàm ý thương cảm chấm thấp bất lực thiếu một đời thái tử khí phách dứt lời đường viêm sách bút trên giấy viết đến say nằm mỹ nhân đầu gối thấy đường viêm đi vân lưu nước tùy ý tiêu sái chữ thái tử trong mắt hiện lên một tia sợ hai t h ả n phục không nghĩ tới đường viêm đường đường một kẻ võ giả vậy mà có thể viết ra như thế ý canh chữ đến làm xem nội dung thái tử không khỏi nhịn không được cười lên trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một đạo hâm mộ nói say nằm mỹ nhân đ ầ gối đường công tử sinh hoạt thái độ thật sự là tiêu sái làm cho người ta cực kỳ hâm mộ a đường viêm cũng không đáp lời tiếp tục viết tỉnh trưởng giết người quyền nguyên bản c o n nợ nụ cười thái tử thấy cái này một câu về sau nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết kinh ngạc nhìn xem cái này năm chữ thật lâu mới ngựa đầu cười to cô cho rằng đường công tử chỉ là tiêu sái lãng tử không nghĩ tới nhưng có như thế ý chí nam nhân nên bàn tay giết người quyền say nằm mỹ nhân đầu gối trong nháy mắt thái tử đối với đường viêm xem trọng thêm vài phần c h â m ngâm một lát thái tử hỏi ngươi cũng đã biết hôm nay tả tướng vì sao phải châm đối với các người thanh long viện bởi vì thanh long viện đến chậm đường viêm thành thật trả lời nghĩ rất đơn giản tả tướng nhằm vào thanh long viện là vì thanh long viện một mực không có bị tả tướng khống chế đây cũng là vì cái gì thanh long viện liên tục ba lượt thi đấu k â cuối còn không có bị thủ tiêu nguyên nhân thực sự thái tử lạnh lùng nói đường viêm trong lòng nghiêm nghị cái này hoàng gia sự t ì n h phức tạp nhất chính mình cũng không nguyện nhiều lắm vào ngay sau đó giữ im lặng thái tử có lẽ cũng không muốn để cho đường viêm đắt lời nói tiếp từ khi thánh thượng thân thể ngày càng xa suốt tả tướng liền càng quá phận những năm gần đây này đã nắm giữ không ít binh quyền mà hoàng thành quân đội nhân tài gần nửa đều tại ba đại linh viện chọn lựa những năm này tả tướng g ạ t hoàng thất lén lút tại linh viện mời chào nhân tài trở thành tả tướng quý p h ụ trọng điểm bồi dưỡng hạt giống cứ thế mãi tả tướng p h ụ cao thủ đủ để đối với hoàng gia cấu thành uy hiếp trước kia tả tướng đi mời chào tất cả viện nhân tài còn có thể lén lút mấy năm gần đây động tác lại càng lúc càng lớn thậm chí trắng trận cấu kết mặt khác hai đại linh viện linh võ viện cùng thiên h u y ề n viện đối với tả tướng cách làm giả vợ n g â y n gốc thậm chí trợ rút lúc đầu vốn hẳn nên chạy vào hoàng gia nhân tài chẳng biết đi đâu chỉ có thanh long viện một mực không chịu cùng tả tướng thỏa hiệp bị tả tướng coi là cái đinh trong mắt hoàn thành cho ba đại linh viện t h a ngay h l o n Viện m sau đó đường ợ c t à viêm cái mũi nhẹ nhàng hít hả lông mày cũng hơi hơi nhữ một cái cái này thái tử thân thể tại sao có thể có cố nhàn nhạt mùi thơm thái a t í n h tử đột nhiên đặt câu hỏi đường viêm thu liễm tâm trạng làm sơ suy tư liền trả lời bài trừ bên ngoài nhất định trước hà nội bên trong bất ổn làm sao chế định bài trừ bên ngoài nhất định trước hà nội thái tử nhai, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần lời này mới thở dài nói an nội đại giới ngươi cũng đã biết máu chạy thành sông sắp chết khắp nơi trong nước cao thủ thành nhóm vất lạc đường viêm sự thật nói cái kia còn an nội thái tử trong mày giống như là có chút không vui nhưng có thể đổi trong nước trên dưới một lòng làm điện hạ quyết định đối ngoại lợi kiếm ra khỏi vỏ không cần lo lắng phía sau bị người chọc dao găm đường viêm âm điệu mạnh mẽ nói nghe đến đường viêm l ờ i nói thái tử cũng bắt đầu trầm m ặ t sau nửa ngày mới khen ngợi nói đúng vậy nói cho cùng nếu như ăn nội ngươi nhận thức vì bản cung muốn làm như thế nào đường viêm trong thư phòng bước đi thong thả vài bước mới nói đi vương đạo vương đạo là cái gì thái tử vội vắng hỏi từ khi phụ hoàng không hề hỏi đến hướng sự tỉnh toàn bộ thính hương trách nhiệm đều áp tại trên người chính mình mặc dù mình đã hết sức quản lý nhưng loạn trong giặc ngoài đã ép tới hắn thở không nổi chỗ nào còn có cái gì nói có thể đi không phục đ ể nát chướng ngại vật đi thái tử nghe vậy khẽ giật mình không phục đ ể nát chướng ngại vật đây vốn tưởng rằng đường viêm đang nói dỡn nhưng cẩn thận một cân nhắc thái tử trong mắt không khỏi lộ ra khắc t h ầ n sắc vỗ tay vui vẻ nói cảm giác mới m ẹ ngôn luận đường công tử thật sự là hiếm có diệu nhân nghe thái tử ngữ khí đường viêm không khỏi dùng mình một cái có chút kiên kỵ liếc mắt thái tử trong lòng thẩm nghĩ thái tử chẳng lẽ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú như thế nào như thế âm nư đây vậy đối với võ đẳng phục hồi lại tinh thần thái tử lại hỏi đi bá đạo đường viêm ánh mắt sáng rồi nói cái gì gọi là bá đạo phục cũng đẻ nát chướng ngại vật đi thái tử lại là xứng sở ngay sau đó ngựa đầu cười to thậm chí nước mắt đều muốn m ậ t cười sau nửa ngày thái tử rốt cuộc bằng phẳng tới đây cái này giải thích thật sự là tuyệt người tới mang đường công tử đi tàng phượng cát đường công tử người sau khi tiến bảo có thể tùy ý chọn lựa một vật tuy rằng đường viêm không biết tàng phượng cát đến tột cùng là cái gì bất quá thấy cách đó không xa ngụy công, công tay r u lên liền biết rõ nơi đây bất phàm lúc này chắp tay nói tạ đa tạ thái tử đường viêm đi rồi không bao lâu tại một hồi ẩm ẩm trong thanh âm một hàng giá x á c h ư ớ n g một bên rời đi một gian mật thất cũng hiện lộ ra nếu có ngoại nhân tại đó nhất định sẽ chấn động bởi vì bên trong đi ra người tướng mạo cùng thái tử vậy mà giống như lúc tỉ tỉ cái này đường viêm thật không đơn giản a đi ra người này thái tử trong mắt hiện lên một đạo lệ mang mà giờ khác này nguyên bản cùng đường viêm đối thoại thái tử khuôn mặt cũng là biến đổi người này đường viêm cũng nhận thức chính là thanh tuyền là không đơn giản chỉ là không biết đáp ứng lời hứa của ta có hay không làm được nghĩ đến cựu chuyển trọng tố đan thanh tuyền trong mắt hiện lên vẻ mong đợi thái tử không biết thanh tuyền đang suy nghĩ gì hiếu kỳ hỏi tỉ tỉ kế tiếp làm như thế nào dựa theo đường viêm cách làm an nội những người kia thái tử lắp bắp kinh hãi thanh tuyền làm cắt cổ động tác nói từng cái giết chết một tên cũng không để lại được rồi hy vọng con đường này không phải là sai thực thái tử cười cười quay người hướng ra phía ngoài bước đi quyết định này bọn hắn hai tỉ bội sớm có cân nhắc chỉ bất quá một mực treo mà chưa quyết đường viêm đi theo sau ngụy công công ra vào thư phòng liền lấy ra một cái bình xứ đưa tới cười hắc hắc nói ngụy công công cái này gọi là bạo linh đan đối với tu luyện có lợi thật lớn ngụy công công tiếp nhận bình xứ mở ra nắp bình tại c h ó t mũi khẽ n g ư ờ i cảm nhận được cái k i a đầy đủ linh khí tâm ánh liệt máy động trên mặt lập tức nổi lên nụ cười tặng đồ quá k h á c h khí sau này có cái gì khó khăn cứ việc cùng ta nói ngoài miệng nói qua xem như người ngoài nhưng ngụy công công động tác cũng không chậm tay vừa lộn liền đem đan dược bỏ vào trong túi dễ nói đúng rồi ngụy công công tàng phượng các là địa phương nào đường viêm k i ê m tốn tỉnh giáo đó là hoàng gia bảo khố đồ vật bên trong chân quý vô cùng vũ khí linh n g c võ kỹ đan p ư ơ n g trận võ đồ hiếm quý dị bảo có thể nói cái gì cần có đ ề u có tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành bà bối thật ra mang n g ư ờ i đi vào tốt tốt mở mang kiến thức ngụy công công thu được giá trị không thấp đan dược vui dạo d ư ợ c ở phía trước dẫn đường cũng không phải ngụy công công thấy tiền tài m ắ t mở ngược lại đang là vì thấy nhiều biết hàng thấy đường viêm đan dược mới biết được hắn giá trị xa xỉ mặc dù mình ngày thường đồng lộc không ít nhưng loại này tốt nhất tu luyện đan dược thật đúng là rất ít đạt được một khắc đồng hồ chi phối ngụy công công liền dẫn đường viêm đi tới một chỗ đại điện trong đại điện ngoại trừ một chút trụ cột phương tiện bên ngoài cái khác ngụy công công theo như lời vũ khí linh dược vo kỹ cái gì lông đều không thấy đang định đường viêm nghi hoặc ở giữa liền nghe ngụy công công nhọn cuốn h ọ ặ c nói an tâm một chút chớ vội xem tập ra dứt lời từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài tại một mặt trên tường nhẹ nhàng gõ mười một phía dưới nguyên bản bóng loáng không dành mặt tường lập tức mở ra một p h i ế n đại môn cái này phòng tối làm thật là che giấu đường viêm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó đi theo ngụy công công đi vào phía trong vốn tưởng rằng bên trong chỗ không lớn nhưng sau khi đi vào đường viêm mới biết mình sai không hợp t h i thường đủ loại kỳ chân dị bảo cái gì cần có đều có một cái trông không đến đầu cối u để cho đường viêm xem hoa mắt không thể nhìn những thứ kia ngươi đều có thể tùy tiện chọn nhưng chỉ có thể chọn một kiện ngụy công công chỉ và o bốn phía kiêu ngạo nói đa t ạ ta đây liền không k h á c h khí hít sâu một cái đường viêm rất nhanh xem đứng lên nhìn rõ ràng những vật phẩm này đường viêm ánh mắt không khỏi t r n t r ò n vô trần hạt châu t u thân dưỡng tính hàng cao cấp đ e o về sau có thể nhanh chóng tiến vào sửa chữa trạng thái thường xuyên đ e o có thể giảm bất tâm ma thiên ngoại sát không gì phá nổi rất khó rèn luyện một khi có thể rèn luyện thành vũ khí có thể bổ ra đối thủ phòng ngự vô tấm quả phục dụng về sau có thể tẩy t i nhìn phạt thủy, h làm c hồi t một tầng. Thức tẩy cao chứa hoa, hơn lâu đường viêm quyết định nhìn xem có hay không phù hợp võ ký chọn lựa một phần đại la hạ quyền địa giai quyền pháp một quyền phía dưới có thể hủy thiên diệt điện phá diệt thiên kiếm địa giai hạ phẩm kiếm pháp tu luyện đến đại thành kiếm khí cũng có thể đối với địch nhân tạo thành nhất định tổn thương mỗi loại võ ký đều có lớn lao lực hấp dẫn đường viêm tại võ ký khu xoắn suýt nửa này g đột nhiên ánh mắt quét qua liền thấy được tận cùng bên trong nhất chiến kệ có một bức không tính là thu hút quần y c h ú n mà thấy quần y chúng i ớ i thiệu đường viêm tâm m ánh liệt vui vẻ đại niên hai mươi chỉ n rồi mọi người có lẽ đều đang bận rộn không biết kế tiếp hai ngày có thời gian hay không đọc sách lao tam t r ư ớ c trò chư vị bái niên chúc mọi người đuổi theo ánh sáng mà gặp một quăng mà đi t h ừ cây như vậy khói lửa mỗi năm long đẳng tứ hải từ xưa c ũ đón người mới đến chương ba trăm mười sáu ăn nhẹ đàm luận nhớ chương ba trăm m ư ơ i sáu ăn nhẹ đàm luận nhớ thanh hỏa lôi trận tam giai trung phẩm trận võ đồ thi triển phía sau hỏa diễm lôi điện lẫn nhau quấn quanh bán ra uy lực ngập trời vợ ý trước mặt giới thiệu đường viêm biết mình hôm nay không có bạch lai、like. chính là nó đường viêm cười lấy ra phần này trận võ đồ ngụy công công trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tay áo vung lên hỏi đường công tử đối với trận võ cũng có nghiên cứu nhàn rỗi vô sự có thể nghiên cứu một phen đường viêm hàm hồ mang qua nhận được ban thưởng đường viêm không có ở lâu từ biệt ngụy công, công chờ đường viêm từ hoàng cung đi ra mới phát hiện tiêu thương sơn đám người vẫn còn ở cách đó không xa đợi chở chính mình đường viêm thái tử tìm ngươi làm cái gì nhị trưởng lao hiếu kỳ hỏi nói tả tướng cùng hoàng thất quan hệ trong đó không nghĩ tới đã gần như thủy hòa bất dung đối với quốc sự đường viêm cũng không d i u dếm thở dài nói thái tử tìm ngươi nói cái này tiêu thương sơn nhịu nhữ mày đoán chừng là đường viêm hôm nay để cho tả tướng ăn thiệt t h i để cho thái tử sinh ra hào cảm đi tử vận nói ra đối với tử vận phân tích tuy rằng còn có chút không hợp lý nhưng giống như cũng chỉ có này có thể nói không đã báo danh xong xuôi chúng ta có thể trở về đi tiêu thương sơn cười nói ta tại hoàng thành còn có người bằng hưu nhất định phải đi gặp một mặt tiêu viện trưởng các ngươi trước tiên có thể trở về đến lúc đó ta trở về nữa tìm các ngươi đường viêm nói ra tiêu thương sơn trầm n g â m một lát lắc đầu nói trong hoàng thành thế lực rắc rối phức tạp hơn nữa tả tướng đối với ngươi cũng trong lòng có khúc mắc ngươi tại hoàng thành cũng không an toàn chúng ta c h ờ một chút ngươi đường viêm trong nội tâm hơi gấp mình ở hoàng thành sự t ì n h rất nhiều muốn đánh dò xét tốt hoàng thành tình huống lại để cho đô thư đem vấn đ ỉ cửa hàng lái qua đến lưu lại mấy ngày thời gian hắn cũng nói không chính xác mà tiêu viện trưởng ngày thường công việc bề bụn ở chỗ này chờ lâu một ngày sẽ trở ngại một ngày ngay sau đó nói viện trưởng yên tâm trở về ta từ có chừng mực đường viêm ra hòa này từ ta biết hắn bắt đầu liền chưa từng ăn thua thiệt viện trưởng còn có cái gì lo lắng không bằng ta cũng lưu lại các ngươi trở về là được từ vận đột nhiên nói ra tiêu thương sơn nhãn t ỉ n h sáng lên cười nói như thế rất tốt chúng ta đây đi trước một bước nếu có bất cứ chuyện gì đều có thể hướng thái tử xin giúp đỡ đường viêm gật đầu nhận lời ngay sau đó giống như là nghĩ tới điều gì đột nhiên nói viện trưởng lần so tài này không phải có đoàn chiến sao ta nghĩ để cho chúng ta vấn đỉnh người khiêu chiến một cái phiên thoái trở về giúp ta cho đô thư gửi cái tin để cho vấn đỉnh thành viên như trước cấn phía trước phương pháp huấn luyện hai tháng sau tuyển chọn mạnh nhất mấy người gia nhập học viện danh lạch tuyển chọn đối với vấn đỉnh cái này ban phái tiêu thương sơn mấy người nghị không chú ý cũng khó khăn hiện tại thiên bảng mười thứ hàng đầu có sáu cái đều tại vấn đỉnh mà đoàn trong chiến đấu một phương đoàn kết trình độ cũng quan hệ đến một cuộc chiến đấu thành bại nếu như lần này tham chiến đều là vấn đỉnh người đoàn đội tinh thần tuyệt đối thật tốt tiêu thương sơn vui vẻ đồng ý sau đó liền cùng nhị trưởng lão mặc bân rời khỏi đường viêm hiện tại muốn đi đâu đi tại trên đường cái tử vận hiếu kỳ hỏi còn chưa nghĩ ra tử vận một đôi đôi mắt đẹp trong nháy mắt t r ư ừ n g lớn chưa nghĩ ra vậy ngươi tại hoàn thành cuối cùng có chuyện gì lúc ấy đáp ứng một người phải giúp nàng luyện chế một phần đan dược cấp cho đưa qua chuyện thứ hai chính là trang một chút hoàn thành tình thế nhìn xem có thể hay không đem vấn đỉnh cửa hàng lái qua đến đường viêm sự thật nói nhìn xem nghiêm trang đường viêm tử vận lập tức khí nợ nụ cười đầu góc ngươi không có hỏng đi ngươi đáp ứng làm cho người ta luyện đan hiện tại đưa qua không thì xong rồi vậy mà không biết đi đâu còn có ngươi muốn đem vấn đỉnh cửa hàng chạy đến hoàn thành vấn đỉnh hiện tại nhỏ yếu như vậy tại hoàn g thành loại địa phương này tùy thời khả năng bị phá hủy đường viêm lung túng gãi gãi đầu người nọ ở cái nào ta còn không rõ ràng lắm cái này không nội vấn đỉnh cửa hàng nếu có thể ở hoàn g thành t i ê u ngạo cái kia toàn bộ thiên hạ còn có vấn đỉnh cửa hàng tiến địa phương mà không đến được đến hoàn g thành người được thiên hạ còn nữa chúng ta sẽ không ngủ q u á n g khai trương trước tiên ở hoàn g thành khảo sát mấy ngày làm tốt vạn toàn chuẩn bị có biết không đạo hoàn g thành nước bao sâu mỗi nhà đan phô đằng sau có vô số rắc rối khó gỡ thế lực đ ộ n lợi ích của bọn hắn đắc tội chính là vô số quyền quý từ vận cả giận nói bây giờ đang ở thanh long viện phát triển sau đó hướng xung quanh vững bước kéo dài dần dần làm mạnh mẽ mới là ổn thỏa nhất phát triển đường cảm nhận được tử vận quan tâm đường viêm trong nội tâm ấm áp cười nói có người chỗ liền có giang hồ địa phương nhỏ bé cũng sẽ có thế lực khắp nơi đến chèn ép nên có chiến đấu một trận cũng sẽ không ít không bằng tại hoàn thành đánh cuộc một lần chân thực không được lại lui lại chứ sao tử vận có chút từ nghèo thậm chí cảm thấy đến có chút đạo lý dứt khoát chuyển hướng chủ đề liền ngươi có lý cho nhân ra tiến đưa n ă n dược cũng không biết nhân ra ở đầu kẻ cần đường viêm bị đội á khẩu không trả lời được chính mình vốn định trực tiếp giao cho hộ vệ nhưng cửa thành hộ vệ thái độ quá mức ngạo m ạ n dứt khoát trước phơi phơi hắn nếu như thực tìm không thấy ra khỏi thành sau lại giao cho hộ vệ cũng không m u ộ n đi thôi đi trước ăn một chút gì h ả o h ả o nếm thử hoàn thành mỹ thực đường viêm chỉ vào một nhà cấp bậc không thấp quán rượu nói khách sạn một tầng một cặp thanh niên nam nữ đang tại hát rong bất quá tử vận đối với cái này không có hứng thú tại khách điếm tiểu nhị dẫn đầu phía dưới hai người tới trên lầu điểm rượu và thức ăn đường viêm cùng t ử vận đ ồ n g nhiệt bắt đầu ăn tiệm này đồ ăn làm quả thật không tệ tinh xảo lại sát hương vị đều đủ thả ta ra vung ra đang ăn cơm ở giữa một đạo kinh hô chuyển đến đường viêm túi đầu hướng lầu một nhịt lại phát hiện hai cái chẳng hắn đang lôi kéo cái k i a đánh đàn hắt do nữ g n tử hướng một cái bàn bên trên đi đến một gã cẩm bào thiếu gia trang phục người đã từng gặp đến hồng y nữ tử dùng một tay hắn ông trầm tay k i a thuận thế khoác lên nữ tử hai luồng thịt chín bên trên bung ra tú nhi ở một bên nhạc đệm thanh niên hai mắt đỏ thấm lao đến cẩm ú t c bào thiếu gia hộ vệ chân vừa nhấc liền đem thanh niên đặt bay、Phúc. một ngụm lớn máu tươi t ừ thanh niên trong miệng phung ra nguyên bản còn có chút tầm ý có rượu lập tức trở nên ăn tính lại chung banh mặc dù có không ít người vây xem nhưng không ai dám tiến lên hỏi đến đô Giả b A cầm á i g bào thiếu, thiếu gia đột h nhiên g bức t r cảm giác cái mũi một ngứa mở miệng muốn hát cái xì hơi、ừ. lúc này lầu hai bên trên một cái đảm may mắn thế nào rơi tại hắn trong miệng chương ả m n ậ n đ ợ c cái tia r ba trăm mười bảy này tội đang giết. giết là iphone bản đại thiếu gia sau nửa ngày cầm bào thiếu gia chỉ vào đầu bậc thang một bàn người hỏi không đúng không đúng không phải chúng ta cái này x ó g người lập tức k h o á t tay là người sao cầm bào thiếu ra lại lần nữa chỉ hướng một bàn không phải thiếu ra người nhận là người liên tục hỏi mấy bàn cũng không có người thừa nhận cầm bào thiếu ra ánh mắt quét qua khi thấy tất cả mọi người sợ tới mức không dám động duy chỉ có một đôi nam nữ vẫn còn ở vui chơi giải trí không chút nào đem mình để vào mắt ngay sau đó chỉ vào đường viêm quát tiểu tử là n g ư ờ i nhà đấy sao đường viêm cùng tử vẫn bất vi sở động không coi ai ra gì chuyện trò vui vẻ cầm bào thiếu ra vốn là lựa dẫn mất trời thấy đường viêm lúc này thái độ càng làm cho nội tâm tàn bạo tâm tình tăng trưởng đ ỗ n g nhiên cầm bào thiếu gia ánh mắt một mực ánh mắt đã rơi vào tử vận trên thân chật nhìn vũ mị cũng không xinh đẹp một cô xuất t r ầ n thoát tục khí chất tại hắn trên thân c h ẳ n g g ậ p một bộ á o tím cao quý trăng nhã đem màu d a làm nổi bật giống như bạch ngọc thấy được hắn tim đập thình thịch nguyên lai là kẻ điếp hai người các ngươi đi lên đem người nữ kia tùn tới đây cầm bào thiếu gia chỉ vào tử vận nói vừa mới nổ ra một miệng nguyên lai nhả đến trong miệng ngươi rồi ngươi thật là sẽ thẳng cật thẳng hát ăn nhờ ở đầu à một đạo bình thản thanh em đúng lúc văng lên để cho cầm bào thiếu gia cứng lại nhiệt huyết lập tức dâng lên nguyên lai là ngươi. Đúng. l ờ thấy thấy trước trước ừ cầm bào thiếu ra từ trên mặt đất đứng lên miệng hơi mở phun ra hai khỏa giang cấm tìm tòi nghiêm mặt bên trên bàn tay tuấn hướng hắn hai cái thị vệ phẫn mộ quát thất thần làm cái gì giết cho ta hai người mãnh liệt nhảy lên trong nháy mắt vọt tới đường viêm bên cạnh phanh phanh còn không có ra chiêu chỉ thấy đường viêm rất nhanh nhanh ra hai quyền hai người thân hình lập tức bay ngược ra ngoài hung hăng ngã tại một cái bàn bên trên đường viêm từ lầu hai ngày xuống một bà cầm lên cẩm b ả o thiếu gia cổ lạnh vọng hỏi ngươi vừa mới là muốn mắng ta sao triệu khiêm v ẫ n nộ t r ừ n g mắt đường viêm mình ở kinh thành ngày thường hoành hành không sợ đừng nói chịu đựng bàn tay coi như là mắng hắn một câu người đều không có ngày nào nhận qua hôm nay bị khuất lúc này tàn nhẫn âm thanh nói ngươi dám đánh ta ta triệu khiêm sẽ để cho ngươi hối hận làm người tiểu tử đây chính là thượng thư nhà nhị thiếu gia ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại hảo sinh bồi thường cái tội trường bày thấy tình thế không ổn lập tức chạy đến xin tha triệu thượng thư nhà đường viêm ngạc nhiên hỏi chính là triệu thiếu gia hôm nay việc này nếu động tinh quá lớn ngươi có thể không ăn được túi đi nhanh cho triệu thiếu nói xin lỗi đi trường tây hào tâm quyết nhủ cái này triệu khiêm tại hoàn g thành ngày thường k i ê u ngạo đã quen cũng không đến mọi người ưa thích lúc này thấy có người ra tay thu thập vốn tưởng rằng là cái nào trọng thần nhà công tử không nghĩ tới vậy mà không biết triệu khiêm trước kia cũng có tương tự hiệp nghĩa sĩ thấy triệu khiêm làm ác không biết hắn thân phận liền tiến hành giao hấn kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ tất cả đều ngoan ngoan dập đầu bội tội hạ tràng c ự thảm chỉ sợ tiệu từ này biết do triệu khiêm thân phận cũng sẽ lập tức nhận thức kinh sợ rồi triệu khiêm lúc này trong mắt hiện lên một đạo tốt sắc c ư ờ i lạnh nói tiểu tử biết rõ sợ chưa chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nàng có phải hay không đến lưu lại cùng triệu thiếu ra đường viêm chỉ chỉ tự vận minh bạch l i ề n tốt thấy đường viêm như thế bên trên nói triệu khiêm ám đạo đợi tí nữa có thể từ nhẹ xử phạt phế hai cái đổi u được nhìn đến vừa mới một cái tắc kia hay vẫn là không có đánh tình ngươi đường viêm cười cười tại mọi người giật mình trong ánh mắt tay nâng lên tại triệu k i ê m trên mặt lại tới một cái đúng t h a n h âm thanh thúy lại làm cho người t r u n g quanh tâm can run lên đây chính là thượng thư nhà nhị công t ử a vậy mà tại t r ư ớ c công chúng phía dưới bị người co lại mánh liệt c á i tát thân là trọng thần tri tử càng ứng với tâm b u ộ c lại muôn dân c h ă m họ tuân theo lễ nghĩa ngươi lại ở chỗ này đùa dỡn dân nữ là thiên hạ dân chúng dựng nên như thế ác liệt tập gương n à y tội phải chết đúng thanh thúy tiếng bạt thai lần nữa vang lên làm toàn bộ chuyện ác lại không ai dám ngăn đón có phải hay không trước kia có người d ố i trương chính nghĩa lại bị ngươi mượn gia tộc lực lượng trả thù ngươi cuối cùng vì thính hương giết hại bao nhiêu đạo đức tốt tráng sĩ nay tội phải chết đúng người bao bao lưu lại trên thế gian chính là cái thái họa sau này hay vẫn là đừng làm nam nhân tốt dứt lời đường viêm vừa nhấp chân tìm đúng triệu khiêm bụng dưới mánh liệt đạp hai chân trong tiểu lâu lập tức chuyển đến triệu khiêm tê tâm liệt phế kêu thảm thiết vậy mới tốt chứ trong đám người không biết là người nào dẫn đầu hô câu lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm trong kiểu lâu tình huống đã sớm khiến cho không ít người vây xem mọi người trâu đầu ghé thai đều nghị luận triệu gia nhị công tử sau này làm không được nam nhân nghe nói còn bị tát m ấ y cái hhh đáng đánh phàm l à n g nghe nói việc này người không một không vỗ tay khen hay vị này tráng sĩ ngươi đi nhanh lên đi triệu gia khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi một cái ông lão già thấp giọng nhắc nhở hoàn g thành nơi này thế lực rắc rối phức tạp rất nhiều chuyện một khi phát sinh khả năng sẽ lấy dự không nghĩ tới tốc độ truyền bá không đợi đường viêm hồi cái này ông lão già lời nói liền nghe một tiếng hét to chuyển đến ai dám làm tổn thương ta triệu gia nhị thiếu gia rất nhanh một gã hình thể như là thiết tháp hán tử đẩy ra mọi người đi tới quán rượu thiếu gia thiếu gia khi thấy trên mặt đất đã hôn mê bất tỉnh triệu khiêm hán tử kia vội vàng đi tới phân ra một đạo chân khí kiểm tra đo lường triệu khiêm thương thế ngay sau đó người này sắc mặt k ỳ biến khí tức trên thân như là như thủy t r i ề u chung quanh tre mà đi sắc mặt â m chầm hỏi ai làm thiên gia nhị phẩm cảm nhận được này người khí tức trên thân đường viêm hai mắt h í lại người này thoạt nhìn cũng không phải quyền lực hay tâm thực lực cũng đã như thế cái này triệu ra thực、lực. s ắ c thực không thể khinh thường nửa ngày không ai lên tiếng hùng tráng thanh niên lạnh lùng nói thà răng giết lầm không thể bỏ qua nếu như không ai thừa nhận vậy toàn bộ lưu lại đi nghe đến hùng tráng hán tử lời nói t r u n g quanh không ít người sắc mặt kịch biến đường viêm am hiểu sâu sắc n h â n t í n h biết mình đánh người sự t ì n h sớm m u ộ n bại lộ thản nhiên tiến lên một bước n g ư ờ i b i ế n nói lao tử đánh chính là là ngươi những mày liếc mắt đường viêm hùng tráng thanh niên đứng dậy tiến lên ôm đồn hướng đường viêm một chảo này vừa nhanh lại tàn nhẫn thanh thế kinh người đường viêm thần sắc thong bị ảnh bộ triển khai hơi hơi lệch lạc liền tránh khỏi thiên g a i cảm nhận được đường viêm khí tức trên thân hùng tráng hán tử trong mắt hiện lên một t i a kinh ngạc chương ba trăm một mươi tám không chiến mà khuất nhân chi binh muốn bắt ta ngươi còn chưa đủ tư cách đường viêm thản nhiên nói có đủ hay không tư cách thử xem liền biết dù là ta chưa đủ tư cách triệu đại nhân nhà còn có càng mạnh hơn nữa người xuất mã khuyên ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói nếu như bị người khác bắt lấy hạ c h à n g chỉ nếu mà biết thì rất t h ê thảm hùng tráng hán tử lạnh dọn uy hiếp ngươi có thể họ chịu đường viêm hỏi không phải không vượt qua được kiểm tra ngươi cầu sự tình h é t lớn một tiếng hùng tráng hán tử lần nữa hướng đường viêm đánh tới đường viêm sai thân t r á n h né giọng m i ệ n g mai nói vị này triệu g i a thiếu g i a ngày thường làm sàng làm bậy nghĩ đến cái này triệu g i a cũng là cùng hung ác cực chi điệm ngươi một thân tu vi đã thiên giai đi chỗ nào tìm không được một cái nơi tốt không nên vẽ đường cho hiệu chạy triệu g i a như thế thương thiên hại lý nếu như ngươi như chức vì triệu g i a làm việc sớm muộn có một ngày sẽ tâm ma nhập vào cơ thể một thân tu vi cả đời không được tiến thêm tại đường viêm hàm ẩn thế thanh âm phía dưới hùng tráng hán tử không khỏi xương sở công kích cũng chậm lại ngươi đánh rắm lấy lại tinh thần hùng tráng hán tử nổi giận mắm một gã võ giả tu luyện cần thuận theo thiên đạo mới có thể dẫn thiên địa chi khí ngày càng tăng thực lực lên triệu g i a ủy thế hiếp người việc ác bất tận có thương tích thiên hòa đang là vì có các ngươi võ lực trèo trống mới khởi động bọn họ ngang ngược càng rắn rỡ nhiều như vậy vô tội thụ hại dân chúng không chối giải oan nhân quả báo ứng cuối cùng cũng sẽ rơi vào các ngươi trên đầu theo thời gian tâm của ngươi tính chất cũng sẽ tùy theo và mẹo cuối cùng trong cơ thể lệ khí quá nhiều sinh ra tâm mà không cách nào chết giả như ngươi có thể lạc đường biết quay lại làm nhiều việc thiện trong cơ thể lệ khí sẽ gặp dần dần tiêu tán cũng sẽ đột phá tự mình niết bàn chúng sinh sau này tiền đồ không thể hạ n l ư ợ n g a đường viêm nhìn xem nam nhân khuất n ụ hùng tráng hán tử bản tính nhưng với cũng không hỏng hơn nữa nếu như thực cùng đường viêm nói như vậy tiếp tục dừng lại ở triệu gia thực lực đem không tiến thêm tấp nào nữa cái kia chính mình vì triệu gia làm việc lại có ý nghĩa gì đường viêm nhìn người nọ do dự bất định cười cười nói vị đại ca kia dừng lại tại thiên gia i nhị phẩm đã vài năm không có lại tiến thêm đi à nha ta đẩy coi một cái ngươi tiến vào triệu gia về sau mới đầu thực lực vẫn còn ở tăng trưởng nhưng thực lực tăng trưởng tốc độ lại càng ngày càng chậm có phải thế không hùng tráng hán tử cẩn thận tưởng tượng thật đúng là như vậy một sự việc nhữ mày hỏi ta đây nên làm như thế nào đường viêm nửa thật nửa giả nói ngày đi một thiện cuối cùng đến thiệt quả kẻ hèn này dạo chơi nhân gian trợ giúp phổ thông dân chúng rất có khả năng bảo đảm nhà vệ quốc c h ấ n thủ một phương vô luận l o ạ i nào đều có thể hóa giải trong cơ thể âm vũ lệ khí đến lúc đó thực lực tự nhiên có thể càng tiến một bước người này trầm tư một lát mới hướng đường viêm khẽ không người nói đ a tạo huynh đệ chỉ điểm sau này nếu thực lực có chỗ tiến thêm nhất định đến nhà bãi t ạ xin hỏi huynh đệ cao tính đại danh đường viêm, tại Hạ sau này hữu duyên gặp lại hồng tráng hán tử vừa c h ắ p tay quay đầu biến mất tại trong đám người tử vận kinh ngạc nhìn đường viêm ra hỏa này miệng thậm chí có bực này uy lực người trung q u a n h nhìn về phía đường viêm ánh mắt cũng trở nên không giống nhau đứng lên đi thôi đoan chừng triệu ra người nhanh đến rồi đường viêm tuy rằng không sợ sự t ì n h nhưng là không muốn quá phận p h i ề n thoái lôi kéo t ử vận tay hướng xa xa đi đến lần này n g ư ờ i đem thượng thư gác tội đem vấn đỉnh mở tới đây kế hoạch chỉ sợ lực cản càng, càng lớn rồi tử vận nhìn có chút hạ h a cười thuận theo tự nhiên đi đường viêm hồn không thèm để ý nếu dám ngăn cả ta quả ngươi là thượng thư hay là tả trong hoàng cung một chương trên giường êm một gã khuôn mặt tiểu tụy lao giả nằm hô hấp có chút rồn rợp rồ. n tuy rằng nhìn xem suy yếu không chịu nổi cái tia giữa lông mày uy nghiêm lại che không lấn át được một gã thái y đem một chén linh dược cho ăn hắn ăn vào về sau mới hướng về phía bên cạnh một đôi nam nữ trẻ tuổi nói thái tử đ i ệ n hạ trưởng công chúa cái này linh tâm ngọc thủy so với dự đoán tiêu hao tốc độ nhanh hơn còn có một tháng chỉ sợ cũng muốn hao hết nếu như lại tìm không thấy tình huống chỉ sợ không thể lạc quan sau đó ta liền tăng số người nhân thủ khuyết trương phạm vi lớn tìm kiếm linh tâm ngọc t h ủ nhất định sẽ tìm được thái tử cắn răng một đạo hơi yếu tiếng hò khan truyền đến phụ hoàng người nghỉ ngơi cho tốt chỉ cần là độc dược liền nhất định sẽ có giải dược độc này chúng ta nhất định sẽ tìm đến biện pháp giải quyết thanh tuyền thanh â m có chút kiên định tuyền nhi a ta thân thể này chỉ sợ nhanh không được cha từ nhỏ biết ngươi hướng tới bình thản sinh hoạt nhưng bạn nhất phát sinh biến cố gì nhớ lấy phụ trợ đệ đệ của ngươi ổn định thính hương thính hương không thể rơi vào gian trong tay người thanh â m n ứ ớ c quảng từ hoàng thượng trong miệng truyền ra cha xin ngài yên tâm thanh tuyền cầm lấy phụ hoàng tay nói liếp mắt ánh mắt kiên định thanh tuyền trên giường lão giả vui mừng cười một tiếng hôm nay có thể có cái gì trọng yếu tý tước ba đại linh viện thi đấu báo danh thanh long viện tới một vị rất có ý tứ thiếu niên thái tử cười nói nói n g h e một chút thanh long viện báo danh bởi vì đến trễ bị tả tướng g i a n d ạ y hài nhi bản không trách cứ chi ý nhưng tả tướng lại tiến hành g i a n d ạ y bị thiếu niên kia vu hoan vì không tôn trọng hoàng thất có mưu phản chi tâm để cho tả tướng ăn thiệt thòi sau đó t t ì tìm hắn hàn huyên vài câu người này tác phong sát phạt quyết đoán hơn nữa đối với chị quốc có đặc biệt giải thích đưa ra bài trừ bên ngoài nhất định trước c á nội quan điểm mà tại hôm nay đợi một chút còn thượng thư nhà cắt thư không hắn, này quan ít thiên á tử t giai mắt n khắc khanh ngạc, thậm u y ệ n có thể l chí một chút điệu giai võ giả đều có rời đi chi ý nằm ở trên giường lão giả trong mắt hiện lên một đạo hà o quang miệng lệ đấy tuy rằng cười không ra nhưng vẫn như n g có thể nhìn ra hắn rất thoải mái như kẻ này bối cảnh sạch sẽ phẩm hạnh trung lương có thể là một lớn trợ lực dứt lời liền nhắm mắt lại thái tử cùng thanh tuyền lết nhau liền yên lặng lui ra khỏi phòng không nghĩ tới đường viêm có thể làm cho phụ hoàng như thế coi trọng thật sự là không thể tưởng tượng nổi không biết hắn đến cùng lại như thế nào người thái tử cảm thán nói ngươi thực phân tích không đi ra thanh tuyền nhìn về phía đệ đệ đường công tử sắc thực so với một số người mạnh mẽ một chút bất quá suy cho cùng chỉ là thanh long viện đệ tử có lẽ không tinh thông chính nói mà niên k ỷ của hắn còn nhẹ thực lực cũng không có ở đây đứng đầu liệt kê chỉ có thể nói tiềm lực rất lớn nhưng chúng ta hoàng gia thế cục đã thập phần nguy cấp cấp bách thời gian không đợi hắn a thái tử nhữ nhữ mày như trước không lớn lý giải vì sao phụ hoàng đối với đường v i ê m coi trọng như thế thanh tuyền đồng tử bên trong tinh mang l o e lên dứt khoát âm thanh nói hôm nay tại kim loan điện hắn có thể trong nháy mắt hóa giải thanh long viện quất cảnh không có tuyệt đối gan phách cùng cơ chí thì không cách nào làm được mà có thể đưa ra bài trừ bên ngoài nhất định trước a nội người, người cho là hắn đối với thống trị quốc gia bên trên thật sự chỉ có nông c ả thấy chương t ba trăm i gia, ệ u một mươi chín ngươi còn có nhân tính sao chương ba trăm một mươi chín ngươi còn có nhân tính sao nghe đến thanh thuyền phân tích thái tử trong mắt tràn đầy nồng đậm rung động giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được đường viêm cái này người vẹn vẹn chỉ dùng một ngày liền làm được hoàng gia hồi lâu không tìm được cửa khẩu đột phá sự tình một năm trước đường viêm thực lực chỉ có nguyên giai tam phẩm thực lực bây giờ đã đạt đến thiên liên giai nếu như có thể nắm giữ hắn phương pháp tu luyện có thể vì ta thính hương sáng tạo ra bao nhiêu người mới nửa năm trước hắn tiến vào thanh long viện mới sinh thân phận đem mình sáng tạo vấn đỉnh làm được thanh long viện đệ nhất đại ban phái hơn nữa đã đi ra học viện tại rừng không có chủ minh thành đặc t r n như vậy phát triển tốc độ nếu như không có chống thao mơ hồ ngươi cảm thấy khả năng sao theo thanh tuyền lời nói một chút xíu triển khai thái tử chỉ cảm thấy có chút h o à n g hốt thính hương quốc thật sự có người như thế yêu nghiệt tồn tại vậy bây giờ chúng ta muốn làm cái gì thái tử vội vắng hỏi chú ý đường viêm nhất cử nhất động tận khả năng cùng với gần hơn quan hệ sau đó tùy thời mời chào thanh tuyền quyết đoán làm ra cùng đường viêm giao hào quyết sách thái tử cũng không phải bao cỏ hiểu rõ ràng đường viêm trọng y ế u trình độ mới nói đường viêm vừa mới phế bỏ triệu khiêm triệu gia có lẽ tại toàn thành tìm kiếm đường viêm ta tính toán mượn cơ hội này tiêu diệt triệu gia ân từ từng cái phương diện đi đả kích triệu gia thanh tuyền bàn giao một câu liền nói l ớ n mật đi làm đi nhanh như vậy hoàn g thành đều bị ngươi đi một vòng rồi tử vận theo bên người đường viêm trên mặt tràn đầy tức giận ngươi như thế nào so với nữ nhân còn có thể dạ phố đường viêm cũng không tức giận cười nói gánh ốc ngươi lại kêu một tiếng thử xem tử vận t r ừ n g mắt uy hiếp một câu đường viêm không chút nghi ngờ nếu như bây giờ không phải là tại trên đường cái lời nói chính mình khẳng định sẽ bị đánh một hồi ngươi hãy nghe ta nói hết được hay không được đường viêm nghiêm mặt nói nhìn xem đường viêm nghiêm túc biểu lộ tử vận mới hỏi người muốn nói cái gì gánh ốc ngươi có biết hay không hoàn thành cuối cùng có bao nhiều con lớn đường viêm hỏi từ vận tức giận nói ta cũng không phải hoàn g thành quan lại nhà làm sao sẽ biết rõ hoàn g thành cái chỗ này mặc dù lớn nhưng nơi ở bên trên cũng là có đem ra giàn giải ta quan sát chiếm diện tích có thể đi đến nghìn mẫu tại hoàn g thành liền không nhỏ địa vị toàn bộ hoàn g thành có năm mươi sáu nhà chỗ như thế nói rõ chí ít có năm mươi sáu cỗ không kém thế lực tại hoàn g thành hội tụ tăng thêm cái khác từ bên ngoài đến thế lực hoàn g thành không dễ chọc tồn tại liền có sáu mươi hai nhà nhiều cái này sáu mươi hai nhà bên trong lại có m ộ ư ơ i nhà càng c ư ờ n g thịnh nói rõ chủ đạo hoàn thành chân chính lực lượng đã rơi vào cái này m ư ơ i nhà trên thân cái này mười trong nhà chỉ có hai nhà kiến trúc bố cục hiện đ â y thính hương tiêu chí nói rõ cái này hai nhà vẫn còn ở hoàng gia trong phạm vi thế lực mà còn lại gia tộc tuy rằng không biết có hay không trung lập nhưng ta suy đoán có lẽ có năm nhà cũng đã đầu phục tả tướng nghe đến đường viêm chậm rãi mà nói t ử vận mặt tràn đầy kinh ngạc vốn tưởng rằng tiểu tử này tại hoàng thành mù đi dạo lãng phí thời gian nhưng lúc này mới nhiều sẽ công phu đường viêm liền đem hoàng thành sờ soạn cái rõ ràng phần này thấy rõ lực lượng đường viêm nói hắn thứ hai toàn bộ thính hương ai dám nói đệ nhất ngươi quan sát cái này chút có cái gì hữu dụng tử vẫn hết giận hơn phân nửa thiếu kỷ hỏi vì ấ nếu như n g h ta không o có đón sai cái này chút đan phô phía sau đều thuộc về một cỗ thế lực cái này cỗ luyện đan thế lực không biết cuối cùng thiên hướng tại tả tướng hay vẫn là hoàng gia đương nhiên mặc kệ thuộc về nhà ai đều sẽ trở thành vấn đỉnh đối thủ trong mắt đường viêm tinh mang loay lên vì vậy nếu như thực quyết định đem vấn đỉnh cửa hàng mở tại hoàn thành muốn cùng hiện tại đan phô thế lực sau lưng thành làm đối thủ nếu như đối thủ là tả tướng hoặc là hoàng thất ngươi cũng chỉ có thể tìm cùng với đối lập một phương làm chỗ dựa t ử vận phân tích nói t ử vận đường viêm đột nhiên kêu một tiếng làm cái gì nhìn xem đường viêm nghiêm trang bộ dạng t ử vận có chút tò mò ngươi ă n linh đan r ư ợ u rực gì tựa hồ dài đầu góc rồi đường viêm vừa mới dứt lời cũng cảm giác phía sau mắt lạnh ám đạo chính mình miệng tiếu nợ đang định nhanh chân chạy ánh mặt đạo qua quét qua liền thấy xa xa có một đám người tới gần soi đến đấy đường viêm nhẹ dọn g nhắc nhở bạn muốn thu thập đường viêm tử vận cũng có chút lý tính thu tay lại nhìn về phía dòng t r ố n g khửa chiên chạy tới người vây quanh một gã thon gầy lão giả vung tay lên một đám người lập tức đem đường viêm tử vận vây quanh người này chính là triệu thượng thư triệu nho chậm đi lên trước vẻ mặt tràn đầy hoán độc nhìn xem đường viêm chậm giọng nói tiểu tử thật ác độc tâm kêu gạo lại dám phê ta hải nhi hôm nay dù là dùng ngươi lên mạng cũng khó giải mối hận trong lòng của ta tuy rằng hoàng thành rất nhiều người không biết đường viêm nhưng một thiếu niên phế bỏ triệu ra ác bá nhị thiếu ra sự tích đã tại hoàng thành chuyển ra lúc này thấy triệu gia vòng vây đây đối với nam nữ trẻ tuổi chắc hẳn chính là trong truyền thuyết anh hùng bất quá trở ngại triệu gia quên thế không ít người chỉ có thể nhìn xa xa d ẫ n ma không dám nói gì đường viêm nghe đến triệu thượng thư lời nói ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn nhảy dựng lên khoa trường kêu lên triệu thượng thư ba mươi bảy tốc độ miệng như thế nào nói ra như thế bằng lãnh nhà của ngươi hải tử không học vẫn không nghề nghiệp làm s a n g làm bậy vì ngươi triệu gia mất hết thể diện ta là người lòng từ bi ruột không đành lòng thấy thính hương tương lai đoá hoa bước vào lặt lối lòng từ bi giút đỡ ngươi giáo dục văn bối ngươi không chỉ không nặng cám ơn ta ngược lại muốn lấy tính mạng của ta ngươi còn có người tính chất sao Phúc! phun phong phu nghe nhóm thủ, nghe nho thân chức vị cao, thường thấy chút hồ chục thứ nhất thấy vậy vô liêm xỉ người. Một cái nhiệt huyết bay thẳng lên đó, triệu nho chỉ phế lúc cao cao, cũng có dọc cái dục cái, Ngươi ngoài đến đường nói, miệng nữa đến. toàn tròn váng. lớn sóng, này vòng. ngang giang năm, lần người. lên nó, đường lên, liền gầm giáo viêm lời Triệu triệu đại liêm triệu viêm ở Lao vào là xa xỉ ra ra bay đều độ vị vậy vô một máu một một mấy Một một suýt Dù đường viêm ánh mắt lạnh lẽo nhằm vào ta có thể thậm chí giết ta ta cũng chỉ sẽ thừa nhận tài nghệ không bằng người nhưng thân nhân là long n ị c h lân động tới hẳn phải chết chỉ là thượng thư quyền thế không tầm thường lúc này đến người sáu gã thiên giai địa giai hơn m ộ ư ơ i người trong đó cao nhất thực lực là thiên giai thất phẩm thực lực đến thiên giai đã không phải là cái gọi là cách giai như anh chị em cùng cha khác mẹ đơn giản như vậy mỗi nhất phẩm ở giữa chính lệnh hoàn toàn là trên trời dưới đất từ vận thực lực mới thiên g a i ngũ phẩm muốn chống cự cũng không dễ dàng đánh k h n g lại chỉ có thể mang ra để cho thượng thư kiêm kỵ thế lực đến nghĩ vậy chương viêm ba trăm hai mươi tội ác tại trời chương ba trăm hai mươi tội ác tại trời chịu nho trong mắt lệ mang loại lên thân chức vị cao hắn tuy rằng làm hư như tử nhưng cũng không có nghĩa là bản thân hắn gốc ngược lại hắn là một cái rất người cẩn thận ngươi lên trước mặt có người ngươi lên trước mặt lại có thể có ai toàn bộ thính hương đại bộ phận thế lực đều đã tăng tại trái tương m ô n xuống mà ngươi một cái thanh long v i ệ n đến tiểu thổ miết có thể tại hoàng thành trèo lên cái gì quan hệ ngay sau đó trong lòng đại định c ư ờ i lạnh một t i ế nói g n coi như là thiên hoàng lao tử tại đây hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi cái gì ý của ngươi là ngươi liền hiện nay thánh thượng đều không để vào mắt triệu nho ngươi thật to gan vậy mà nghĩ phản quốc triệu thượng thư muốn phản quốc á triệu thượng thư muốn tạo phản á đường viêm rắc cúng hỏng quát thiên gia thực lực lại tại trong thanh â m tăng thêm rồi thế thanh â m thẳng lên cựu tiêu hướng bốn p ư ơ n g tám hướng dũng manh lao tới triệu thượng thư lại muốn tạo phản một chút không biết bên này tình huống người nghe nói như thế đều là x ứ ơ sở nhao nhao dừng lại trong tay việc hướng bên này chạy đến phúc triệu nho nhìn về phía đường viêm ánh mắt đã vô cùng bất thiện tiểu tử này há miệng n g ậ p miệng liền giữ lại đỉnh đầu chỗ m g ũ hiện tại hoàng gia tuy rằng thế đơn lập bạc nhưng cũng không có nghĩa là nhỏ yếu muốn thực bị áp đặt một cái phản quốc hành vi phạm tội vậy cũng thật là triệu ra h ư ớ n g h ộ t bình bắt lấy hắn triệu nho quát o một đạo nhân ảnh nhanh như quỷ mị hướng đường viêm trộ tới thiên g i thất phẩm đường viêm khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ ám đạo cái này lao tạp mau thật đúng là cho mình mặt mũi bắt cái thiên g i nhất vào một tiếng vang thật lớn từ vận thân hình nhanh chóng lưu lại mấy bước bộ ngực rất nhanh vào phòng nỗ lực dẹp loạn trong cơ thể quay quần g khí huyết mà tên láo giả tia thần sắc cũng là khẽ biến thanh âm khàn khàn cả kinh nói thiên gia ngũ phẩm từ vận không có trả lời chỉ là vô cùng trịnh trọng nhìn xem hôi y hề láo giả thiên gia thất phẩm cũng không phải là nàng có khả năng hướng đối tiểu nữ hoa ngươi là không bảo vệ được hắn hà tất lãng phí thời gian ngắn ngủi kinh ngạc về sau hôi y y a lao giả khàn khàn cười cười thân hình lần nữa vọt lên đường viêm bỗng nhiên giật mình khoe mắt quét qua liền thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt tới phanh một chiêu về sau đường viêm giật mình phát hiện vừa mới còn không ai bị nổi hôi y y a lao giả lại bị thần bí nhân này một trưởng đẩy lui đường viêm đánh giá người này hắc y nhân mặt trắng không râu một đôi mắt tính mịch như khe một thân tu vi tuy rằng nhìn không t ấ u nhưng tuyệt đối cao hơn cái kia hôi y y a lao giả t h ư ợ thư nhìn chằm vào người tới vài giây mới lên trước một bước chắp tay nói nguyên lai、like、là dạo hình không biết dạ huynh có thể nhận thức người này không biết thanh â m ngắn gọn nhưng xuyên thấu lực lượng mượn phần triệu nho nghe vậy cũng yên lòng như thế liền tốt k í n h xin dạ huynh né tránh một cái kẻ này cùng ta triệu ra có huyết h ả i thâm cửu sau ngày hôm nay ta lại đến nhà bái tạng bị triệu nho xưng là dạ huynh hắc y nhân trên mặt không có nửa phần biểu lộ thân hình cũng không có di chuyển nửa phần không biết dạ huynh có ý tứ gì thấy hắc y nhân không để ý chính mình triệu nho ngựa khí hơi có chút bất thiện đường viêm cùng tử vận lẫn nhau tuy rằng không rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra nhưng thế cục bây giờ tựa hồ đừng lo rồi t h á người vây xem thấy thái tử sau lưng trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần tình hiện nay hoàng thành ngự lâm quân lực lượng không ngừng giảm bớt từ lúc ban đầu mấy vạn người đến bây giờ chỉ có chính là trăm người nhưng ngự lâm quân uy danh lại không dám chút nào chẳng tên ngự lâm quân mỗi cái vì thiên t i a i triệu nho trong nội tâm không ngừng cuồng loạn thái tử mang ngự lâm quân đến đây lại có chuyện gì quý thái sư thái tử tinh mâu cột xuống thấp giọng nói vâng một gã trưởng my lão già đi ra tuy rằng t u ổ i tắt nhìn xem đã không nhỏ nhưng trên thân khí thế lại như một thanh lợi kiếm làm cho người ta không dám nhìn thẳng hôm nay nhận đến c ử báo triệu gia có mưu phản tri tâm đặc phái người điều tra việc này kết quả cũng làm cho lão phu nghẹn họng nhìn chân chối dứt lời tay vừa lộn trên tay liền nhiều hơn g i à y đặt một trồng giấy mười tám năm trước tháng ba triệu gia nuốt riêng các nơi hiến cho hoàng gia cấm phẩm trong đó nhị g i i đan dược ba trăm mai tam g i i đan dược sáu mươi mai tứ giai đan dược hai mươi mai dược liệu vô số bạc trắng vô số tổng giá trị khoảng bạc trắng hai ư c hai cùng năm tháng năm triệu gia tử đệ triệu võ nộ sát ngũ liêu g a o một nhà ba người dựa theo triều đình của ta pháp luật võ giả không được đối với người bình thường độc t h ủ các ngươi không ngừng không trách phạt triệu võ ngược lại cưỡng ép chấn áp việc này cùng năm tháng sáu triệu gia báo cáo lý thần phản bội thính hương kinh hoàng gia kiểm chứng lý thần chính là ta thính hương trung lương triệu gia cung cấp cái gọi là chứng cứ đều từ triệu gia lăng không địa đạt vặn vẹo sự thật giết hại ta thính hương nhân tài cùng t r i ệ u gia nhị thiếu ra triệu khiêm đùa dẫn bạch kim đường tam tiểu thư bạch ra lấy muốn thuyết pháp bị h ã m hại cửa nát nhà tan sáu năm trước tháng b ố triệu gia nhị thiếu ra triệu khiêm đùa dẫn chờ gà khuê nữ hoàng thị h ã m hại hắn vị hôn phu cửa nát nhà tan cuối cùng bức lương vị ký nữ đem hoàng thị bán vào hồng hoa viện sáu năm trước tháng b ố triệu gia nhị thiếu ra triệu khiêm đánh chết bảy quậy bán hàng ông lão già nguyên nhân là muốn cấp đoạt ông lão già chỗ bán vật phẩm sáu năm trước tháng b ố triệu gia nhị thiếu ra triệu k i ê m nghe nói dùng hài nhi trái tim tu luyện có thể xúc tiến thực lực tăng trưởng phía sau c ư ớ n g ép vơ vét tân sinh hải nhi hơn ba trăm n g ư ờ i tàn nhẫn sát hại thương thiên h ạ i lý mất hết thiên lương sáu năm trước tháng năm thánh thượng mệnh triệu thượng thư đi đến thiên tuyết sơn tìm tòi linh dược thiên tuyết liên cuối cùng nộp lên số lượng không bằng thực tế ngắt lấy số lượng một phần ba trải qua hoàng gia truy xét trong đó gần nửa chạy vào tả tướng phủ khi quân phạm thượng coi thường hoàng quyền sáu năm trước tháng năm triệu gia nhị thiếu g i a triệu khiêm đang đánh cuộc phường thua trận ba trăm triệu lượt bạc lại di chuyển quân lương hoàn lại tiền đánh bạc tội ác tại trời sáu năm trước tháng năm triệu gia nhị thiếu gia triệu khiêm bốn năm trước tháng chín triệu gia nhị thiếu gia triệu khiêm tại quán r ư ợ u phát n ô n bừa bãi công nhiên vũ n ụ c h o à n g gia không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không bởi vì nhìn đến triệu gia lúc ấy liền đối với hoàng gia đã mất trung thành bốn năm trước theo quý thái sư thanh n â m dần dần chuyên r a sắc mặt của mọi người đều là biến đổi liên tục đường đường thượng thư làm vậy mà tất cả đều là mất hết thiên lương sự tỉnh càng là xem hơn ba trăm hải nhi mệnh như có rác cuối cùng lại không người hỏi thăm triệu gia bất diệt oan hồn nào an quý thái sư lời nói như là bớ tạ từng chữ đập vào triệu nho trái tim triệu nho t h á ba trăm h không ư n lúc thác đối đáy tệ, t á c h h n i hai mươi một thiếu niên lời hứa ngàn vang à n Trưng niên g trọ. thiếu à vàng n trọng ph ngày thường nho nhã thái tử lúc này vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ chỉ vào triệu nho mắng to còn kiểm tra c á i g i á m bổn cung đều kiểm tra ba lần triệu nho phu hoàng đối đãi ngươi không tệ ngươi đối với ta thính hương có từng tận tâm khi quân phạm thượng ý thế những người hoành hành ngang ngược thương thiên hại lý xem mạng người như cỏ rác thính hương bao nhiêu chuyện quan trọng bởi vì ngươi triệu gia thất trách dẫn đến không có hoàn thành bao nhiêu vô tội sinh mệnh chết ở triệu khiêm trong tay triệu nho ngươi với tư cách triệu gia tri chủ triệu gia phạm vào bao nhiêu tội ngươi không thể so với bổn cung rõ ràng quý thái sư cái này chút hành vi phạm tội nên xử trí như thế nào làm cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội quý thái sư trung k ý mười phần thanh âm chuyển đến triệu ra mọi người sắc mặt k ỳ biến không ít v õ giả trên thân khí tức phóng ra ngoài cũng làm tốt dốc sức l i ề u mạng chuẩn bị đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt thái tử thanh âm chuyển đến ra triệu nho làm sảng làm bậy tội lỗi c h ố n g c h ế t nghiệm một chút khách khanh không biết triệu ra hành vi phạm tội vốn là vô tội hiện tại nếu có thể lạc đường biết quay lại có thể vào ta hoàng ra sau này vì nước làm việc ta đến ba tiếng có thể hoàn toàn giác ngộ người có thể ra khỏi hàng như khư khư cố chấp giết không tha triệu nho lúc này s ắ p mặt đã như cho tàn quý thái sư nói cái này chút sự tình hắn tự nhiên rõ ràng không một hư giả thậm chí còn không quá toàn diện vốn định dẫn người rết ra lớp lớp vòng vây vụ một đường sinh cơ nhưng thái tử câu nói sau cùng lại g â y hắn cuối cùng một đường hy vọng một hai không ít người tuy rằng quý vi triệu gia k h á c khanh thân phận tốt quý nhưng đối với triệu gia ngầm mà một việc s ắ c thực không rõ ràng lắm võ giả nội tâm phần lớn quang minh lỗi lạc nghe đến triệu gia đủ loại hành vi phạm tội đã sớm lòng mang p ẫ n nộ tăng thêm hiện tại bị ngự lâm quân vây quanh nghị phá vòng vây chỉ sợ rất khó một chút thức thời người nao h n h a o đi ra có người dẫn đầu những cái kia do dự bất định lúc này cũng đều đi ra trong trước mắt bao gồm tên kia thiên giai thất phẩm hôi y thể lao giả triệu ra tám mươi tên hộ vệ còn xuất lại m ộ ư ơ i người không đến giết thái tử vung tay lên ngự lâm quân một loạt mà lên rất nhanh triệu ra những người này đều bị hạ p h ụ phế bỏ triệu nho tu vi đánh vào t ử lao những người còn lại toàn bộ giết chết quý thái sư dẫn người cha rõ triệu ra thái tử ra lệnh quý thái sư vung tay lên lập tức xuất lĩnh ngự lâm quân hướng triệu ra chạy đi đường công tử chúng ta lại gặp mặt thái tử cười doanh doanh nhìn về phía đường viêm gặp qua thái tử đường viêm chắp tay chảo vị này chính là tử vận đi à nha tại trên kim loan điện một mực không có tới cùng nói chuyện không nghĩ tới thực lực cũng đã thiên giai ngũ phẩm không hổ là thính hương đệ nhất tử thái tử nhìn về phía tử vận trong mắt hiện lên một k i a kinh diễm thái tử khen chật rồi cùng cao thủ chân chính lẫn nhau so sánh còn có trên lệnh rất lớn tử vận khiêm tốn nói thái tử cười cười t á n dương tử vận một câu khiêm tốn liền đối với đường viêm phát ra mời lần này tới đây là có người muốn gặp thấy đường công tử không biết đường công tử có thể có thời gian đường viêm trong lòng thầm có việc buổi sáng không thể cùng một chỗ nói xong sao, sao bất quá ngự lâm quân còn chưa đi xa đường viêm nào dám tự tuyệt gật đầu nói cùng tính không bằng tuân mệnh thái tử phất tay một cái rất nhanh liền có hai đầu linh câu xe tới đây mời thái tử mời đến một khắc đồng hồ chi phối mấy người liền đến hoàng cung được rồi một đoạn đường thái tử liền tại một mảnh biển hoa châu ngừng lại chỉ xa xa đình nghỉ mát thái tử ôn hòa nói người kia tìm ngươi ta trước hết không qua rồi t ử cô nương trước đó vài ngày ta được đến một chút thật tốt vũ khí không biết ngươi có thể có hứng thú quan sát tử vận trong lòng biết thái tử không muốn làm cho mình đi đến cũng không tự tuyệt nói như thế liền đi xem đường viêm một mình dạo chơi hướng biển hoa đình nghỉ mát đi đến xa xa đấy đường viêm liền cảm giác người này có chút quen thuộc rất nhanh đi vài bước liền nghe một đạo dễ nghe ôn nhu chuyển đến từ biệt nửa năm đường công tử phong thái càng lớn thanh tuyền nghe đến thanh âm quen thuộc đường viêm lập tức nhận ra người này không nghĩ tới đường công tử còn nhớ do ta thanh tuyền nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏn miệng cười hôm nay thanh tuyền một thân kim váy vũ mị bên trong mang theo thành thục khí tức trên mặt hóa một đạo đồ trang sức trang nhã thoạt nhìn hoa lệ bức người đường viêm trong đầu đột nhiên liền bông xuất hiện mấy cái tử thục nữ ngự tỷ bạch phú、Mỹ. nhìn xem thanh t u y ể n y phục trên người đường viêm cười nói nguyên lai là hoàng hậu nương nương thanh t u y ể n suýt nữa thổ huyết vốn tưởng rằng đường viêm thấy mình ở hoàng cung sẽ sợ hai thán phục chính mình thân phận hoặc là hỏi ý kiến hỏi tại sao mình ở chỗ này nào biết giá hỏa này mới mở miệng liền như thế sắt phong cảnh mẹ bên trên đã không có ở đây nhân thế rồi thanh t u y ể n thần sắc buồn bã đường viêm trong nội tâm cả kinh đã đoán sai lại nhìn kỹ thanh t u y ể n trang phục hoàn toàn là hoa cúc huê nữ trang phục ố nén q u t chính mình mấy bàn tay xúc động đường viêm đem chủ đề chuyển hướng nói nguyên lai là công chúa điện h ạ sớm biết như vậy ngày đó cứ ngươi là hơn lửa ngươi í bạc xấu hổ liếc mắt đường viêm thanh tuyền mới nói ngươi người này sẽ không cái đ a n g hình vốn định tới t ì m ngươi không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải thực là nhân sinh nơi nào không gặp lại đường viêm cười nói cái tiêu ngọc bài ném đi thanh tuyền hỏi chưa ở chỗ này đây tay vừa lộn một khối ngọc bội liền xuất hiện ở đường viêm trong tay thanh tuyền trong mắt hiện lên một đạo thất vọng nhẹ k h ẽ thở dài đường viêm tới hoàn thành lại không đem ngọc bội giao cho h ộ vệ chỉ có một khả năng chính là đan dược không có luyện thành nghe nói tiêu viện trưởng đã trở về ngươi tại hoàng thành có thể có tính toán gì không thanh tuyền có chút tò mò đường viêm trong lòng khé động nói có hai chuyện kiện thứ nhất thanh t u y ể n không mở ra đầu kiện thứ nhất là tới phó chúng ta khoảng dứt lời trong lòng bàn tay nhiều ra một cái bình xứ đây là cựu truyền trọng tố đan người đã luyện thành thanh t u y ể n kinh hô một tiếng may mắn không làm được m ệ n h cựu truyền trọng tố đan đã luyện thành đường viêm chân thành nói thanh t u y ể n cầm lấy bình xứ tay bắt đầu rút dậy vốn tưởng rằng đường viêm không có luyện chế thành công chính mình còn đang suy nghĩ muốn hay không thường hồi băng tâm ngọc thủy kết quả đan dược đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng loại này từ thung lũng đến đỉnh phong thay đổi để cho thanh tuyền hơi có chút tựa như ảo mộng cảm giác thành vậy mà thực luyện chế ra đến đến rồi thật lâu thanh t u y ể n mới từ kinh hỷ bên trong phục hồi lại tinh thần hít sâu một cái nhẹ nhàng mở ra nắp bình những năm này nàng hao hết tâm tư đi tìm linh tâm ngọc thủy tuy rằng cái này đan dược không có chút linh tâm ngọc thủy mùi vị nhưng có tương tự linh tâm ngọc thủy khí tức hơn nữa nồng đậm gấp trăm ngàn lần b ă n g vào trực giác nàng biết do cái này đan dược đại khái tỷ lệ không sai được đường viêm ta làm như thế nào báo đáp ngươi ngươi muốn cái gì cứ mở miệng thanh tuyền nhìn về phía đường viêm hỏi đây là lúc trước ta cho ngươi hứa hẹn hiện tại hứa hẹn hoàn thành chúng ta không lâu không nợ rồi đường viêm nhún bay cũng không thèm để ý thù lao thanh t u y ể n trong mắt hiện lên vẻ khâm phục cùng kính trọng nếu như là người bình thường biết rõ nàng thân phận chỉ sợ hiện tại đã công phu sư tử n g o n g mà đường viêm lại chỉ vì thực hiện hứa hẹn cái này một vâng thiên kim nặng chương ba trăm hai mươi hai ra ngoài chương ba trăm hai mươi hai ra ngoài đường công t ử đạo đức tốt mỹ đức để cho thanh t u y ể n núi cao ngựa dừng lại thanh t u y ể n ánh mắt sáng rực nhìn về phía đường viêm trong mắt hiện lên một tia khao khát nếu như ngươi có hứng thú không bằng lưu lại hoàng gia ta có thể đồng ý ngươi cả đời vinh hoa ta không đợi đường viêm nói chuyện thanh tuyền tiếp tục bổ sung thiên hạ tài phú tùy ngươi sử dụng thiên hạ anh tài nghe ngươi hiệu lệnh dưới một người trên vạn người nghe đến thanh tuyền hứa hẹn đường viêm tâm lộn bột một cái thanh tuyền cái hứa hẹn này cũng không phải là đơn giản bán thưởng hơn nữa sức hấp dẫn rất đủ nếu như thật có thể khống chế cái này chút đối với chính mình phát triển cực kỳ có lợi mình có thể trong thời gian ngắn chữ hàng đại lượng tài nguyên đến lúc đó đi đến bắc linh giới cũng tốt nhanh chóng đứng vững góc chân cái này là bị băng bó dưỡng cảm g i á sao không có nhiều làm suy nghĩ đường viêm liền lắc đầu nói ta tại thính hương thời gian không sẽ lâu dài cũng không thích hợp vị trí này tin tưởng tính h hương có không ít tuấn kiệt có thể vì hoàng gia sử dụng thấy đường viêm như thế dứt khoát c ự tuyệt thanh tuyền không khỏi có chút kinh ngạc toàn bộ thính hương người nào không muốn làm đến dưới một người trên vạn người ngay sau đó thanh tuyền trong mắt lại hiện lên một đạo dị sắc gia hỏa này sẽ không tại thính hương dừng lại nói do hắn toan tính như mục tiêu càng thêm trắng lệ thở dài thanh tuyền mới cười nói như thế liền không bắt buộc cựu truyền trọng tố đan không biết ngươi muốn cho ai phục vụ có thể đi thử xem hiệu quả đường viêm chuyển hướng chủ đề thanh tuyền tâm b u c lại phụ hoàng sinh mệnh gật đầu nói ngươi theo ta cùng một chỗ đi chờ hai người tới một chỗ tầm cung một gã lao giả đi ra công chúa điện hạ không biết tới đây chuyện gì thấy người tới lão giả ôn hòa cười hỏi đến xem phụ hoàng lăng lão vị này chính là đường viêm ta một vị hảo hữu trí dao đường viêm lăng lão là hoàng cung ngự ý ý ý cũng là ngũ giai cao phẩm luyện đan sư thanh t u y ể n cười hỏi đường viêm trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc c h ắ c không được thanh t u y ể n đối với người này có chút cung kính ngũ giai đan sư toàn bộ thính hương đều cực kỳ hiếm thấy chắc tay nói gặp qua lăng lão lăng lão gật gật đầu mang hai người hướng về sau viện bước đi đi tới một gian lâu cát lăng lão cho hai người rót chém trả chỉ hoan âm thanh nói hoàng thượng đang đ a nghỉ n g ngơi nếu như không có chuyện quan trọng trước tiên có thể các loại ngay sau đó lăng lão ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người đường viêm trong mắt có chút nghi hoặc trong ấn tượng công chúa cũng không như vậy một bằng hữu nhấp một mục trà cười nói không biết vị tiểu hữu này là cái gì thân phận đường công tử cũng là luyện đan sư hắn đưa tới một bộ đan dược hy vọng đối với phụ hoàng có ích thanh tuyền cười nói nguyên bản trên mặt còn treo ôn hòa nụ cười lăng lão sắc mặt đột nhiên nghiêm nghiêm lệ đạo hồ đồ đã s ố n nói chỉ có cựu chuyện trọng tố đan khả năng giải thành tượng độc người như thế nào không nghe ngay sau đó cảm giác hướng công chúa phát giận không hợp thích lắm lăng lão ánh mắt lại rơi vào trên người đường viêm ngươi cũng đã biết thánh thượng bên trong chính là n à o độc liền dám tùy tiện nhấn ăn xảy ra chuyện ngươi có bao nhiêu đầu đủ chém lăng lão không cần giải thích lập tức dẫn hắn đi ra ngoài lăng lão giận dữ nói đường viêm đứng người lên nhìn xem thịnh nộ lăng lão nói nguyên lai lăng lão hay vẫn là vị dược sư đi ra ngoài lăng lão không muốn nghe đường viêm nói nhảm vừa mới lăng lão cho thánh thượng phục vụ dược vật nếu như ta không có đòn sai hẳn là cam chịu cúc lá nửa lượng thanh xạ gan ba tiền Bạch t tốt tốt, đường ợ c h viêm t h ậ m rãi mà nói nguyên bản còn vô cùng phẫn nộ lăng lão lúc này ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn vô cùng rung động nhìn chằm t h ằ m vào đường viêm bộ dạng này phương thuốc tiểu tử này làm thế nào biết coi như là trường công chúa cũng không rõ ràng lắm bộ dạng này dược chân chính phối vật liệu đang định nói chuyện lại bị đường viêm cắt ngang bộ dạng này phương thuốc vô cùng chân quý thập phần hiếm thấy bất quá lăng lão chế biến thời điểm hẳn là có chỗ sơ sẩy tại cuối cùng thúc đẩy dược liệu d u n g hợp lẫn nhau lúc cũng không phải dùng tiểu lửa vì vậy cỏ này dựa gáp chế độc tố tốc độ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy lăng lão thân thể chấn động đường viêm những lời này vừa đúng đâm t r ọ n để cho hắn mê hoặc vài năm nỗi bắt văn vội vàng hỏi không phải tiểu lửa chẳng lẽ đáp dụng đại hỏa điều đó không có khả năng đường viêm cũng không để ý tới lăng lão viết tay ở sau lưng dạo chơi tại trong sành dạo bước có thể giải độc đang d ư ợ không hề chỉ, chỉ có cựu truyện trọng tố đan chỉ là ngũ giai đan dược ở bên trong chỉ có cựu chuyển trọng tố đan là tốt nhất giải độc đan dược có thể giải độc đan dược rất nhiều ví dụ như lục giai đan dược vô thượng tịnh b ộ c đan mùi thơm ngát h o à n thể đan thất giai đan dược linh tâm diệu ngữ đan thiên kiểu tuyết hoa đan mậu nguyên hồi chân đan bát giai đan dược đồng lai tiên đan cựu chuyển trùng sinh đan huyết tinh h ỏ a niết g h bàn đan đến nỗi cựu giai đan dược vậy càng nhiều lăng lao đấy lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn đường viêm nói cái này chút đan dược ở bên trong ngoại trừ mùi thơm ngát h o à n thể đan cùng cựu chuyển trùng sinh đan hắn nghe nói qua những thứ khác đan dược, hắn vậy mà mới nghe lần đầu. tuy rằng tạm thời không thể nào khảo chứng nhưng từ đường viêm tự tin biểu lộ đến xem cái này chút đan dược đều là chân thật tồn tại chỉ là tiểu tử này từ chỗ nào nghe nói hơn nữa vừa mới tiểu tử này nói chính mình luyện dược một bước cuối cùng sai rồi cuối cùng lại là chỗ nào sai rồi lăng lão đối với đường viêm khinh thường sớm đã tan thành m â y khói vội vàng hỏi đường công tử lần này ngươi mang là cái gì đang ăn dược tuy tiện hiến đan mà thôi đường viêm n ú n nhún vai thanh thuyền bất đắc dĩ trợn nhìn đường viêm một cái mới quay đầu trả lời lăng lão h ắ n mang đến chính là cựu truyện trọng tố đan cựu truyện trọng tố đan tại nơi nào lăng lão kinh hô lên cái này chính là thanh tuyền có chút cẩn thận lấy ra bình xứ đưa cho lăng lão lăng lão rất nhanh tiếp nhận cẩn thận nổ nắp bình khi thấy lần đầu tiên đan dược lăng lão khỏe mắt ngay lập tức m h ả lên người thường xem náo nhiệt thành thạo canh cổng nói vẹn vẹn một cái lăng lão chỉ biết cái này đan dược tuyệt không phải xuất từ hạng người bình thường đan dược vẻ ngoài vô cùng mượt mà tự nhiên hình thành chính thể tự nhiên trôi chảy nội bộ đan hương không một chẳng ra như vậy bề ngoài đan dược lăng lão tự nhận cũng có thể luận chế nhưng là giới hạn tại tam giai dù là hắn đạ ngũ giai đan sư luận chế tứ giai đan dược nghĩ đi đến cái này trình độ cũng cần nhất định tỷ lệ đem đan dược đặt ở c h ố p mũi nhẹ nhàng khẽ người lăng lao tâm lần nữa s ô i trào lấy thuốc này hiệu quả khí tức đến xem là cựu chuyển trọng tố đan không thể nghi ngờ khi sâu một cái lăng lao mới nhìn hướng đường viêm khách khí nói thật sự là một đời người mới thay người cũ đường công tử vừa mới nhiều có đất tội đường viêm khẽ gật đầu coi như là tha thứ lăng lao bây giờ có thể cho phụ hoàng ăn vào sao thanh tuyền vội hỏi có thể lăng lao gật gật đầu đẩy ra một chỗ cửa phòng người không đi vào đang chuẩn bị cùng lăng lao đi vào lại phát hiện đường viêm như trước đứng trong điện thanh tuyền nghi hoặc hỏi thăm các người đi vào chính là ta một ngoại nhân chứ không tiến vào đường viêm lắc đầu chương ba trăm hai mươi ba hoàng gia ân t ỉ n h chương ba trăm hai mươi ba hoàng gia ân t ỉ n h thấy đường viêm như thế lăng lào đối với đường viêm xem trọng thêm vài phần đường viêm tuy rằng luyện chế ra đang dược nhưng mọi người cũng không rõ ràng l ắ m hắn đến tột cùng là người phương nào v à đi vào phía sau bất lợi cho hoàng thượng hậu quả không thể tưởng tượng nổi nếu như đường viêm không có có dị tâm hoàng thượng sau khi tỉnh lại tất nhiên sẽ đối với đường viêm tiến hành lời khen lúc này không đi vào rất có thể bỏ qua lớn phần thưởng cơ hội đường viêm hành động này cho lăng lão lưu lại một biết tiếng tối nhặt danh lợi thật tốt ấn tượng lê nhi hầu hạ tốt đường công tử thanh tuyền mời đến một gã cung nữ liền đi theo lăng láo tiến vào phòng ngủ lê nhi đi tới nhìn đường viêm một cái một thân hắc y thể lộ ra gọn gàng sắc sảo rõ ràng bên mặt tuy rằng rất tuân tú nhưng ở thái cực chi tâm d ư ớ i ảnh hưởng cũng không trói mắt cho nữ nhân một loại rất an tâm cảm giác hơn nữa chính là bởi vì cái này cố làm cho người ta không thèm để ý khí tức lại làm cho người ta nhìn thoáng qua còn muốn tại xem lần thứ hai xúc động lê nhi càng xem càng cảm thấy đường viêm đẹp mắt trong lúc nhất thời vậy mà thất thần đường viêm chú ý tới lê nhi ánh mắt cười hỏi n g ư ơ i chính là lê nhi À, đúng ta là lê nhi trong n g á y mắt bừng tỉnh lê nhi sắc mặt không khỏi đỏ lên xấu hổ dầu dĩ nói đường công tử muốn đi ra ngoài đi một chút sao không cần ngồi đi theo giúp ta nói hội thoại đường viêm ôn hòa cười nói ta đứng chính là lê nhi nhỏ giọng nói đường viêm cũng không bắt buộc trong cung thị nữ nếu như bị người phát hiện ngồi thất lễ tất nhiên sẽ gặp hoàng gia không thích thiên điện bên trong một t r ư ơ n g trên giường êm nguyên bản khuôn mặt tiểu tụy hoàng thượng lúc này toàn thân là đồ mồ hôi bên ngoài cơ thể không ít màu đen lắng đ ộ n vật phẩm tuy rằng thân thể không ngừng đang run dậy nhưng như sắp trên mặt dần dần nhiều ra hồng nhuận phân t ớ t không thể không n h ư ờ n g người tin tưởng hắn đang theo tốt một mặt khôi phục rốt cuộc làm hoàng thượng thân thể hoàn toàn đình chỉ run dày lúc sắp mặt hắn đã không có phía trước như vậy thảm đ ạ o đỡ hoàng thượng tắm rửa thanh t u y ể n ra lệ rất nhanh hai gã cung nữ tiến lên đ ỡ dậy hoàng thượng đi vào bên cạnh phòng tắm rửa một k h ắ c đồng hồ nhiều chút hoàng thượng liền từ trong phòng tắm đi ra lúc này trên người hắn dơ bẩn đã trừ đi so sánh với phía trước sắp mặt lại hồng nhuận bãi phần phu hoàng người lại ngủ rồi thấy hoàng thượng đi ra thanh tuyền vội và nói hoàng thượng lắc đầu g i a hiệu đem hắn đỡ đến ghế mềm bên trên thân thể còn vô cùng suy yếu hắn ngồi ở ghế mềm bên trên miệng lớn thở hổn hển bất quá tinh thần rất đủ ngủ thời gian đủ lâu rồi để cho ta ngồi một hồi thanh tuyền lo lắng liếc mắt lăng lão lăng lão gật đầu nói ngồi thời gian ngắn một chút ngược lại đối với thân thể có lợi sau này khôi phục hay là muốn phối hợp hoạt động ngay vậy thanh tuyền rốt cuộc kiên lòng những ngày này nhờ có lăng lão rồi hoàng thượng cảm k h i nói nếu không phải ngươi ta cũng không biết có thể hay không một lần nữa đứng lên hoàng thượng phúc duyên thâm hậu dù là không có lao phu cũng nhất định sẽ tốt hơn nữa cái này cựu truyện trọng tố đan cũng không phải lăng mỗ l u y ệ n chế mà là công chúa điện hạ một người bạn lăng láo giải thích nói hả hoàng thượng tò mò nhìn thanh tuyền thanh tuyền gật đầu nói là đường viêm cho ta đường viêm hoàng thượng trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc thanh tuyền không có chút nào d i u dếm đem nửa năm trước cùng đường viêm trải qua cùng với hôm nay mình cùng đường viêm đối thoại đầu đôi gốc ngọn toàn bộ nói ra có mới mà không t i ê u ngạo có công không kể công lòng có hồng h hồ ụ c t r í thực là không sai hiếm thấy hiếm thấy là một cái đại tài à có thể toàn lực mời chào đến đồng ý lấy lãi nặng công thành có thể phóng hắn lui thân hoàng thượng than thở n u ô n t ử ở giữa khó nén đối với đường viêm yêu thích đã mở ra lãi nặng nhưng đường công tử cũng không có hứng thú thanh tuyền có chút bất đắc dĩ lăng láo chú ý điểm thì là đường viêm thân phận cẩn thận cân nhắc một cái liền kinh ngạc nói cái này cựu chuyển trọng tố đan rất có thể là đường viêm l u y ệ n chế nói như vậy đường viêm cũng là ngũ giai luyện đan sư hoàng thượng cùng thanh tuyền lúc này cũng hơi có chút động dung đường công tử thân phận thanh tuyền có thể có điều tra có phải hay không là bắc linh giới người lăng láo cao mày nói dù là tại bắc linh giới trẻ tuổi như vậy ngũ giai luyện đan sư cũng không nhiều thấy không phải bắc linh giới đường viêm thân phận ta điều tra qua là thương vân sơn đông vực vân thành đường ra đại thiếu gia thở nhỏ cùng ra ra sinh hoạt cha mẹ tung tích không rõ mà đường ra thân phận cũng tương đối đặc t h ủ bề ngoài giống như cũng không phải vân thành dân bản xứ chỉ là biết người rất ít nhất thời không cách nào khảo chứng thanh tuyền ngươi nói hắn là người địa phương nào vân thành hoàng thượng đột nhiên hỏi đúng đông vực vân thành đường ra làm sao vậy phụ hoàng thanh tuyền kinh ngạc nhìn xem hoàng thượng thính hương quốc bản đồ rất lớn đông vực cũng chỉ có thể gọi nơi chật hẹp nhỏ bé còn muốn nhớ do phía dưới thành trì vậy càng thêm khó khăn đường viêm còn không có trở về đi còn không có hắn liền ở ngoài điện thanh tuyền trong mắt nghi hoặc càng lớn phụ thân ngươi nghĩ tiếp kiến hắn nguyên bản trên mặt rất có uy nghiêm hoàng thượng đột nhiên mết miệng cười một tiếng trong mắt hiện đầy r i o hoạt thanh tuyền đường viêm cái này một nhân tài xem ra là chạy không được rồi nhanh đi gọi hắn tiến đến tuy rằng chẳng biết tại sao phụ hoàng sẽ có mạnh như thế lòng tin nhưng thanh tuyền như trước nghe theo đứng dậy đi ra ngoài đường viêm phụ hoàng bảo ngươi để cho lê nhi lui ra thanh tuyền hô tức đường viêm gật đầu đường viêm ngươi trước kia gặp qua hoàng thượng sao thanh tuyền thấp giọng hỏi hoàng t h a n h đều lần đầu tiến tới chỗ nào thầy đến làm sao vậy đường viêm kỳ q u á i liếc mắt thanh tuyền ta cũng có chút ngộng đi vào liền biết thanh tuyền lắc đầu hai người tiến vào thiên điện đường viêm liền thấy trên một cái ghế ngồi lao giả đầu trắng bệnh một nửa sắc mặt còn có chút tái nhợt lộ ra vô cùng suy yếu bất quá hai đạo mày dậm phía dưới một đôi ánh mắt tinh mang loay lên làm cho người ta không dám nhìn thẳng đường viêm gặp qua hoàng thượng đường viêm như trước một bộ bình thản bộ dạng nhìn xem đường viêm nhìn thấy chính mình còn có thể như thế bình tĩnh hoàng thượng trong nội tâm âm thầm gật đầu phần này tâm tính không sai cười cười hoàng thượng trương miệng hỏi. đường c viêm n à bình tĩnh nói mấy người nghe vậy xứng sở đường viêm mặc dù không có bất luận cái gì tố cầu nhưng một câu nói kia lại cho mình mưu được tốt hơn hồi báo ngươi hoàng gia thiếu nợ ta một cái nhân tình chở ta lúc nào cần phải trợ giúp rồi các người đến tới giúp ta nguyên bản cái này đan dược vốn chính là đường viêm tự nguyện l u ậ n chế nhân tình này khoản nợ hoàng gia nghĩ nhận thức cũng có thể không muốn thừa nhận cũng có thể nhưng bây giờ tại đường viêm một câu ở bên trong đem người t ì n h dính tại trên miếng sắt thế gian khó khăn nhất hoàn lại khoản nợ làm thuộc nợ nhân tình hoàng thượng để cho đường viêm sách ban thường chính là nghị xoa sạch đi tầng này n h â n quả nhưng hắn không có ngờ tới đường viêm vậy mà sẽ như thế trực bạch ha ha tốt một cái đường viêm nhân tình này khoản nợ chấm liền n h ớ kỹ cười lớn một tiếng hoàng thượng nhìn về phía đường viêm hỏi đường viêm phía trước ngươi nói thái tử viết chữ thiếu k u y ế t nam nhi chi khí vậy ngươi cùng châm nói một chút như thế nào mới cũng coi là nam nhân chân chính chương ba trăm hai mươi b ố một phong thư nhà chương ba trăm hai mươi b ố một phong thư nhà đường viêm nhũ mày lão nhân này vấn đề rất đỉa chui vào a thấy đường viêm vô cùng ánh mắt phức tạp mấy người còn đang n g h i hoặc liền nghe đường viêm ngượng ngùng thanh â m chuyển đến đến có chim đến có chim ba người nghe xứng sở hoàng thượng cùng lăng l á o trước hết nhất kịp phản ứng hai người chỉ cảm thấy ngực một khó chịu suýt nữa thổ huyết c h ắ c không được cái thằng này ánh mắt như thế quái gì đây cảm xúc là lý giải sai rồi chính mình lời nói ý tứ chỉ là tiểu tử ngươi có thể không cái này thấp kém sao như vậy đứng đắn một vấn đề thế nào bị ngươi trả lời không chịu được như thế mà cực kỳ thông minh thanh tuyển lúc này cũng hiểu được đường viêm ý tứ vừa thẹn vừa giận lại phải quyến luyến một câu n g h ị trận cười xúc động loại cảm giác này khỏi phải sách rất khó nhận hung hăng chừng đường viêm một cái thanh tuyển liền nghiêng đầu đi lăng lão lúc này cũng quyến luyến một c ố nụ cười mặt trướng đến bỏ bừng hoàng thượng vô cái ghế đem tay cả giận nói chấm l à ý tứ này sao cái kia là có ý gì đường viêm vô tội trong n á y mắt phù hoàng hỏi ngươi nam nhân cả đời này nên truy cầu cái nào vài thứ thanh tuyển trận mắt chừng một cái nhắc nhở nguyên lai、like、là như vậy đường viêm bừng tỉnh đại ngộ nói nam nhân cả đời này thấy đường viêm đứng lên ba người cũng có chút khẩn trương g i a hỏa này sẽ không lại trong mồm chó nhà không ra ngả voi đi sinh làm là người kiệt xuất chết cũng là q u ỷ hùng làm đường viêm âm điệu mạnh mẽ lời nói vang lên ba người tâm không khỏi chấn động ngắn ngủn mười cái chữ lại làm cho tuổi tác đã cao lăng lão đều cảm giác lòng mang kích động Tốt. hoàng thượng cười to nói nam nhân cả đời này hoặc là tài lực n g ậ p trời hoặc là nam quyền đường viêm n g ư ơ i với tư cách ta thính hương lớn hảo nam nhi có thể nguyện vì thính hương thêm một phần lực lượng chấm bảo đ ả n ngươi nam quyền cả đời phốn hoa Cả đời không lo. Đường viêm không lo. trắc đ nghiệm tài c màu xanh nhạt, l vô tình vua và dân, không tình trách dân, nào gánh này n cách h i Trách, nhiệm. trách nhiệm. như i ệ m n h thế nào ngươi sợ hoàng thượng lông mày nhữ lại hai đầu lông mày có chút trào phúng đường viêm trong nội tâm đem hoàng đế lao nhi bắt đại tổ tông ân cần thăm hỏi một lần lão tử sợ cái cái bữa chỉ là ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe để cho ta nắm quyền nhưng hoàng gia thực lực tại thính hương ở trong đã không hề như mặt trời ban trưa gánh này trách nhiệm nơi nào đến thời gian hưởng thụ vinh hoa phú quý chỉ sợ chỉ có đàn tinh lực kiện đi quản lý cái này kéo dài hơi tàn hoáng thất đi Chờ công cũng cực cho ngươi làm công, cuối cùng cái gì cũng mình thành danh thoại, linh Không như thế khổ không ngờ làm kiếm gì nên ngươi đến. giới bắt tử lao đi rồi. vất vả sợ đường viêm biết vâng lời thừa nhận nguyên lai đường vô thiên nhi tử vậy mà không có hắn lao tử một nửa có gắn phách thật là làm cho người thất vọng ạ đã như vậy ngươi lại đi xuống đi hoàng thượng giống như là hứng thú mất hết phất tay một cái ra hiệu đường viêm đi ra ngoài không phải nói tốt muốn vậy ôm đường viêm đấy sao như thế nào cái này để cho hắn rời đi đang định thanh tuyền sốt ruột danh giới thanh tuyền bỗng nhiên trong lòng nảy dựng chỉ thấy đường viêm thân thể mãnh liệt đến chấn động kích động hỏi hoàng thượng ngươi nhận thức cha ta hừ hoàng thượng hư lạnh một tiếng không nói nhiều tuy rằng biết rõ bị hoàng thượng áp chế đường viêm lúc này thậm chí không quan tâm nhiều như vậy vội và nói g n mong rằng hoàng thượng chỉ rõ hoàng thượng tầm mắt tốt sắc lóe lên rồi biến mất ngay sau đó liền khôi phục nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đường viêm đạo muốn biết cha ngươi tin tức ta chỉ có một cái điều kiện lưu lại thính hương giúp đỡ thái tử thanh nhai đánh xuống một tòa củng cố giang sơn đường viêm cùng hoàng thượng đối mặt vài dây cắn răng nói ngươi nói đi ngay đến đường viêm đáp ứng hoàng thượng miệm lần nữa vỡ ra suy yếu nằm ở trên mặt ghế vừa mới một phen lời nói tựa hồ đã tiêu mà lăng láo cùng thanh tuyển trong mắt vô cùng ngạc nhiên cuối cùng là nguyên nhân gì để cho nguyên bản bất luận thế nào không đồng ý đường viêm trong nháy mắt cải biến thái độ hoàng thượng tha cho có tâm h ý nhìn xem đường viêm nói đường viêm thân nhân cái này cục h í n h là ngươi sau này uy hiếp nếu như ta cho tin tức của ngươi cũng không nhiều thậm chí không có cái gì trợ giúp ngươi há lại không thiệt thòi rồi hả không oán không hối chỉ cầu sự thật b ẩ m báo đường viêm nói thẳng hoàng thượng trong mắt hiện lên một đạo khen ngợi gật đầu nói có tình có nghĩa hiếm thấy đáng ngưỡ ngộ chỉ là ngươi cái này uy hiếp nhớ lấy phải chú ý không nên bị người bót ta cùng với phụ thân ngươi lần trước gặp mặt hay vẫn là mười bảy năm trước nghe được cái này thời gian đường viêm chỉ biết không sai được ngay sau đó l ặ n g lặng nghe một năm kia tuyết rơi nhiều bay tán loạn ta đi ra ngoài sà n bán vừa đúng tại thanh lạc phong thấy được cha ngươi cha ngươi lúc ấy trên thân tất cả đều là vết thương đã thành huyết nhân thấy chấm phía sau muốn xin giúp đỡ lại bởi vì thể lực hao hết một đầu ngã quỵ chấm liền sai người mang về cứu chữa lúc ấy hay vẫn là l a n g láo ra tay hoàng thượng cười nói mười bảy năm trước tuyết trời cái kia lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị chấn nát người nọ lăng láo ánh mắt chừng lớn đúng vậy chính là người này các ngươi đều cho là hắn ly khai kỳ thật bằng không thì hắn tại hoàng thành dưỡng thương ba tháng thẳng đến khỏi hắn mới đi lúc ấy thính hương cũng là loạn trong giặc ngoài cha ngươi tại ngay lúc đó trong chiến loạn dù chưa lộ diện nhưng phát ra rất trọng yếu tác dụng lại về sau hắn liền rời đi thính hương trước khi đi cho ta lưu lại phong thư cùng ta giao cho hai mươi năm về sau có thể đi đến đông vực vân thành điều tra đường gia đại công tử nếu thực lực chưa đi đến thiên giai liền cầu ta bảo đảm ngươi cả đời an bình như thực lực ngươi đi đến thiên giai cha ngươi thư bên ta có thể giao cho ngươi tuyền nhi đem ta ngọc bàn chỉ lấy ra vâng thanh tuyền nhanh chóng từ trên kệ lấy ra một cây hộp sau khi mở ra một quả ngọc ban chỉ bày đặt trong đó nơi đây chính là cha ngươi để lại cho người thư rồi hoàng thượng đưa tay ra hiệu đường viêm cầm lấy ban chỉ mới phát hiện chữ vật trong không gian chỉ có một phong thư lấy ra về sau đường viêm liền sốt u ruột mở ra một đạo linh khí đột nhiên tại trong phong thư chuyển ra đường viêm thần s ắ c biến đổi chân khí trong cơ thể lập tức phân ra đem đạo này chân khí đủ số tiếp được lúc này một tờ giấy mỏng từ đó nhẹ nhàng đi ra cái này thanh tuyền mấy người cũng sợ hết hồn hoàng thượng biểu lộ ngược lại là vô cùng chấn định giải thích nói t bị bị, hai ư này không ấy lúc bị t ê nhi n của i ta là ngươi mở ra phong thư này lúc vi phụ cảm giác sâu sắc vui mừng cũng rất áy náy những năm này cho ngươi chưa thấy qua song thân khẩu ngươi vi phụ vô năng chưa bảo vệ đến mẹ của ngươi chu toàn làm làm một cái trợ phu không thể để cho ái thê người bị trói buộc làm làm một cái phụ thân không thể để cho ái tử không có m ẫ u thân vì vậy làm vì một người nam nhân ta muốn kết thúc trách nhiệm của mình tìm về mẹ của ngươi chuyến đi này có lẽ mười năm có lẽ trăm năm vô luận như thế nào nếu ta còn có thể thở dốc liền sẽ không đình chỉ cước bộ của ta ta muốn ta thê nhi già trẻ một nhà gặp nhau làm ngươi có thể đánh mở phong thư này nói rõ ngươi đã thiên d à i ta có thể tưởng tượng ra được ngươi nhận quá nhiều ít ủ y khuất chạy qua máu nhiều đổ mồ hôi chỉ là mẹ của ngươi chỗ ở gia tộc thế lực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng Không chương ba trăm hai mươi lăm ủy quyền đường viêm chương ba trăm hai mươi lăm ủy quyền đường viêm nhìn xem trên thư một nhóm làm được lời tâm huyết dù là đường viêm là thiết tranh v o n g nam n h ì trong lòng mềm mại nhất bộ phận cũng bắt đầu run r à y hốc mắt có chút tầm h ức làm làm một cái trợ ư phu không thể để cho ái thê người bị trói buộc làm làm một cái phụ thân không thể để cho ái tử không có mâu thân khi thấy cái này một câu lúc quyền tia quyền t i n h nghiệm trong nháy mắt đánh tan trong lòng đường viêm đối với phụ thân cái tử này tất cả mâu thuẫn một bên lăng lão tựa hồ cũng hoàn toàn nhớ lại cảnh tượng lúc đó thở dài nói lúc đây thấy đường vô thiết lúc trong cơ thể lục phủ ngũ tạng không một hoàn hảo mất máu quá nhiều hoàn toàn dựa vào một cố cường đại tinh thần trẻo chống sống sót nếu như không phải lòng có trách nhiệm chỉ sợ lúc ấy sớm đã mệnh vẫn đó cũng là ta cả đời này làm nghề ý ỉ gặp qua sau cùng thiết huyết hán tử đường công tử như thế ưu tú sớm cảm giác có cố nhân c h i t ư nguyên lai là cố nhân về sau nghe đến lăng lão lời nói đường viêm tâm lại là tê dần lục phủ ngũ tạng không một hoàn hảo cái đó và người chết có cái gì khác biệt phụ thân vì tìm kiếm mẫu thân những năm này đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở phụ thân ngươi là nam nhân ngươi muốn toàn bộ trách nhiệm của ngươi nhưng hải nhi cũng là nhà mưa gió ta cũng có thể gánh chịu hít sâu một cái đường viêm đem thư tín cất kỹ thật lâu mới bình phục tâm tình đa tạ thánh thượng đa tạ lăng lão đường viêm chân thành cảm ơn không sao tại hoàn thành ngươi chỉ cần nghe hoàng gia hiệu lệnh cái k h á c tất cả điều lệ mệnh lệnh cũng không liên c a n tới ngươi hoàng gia binh quyền tùy ngươi chỉ huy hoàng gia nhà kho tùy ngươi chi phối người tài giỏi dị sĩ tùy ngươi khống chế ta chỉ muốn một cái thiên hạ thái bình thính hương tình thế hoàng thượng trầm giọng nói như ngươi mong muốn đường viêm gật đầu tin tưởng ngươi sẽ không so với vô thiên thua kém tuyền nhi ngươi toàn lực phụ trợ đường công tử vâng thanh tuyền đáp hoàng thượng vẫy tay hai gã cung nữ bước nhanh đi tới nâng hoàng thượng hướng giường em đi đến thấy hoàng thượng cần nghỉ ngơi rồi mấy người không tiện nhiều cái g i à y cùng một chỗ rời khỏi thiên địa xuất môn thanh tuyền cảm giác có chút h o à n g hốt nhân sinh nơi nào không phải duyên vốn tưởng rằng sẽ cùng đường viêm lỡ mất gì tốt không có ngờ tới riêng phần mình bậc cha chú thậm chí có sâu như vậy m ộ n gốc trong mắt ngậm lấy nụ cười nói đường công tử thăng quan phát tài cảm giác như thế nào không thế nào đường viêm hử lạnh một tiếng thanh tuyền ngược lại không tức giận trên mặt mang một vòng tươi cười đ ầ ý ở phía trước dẫn đường nói đi cùng một chỗ tâm sự bước tiếp theo làm như thế nào đi đợi một chút nhìn xem hai người muốn rời khỏi lăng l á o đột nhiên gọi lại lăng l á o còn có chuyện gì thanh tuyển hiếu k ỳ hỏi ta muốn hỏi một chút đường công tử trước ngươi theo như lời lục giai đan dược vô thượng tịnh b g ậ p đan mùi thơm ngát hoàn thể đan thất giai đan dược linh tâm diệu nữ đan thiên kiểu tuyết hoa đan mậu nguyên hồi chân đan b á t giai đan dược đồng lai tiên đan cựu chuyện trùng sinh đan huyết tinh h ỏ a niết bàn đan những thứ này đều là chân thật tồn tại sao liết mắt lăng lão đường viêm k h ỏ miệng cánh n h mặc dù biết những lời này cũng không phải lăng lão chân chính muốn hỏi nhưng như trước gật đầu nói thật sự lăng lão còn có vấn đề khác sao quả nhi hay là hỏi ra chính mình mục đích cái kia trước ngươi nói ta chế biến thảo dược một bước cuối cùng không phải dùng tiểu lửa cái kia cuối cùng dùng cái gì lửa tuy rằng lăng lão vừa gặp mặt lúc đối với thái độ mình không tốt nhưng cũng là vì hoàng thượng cân nhắc lại chính mình tuổi còn trẻ cũng là trách không được lăng lão húng chi mình phụ thân mệnh là lăng lão ra tay cứu trị phần tình nghĩa này ân trọng tại núi ngay sau đó cũng không d i u dếm nói thẳng đan dược chính là đan dược phối dược chính là phối dược hai người tuy rằng lẫn nhau liên hệ nhưng có một cái rất rõ ràng khác biệt đan dược cần dùng lửa nhưng phối dược lại không thể dùng lửa phà dùng lửa liền thuộc đan dược vì vậy cuối cùng trình tự có lẽ dùng chân khí tư ơ n g dung tự nhiên trạng thái phía dưới dùng chân khí làm dẫn để cho dược liệu d u n g hợp lẫn nhau hiệu quả khả năng đi đến lớn nhất dứt lời đường viêm liền cùng thanh tuyền rời khỏi lăng lào đứng tại nguyên chỗ dư vị sau nửa ngày tâm đột nhiên thông t ấ u đứng lên đang định cảm ơn mới phát hiện đường viêm đã đi xa không khỏi cười lắc đầu phần này học thức phần này tâm tính toàn bộ thính hương còn có ai có thể ngăn ngươi đường viêm đi theo thanh tuyền được rồi một hồi đi tới một chỗ hồ nhân tạo bên hồ sắc màu rực rỡ có chút ưu nhã hai người đi đến bên hồ một chỗ trúc cát lập tức có người đưa lên trà thơm bánh ngọt b ì chỉ lui tuyển mọi người, mới thanh n ó là tài lực cùng quân lực bên trên thanh tuyển trong mắt hiện lên một tia sầu lo cuối cùng nghiến răng cứ nói đã không lớn bằng lúc trước trong a đó khổng gia là ta hoàng đình dòng chính mà hứa ra cùng chữ nhà đã bị tả tướng mời chào đối ngoại phòng thủ bên trên khổng gia một mực là chủ lực cái khác hai nhà tại hoàng thành cùng với xung quanh phân bố có binh lực trong hoàng thành binh lực bên trên Tả tướng đối vì ớ i gia hoàng có rất đ ạ vậy m chạm chưa thủ những đối động với tả tướng động thủ một trong n n nhân. Ba đại lần này tham gia đông ngược thi đấu thanh long viện nhất định phải ra vẻ yếu kém từ đó tăng lên danh vọng hấp dẫn ưu tú hạt giống đi đến thanh long viện học tập ba đại thế lực từ trúc thành la sát môn cùng với tụ tiên cung tuy rằng thế lực đều rất lớn nhưng một mực quy về giang hồ thế lực giống như không vì triều đình sử dụng mà ngươi nếu như có thể mượn dùng từ trúc thành lực lượng đối với hoàng thành đem có trợ giúp rất lớn hiện nay kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp không ai qua được đan dược thính hương quốc lớn nhất luyện đan thế lực thiên đan phủ cùng tả tướng có bôi không rõ quan hệ những năm này tả tướng tài lực không biết cuối cùng tích lũy bao nhiêu đến nội những sản nghiệp khác cũng chỉ là miễn cưỡng đủ duy trì thính hương chi tiêu thật có thể đi đến miễn cưỡng đủ đường viêm đột nhiên chen lời lời nói thanh tuyền nghe vậy mẩn g ơ cười khổ nói chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trụ cột chi tiêu hàng năm hay là muốn tiêu hao quốc khố lương thực dư vì vậy tài lực bên trên không thể lạc quan cái này là hoàng gia đồng ý cho ta cả đời vinh hoa đường viêm cười lạnh nói thanh tuyển thần sắc vân b ã ấ y nay nói nếu có thể có thời tất có đường ra muôn đời vinh hoa ta bây giờ có thể điều động nào lực lượng đường viêm lại hỏi chương ba trăm hai mươi sáu các ngươi chỉ nghe mệnh tại ta chương ba trăm hai mươi sáu các ngươi chỉ nghe mệnh tại ta trong tên thiên giai ngự lâm quân là hoàng gia lớn nhất lực trấn nhiếp lực lượng thiên cơ các là ta hoàng gia tình báo thế lực hoàng đắc vì hoàng gia cao thủ cung cấp đan dược cái này ba cái tổ chức cùng chung thuộc sở hữu thiên binh các là ta hoàn thành lớn nhất dựa vào cũng hy vọng đường công tử có thể hiệp trợ thanh nhai không chế thiên binh các ba cổ lực lượng thanh t u y ể n nói ta phải có trực tiếp thuyên t r u y ề n thiên binh các quyền lực đường viêm không chút do dự nói trực tiếp thuyên t r u y ề n thanh t u y ể n đôi mắt đẹp nhìn xem đường viêm trong mắt có chút do dự đường viêm cũng không chen vào nói chờ đợi thanh t u y ể n cho hắn trả lời rất nhanh thanh tuyền liền hung hăng gật đầu có thể bất quá thiên binh các ba cổ thế lực cũng không tốt khống chế nếu có vấn đề gì cũng có thể tìm ta hoặc là thái tử tìm xin giúp đỡ đây là trường quản ba chỗ tín vật ngươi lại hào sinh c ấ t kỹ không cần thiết rơi người ở bên ngoài trong tay dứt lời thanh tuyền đưa qua một khối vàng lóng b g o ạ i tử phía trên vẽ lấy một cái bay lên long ở giữa phối có một cái hoàng chữ thấy đường viêm nhận lấy thanh tuyền cũng thở phào một cái nói từ nay về sau ngươi chính là hoàng gia điều khiển tòa k h á c khanh muốn chân chính khống chế hoàng gia tất cả lực lượng còn cần dựa vào chính mình để chứng minh có thể đường viêm gật, gật đầu tỏ vẻ lý giải hiện tại có thể có tính toán gì không thời gian cấp bách hoàng gia kỳ thật cũng không có bao n h i ê u thời gian đường viêm đứng dậy nhìn xem ặ t hồ bình tĩnh nói trong ba ngày hoàn toàn khống chế ngự lâm quân thiên cơ c á t hoàng đàn c á t thanh tuyền nghe vậy ngẩn ngơ liếc mắt đường viêm không xác định hỏi ba ngày rất chấm sao đường viêm bắt đầu tỉnh lại bất quá ba ngày thời gian đúng là lớn nhất hạ độ ba ngày thái thương gấp rút rồi nghĩ khống chế tuyệt đối không có khả năng thanh tuyền trực tiếp bác bỏ có thể hay không có thể đến lúc đó liền biết đây chỉ là thứ nhất dừng một chút đường viêm tiếp tục nói thứ hai chính là thay đổi tài chính lố lạ vấn đề thanh tuyền trong nội tâm vui vẻ vội vàng hỏi đường có có c ô viêm nói ra chính mình kế hoạch đan dược trợ từ ta sáng tạo bàn phái vấn đỉnh mở ra hoàng gia vì vấn đỉnh cửa hàng cung cấp an toàn nhân lực hậu cần ủng hộ cuối cùng lợi ích đem có hai thành phân chia đến hoàn thành hai thành người đ i ê n rồi sao thanh t u y ể n lúc này chỗ nào còn có nửa phần công chúa hình tượng chừng to mắt chừng mắt đường viêm nếu như đem thiên đan phụ lợi ích phân ra hai thành cho hoàng gia quốc khố có thể hay không lập tức tràn đầy đứng lên đường viêm ngược lại hỏi một câu đan d ư ợ cái c này cục trợ xác thực đã bị thiên đan phụ chiếm lĩnh nếu như thật sự có hai thành lợi ích đối với hoàng gia mà nói tuyệt đối là cái thiên đại hào sự chỉ là ra hỏa này còn không có làm ra thanh tích liền dám công phu sư tử ngoạn khó tránh khỏi vượt ra khỏi thanh tuyền điểm mấu chốt không có khả năng hoàng gia bỏ ra nhiều như vậy c hơn ỉ có hai thành lợi ích, cùng chính cần hai thành hoàng kinh doanh nhuận cũng là các không nhiêu, phải danh nghĩa gia bao ta tay lợi lợi là mượn n gì g kém ư i g t nữa tiêu ngạo, vấn đỉnh t i ê u ngạo đ ả kích chính là tả tướng nhất mạch muốn hay không làm ngươi tới định b ậ c đi đường viêm rất lưu manh nún n ú n bay nhẹ nhõm gây khó dễ hoàng gia bậy tấp lên, đường viêm đường t h a nếu h như, như lựa chọn muốn đường à kích viêm hơn nữa việc này xác thực có thể giải quyết hoàng gia tài chính vấn đề thanh tuyền bất đắc di thở dài lợi ích chia làm tỷ lệ hoàng gia thấp hoàng gia cung cấp nhiều như vậy ủng hộ ít nhất phải cầm sáu thành hai thành sáu thành hai thành hai thành t h a n h tuyển liết mắt vẻ mặt tràn đầy bị khuất thanh tuyển đường viêm trong nội tâm mềm lũn nói dược liệu toàn bộ từ hoàng gia cung cấp lời nói lợi nhuận hoàng gia chiếm tứ thành cái này là danh giới cuối cùng nguyên bản còn muốn khóc thanh tuyển trong n g á y mắt liền nhuận miệng cười thái độ chuyển biến cực nhanh để cho đường viêm đều có chút trở tay không kịp t ố t vậy tứ thành đường viêm ám đều có chút trở tay không kịp tuất vậy tứ thành đ ư n g viêm ám đều có chút ân ta sẽ viết g một lá thư ngươi phái người mang đến thanh long viện để cho đô thư đến hiệp trợ vấn đỉnh cửa hàng khai trương có thể đối với những thứ này chi tiết về vặt thanh tuyền nhận lời vô cùng là sảng khoái gánh vác thính hương hương suy nhiệm vụ gian khổ quá trình hưng hiểm đường công tử khổ cực rồi đi ta dẫn ngươi đi tiếp kiến thiên binh các ba cái thế lực người phụ trách cùng đường viêm hiệp đ ả m xong xuôi thanh tuyền cũng khó đến nhẹ n h ó m đường viêm mấy lần cự tuyệt chính mình vào triệu mời nói rõ đường viêm đối với quyền lực cũng không lòng mơ ước hơn nữa bản thân hẳn có quốc sĩ c h i tài hoàn toàn đáng tin cậy thanh tuyền mang theo đường viêm một mực hướng hoàng cung chỗ sâu đi rốt cuộc tại góc tây bắt n ừ n g lại thiên binh các nhìn trước mắt kiến trúc đường viêm ánh mắt rơi ở một bên bắt mắt bài tử bên trên hoàng ra cấm điện cấm chế đi vào. đi theo thanh t u y ể n xuyên qua trọng địa đi tới một gian mục mạc trang nhã sành trước điện đi vào cửa bên trong đã có bảy người người cầm đầu chính là thái tử thái tử bên cạnh đứng là hôm nay cùng triệu ra hôi y ỉa lao giả chạm nhau một trường h ắ c y nhân đường viêm nhớ rõ giống như hôi y ỉa lao giả xưng là giả huynh gặp qua thái tử điện hạ đường viêm chắp tay nói năm người khác đồng thời hiếu kỳ dò xét đường viêm khuôn mặt trẻ tuổi như vậy giống như chưa bao giờ tại hoàng thành gặp qua chư vị đây là đường viêm thiên binh các mới các chủ thanh tuyền vừa dứt lời ở đây mấy người thần sắc đột nhiên biến đổi đường viêm kế tiếp lời nói càng làm cho năm tâm thần người ta nhạy dự từ nay về sau mãi cho đến ta rời khỏi các ngươi chỉ nghe lệnh của ta bất kỳ người nào khác cũng không có quyền can thiệp các ngươi đường viêm cầm trong tay thiên b i n h lệnh mấy người nhìn lẫn nhau đều là phát hiện lẫn nhau trong mắt chấn động đúng vậy toàn bộ từ đường viêm một người phụ trách thanh tuyền thừa nhận đường viêm lời nói mấy người tuy rằng cũng không lên tiếng bất quá trong mắt k h n g phục khinh thường cùng với hoài nghi đều bị đường viêm thu hết vào mắt chương ba trăm hai mươi bảy đọc nhanh như gió chương ba trăm hai mươi bảy đọc nhanh như gió thái tử đúng lúc vì đường viêm giới thiệu vị này chính là hoàng đan c á t phó các chủ minh liệt đã là ngũ giai luyện đan sư đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại minh liệt tóc hơi bạc lông mày s ư ơ n g x u n g ra vòng mắt hỏng bét v u i có lẽ thuộc về tánh khí táo bạo h ạ n g người ngay sau đó gật đầu coi như là c h à o nhưng không ngờ minh liệt hừ lạnh một tiếng đối với đường viêm chẳng thèm nó g tới đường viêm cũng chỉ là trong mắt tinh mang lợi lên chưa nói nhiều đối mặt minh liệt khinh thường đường viêm thật không ngờ bình tĩnh cái này bất thức bộ dạng khiến người khác trong nội tâm có chút k i n h thường thái tử giống như là không nghe thấy minh liệt hừ lạnh tiếp tục giới thiệu nói vị này chính là thiền cơ các các chủ, chủ phải chịu trách nhiệm tình báo thu thập sửa sang lại vị này chính là hạ trương thiên cơ các phó các chủ chủ phải chịu trách nhiệm tình báo sửa sang lại hành động đường viêm cũng nhìn về phía hai người mặc d u y tướng mạo phổ thông bất quá hai con mắt nhưng rất sáng làm cho người ta một loại tinh anh cảm giác hạ trương tức thì thuộc về khôi ngô hán tử một loại đao gọt giống như khuôn mặt lộ ra cơ ư nghị n g khí chất hai người mặc dù đối với đường viêm cũng không tin phục bất quá trở ngại thái tử công chúa đều tại cũng không tiện đem bất mãn biểu lộ quá mức rõ ràng chỉ là mới lạ gật đầu đây là ngự lâm quân thống lĩnh côn hà một thân tu vi đã thiên giai bác phẩm vị này chính là ngự lâm quân phó thống lĩnh hoa d ụ thực lực cũng đã thiên giai bác phẩm chờ thái tử giới thiệu hoàn tất về sau song phương cũng coi như biết rõ lẫn nhau đường ngự tọa không biết ngươi có cái gì muốn nói thái tử hỏi ta muốn tiên binh c á t tất cả mọi người tin tức cùng tư liệu không rõ chi tiết toàn bộ tin tức mặc các chủ thứ này ngươi có lẽ có toàn diện a đường viêm khách khí hỏi mặc d u y trong mắt có chút kinh ngạc tư liệu xác thực đều tại chính mình nơi đây ra hỏa này thì như thế nào biết được đều ở đây ở bên trong mặc dù tay vừa lộn trồng chất hồ sơ như núi tư liệu liền xuất hiện ở đường viêm trước mặt không ít người nhìn xem nhiều như vậy hồ sơ không khỏi có chút nhức đầu cái này chút thô sơ giản lược xem hết đến mấy tháng còn muốn không rõ chi tiết cân nhắc ba năm năm năm đều tính ngăn thì đ ư ờ n g đại nhân nếu không mặc mỗi cho ngươi lựa chọn một chút trọng yếu đến xem mặc duy trong mắt hiện lên một tia trào phúng đa tạ mạc các chủ ý tốt cái này chút ta liền chính mình lưu lại nhìn xem ngày mai giờ thịnh tất cả chưa đi ra ngoài hành động người toàn bộ ở đây tập hợp nếu có đến chế người quân pháp xử trí đường viêm nghiêm lệ đạo đối với đường viêm lợi nói mấy người bị môi cũng không biết có nghe được hay không thấy đã nói chuyện không sai bị lắm thái tử liền muốn cầu mấy người thối lui đường viêm chỗ ở đã bị an bài thỏa đáng tới gần minh tâm hồ sân nhỏ phong cảnh rất tốt đủ thấy hoàng gia đối với đường viêm coi trọng làm đường viêm trở lại sân nhỏ liền thấy tử vận đang luyện kiếm phát hiện đường viêm trở về tử vận chế nhạo nói chúc mừng chúc mừng thăng quan phát tài đường viêm cũng không nghe ra thiệt tình chúc mừng ý tứ cười khổ nói hoàng thượng dùng cha ta tung tích cùng ta làm giao dịch này tử vận đã sớm biết được đường viêm không muốn vào triều đường phía trước nàng vẫn còn ở một mực đường viêm như thế nào đồng ý lưu lại hoàng cung nguyên lai、like、còn có cái tầng quan hệ này thở dài nói không sao ở chỗ này tu luyện Khác biệt. Khác biệt c ngụ lâm, lâm quân ở bên trong không thiếu cao thủ nếu như có thể làm chính mình bổ luyện đối với chính mình tu luyện rất có ích lợi đường viêm dò xét một cái cái nhà này chiếm diện tích rất lớn phòng ngủ phòng thư phòng phòng bếp sân nhỏ thậm chí hầm cầu đều phân nam nữ đối với như vậy nơi ở đường viêm hết sức hài lòng c u n g tử vẫn lên tiếng chào hỏi liền vào thư phòng đem mạc duy cho tư liệu của hắn toàn bộ phóng ra thư phòng vô cùng rộng rãi diện tích thậm chí vượt qua đại sành tuy rằng không biết là vị nào nhân tài kiến tạo thư phòng bất quá bây giờ đối với đường viêm mà nói nhưng là phái lên đại công dụng những tài liệu này không chỉ có, có thông tin cá nhân trái lại thông tin cá nhân chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận lớn độ dài hồ sơ đều là những năm này thiên binh các lớn nhỏ chuyện đã xảy ra cùng với đối với hắn hắn thế lực khắp nơi sửa sang lại trước đem tất cả mọi người hồ sơ cùng với thiên binh các làm sự tích toàn bộ chọn lựa ra đến đường viêm cũng không có đem người cùng sự tích hoàn toàn ngăn cách mà là đem mỗi người hồ sơ tin tức cùng làm sự tích bày đặt cùng một chỗ lẫn nhau có liên quan người hồ sơ sự tích cũng đều thả cùng một chỗ mà cái khác tạm thời cùng thiên binh các thành viên không liên hệ hồ sơ cũng bị đường viêm dựa theo dòng họ bút họa c h ỉ n h tự theo thứ tự xếp đặt rất nhanh nguyên bản nhìn xem vô cùng lộn xộn hồ sơ lập tức trở nên có trật tự nữ lâm vân tổng cộng một trăm lẻ một người số lượng không nhiều lắm bất quá trình thể thực lực còn chờ tăng cường cao thủ đứng đầu ít đối mặt tuyệt đối cứng giả rất dễ dàng đại quy mô hao tổn thiên cơ các tổng cộng một trăm năm mươi người nhân số quá ít còn chờ tăng cường hoàng đăng c á t tổng cộng một trăm hai mươi người coi như phù hợp dĩ nhiên muốn mở rộng phát triển cái này nhân thủ còn là xa xa chưa đủ đường viêm đem mỗi một phần hồ sơ đều từng cái sửa sang lại nếu như liên lụy tới không biết thế lực đường viêm sẽ nhanh chóng lấy ra tương ứng tư liệu tìm đọc sáng sớm hôm sau đường viêm xoa nhẹ có chút đau xót căng ra ánh mắt r ộ i lưng một cái tuy rằng một đêm chưa nghỉ ngơi nhưng đường viêm lại thời khắc bảo chỉ dâng trào trạng thái không nhiều lắm sẽ đường viêm liền đi tới thiên binh các lúc này thiên binh cắt cửa ra vào đã tụ tập không ít người thấy đường viêm đến một chút sớm đã nhận đến tin tức người cũng nao nhao đánh giá đến đường viêm đến gương mặt trẻ tuổi như vậy để cho trong lòng mọi người hiện lên một đạo khinh thường thậm chí không vui để cho cái này thì một cái lông cũng không có cởi sạch sẽ t i ể u tử đến trường mà q u ò n xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì thái tử cuối cùng muốn làm cái gì khó không thành hoàng nhà tính toán vò đã mẹ lại sức rồi hả gặp qua đường đại nhân suy cho cùng còn chưa thăm dò đường viêm nội tình mặc duy đám người cũng không tiện quá mức cản dỡ đường viêm khẽ v ứ t cảm nhìn xem mắt đến người hỏi tất cả cơ con người đều đến đông đủ sao n g lâm quân toàn bộ đến đông đủ thiên cơ cắt toàn bộ đến đông đủ hoàng đan các toàn bộ đến đông đủ rất tốt đường viêm gật gật đầu đ ư ờ n g đại nhân không biết ngày hôn qua hồ sơ đều xem xong rồi hạ trương giả vờ quan tâm hỏi giống như là không có cảm nhận được hạ trương nôn từ bên trong chế nhạo đường viêm khẽ gật đầu thấy được bảy tám phần rồi ha ha không ít người cũng đều nghe nói đường viêm muốn đi thiên binh cấp tất cả tư liệu đóng tiêu tích tư liệu như núi muốn không rõ chi tiết xem hết căn bản không có khả năng đối với mọi người khinh thường đường viêm trên mặt như t r ư ớ c treo nhàn nhạt nụ cười hồ sơ nhiều liền xem không xong sao lao tử lúc đấy học tập lượt đan thế gian dược liệu đầu chỉ mấy vạn ánh sáng tại đường viêm trong đầu dược liệu chủng loại cũng không xuống một mươi năm vật loại mỗi một chủng dược liệu tên dược hiệu sinh trưởng hoàn cảnh ngợi đều phải nhớ kỹ hơn nữa không cho phép có một chút xíu sai lầm suy cho cùng đan dược loại này tinh xào sống hơi chút đem dược hiệu nhớ l ầ m một điểm luyện ra đan dược hiệu quả liền t r ê n lệch khá xa hơn nữa mỗi loại dược liệu ở giữa lẫn nhau sẽ phản ứng có kết quả gì cũng muốn toàn bộ ghi nhớ cái này chút hồ sơ cùng cái kia hạo như yên hải dược lý tri thức lẫn nhau so sánh t r a n lệch có thể không chỉ nửa lần hay một lần chương ba trăm hai mươi tám nội gian chỉ có một con đường chết chương ba trăm hai mươi tám nội gian, con một chỉ có một con đường chết. Hạ trương. Đường viêm, viêm h é truy lớn m vấn hạ trương nghe vậy xứng sở tuy rằng tiên cơ các vẹn vẹn xây dựng ba năm nhưng cụ thể nhiệm vụ số lần ai có thể nhớ rõ cân nhắc xuống mới trả lời cụ thể số lượng từ hạ mô không nhớ ra được bất quá số lượng này có lẽ không kém nhiều 4.378 lần nhiệm vụ thành công 3.125 lần thất bại số lần 1.253 a i n lượt thất bại tỷ lệ cao như thế hạ trương ngươi có thể có thể cho mọi người một cái công đạo đường viêm nghiêm nghị chất vấn cái này hạ trương lúc này có chút nhức đầu mỗi lần thất bại đều có nhiều phương diện nguyên nhân nhưng hiện tại đem những người khác trách nhiệm đều tung ra không khỏi quá chưa đủ trượng nghĩa đường viêm thanh â m càng nghiêm khắc có thể đi vào thiên binh các người đều trải qua nghiêm khắc sàng lọc tuyển chọn mỗi người đều là nhân tài hiếm có ta tin tưởng mạc d u đạt được tình báo là cẩn thận điều tra phân tích qua ta cũng tin tưởng hơn ạ t r ư nữa mỗi lần chế định kế hoạch cũng đều từ thành viên trung tâm cẩn thận cân nhắc diễn toán theo này cách làm cái này hơn bốn lần trong nhiệm vụ có lẽ toàn bộ thắng lợi mới đối với minh liệt nếu như luyện đan trình tự không có bất kỳ sai lầm cuối cùng lại luyện ra một lò phế đan nguyên nhân chủ yếu vì sao đường viêm đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía hoàng đàn các phó các chủ tự nhiên là dược liệu có vấn đề minh liệt không chút do dự trả lời minh liệt vừa dứt lời mọi người b i ế n sắc mặc duy cùng hạ trương trên mặt càng là âm trầm như nước đường viêm ý tứ đã rất rõ ràng thiên cơ các có nội ứng thiên cơ các nhận người mỗi người đều là hai bọn hắn chọn kỹ l ư ợ khéo trải qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch mới tiến vào thiên cơ các nhiệm vụ thất bại nguyên nhân bọn hắn thả rằng thừa nhận là hai người bọn họ khả năng không được cũng không muốn đối mặt thiên cơ các có nội ứng sự thật đ ư ờ n g đại nhân các huynh đệ đều trung thành và tận tâm ngươi như vậy hoài nghi có thể có chứng c ứ gì phía dưới một phương kiểm nam tự hỏi đúng vậy không có chứng cứ lăng không suy đoán cũng chỉ có thể ảnh hưởng q u â n tâm đi một trung niên nam nhân phụ hòa nói nhìn xem mọi người sâu sắc chấp nhận biểu lộ đường viêm ánh mắt dần dần băng l ạ n h lên chư vị với tư cách hoàng gia trọng yếu nhất thành viên mỗi người đều là ta thính hương sau cùng nhân tài k i xuất bất luận kẻ nào vất l ạ đối với thính hương đều là một lần trầm thống đa kích thính hương quốc bên trong mạch nước ngầm r ũ n g động thính hương quốc bên ngoài tặc tử nhìn chằm chằm nhưng vô luận thính hương quốc bên trong ưu sầu hay vẫn là họa ngoại xâm đối với thiên binh các mà nói cũng không phải lớn nhất đối thủ nội gian vĩnh viễn là thiên binh các lớn nhất đấu á tính nếu không nổ ta thiên binh các tất cả huynh đệ sinh mệnh đem thay đổi rất lớn bạo lộ tại địch nhân tầm mắt thiên binh các tất cả n g u kế tại địch nhân trong mắt cũng như trò đùa nhìn xem mọi người không được gật đầu đường viên mới nói lâm phong là ai ra khỏi hàng một gã trung đẳng cái đầu nam nhân lập tức đi ra trấn âm thanh hỏi đường đại nhân tìm lầm m ọ chuyện gì nếu g ư ơ i làm mình k t thúc, hay v như là để cho ta thủ. độc Liết mắt n g ờ i này, đường đại nhân đây t qua quan mới nhậm chức nghĩ cầm lâm mỗ lập y lời nói ta nghĩ chẳng những sẽ không có hiệu quả ngược lại đường đại nhân tại chư vị huynh đệ trong nội tâm cũng sẽ biến thành chỉ sẽ giữa không sinh có ngu ngốc người cầm quyền lâm phong nói lời âm điệu mạnh mẽ ngôn từ ván giận mọi người nghe liên tục gật đầu những năm này lâm phong xác thực vì thiên binh các đã làm nhiều lần c ô n g hiến muốn nói hắn nội gian mọi người thật đúng là không tin mấy năm qua ngươi tham dự hành động tổng cộng có m ộ ư ơ i ba lần trong đó thắng lợi m ộ ư ơ i lần thất bại ba lượn khách quan tại cái này cái đoàn thể thất bại tỷ lệ mà nói ngươi cái thành tích này quả thật không tệ trong đó thất bại ba lượn tùy ngươi xuất hành người toàn bộ đều chết hết chỉ có ngươi sống sót lâm phong ngươi có thể hay không nói cho ta biết cái này bình thường sao đường viêm n ữ khí hùng hồ dọn g ư ờ i mọi người nghe xong không khỏi mẩn ngơ cái này tựa hồ là có chút không bình thường bất quá cũng không có thể bởi vậy nói nhân ra là nội gian đi không cho lâm phong cơ hội nói chuyện đường viêm tiếp tục bổ sung ngươi lần thứ sáu xuất hành nhiệm vụ vây bắt t i ê n ngai tháp bên trên ám sát người của hoàng thượng ai ngờ tình báo sai lầm đối thủ chưa từng có cường đại dựa theo tình huống lúc đó lấy địch quân quy mô các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thế nhưng cùng các ngươi giao thủ về sau nguyên bản chiếm cư ưu thế tạp tử vậy mà dẫn đầu đào tẩu ngươi cho rằng cái này bình thường sao có lẽ là bọn hắn tạm thời có việc hoặc là nguyên nhân khác cũng bởi vì cái này đường đại nhân liền một mực chắc chắn lâm mỗ là nội gian liên cái chứng cứ đều không có không khỏi quá vò đ o á n đi lâm phong chỉ vào đường viêm quát lần thứ chín xuất hành nhiệm vụ vây quét bình xa hồ phản loạn thế lực dựa theo chế định tốt chu mật kế hoạch các ngươi xuyên việt bình xa hồ thẳng hướng bọn hắn hang ổ nhưng ngươi nửa đường lại nói tình báo có sai băng vào chính mình k i ế n giải dẫn đầu đội ngũ từ bình xa hồ n ắ m chắc bơi tới đối diện hết thể thần không biết q u ỷ bất giác cuối cùng điều tra kết quả địch nhân đúng là đầu cầu chỗ có khối lượng lớn mai một bởi vì ngươi dẫn đầu thỏa đáng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà cái khác đi thực hiện này kế hoạch tiểu đội lại toàn quân bị diện thiên binh các tổn thương m ư ơ i tám người lâm phong Mạc Duy cùng Hạ cùng Duy trong ư ơ n định g chế h kế ạ c h tất h h i ê n n k ô c hai ê vào là nào theo đâu được. được đối Ngươi người, như phương chỉ, chỉ có nghe mệnh lệnh biết thì thế phủ. năm g ư ơ u n chứng cứ, h t qua bởi vì lâm phong lưu dị biểu hiện để cho bọn họ cho rằng lâm phong là cá nhân mới không ít nhiệm vụ đều từ hắn đi ra ngoài thực hiện không nghĩ tới bọn hắn ký thác kỳ vọng nhân tài dĩ nhiên là t r ô n vùi thiên binh các thành viên khác hung thủ hận à mặc duy răng ngạc cắn trừng mắt lâm phong quát lâm phong ta mặc mộ đối với ngươi không tệ ngươi giống như này hồi báo ta lâm mộ đối với thiên binh các trung thành và tận tâm không nghĩ tới mặc các chủ cũng bởi vì vì một ngoại nhân mấy câu liền tin tưởng lâm mộ là giản t ế nếu như như vậy dù là thiên binh các thân phận lại t ô n quý lâm mộ cũng không hiếm có hầu hạ cáo tử dứt lời lâm phong thầy tay áo bỏ đi mặc các chủ bắt lấy hắn đường viêm lập tức phân phó chương ba trăm hai mươi chín lần lượt trừ bỏ chương ba trăm hai mươi chín lần lượt trừ bỏ không đợi đường viêm nói xong mạc duy liền đã đến lâm phong bên cạnh một trưởng bổ xuống phanh làm hai người chạm nhau một trưởng về sau mạc duy tâm lập tức chìm đến đáy cốc lạnh giọng nói ban đầu ta còn trong lòng có may mắn cho rằng đường đại nhân phán đoán sai rồi nhưng ngươi mấy lần báo cáo chuẩn bị thực lực đều là thiên giai nhất phẩm nhưng ngươi thực lực chân chính lại đến thiên g i a tam phẩm mặc duy lời nói này cũng cho đường viêm phán đoán làm ra bằng chứng hh tuy rằng muốn chết nhưng ta lâm mẫu lâm phong nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt đường viêm đột nhiên thân thể cứng đờ thất khiếu c h ả y máu chậm rãi ngã xuống đất nguyên bản mọi người đối với đường viêm còn vô cùng k i n h thường nhưng giờ khác này mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt cũng nhiều vài phần kính sợ cùng chịu phục ai là nghiêm văn đ ộ n g đường viêm thanh â m lần nữa chuyển đến nghe đến đường viêm còn gọi là người không ít người trong nội tâm máy động chẳng lẽ còn có gian tế thuộc hạ là được một hào hoa phong nhã rất có dáng vẻ thư sinh trung niên nhân đi tới trung niên nhân này ánh mắt thanh tịnh không sợ nhìn về phía đường viêm đường đại nhân người cũng hoài nghi tại hạ là nội gian hay sao trong mắt mọi người cũng tràn ngập ngạc nhiên nghiêm văn đồng mọi người hết sức quen thuộc khả năng không sai nhưng nói hắn là nội gian để cho người khác tìm chứng cứ thế nhưng là một chút xíu cũng không nói lên được tin tưởng tiên cơ các nhị vị các chủ đối với các ngươi chu mật chủ tính kế hoạch lại nhiều lần thất bại chắc hẳn cũng lên qua lòng nghi ngờ vì vậy chín tháng trước các ngươi t r a rõ qua một lần cuối cùng tìm đến một gã gian t ế la phàm đối với cái này sự kiện mặc duy gật đầu thừa nhận khẽ thở dài một cái như vậy người có năng lực cuối cùng dĩ nhiên là nội gian để cho hắn cùng với hạ trương đau lòng thời gian rất lâu la phàm người này rất có tài năng tại thi hành mấy lần trong nhiệm vụ dù là địch nhân thực lực cùng tình báo không hợp lã phạm ngẫu nhiên cũng có thể chiến thắng không đủ nhất cũng có thể mang các huynh đệ đ ấ m máu chạy trốn mà hắn bị xử quyết trước cuối cùng hai lần nhiệm vụ là điều tra nghiêm hổ đường cùng làm các hai cái này thế lực đối địch tin tức nhưng hai lần hành động đều đã thất bại cho biết các ngươi ấn lã phạm cho ra tin tức xuất binh nhưng đến chỗ tuy nhiên cũng chụp một cái cái không mà tại thiên cơ các phái người vây quét làm các thời điểm ngươi vội vàng tìm kiếm mặc các chủ nói lã phạm nghị kéo ngươi nhập bọn tả tướng phủ cũng nói cho ngươi biết lần này vây quét làm các tin tức cũng là giả hai vị các chủ giận giữ phía dưới liền đem lã phàm chém giết ta xem lã phàm tất cả tư liệu lúc đấy hoàng thượng đối với lã phụ có ân tại thái tử cần phải trợ giúp lúc lã phụ liền đem lã phàm đưa đến thiên cơ cắt lữ gia có thể nói hoàng gia sau cùng kiên định người ủng hộ làm sao sẽ dễ dàng làm phản hơn nữa thu thập tình báo cũng không chỉ lã phàm một người cuối cùng kết quả như thế nào cùng thực tế độ lệnh to lớn như thế đường viêm thanh âm chuyển đến để cho người ở chỗ này một hồi kinh ngạc nghe đường viêm phân tích lã phàm tựa hồ cũng không phải gian tế a mạc duy lúc này thân thể chấn động ánh mắt đỏ thấm thanh âm khàn k h ẳ n hỏi đường đại nhân cái này lãi lã đến cùng là đúng hay không nội gian lấy suy đoán của ta lã phạm cũng không phải nội gian ta xem qua thiên cơ các tất cả hồ sơ điều tra nghiêm hổ đường cùng làm các người ngoại trừ lã phạm bên ngoài chỉ có nghiêm văn đồng tại nghiêm văn đồng thực hiện nhiệm vụ lúc vụ trộm đi gặp tiếp ứng người sau đó hướng hai cái thế lực m ậ t báo làm cho đối phương làm tốt vạn toàn chuẩn bị liền chờ thiên cơ các người đi đến làm được bắt rùa trong vũ đường viêm ngữ khí đột nhiên lăng lệ ác liệt chỉ vào nghiêm văn đồng quát nghiêm hổ đường hành động thất bại để cho hai vị các chủ đối với lã phạm lên hoài nghi thừa dịp điều tra làm các cơ hội ngươi lại bịa đặt lã phạm làm phản lời nói dối càng i ế t lam các nhiệm vụ thất bại dưới cơn thịnh nộ m ạ c các chủ tự nhiên sẽ ngộ nhận là lã phạm là là giàn tế mà n g ư ơ i mượn đau giết người hại không ít chết rồi lã phạm càng là đem hại chết sáu gã hành động thành viên tội danh đẩy tới lã phạm trên đầu hung thủ thật sự không chỉ cử báo có công thậm chí một m ự c tiêu diều đến nay mạc duy bắt lấy hắn nghiêm văn đồng nhận lấy cái chết khỏe mắt khỏe mắt n ư ớ c ra mạc duy sớm đã trong cơn giận dữ thân hình như là sao băng trong nháy mắt chụp vào nghiêm văn đồng nghiêm văn đồng sớm đã biến sắc vội vàng hướng ra ngoài tháo chạy trong tay một ba bột phấn chiếu vào mạc duy liền đổ đi quát to người nào ngăn ta chết các chủ cẩn thận đây là cắn thân phấn một người lớn tiếng nhắc nhở cắn thân phấn mọi người chấn động ngay cả mạc duy cũng là thân hình dừng lại độc này vô cùng bá đạo dính đến trên thân sẽ nhanh chóng ăn mòn thân thể dù là thiên giai thân thể cũng khó có thể ngăn cản đường viêm hai mắt hiếp lại trong không khí cái kia nhàn nhạt mùi vị để cho trong lòng của hắn hiểu rõ mặc các chủ cứ việc độc thủ lăng lão vậy có giải độc đan chạy trở về đến nghe đến đường viêm lời nói ban đầu do dự không tiến mặc d u vung tay á o lấp nhẹ qua hướng thuốc bột không đợi thuốc bột tan hết thân hình lần nữa hướng bên trên một phát nắm lấy nghiêm văn đồng không nghĩ tới như thế chu mật tán bài cũng có thể bị đường đại nhân vạch trần bất quá ngươi càng mạnh cũng càng sẽ trở thành người khác trong mắt lông chết cũng liền càng sớm ta tại hoàng tuyền lộ chậm một chút đi có lẽ có thể lợi đạt được ngươi ha ha ha nghiêm văn đồng nhìn xem đường viêm âm độc nói xong thân thể đột nhiên cứng nở cùng lúc trước lâm phong đồng dạng thất khiếu chảy máu mà chết p h a n h tuy rằng nghiêm văn đồng đã chết nhưng mạc duy trong lòng cơn giận còn sót lại trượt i ê u một t r ư ờ n g bổ vào hắn trên đầu bóc lập tức bốn phía vầy ra ngưỡng tiên trường rít gào một tiếng mạnh liệt tắt chính mình một cái tác têu thảm nói la phảm la phu thật xin lỗi người a nếu như ta không có đ o á n sai ngươi là bạch tiến đi đường viêm nhìn xem một người hỏi vừa mới đúng là hắn nhắc nhở nghiêm văn đồng g ắ á đi ra chính là cắn thân phấn người này mặc ắ c dâu q u a n nón nghe đến đường viêm câu hỏi tâm lộn b ộ một cái bất quá tất cả mọi người nhận biết mình cũng không có thể phủ nhận ôm quyền nói chính là tại hạ vừa mới nghiêm văn đồng g ắ á b ộ t phấn chỉ là phổ thông tản r a nguyên vô lực phấn đối với thiên gia i cao thủ ảnh hưởng không lớn coi như là chúng loại động này nhiều nhất liền là chân khí trong thời gian ngắn không cách nào toàn lực thi triển ngươi vì sao phải nói đó là cắn thân phấn đường viêm nhìn chằm chằm vào bạch tiến lành, lành hỏi nghiêm văn đồng một mực thân ẩn nút cắn thân phấn cũng không phải gì đó bí mật dù là bạch m ũ nói sai rồi cũng là một mảnh hảo tâm vạn nhất thật sự là cắn thân phấn dính vào chẳng phải là thì đã trễ như thế nào chẳng lẽ đường đại nhân chỉ có thấy mặc các chủ ngoại ý muốn nổi lên tài cao hơn sao bạch tiến tức giận chỉ trích vừa mới ngươi hiểm hộ đồng bạn đào tẩu mặc các chủ thân hình ngừng phía dưới nếu như nhiều hơn nữa chỉ hoán mấy hơi khả năng đã bị hắn chạy thoát ta chỉ là b u ồ n b ự c ngươi vừa mới vì cái gì không đập vào đuổi theo hắn ngụy trang tùy thời đào tẩu đường viêm l á n cười hỏi ta tại sao phải đào tẩu bạch tiến giận quá thành c lúc đấy phán định lã phạm là là nội gian mặc các chủ cũng không lộ ra quyết định sử dụng kế phản gián lần nữa hành động chuẩn bị bưng xuống nghiêm hổ đường cùng làm cắt nhưng lã phạm căn bản không phải nội gian cái này kế phản gián thì như thế nào thi triển thời điểm này nghiêm văn đồng hướng hai vị các chủ đ ể cử ngươi tại cử báo có công nghiêm văn đồng kiệt lực tiến cử phía dưới hai vị các chủ liền cho ngươi dẫn binh hành động lần này xuất hành nhân viên bốn gã thiên giai mười sáu tên địa giai cử phẩm đội hình tuy rằng không kém nhưng cùng đối phương năm tên thiên giai mười mấy tên địa giai cao thủ lẫn nhau so sánh các ngươi vốn nên phải t h u ộ không thể nghi ngờ Mang n vẹn vẹn g cái hết này n hai lần thắng trận cũng làm cho hai vị các chủ nhận định lã phạm là, là nội gian chưa bao giờ hoài nghi thậm chí càng trọng dụng nghiêm văn đồng cái này hai lần thắng chiến về sau phạm là người tham dự hành động dù là n g ư ơ i chỗ đội ngũ biểu hiện hữu dị thắng nhiều phụ ít nhưng đồng thời xuất động cái khác đội ngũ lại hao tổn nghiêm trọng nếu như không có người từ đó mật báo ngươi cho rằng lấy hai vị các chủ tinh giang đầy cục bê n ta sẽ không chịu được như thế một k í c h bạch tiến ngươi là mình kết thúc hay vẫn là để cho mạc các chủ độc thủ đường viêm ánh mắt yếu ớt nhiếp hồn bắt phách thẳng thấu nhân tâm